Đám người triệt để tao loạn cả lên, nguyên bản lo lắng nhất sự tình lại muốn biến thành sự thật. Đông đất phía trước có lôi vũ, đây cũng là thưởng thức một trong, kết hợp với vừa rồi đại địa run run dưới một kia, địa chấn việc này cơ hồ muốn ngồi thực rồi. Chương 890, hàng lôi. Chương 890, hàng lôi nhưng chuyện kế tiếp khiến cho người không thể nói lý. Một đám lôi đỉnh, tự nồng đậm ô vân trung sinh ra đời, vạch phá đen nhánh thiên không, rủ xuống thiên ma xuống, phảng phất lưỡi dao sắc bén một loại, xuyên thẳng phòng thí nghiệm mà đến. Cái này một đám màu tím tia chấp vi thế là như thế lại, kiện được coi như chống đỡ thiên chi trụ một loại. La Tuyết thậm chí đến không đội phát ra kêu sợ hãi, chỉ thấy cái này tự sắp tiềm điện hung hăng bù vào phòng thí nghiệm nóc phòng, kịch liệt tiếng nổ mạnh theo phòng thí nghiệm trên nóc nhà chuyển ra, quang mang chói mắt sáng rõ tất cả mọi người đành phải chăm chú nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người cảm thấy toàn thân tê dần, thể chất chênh lệch chút ít như vậy mất đi chi giác, hướng trên mặt đất ngược lại đi. Thân thể đỡ một ít, cũng hiểu được toàn thân nhức mọi vô lực, mềm muốn ngã ngồi. La Tuyết đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng, vô lực út sấp trên mặt đất đi, trong lòng một mảnh lạnh buốt, vệ thiên vọng ở nơi này à? Đáng sợ như vậy tiếc chớp, hắn không biết xảy ra chuyện gì à? tia chấp sau khi chấm dứt mọi người lúc này mới chậm rãi mở to mắt nhưng bọn hắn lại không thể tưởng tượng nổi phát hiện trên bầu trời lại là trở nên vạn rằm không lây phảng phất vừa rồi phát sinh hết thẻ cũng chỉ là giống như nằm mơ nhưng phòng thí nghiệm trên nóc nhà bước lên hừng hực ánh lửa rồi lại nói cho mọi người bọn hắn không phải đang nằm mơ trước mặt nhà này phòng ở thật sự bị tia chấp bổ chúng rồi la tro nen van giam khong may phang phat vua roi phat sinh het the cung chi la giong nhu nam mo nhung cắn răng theo trên mặt đất chống đỡ quay đầu hướng về phía bên cạnh người tự do liên minh sát thủ trận quát một tiếng coi được tại đây tất cả mọi người ai cũng không được tới gần phòng thí nghiệm như có vi phạm giết chết bất luận Dứt lời, nàng Cựu Bạch lấy khuôn mặt hướng phòng thí nghiệm phương hướng phóng đi, trong nội tâm bất chủ cầu nguyện, "Vệ Thiên vọng, ngươi có thể ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì a." Nhưng nàng vừa lao ra hai bước, phòng thí nghiệm cửa phòng lại bị người từ bên trong mở ra, y quan chỉnh tề Vệ Thiên vọng đẩy cửa mà ra, trên mặt treo một đám đậm đặc được hóa không mở đích vui vẻ, "Thành." Trong tay của hắn, chăm chú dắt lấy một cái bình ngọc, trong lúc này, đúng là rốt cục chính thức luyện thành Cựu Hoa Tuyết tham Hoàn. Nguyên lai, like, vừa rồi cái kia một cỗ tia chớp, triệt triệt để để bộ mặt phòng thí nghiệm nóc phòng, hơn nữa hung hăng chiếu vào đã thành hình Cựu Hoa Tuyết tham Hoàn mà đi. Hết thảy đều phát sinh được quá nhanh. Vệ Thiên vọng cho rằng đan dược sẽ ở lần này bị thiêu hủy, cơ hồ muốn thò tay đi ngăn cản, nhưng phản ứng của hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng chính thức tia chớp, ngón tay của hắn đều không ngẩng, cũng đã bổ chúng rồi. Kế tiếp chuyện đã xảy ra lại ngoài dự liệu của hắn, trong đan dược này nguyên vốn đã triệt để cứng lại linh khí bổn nguyên, tại tia chớp bên kích uy hiếp phía dưới, vờ vừa y mà coi như chính mình sống lại một loại, chủ động tại đan dược bên ngoài hình thành một tầng màn mỏng, cùng tia chớp lực lượng rằng co lấy. Cái này rằng co nhìn như kịch liệt, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thực bất quá trong một chớp mắt. Vệ Thiên vọng cũng bị cái này cổ đáng sợ trùng kích lực bị đâm cho bay rất ra ngoài. Hắn không thể không vận chuyển tâm pháp che ở trước người, nhưng ngũ tạng lục phủ y nguyên bị chấn đắc lệch vị trí, bị thương không nhẹ thế. Chờ hết thảy ngừng. Vệ Thiên Vọng bất chấp thương thế, trước tiên trở về sống. Cái này mới phát hiện, thủy tinh tủ kính sớm đã biến mất hầu như không còn, chỉ có cái kia khoảng nguyên bản vi tri bi thuong khong nhe the cho het thay ngung ve thien vong bat chap thuong the truoc tien tro ve song cai nay moi phat hien thuy tinh tu kinh som đa bien mat hau nhu khong con chi co cai kia khoa nguyen ban vi mau xanh ra trời, nhưng bây giờ tím trong mang lam, trong rổ mang tím, cựu hoa tuyết tham hoàn huyền nội giữa không trung, thượng diện thỉnh thoảng còn lóe ra điện hỏa hoa, triệt để ngăn cách hắn thăm hỏi. Đợi ước chừng trong một giây lát, cái này điện hỏa hoa mới giơ tát, nguyên bản treo ở giữa không trung đan dược tiểu hướng trên mặt đất rơi đi. Vệ Thiên Vọng tay mắt lênh lẹ cầm lấy bình ngọc ở dưới mặt chính chính đón lấy đan dược, không có khiến nó nhiễm đến dơ bẩn địa khí. đem thành hình đan dược cất vào bình ngọc về sau, hắn mới có thời gian lần nữa điều tra đan dược tình huống bên trong. sau đó liền phát hiện, nguyên lai vừa rồi chính mình cảm giác, cảm thấy thiếu chút gì đó, đúng là cuối cùng này một đạo thiểm điện tờ ơ ý lễ. cái này một đám không rõ lai lịch tia chớp, đem đan dược ở bên trong nguyên bản còn sót lại cuối cùng một tia tạp chất cho triệt để thanh trừ, chỉ để lại vô cùng nhất buồn nguyên linh khí. cái này một đám linh khí cùng lúc trước cũng có chỗ bất động, hiện nhiên đang cùng tia chớp trong lúc giằng co, hắn thuộc tính phát sinh biến hóa, trở nên càng có linh tính. Phảng phất có tính mạng một loại, cái này mới thật sự là cửu hoa tuyết tham hoàn. Vệ tiên vọng không khỏi cảm thấy, chính mình phía trước công tác chuẩn bị làm được chu toàn là cỡ nào anh minh. Trình độ lớn nhất cam đoan linh dược trong linh khí không sói mòn, vì khó khăn lắm thành hình đan dược cung cấp vô cùng nhất xung túc năng lượng cung ứng, nó tài năng chiến thắng tia chớp, thoát thai hoang cốt. Tuy nhiên những linh tân di này tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo luyện đan thiết bị bởi vì tia chớp nguyên nhân, toàn bộ tổn hại, nhưng thiết bị không có có thể tái tạo, chỉ cần đan dược nơi tay, sẽ thấy không tiếc núi rồi nhưng hắn y nguyên căn bản không hiểu vì sao chính mình không phải là luyện chế một quả đáng dược có thể dẫn phát bực này không thể tưởng tượng nổi dị tượng vốn là đại địa chấn động lại đến từ điện phá không trong ký ức của hắn hoàng thượng luyện chế cựu hoa tuyết tham hoàn thành công lúc cũng không có nhiều như vậy cho a vừa rồi hắn cũng thử qua rồi chính mình cựu hoa tuyết tham hoàn cũng không thể so với hoàng thượng lúc trước luyện thành cái kia quả lợi hại nhưng vì cái gì chính mình liền có hơn như vậy một cái khâu đâu rồi đạo lý kia lại từ gì nói lên đâu rồi mà thôi đã nghĩ mãi mà không rõ tự tạm thời đem nghi vấn ném ở một bên nên đi ra cửa nhìn xem tình huống rồi ngoại giới tình huống vệ thiên vọng phía trước đều hoàn toàn không biết gì cả nhưng hắn mới từ luyện đan thành công quần hỉ trong tỉnh táo lại chẳng nghe đến la tuyết cái kia rồn dập được coi như muốn bạo tạc tim đập không muốn làm cho nàng quá lo lắng vệ thiên vọng lúc này mới trước tiên đi mở cửa nhìn thấy vệ thiên vọng bình yên vô sự la tuyết cơ hồ vui đến phát khóc mở ra hai tay tiểu hướng phía vệ thiên vọng ôm đến vệ thiên vọng cũng không tránh lại để cho cứ như vậy làm cho nàng ôm thật chặt chính mình tại nàng bên thai nhẹ nói đạo đừng lo lắng sự tình gì đều sẽ không phát sinh hết thảy đều tốt ta thành công rồi la tuyết trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất rốt cục nhìn thấy tự tin lại nhớ tới trên người của hắn rồi vui đến phát khóc, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, thật sự sợ ngươi có cái gì không hay xảy ra. Vệ Thiên Vọng vỗ vỗ bờ vai của nàng, cảm thụ thoáng một phát La Tuyết đầy đặn dáng người mang đến hưởng thụ, hắn cũng là vui vẻ, nhịn không được tại La Tuyết trên mặt nhẹ nhàng bị đánh một cái, vất vả ngươi rồi. đúng rồi, những người này là chuyện gì xảy ra? Vệ Thiên Vọng cái này mới phát hiện, mấy tên người tự do liên minh cao thủ chính mang theo hai ba mươi cái bảo an, như Lâm Đại Địch một loại đứng ở bên ngoài, vây thành một cái nửa vòng tròn, đem phòng thí nghiệm đại môn bảo vệ những nguyên bản kia thuộc về chế dược nhà máy công nhân còn có một bộ khắc phận nhà máy ở bên trong bảo an tắc thì cùng những thủ vệ này rằng có lấy hắn múa mày đây là cái gì tình huống mặc dù mình luyện đan là có chút dị tượng sinh ra đời nhưng vì sao không hiểu thấu nhà máy ở bên trong người tiểu đối địch đi lên còn như thế cở sĩ tươi sáng do nét chia làm hai phái đây là cái gì tình huống vệ thiên vọng bung ra la tuyết chỉ vào phía trước hỏi la tuyết ánh mắt lạnh lẽo đêm vừa rồi phát sinh biến cố một năm một mười nói ra vệ tiên vọng biết miệng cười cười thì ra là thế quả nhiên đường tiền không phải tốt như vậy hồ động Bất quá hắn cho dù sắp xếp người cũng vô dụng, hắn vừa rồi không có cơ linh, cao thủ có thể phái ra tiện đưa chết rồi. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi lên phía trước đi, khí thế trên người dần dần phóng xuất ra. Những khẩn trương kia vạn phần thủ vệ nhóm, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhóm, hướng hai bên lại để cho đi. Vệ Tiên Sinh đi ra, trang diện tiểu hoàn toàn ở dưới sự không chế rồi. Vừa rồi các ngươi là tại nào sự? Ta vệ tiên vọng muốn làm cái gì nghiên cứu, còn cần hướng các ngươi báo cáo sao? Hiện tại phòng thí nghiệm đại môn đã mở ra, các ngươi còn muốn hay không đi vào nhìn một chút? Đi a, cho dù thật sự yếu địa chấn. Có thể quản chúng ta một cái chế dược nhà máy phòng thí nghiệm chuyện gì? Tiểu coi như các ngươi đem phòng thí nghiệm cho nện đến nào nhẹoẹt, địa chấn tiểu sẽ không phát sinh rồi hả? Các ngươi là không có đọc qua sách sao? Ở đây không ít đều là chế dược nhà máy lão nhân, vì cái gì tiểu ngu xuẩn đến gốc núc ních bị người kích động lấy lợi dụng? La tổng đương nhiên không có lửa các xuan đen ngoc đích thật là có mấy cái đáng giận con chó thỉ, tại cố ý đem bọn ngươi rụ dỗ, muốn lợi dụng các ngươi tới đối phó ta, muốn phá vỡ cái thí nghiệm này, đập chết cương của các ngươi chén. Hiện tại, sự tình đã đã xong, nên làm gì đi làm cái gì, còn không mau trở lại cương vị của các ngươi? Vệ thiên vọng thanh sắc đều lễ nói, hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng này, tận lực phóng thích bản thân khí thế phía dưới, chỉ cấp người một loại như là quỷ thần giống như cường đại cảm giác. Người khác chỉ là nhìn xem hắn đứng ở nơi đó, nhấc gan một ít cũng đã hai chân như nhũn ra muốn quỷ xuống dưới mặt đất đi. Kỳ thật mỗi người đều đang suy đoán, Vệ Tiên sinh đến cùng làm chính là cái gì thí nghiệm, lại có thể biết phát sinh như vậy chuyện đáng sợ, hơn nữa bản thân của hắn tựu đứng ở đó tỏa bị tia chớp bổ trong phòng, rõ ràng còn bình yên vô sự. Có chút mê tín người, cơ hội đều nhanh đem Vệ Thiên vọng trở thành là thần tiên. Lúc trước chế dược trong xưởng lão nhân, cũng biết Vệ Tiên sinh thủ được kinh hắn như vậy một quát lớn cũng là đột nhiên tình ngộ cổ co giụt lại tự lui về sau đi còn lấy điện thoại cầm tay ra cho những đào tàu kia đồng sự gọi điện thoại gọi bọn hắn tranh thủ thời gian trở lại đi làm vừa rồi đại địa chấn động dưới một kia kỳ thật cũng không tính mãnh liệt thời gian cũng đoạn chế dược trong xưởng có lẽ không có đã bị quá lớn tổn hại cho dù bị thụ chút ít tổn hại hiện tại cũng nên tranh thủ thời gian chữa trị khôi phục sản xuất mới là đường ra thám tử đồng dạng cổ co giụt lại tự muốn cùng dòng người đi ra ngoài nhưng trong lúc đó hắn lại cảm thấy thân thể siết chặt thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân ti không thể động đậy chút nào người này quay đầu xung quanh phát hiện còn có mấy cái người cùng mình đồng dạng sắc mặt kinh hoàng nhưng lại như là cương thi đồng dạng đứng ở nơi đó không chút sức mẹ mấy người các ngươi cũng đừng đi đi ả nha đường thiên đến cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó tuy nhiên ta biết rõ các ngươi hơn phân nửa cái gì đều không rõ ràng lắm nhưng ta không ngại theo trong đầu của các ngươi nhiều dò hỏi chút ít tin tức có một chút cũng là một điểm vệ thiên vọng vung tay lên sáu cái đường ra xếp vào tại chế dược trong xưởng thám tử đều sắc mặt kinh hoàng ngay ngắn hướng sau này rút lui mà đi mặc cho bọn hắn như thế nào chống cự cũng không làm nên chuyện gì sau lưng truyền đến lực lượng phảng phất ba đại hắn tại kéo tú một loại không có trôi qua trong chốc lát bọn hắn lại lui trở về phòng thí nghiệm trước cổng chính vệ tiên sinh chúng ta là người vô tội đó a trong đó một cái đường ra thám tử không có cam lòng nói xạo lấy vệ thiên vọng căn bản không có tiếp người này chỉ là lạnh lùng liếp mắt hắn một mắt người này chỉ cảm thấy mình nói dối nói không được nữa tại bị vệ thiên vọng chằm chằm vào lập tức hắn chỉ cảm giác mình cả người đều bị nhìn xuyên một loại bí mật gì đều giấu không được rồi mặt khác năm người đồng dạng mặt xám như cho không dám nhiều nói một câu nói nhảm chính bọn hắn trong nội tâm tin tưởng vệ thiên vọng bắt được đến tất cả mọi người Không có một cái chào sai rồi. Chương 891, đi. Chương 891, đi hắn đã dám làm như thế, nhất định là có vạn toàn năm chắc, ở trước mặt của hắn, giải thích che giấu các loại thủ đoạn, không có khả năng có bất kỳ tác dụng. Hắn muốn xử trí như thế nào nhóm người mình, đều không trọng yếu, chỉ cần bất tử cũng đã cảm ơn trời đã rồi. Mặt khác công nhân phát hiện mình quả nhiên là bị lừa gạt rồi, chính mình ngốc núc ních thành những người khác tìm công ty phiền toái đạo cụ. Mọi người nhao nhao nhìn hằm hằm lấy những bị nhéo này đi ra nội gian, tuy nhiên không biết vệ tiên sinh dùng thủ đoạn là gì, một mắt tìm đến những người này, nhưng lời hắn nói lại nhất định không có sai không có muốn được bao lâu, hết thể quy về bình tĩnh, Vệ Thiên vọng liền lại để cho La Tuyết đi an bài trong công ty sự tỉnh, về phần chính hắn, tắc thi một mình hướng một cái khác gian chế dược nhà máy không đưa tầng hầm ngầm đi đến. Hắn tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng sáu cái đường ra thám tử nhưng lại không dám chút nào có bất kỳ di động, chỉ rủ xuống cái đầu đi theo phía sau của hắn đi vào. Chạy trốn. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, trong những gia tộc kia cao thủ trong tay hắn cũng như con gà con đồng dạng, bị hắn tùy ý bóp nghiến trả sắt tròn, huống chi chính mình loại vì tại làm thám tử lúc không bị phát hiện, căn bản là không có tu luyện qua nội gia võ học người bình thường rồi người tự do liên minh cao thủ canh giữ ở tầng hầm ngầm bên ngoài vệ thiên vọng thì tại trong tầng hầm ngầm đại mã kim đang ngồi sáu gã đường ra thám tử quỳ ở dưới mặt đầu cũng không dám giơ lên đem đầu của các ngươi đều nâng lên đến vệ thiên vọng hừ lạnh một tiếng quỳ gối phía dưới sáu người nội tâm lo sợ bất an ngẩng đầu ánh mắt trốn tránh không dám cùng ngồi ở phía trên vệ thiên vọng đối mặt cho các ngươi năm giây thời gian do dự sau đó nhìn ta lại đem bọn ngươi biết đến toàn bộ hết gì đó đều một năm một mươi nói cho ta biết nếu không các ngươi tự không muốn rời đi không có gì hứng thú cùng những tiểu nhân vật này nép mực, vệ thiên vọng vốn cũng không trông cậy vào có thể theo trên người bọn họ được cái gì hữu dụng tin tức, đưa bọn chúng mang đến nơi đây xem kỹ một phen, cũng chẳng qua là ý tứ ý tứ. một lát sau, quả nhiên, dù cho dùng tới di hồn chi pháp, y nguyên không thu hoạch được nay net muc những người này chỉ là dưới nhất tầng tiểu nhân vật, thậm chí liền sớm được vệ thiên vọng phá hủy bí chỗ ở cũng không biết, càng không nói đến mặt khác cơ mật rồi. đần độn vô vị gọi người tự do liên minh cao thủ đem sáu người này đuổi đi, đợi đến lúc trong tầng hầm ngầm không có một bóng người, hắn mới lại lấy ra cửu hoa tuyết tham hoàn đến, lại một lần nữa đem tinh thần lực tham dò vào đi vào không khỏi lại một lần mê say rồi một lát sau mới thu hồi thần đến cũng không biết ăn hết viên đan dược kia về sau chính mình hội tiến vào một loại dị dạng trạng thái vì bảo hiểm để đạt được mục đích dễ tìm nhất một cái tuyệt đối che giấu chỗ nuốt đan dược sợ bị váy dày chỉ tiếc mới phòng luyện công vẫn còn tu kiến ở bên trong hương giang phòng luyện công cũng không đủ che giấu vạn nhất tại nuốt đan dược sau chính mình chính thức tiến vào triệt để không linh trạng thái đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả gọi đường ra đánh lén đắc thủ đó mới gọi ăn buồn một tiếu cho nên nhất thời bán hội còn tìm không thấy phù hợp chỗ tu luyện mình bây giờ cũng đang ở vào đan thành quần hỉ bên trong tâm tình bất ổn, bất lợi với phúc đan, ngược lại là muốn cho chính mình trước tình táo lại, lại tìm cái yên lặng địa phương an toàn mới là. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ tuyển địa phương. Chính nghĩ như vậy, vệ thiên vọng tiểu đi ra tầng hầm ngầm, chưa từng nghĩ vừa đi ra ngoài, chỉ thấy la tuyết hơi có vẻ bối rối chạy tới. xem xét sắc mặt của nàng, vệ thiên vọng tiểu đột nhiên ý thức được nàng muốn nói cái gì, thần sắc thoáng cái trở nên khẩn trương lên. La tuyết vọt tới trước mặt của hắn, run rẩy lấy bờ môi muốn nói chuyện, lại không mở miệng được. vệ thiên vọng lông mày chăm chú nhăn lại, có phải hay không tôn gia gia đã xảy ra chuyện? La tuyết gật đầu vừa rồi truyền đến tin tức, nói là tôn gia gia tự cấp người chữa bệnh thời điểm đột nhiên té xỉu, hiện tại đã đưa đến bệnh viện đi. Bệnh viện trần đoán bệnh báo cáo đưa tới, tôn gia gia là muốn tiêu tan mất hết hai tay vùng xuôi rồi, vừa mới nói hắn lại tỉnh, đại khái còn có thể lại chống đỡ một giờ. đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu, xe ta đã sắp xếp xong xuôi, tranh thủ thời gian xuất phát. Gs8, a, chậm thêm chỉ sợ tiểu không còn kịp rồi. ta ta sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện. tiểu không ngồi xe rồi, tự chính mình chạy trước đi. vệ thiên vọng nói xong, thân hình lói lên, đột ngột theo la tuyết trước mặt biến mất. la tuyết biết rõ hàn nóng này chỉ kinh ngạc tại động tác của hắn cực nhanh, biết do hắn chạy trước đi so ngồi xe nhanh hơn, tự chỉ chính mình đi ngồi xe rồi. Vệ Thiên Vọng dọc theo thẳng tắp theo xa chấn hướng phía thị trấn chạy như bay mà đi, giống như một đạo quang ảnh giống như vạch phá đại địa. rất hiển nhiên, lần này luyện chế cửu hoa tuyết tham hoàn tuy nhiên cũng không phải là tu luyện, nhưng lại như cũ cho công lực của hắn tăng lên đã mang đến chỗ tốt rất lớn. nhất là cuối cùng thoáng một phát tử lôi phá không thời điểm, Vệ Thiên Vọng tuy nhiên bởi vậy bị thương, nhưng hay bởi vì khoảng cách cự lượng linh khí buộc phát nguyên quá gần, thân thể của hắn cũng hung hăng hấp thu không ít chỗ tốt, lại để cho thực lực của hắn lại có chỗ tăng lên, tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, mỗi một lần tăng lên đều rất khó. Vọt tới thị trấn bệnh viện chỉ dùng hơn 10 phút, sau đó vệ Thiên vọng không chút nghĩ ngợi tụi thẳng đến lao Tôn Đầu chỗ phòng bệnh, trên đường lúc La Tuyết cũng đã nói cho hắn xác thực vị trí. Bất chấp chờ thang máy, hắn dứt khoát cựu từ thang lầu xuống tới, so thang máy còn nhanh. Đường hắn đi vào lao Tôn Đầu trước phòng bệnh lúc, liền phát hiện không ít người quen đều vây ở bên cạnh, phần lớn đều là có chút lớn đông phố hàng xóm láng giềng, cũng có lao Tôn Đầu nhi tử cùng cháu gái mới ra. Nghe nói mới vừa rồi còn có người đã khóc mất đi, đều đưa đến phòng bệnh đi, bên trong còn giống như có một lá hiệu trưởng. Vệ Thiên vọng biết rõ người khác trong miệng khóc ngất đi hiệu trưởng là ai, ngoại trừ Vũ Đạt Lãng còn có thể là ai. Lúc trước xa trấn trung học khó khăn nhất nấu cái kia vài năm, nếu không phải lão Tôn Đầu, Vũ Đạt Lãng cũng biến người tản tật rồi, hắn hội thương tâm như vậy, cũng đúng là nên. Gặp Vệ Thiên vọng đã đến, mọi người cũng cũng biết ông cháu lương cảm tình, nhao nhao mở miệng an ủi hắn. Lão Tôn Đầu đổ đệ khóc đem Vệ Thiên vọng nên đi vào, chỉ nói nói, "Thiên vọng, ngươi xem như đã đến." Sư phó nói hắn nhất định phải chờ ngươi đã đến rồi mới bằng lòng nhắm mắt. Vệ Thiên vọng biểu lộ trầm trọng gật đầu đi vào phòng bệnh, chỉ thấy lão Tôn Đầu nhưng lại mặt mày hừng hào nằm ở trên giường bệnh. Mặt ngoài xem căn bản không phải muốn đã qua đời bộ dạng, nhưng người mang Tuyệt Kỹ Vệ Thiên vọng lại biết, hắn cái này quả nhiên là cực kỳ mảnh liệt hồi quang phản chiếu, trên người hắn đích sinh khí đang lấy tốc độ cực nhanh ly khai lấy thân thể của hắn, có lẽ nháy mắt sau đó hắn sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại. Thiên vọng, ngươi đã đến rồi a. Những người khác ta muốn lời nhắn nhủ đều bản giao đã xong, chỉ còn lại của ngươi, Lão Tôn đầu biết miệng cười cười, không có chút nào đem chết chi nhân bi thương chi ý, nhưng Vệ Thiên vọng nhưng có chút khắc chế không được tâm tình của mình, run day lấy bờ môi nắm Lão Tôn đầu bàn tay, Tôn gia gia, ngài nói, ta đều nghe, ta cái gì đều nghe. Hôm nay vệ thiên vọng là chế dược nhà máy đại lão bản sự tỉnh, tại Hoàng Giang huyện cũng dần dần không phải bí mật gì rồi, thấy hắn cũng bởi vì lão Tôn Đầu sự tỉnh mà không chế không nổi tâm tình, một ít sớm đã nghe xong lão Tôn Đầu phân phó, mà dần dần tỉnh táo lại người, cũng không khỏi được nhau nhau phát ra tán dương thanh âm. Quả nhiên không nhìn lầm đứa nhỏ này, cho dù hiện tại xưa đâu bằng nay rồi, nhưng lại vẫn không có vững bản. Lão Tôn văn nháy mắt mấy cái, người đứa nhỏ này, khổ sở cái gì? Ai sẽ không chết à? Có thể chết giả, đây mới là nhân sinh lớn nhất hạnh phúc a. Ta lại không có gì hay tức mới Ta cả đời này không có phí công qua nhất là đến già rồi còn có thể nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi không biết ta đều có nhiều thỏa mãn. Ngan vạn phải nhớ được ta cái này tiên cùng ngươi nói sự tình, ta lưu cho trong sách nhỏ của ngươi, hơn phân nửa sẽ có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Hai tử, tại ngươi khi còn bé ta tự nhìn ra được, vận mệnh của ngươi cùng người bình thường có rất lớn bất đồng, ta biết rõ sớm muộn ngươi cũng sẽ đi đến một bước kia đi, cho nên ta mới mang thứ đó giao cho ngươi. Mặt khác, ta cũng không có cái khác tốt khai báo, chỉ có thể nói cho ngươi biết, vô luận ngươi đã đến địa phương nào, đều đừng quên, ngươi là sinh trưởng ở Hoàng Giang huyện người, nơi này có ngươi căn cơ, cũng có ngươi thân bằng hảo hữu đứng được cao quên được xa thời điểm cũng đừng lo lắng cho dù không cẩn thận ngã ra rồi còn có rất nhiều người giúp ngươi chống lao tôn đầu nói đến phần sau ngữ khí nhưng lại càng ngày càng thấp chìm sắc mặt cũng là nhanh chóng hôi bại xuống dưới vệ thiên vọng biết rõ hắn phải đi rồi nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bi thống lại bởi vì hắn như vậy một phen mà dần dần trừ khử rồi ngươi tiểu đáp ứng ta một sự kiện là tốt rồi tự là vô luận ngươi gặp được chuyện là gì đều nhất định phải suy nghĩ cẩn thận sâu trong nội tâm mình rất muốn nhất rốt cuộc là cái gì lao tôn đầu không biết nơi nào đến khí lực đột nhiên đưa tay vô, vô vệ thiên vọng mù bàn tay vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền chậm rãi nhắm lại, cả người cũng nhẹ nhàng nhún ngả xuống. gia đại trong phòng bệnh, trong lúc nhất thời tiếng khóc nổi lên một phía. vệ thiên vọng khi còn nhỏ kỳ hộ giá hộ tống người một trong, hoàng giang huyện đệ nhất thánh thủ, cuối cùng cả đời trị hết người bệnh nhiều vô số kẻ danh y bị vô số người coi là tái sinh phụ mẫu lao tôn đầu, đi nha. lúc gần đi, hắn nắm vệ thiên vọng tay. vệ thiên vọng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, hắn tựa hồ chính chứng kiến một đám nhàn nhạt ảnh tử chậm rãi theo lão nhân già trong cơ thể lên không, cái này ảnh tử quá mức mơ hồ thế cho nên căn bản thấy không rõ, nhưng vệ thiên vọng cảm thấy hắn hẳn là trên mặt vui vẻ ở hướng về phía chính mình phất tay vô luận dù thế nào không bỏ con người khi còn sống đã là như thế không có khả năng bởi vì cá nhân đích cảm tình mà quyết định mọi chuyện cần thiết vệ thiên vọng đương nhiên không hy vọng lão tôn đầu chết nhưng hắn cuối cùng tuổi tác đã cao nhân lực có cuối cùng mà thiên mệnh vô cùng lão tôn đầu rời đi lại để cho vệ thiên vọng thật sâu minh bạch đến đạo lý này duy nhất hạnh phúc tự là lao ton đau chet nhung han cuoi cung tuoi tac đa cao nhan luc co cuoi cung ma thien menh vo cung lao ton đau roi đi lai đe cho ve thien vong that sau minh bach đen đao ly nay duy nhat hanh phuc tieu la lao nhan ra đi được căn tưởng không ở lại mảy may tiếp với cho nên mặc dù hắn sắp qua đời thời điểm cũng không có trên đời này nhiều ném một phần một hào thất lạc vệ thiên vọng không biết cho lão tôn đầu túc trực bên linh cứu Hắn cũng không cách nào cùng những người khác giải thích, nhưng lão tôn đầu người nhà đều theo thất hồn lạc phách trên người hắn nhìn ra hắn bi thương, biết do hắn nhanh chóng rời đi nhất định có bất đắc dĩ nguyên nhân. Trong lòng mở mị thành tàu trước khi đến vật lý trị liệu điểm trên đường, vệ thiên vọng trong đầu suy nghĩ khác một chuyện, nếu như mình cũng có cơ hội như là tôn gia ra, ra đồng dạng chết giả, đến lúc đó chính mình lại nên là như thế nào tâm tình đâu rồi? Có bao nhiêu người sẽ vì ta thút thít nỉ non, lại có bao nhiêu người hội vỗ tay khen hay? Ta suy nghĩ muốn đi thủ hộ người cùng sự, hội hay không bởi vì ta rơi lệ, ta muốn tự tay hủy diệt rồi lại chưa kịp hủy diệt, có thể hay không một người làm quan cả họ được nhờ? Chỉ còn chờ chờ ta đi rồi, hung hăng theo của ta thân bằng hảo hữu trên người cắn xuống một khối thì đến. Con người khi còn sống quá ngắn, địch nhân của ta là quá nhiều quá mạnh mẽ. Bất cứ lúc nào, ta đều phải chỉ tranh sớm chiều a. Chương 892, lão Tôn Đầu Sách nhỏ. Chương 892, lão Tôn Đầu Sách nhỏ không biết Tôn gia gia cái gọi là ta muốn tới địa phương nào, đứng được xem trọng được xa, đến cùng là địa phương nào, lại đã ngọn nguồn cao bao nhiêu. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại ta đây còn chưa đủ, cũng không có đến Tôn gia gia theo như lời địa phương đi. Chỉ hy vọng chờ ta chính thức đứng ở Tôn gia gia ý hữu sở chỉ địa phương thời điểm có thể cường đại đến tâm không không chuyển tâm như vậy ta mới có dũng khí quay đầu lại chung quanh à hắn đã ý thức được bị lao tôn đầu trân trọng bàn giao cho mình sách nhỏ nhất định thập phần khẩn yếu thầm ẩn cảm thấy thứ này có lẽ sẽ cùng long môn có quan hệ mặc dù không hiểu vì cái gì tôn ra ra cái này chính mình nhận thức 20 năm cũng không có nhìn ra có bất kỳ đặc dị chỗ người sẽ cùng long môn nhấc lên quan hệ nhưng ở trong đó khả năng cũng không thấp bằng không thì hắn không biết như vậy chân trọng không đúng hắn cái kia đặc hiệu thuốc mỡ vệ tiên vọng đột nhiên nhớ tới thứ này đến lao tôn đầu thuốc mỡ thế nhưng mà nhất tuyển dù là cho người khác thi han khong biet nhu vay trân trong khong giảm liệu thứ phẩm đồng dạng hiệu quả nổi bật, đây chính là hắn chưa bài. Chính mình từ nhỏ đến lớn bị thương vô số, có thể khiên xuống, Lão Tôn đầu thuốc mỡ cũng là không thể bỏ qua công lao. Bởi vì Lão Tôn đầu thuốc mỡ cơ hồ làm bạn chính mình toàn bộ thanh thiếu niên sinh hoạt, Vệ Thiên Vọng phía trước đều không có tận lực suy nghĩ qua trong đó kỳ quặc, nhưng hiện tại hắn lại rốt cục ý thức được không được bình thường. Khó trách Lão Tôn đầu cẩn thận như vậy, chỉ cấp Vệ Thiên Vọng dùng chính thức thuốc mỡ, cho ngoại nhân dùng đều là giảm liệu rút lại bản, hiệu quả một trời một vực. Nhưng Vệ Thiên Vọng nhớ rõ, Lão Tôn đầu từng đối với hắn dặn đi ra lại, lại để cho hắn ngàn vạn không muốn đem chính mình có chính thức thuốc mỡ sự tình để lộ ra đi mặc dù là cho vệ thiên vọng chuẩn bị hàng tồn cũng là một lần chỉ cấp mấy bình tự không hề lấy ra rồi chính là sợ để lộ tin tức hiện tại vệ thiên vọng đã biết rõ ràng lao tôn đầu bất quá là một người bình thường trong huyện thành khai vật lý trị liệu điếm bác sĩ vì cái gì hắn làm ra thuốc mỡ hiệu quả cơ hồ theo kịp mạnh ra người thủ pháp cái này quá không hợp với lẽ thường loại này cách điều chế căn bản không nên là một người bình thường bác sĩ có thể có được mang theo khổng lồ như vậy nỗi băn khoăn, vệ thiên vọng móc ra láo tôn đầu vật lý trị liệu điếm cái chìa khóa mở cửa phòng ra cái này cái chìa khóa hắn một mực đều có để lại tại trong nhà mình lúc này dạ đại vật lý trị liệu trong tiệm không có một bóng người, mặc dù có chút ăn bài tốt người bệnh, cũng đi tham gia lão tôn đầu tang lễ rồi. Cái đóng cửa phòng, vệ thiên vọng nhưng lại không đội và đi mở ra cái kia khối gạch men sứ, mà là ma xui quỷ khiến ngồi vào lao tôn đầu đua thích chỗ ngồi bên trên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe theo đường đi chỗ truyền đến thanh âm, cầm lấy lao tôn đầu thường dùng cái kia khối mộc đầu giấy chấn, thượng diện đã bị lao tôn đầu thô giáp bàn tay vớt phẳng được quang trưng dáng người, nhún nhún cái mũi, tràn ngập tại toàn bộ trong tiệm đầm đặc thuốc đông y vị xông vào mũi tới. những này đều là lao tôn đầu sinh trước thích nhất nghe thanh âm, thích nhất xem địa phương cùng hắn thích nhất vuốt vuốt dây chớn, chút bất chi bất giác đã là hơn nửa giờ đi qua. chờ vệ thiên vọng rốt cục trở lại đến thần đến, lại phát hiện cổ áo lại bị nước mắt làm ướt, đang tại lao tôn đầu cùng trước mặt người khác lúc, hắn khóc không được. đến cái này một chỗ một phòng thời điểm, hắn mới phát hiện trong lòng mình kỳ thật còn là rất khó qua. la tuyết có lẽ cũng đến bên kia đi à nha, có hỗ trợ của nàng tôn gia gia tăng lễ nhất định có thể khiến cho nợ mày nợ mặt. không được, ta muốn thu thập tâm tình, làm tốt chính mình. vệ thiên vọng vẫy vẫy đầu, lại một lần nữa lại để cho chính mình theo không biết giải quyết thế nào tâm tính trong giải thoát đi ra. Lão Tôn Đầu qua đời đối với hắn đã kích so trong tưởng tượng càng lớn. Ngồi sồn xuống đi, tại mở lão Tôn Đầu theo như lời thứ ba khối gạch men sứ, từ bên trong xuất ra cái hộp sắt đến. Hộp sắt bên trên khóa ngược lại là cái mật mã khóa, Vệ Thiên Vọng sững sờ, lão Tôn Đầu cũng không cùng tự ngươi nói cái này, mật mã a bất quá may mắn bên cạnh còn có nhắc nhở, thượng diện vờ ý mà viết Thiên Vọng sinh nhật năm chữ. Vệ Thiên Vọng bở môi run lên, tôn ra ra rõ ràng dùng sinh nhật của mình đảm đương cái này cái hộp mật mã. Điều này nói rõ hắn kỳ thật cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tôi muốn đem thứ này giao cho đừng là bất luận cái cái gì người. Hắn ngay từ đầu liền định đem cái này trong hộp sách nhỏ cho ta Thứ đưa vào sinh nhật của mình, quả nhiên, mật mã khóa cùng cụm một tiếng tựu bắn ra rồi. Lấy ra xem xét, dĩ nhiên là một bản giao phong bị laptop, không phải vệ thiên vọng phía trước muốn có thể là sách cổ các loại thứ đồ vật. Thôi chút mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là lao tôn đầu chính mình bút tích ghi chữ, dậm dặm chằng chịt, cơ hồ tràn ngập cái này nghiêm chỉnh bản dày đến 200 trang laptop. Không kịp nhìn kỹ, trước đem sách nhỏ bỏ vào chính mình trong túi quần, vệ thiên vọng đứng dậy đẩy cửa mà ra, quay đầu lại nhẹ nhàng khóa kỹ cửa phòng, lại đem trong tay cái chìa khóa tan thành phấn mạc. Về sau không biết lại đến cái chỗ này rồi. Hắn cũng không tới địa phương khác đi, mà là trở lại trong nhà mình, trong nhà ngược lại là không có bởi vì lâu bất trụ người mà lộ ra tích đầy cho bụi. La Tuyết là có cái này gian phòng góc cái chìa khóa, rất hiển nhiên nàng thường xuyên qua tới thu thập quét dọn. Nam tại chính mình từng đã là trong phòng ngủ, lại hoa vài phút hào hào điều chỉnh nỗi lòng, hắn lúc này mới mở ra tich đay cho bui la tuyet la co cai nay gian phong ốc cai chia khoa rat hien nhien Tôn đầu laptop. Xem qua vài lần, hắn liền phát hiện thứ này đích thật là lão Tôn đầu tự tay viết ghi lư hành nhật ký. Mới đầu, hắn không biết rõ vì sao lão Tôn đầu đem cái này bản lư hành nhật ký thấy như thế chi trân trọng, nhưng nhìn nhiều qua vài lần, hắn chậm rãi sẽ hiểu. Theo trong bản nhật ký này, vệ thiên vọng vừa y mà phá giải một cái một mực làm phức tạp lấy chính mình đại nội băn khoăn. năm đó lao tôn đầu còn trẻ thời điểm, chính ở vào vừa mới xuất sư tuổi thọ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên y thuật của mình. tại cái đó giao thông cùng tin tức cũng không phát đạt đích niên đại, một mình hắn có bao, thề phải đi một mình lượn trong nước danh sơn sung rộng, học thần nông nếm bách thảo một loại, dựa vào lực lượng của mình đi tìm bất đồng chủng loại dữ liệu, cũng thuận tiện kiến thức kiến thức các mặt của xã hội. trình bản nhật ký đại bộ phận đều là lao tôn đầu viết một ít đần độn vô vị kiến thức so hiện nay thiên chính mình lại ở địa phương nào phát hiện một vị thuốc điện bên trên không có ghi lại dược thảo thường qua về sau phát hiện cái này dược thảo có thanh nhiệt giải độc công hiệu nhưng phải phối hợp cây kim ngân cùng một chỗ phục vụ tài năng giải trừ trong đó vi lượng độc tính dung tai nang giai tru trong đo vi luong đoc tinh hom nay ta đi tới sông biện tỉnh hiệu gia huyện không biết vì cái gì đến bên này về sau ta đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung cảm giác cảm thấy giống như sẽ phát sinh cái gì không được sự tỉnh trực giác nói cho ta biết có lẽ trở về so sánh tốt không nên tiếp tục hướng trên núi đi nhưng ta là bác sĩ không có lẽ mê tín những vật này Hiểu ra trong huyện có một mảnh chưa bao giờ khai phát qua nguyên thủy rừng rậm, ta phải vào xem, bên trong nhất định có rất nhiều thứ tốt. Đột nhiên, lão Tôn đầu trong nhật ký xuất hiện lại để cho Vệ Thiên vọng đồng tử co rụt lại từ nữ. Chôn dấu tại trí nhớ ở chỗ sâu trong hình ảnh, phản phát từ chân trời bay tới vân một loại, chậm rãi xẹt qua Vệ Thiên vọng trong góc. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, gọi hắn cơ hồ muốn quên mất chuyện này. Nếu như không phải lão Tôn đầu nhật ký lại lần nữa nhắc tới, hắn cũng thật sự không biết lại hồi tưởng lại rồi. Thời gian thấm thoát, suy nghĩ xé rách bầu trời, trong đầu hình ảnh thoáng trong oc co le la thoi gian troi qua qua lau về tới năm đó lúc kia, địa điểm kia. Hoang Giang huyện trong viện bảo tàng Cái kia một quả không rõ lai lịch cổ kiếm, lảng lảng động ở trên kệ. Dung vệ thiên vọng trí nhớ, hắn rõ ràng nhớ rõ cái kia cổ kiếm minh bài bên trên ghi vậy được chứ? Niên đại, lưỡng tống tầm đó, khai quật đến sông biển tỉnh hiệu gia huyện một cái trong sân cốc, căn cứ nguyên tố thời kỳ bán văn giả kiểm tra đo lường suy đoán vi lưỡng tống ở giữa đồ cổ, lai lịch không rõ. Đúng vậy, trôi này trở đây lấy hoàng thường võ đạo là cấn cổ kiếm, đúng là khai quật tự sông biển tỉnh hiệu gia huyện. Tại sao phải tại tôn gia ra, ra bút ký ở bên trong, đồng dạng chứng kiến cái này, ti không chút nào thu hút địa danh. Vệ thiên vọng trong đầu phảng phất hạn lôi tạc phá, trong lúc nhất thời đốn có trợ tay không kịp cảm giác hắn không thể chờ đợi được tiếp tục nhìn xuống muốn biết giữa hai người này đến cùng có liên hệ gì một người trong núi không an toàn à không nghĩ tới ta rõ ràng gặp được đàn sói may mắn lao tôn ta cùng tôn đại thánh một cái họ leo cây công phu không phải thổi tự là trên chân núi có chút lạnh cũng không ngủ được phía dưới những chết tiệt này lang khi nào thì đi thật tức chết ta rồi khi dễ ta không biết công phu không nghĩ tới là đường ta còn có thể hay không còn sống đi ra ngoài à như thế nào cái này trong rừng rậm cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều có thật sự là khổ sở thật đói lương khô đã đoạn chỉ có thể gặm vỏ cây rồi phía trước thử qua loại này cây Hương vị có chút đắng chát, nhưng bên trong chất lỏng còn tham ăn, có một điểm dinh dưỡng. Song đời, giống như gặm vỏ cây gặp nhiều lắm, ta khả năng trúng độc, đoán chừng ta phải chết ở chỗ này rồi, trên người một điểm khí lực đều không có, con mắt xem cái gì cũng có bóng trồng. Nếu có thần tiên phù hộ thì tốt rồi, ta mới hơn 20 tuổi đâu rồi, sớm như vậy sẽ chết mất, thật sự là không cam lòng a. Lão Tôn đầu nhật ký, ghi được phi thường ngắn gọn trắng ra, rất hiển nhiên lão nhân gia cũng không có khoe khoang văn tự đích thói quen. Nhưng là theo trong những chữ này giữa các hàng, vệ thiên vọng trong đầu lại không khó hiện ra như vậy hình ảnh một cái tay chói gà không chặt tuổi trẻ bác sĩ gian nan đi xuyên qua giữa rừng núi thể xác và tinh thần điệu mệt vết thương đầy người cũng không biết hắn lúc trước là nơi nào đến giúp khí một người hành tẩu tại đây phiến đại địa phía trên tùy tiện một con sói có thể đã muốn số mạng của hắn không biết năm đó hắn đến cùng bị thụ bao nhiêu khổ giữa những hàng chữ lao tôn đầu rất ít đi tố khổ nhưng cựu hắn tại hiểu ra trong huyện cái này đoạn kinh nghiệm cũng đủ để chứng minh tình cảnh của hắn gian nan rồi nếu như đổi lại là ta mà nói tại không có tự bảo vệ mình năng lực dưới tình huống cũng chưa chắc có thể hiểu rõ chuyện như vậy lại gặp được đám kia lan rồi lần này ta leo không được cây rồi thật sự không có khí lực một đường trốn a trốn dù sao cũng không biết làm sao lại một đầu tiến đụng vào trong sơn động này đã đến tự la thật kỳ quái những cái kia lang đều trốn ở phía xa hướng về phía ta bên này sủa lại cũng không dám xông tới trong sơn động tối như mực cũng không biết nhiều bao nhiêu bất quá ta lại không ngu không chừng bên trong có thẳng ngu này các loại cái gì đó đâu rồi có thể sống lâu trong chốc lát là trong chốc lát ta lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo ta cũng sẽ không đi vào nhất định không đi vào hiện tại cũng không tệ rõ ràng có thể có cơ hội khoảng cách gần họa thoáng một phát hoang dại đàn sói xem ta trước họa một đầu thử xem xem Vệ Thiên Vọng lại lật một tờ, quả nhiên phát hiện Lão Tôn đầu hỏa lang, bất quá có chút không dám lấy lòng, nói là cậu đều tính toán thổi phồng rồi, liền sự nô so đều không bằng. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri hắn muốn họa chính là lang, Vệ Thiên Vọng nhất định sẽ đem thứ này trở thành một chỉ mọc ra bốn chân tàn tật ô tặc. Không nghĩ tới Lão Tôn đầu rõ ràng còn vô liêm sỉ ở phía sau bỏ thêm một câu, họa sĩ tăng trưởng, mắt điểm chương 893, cổ kiếm cùng bí phương chương 893, cổ kiếm cùng bí phương Vệ Thiên Vọng không khỏi nhịn không được cười lên. Thật sự là không nghĩ tới Tôn Gia ra, ra lúc tuổi còn trẻ cũng sẽ có như vậy thú vị tính cách, khó trách hắn cùng Vũ Đạt Lãng cái kia lão không tu hiệu trưởng quan hệ tốt như vậy lâu rồi. Hai người tính tình thật sự là hợp ý lại nói tiếp, vừa rồi kỳ thật cũng chứng kiến Vũ Đạt Lãng rồi, chỉ là không nghĩ tới hắn rõ ràng khóc đến hôn mê bất tỉnh. Ai, được rồi, không thèm nghĩ nữa những khổ sở này sự tình. Thu thập tâm tình, tiếp tục xem tiếp nhật ký, phía trước xem hắn lập đi lặp lại nhiều lần mình nhắc nhở, nhất định không thể vào đến trong sơn động nhìn. Vệ Thiên Vọng đã biết rõ, hắn hơn phân nửa là nhịn không được. Quả nhiên, lão Tôn đầu rất nhanh viết, suy nghĩ thật lâu, đàn sói tiểu thủ ở bên ngoài ta là ra không được rồi, dù sao đều muốn đói chết ở chỗ này, không bằng đi vào nhìn một chút, thực rất là hiếu kỳ. cho dù phải chết, cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, bị chết rõ ràng mới có ý tứ nha. ta trước tiên đem nhật ký lưu ở bên ngoài, nếu như ta chết thật ở bên trong, có ai có thể nhặt được quyển sách này? nhớ rõ giúp ta đem quyển sách này đưa về Hoàng Giang huyện Đại Đông Phố, ta là Đại Đông Phố đi ra Hải Tử, tốt nhất có thể sẽ giúp ta nhặt một cục xương lấy về vùi, cũng không tệ. ha ha ha ha, ta lão tôn đi đấy. kế tiếp, tự nhiên là một trang giấy chỗ trống. vệ tiên vọng trong đầu cũng không khỏi nổi lên cái kia hình ảnh. Lão Tôn đầu ném nhật ký bạn, một đầu đâm vào đèn kịt không thấy năm ngón tay sâu không thấy đáy sơn động ở chỗ sâu trong. Chắc hẳn tại lúc kia hắn cũng không biết cùng đợi chính mình sẽ là dạng gì vận mệnh, nhưng không hề nghi ngờ, nội tâm của hắn nhất định là vạn phần khẩn trương cùng sợ hãi, lại dẫn đối với không biết chờ mong. Lại trở mình xuống dưới một tờ, có lẽ đã là lão Tôn đầu theo sơn động ở chỗ sâu trong sau khi đi ra viết xuống đồ vật rồi. Không nghĩ tới, lại là suất lượng trang giấy dấu chấm than. Hắn dùng lượng trang giấy đến ghi dấu chấm than, thầm nghĩ biểu đạt chính mình khó có thể ức chế kích động tâm tình hắn đến cùng tại sơn động ở chỗ sâu trong nhìn thấy gì đã trải qua cái gì gọi hắn như thế chi kích động vệ thiên vọng cho là hắn hội dùng một đại đoạn văn tự đi miêu tả kinh nghiệm của mình nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn chỉ viết một quyển sách văn chương hơn nữa xem ra hay vẫn là rời đi hiểu ra huyện về sau mới viết xuống ta sống sót rồi thật sự là ông trời phù hộ có thể là thực sự cái nào thần tiên nghe được cầu nguyện của ta rồi dù sao cái này thật sự là một lần không thể tưởng tượng nổi kinh nghiệm để cho ta cơ hồ cho là mình đã chết qua một lần ta giống như là một giấc mộng rất dài rất dài mộng nhưng tựa hồ lại rất ngắn tại trong ngỗng rõ ràng chỉ qua trong một giây lát chờ ta tỉnh lại cũng đã là nửa tháng sau trong ngỗng ta nhìn thấy một người kỳ thật ta cũng không xác định đây là người hay vẫn là thần tiên nhưng hắn rất lợi hại cả người đều phiêu trên không trung thân thể của hắn sẽ sáng lên không biết hắn đang nói cái gì nhưng ta khẳng định hắn rất phẫn nộ giống như hắn đang tại chỉ vào thiên không mắng chửi người thật sự là rất kỳ quái người này đều lợi hại như vậy rồi vì cái gì còn muốn chỉ thiên mắng địa hả sau đó hắn giống như càng bay càng cao trên người ánh sáng cũng càng ngày càng sáng giống như mặt trời đồng dạng tựa la rất kỳ quái ta rõ ràng một chút cũng bất giác được trướng mot chut cung bat giac đuoc trước mat kế tiếp chuyện đã xảy ra lại càng kỳ quái, hắn giống như biến lớn hơn rồi, nhưng lại giống như không thay đổi đại, ta rõ ràng cảm thấy thân thể của hắn tại bành chứng, nhưng chừng chừng mắt nhìn ký lại cảm thấy thân thể của hắn hay vẫn là lớn như vậy, dù sao cuối cùng hắn giống như nổ tung. Đúng vậy, tiểu là nổ tung, cái này ta có thể thật sự cái gì đều thấy không rõ rồi. Không phải quá trước mắt, mà thật sự chỉ thấy trắng xóa một mảnh. Sau khi xong, cái kia một người lợi hại không thấy rồi, nổi lên thật lớn phong. Trong mơ hồ ta tựu nhìn thấy một thanh kiếm xuống mặt trong sơn có mất, còn có bị phong la bay đầy trời chằng giấy, cái khác ta không thấy rõ ràng đã nhìn thấy một trang giấy phiến bị kiếm xuyên ở phía trên cùng một chỗ rất xuống cái gì trong sơn động vệ tiên vọng triệt để đã minh bạch lão tôn đầu nói là cái gì cái sơn động này tám chín phần mười tiêu là long môn thế giới cùng hiện tại chính mình thân ở thế giới liên thông địa phương hắn đánh bậy đánh bạ sông đi qua nhưng có lẽ là bởi vì này thông đạo còn chưa tới khai thông thời điểm cho nên hắn chỉ là chứng kiến một ít về thế giới kia hạo giác hoàng thượng sư tôn mệnh vẫn đều là ngàn trăm năm trước sự tình hắn lúc này thời điểm làm sao có thể chứng kiến tục truyền có một tòa nam trâm tạo thành sơn núi chuyen co mot toa nam cham lôi vũ nảy ra thời điểm có thể trí nhớ ở nhất định thời kỳ nội cảnh tượng Lão Tôn đầu chứng kiến ảo cảnh nguyên lý, có lẽ có thể như vậy tương tự. Tiểu La chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác lão Tôn đầu chứng kiến chính là Hoàng Thượng sư Tôn lúc trước nghịch thiên thất bại một màn, mà không phải sự tình khác. Cái này liền gọi vệ thiên vọng trăm mối vẫn không có cách giải rồi, chỉ cảm thấy thực sự quá trùng hợp, nhưng nguyên nhân trong đó lại quá mức thâm ảo, hắn cũng cũng nghi không thông. Chuyện sau đó, liền càng thêm thuận lý thành chương rồi, lão Tôn đầu mình cũng tại trong nhật ký nâng lên. Căn cứ tại ảo cảnh trong được đến một màn, hắn phát hiện mình thân ở sân động, đúng là bảo kiếm rơi xuống phương hướng, thuận thế tiêu hướng bên trong tìm đi. Kết quả là phát hiện cổ kiếm, còn có bị cổ kiếm xuyên thấu tờ giấy kia. Về sau, hắn chứng kiến cái này, trang giấy bên trên là một loại thuốc chữa thương cách điều chế, bởi vì thân là làm nghề y người rất hiếu kỳ tâm, tự chính mình giữ lại, không nghĩ tới cái này cách điều chế bôi thuốc tại tại xã hội hiện đại và im mà đều có thể tìm được, điều chế ra được về sau thử một lần, chữa thương hiệu quả thần kỳ tốt, hắn lại bởi vậy học xong một môn độc môn thuốc mỡ. đương nhiên, về sau lão tôn đầu cũng cảm giác mình thứ này lai lịch quá kỳ dị, hơn nữa hắn bản thân cũng không phải cái gì tham tài người, không muốn qua phải dựa vào thứ này làm giàu làm giàu nay đây hắn mặc dù sẽ luyện chế loại này thuốc mỡ, nhưng lại cũng không lấy ra bán, cho dù có đôi khi hội dùng một điểm, cũng là pha loãng không biết bao nhiêu lần về sau thứ phẩm. Chỉ là lại về sau vệ thiên vọng có một lần bị thương thế quá nặng, lao tôn đầu rơi vào đường cùng mới xuất ra hắn thuốc mỡ cứu vệ thiên và mệnh. Ngược lại là không nghĩ tới về sau loại này dược thành vệ thiên vọng chuyên trúc hưởng thụ, lại để cho hắn cùng người đánh nhau càng thêm không chỗ cố kỵ, cũng cho vệ thiên vọng cung cấp hài lòng chịu đựng thân thể cơ hội, trở thành hắn hôm nay biến cuu ve thien vong menh nguoc lai la khong nghi toi ve sau loai nay duoc thanh ve thien vong chuyen truc huong thu lai đe cho han cung nguoi đanh nhau cang them khong cho co ky cung cho ve thien vong cung cap hai long chiu đung than the co hoi tro thanh han hom nay bien hoa nhanh chóng thân treo lên võ đạo cao thủ căn cơ. Về phần cái thanh tia cổ kiếm, lao tôn đầu ngược lại là không sao cả do dự. Nghĩ đến nhặt được cổ động xem như quốc gia đồ vật, dứt khoát tiểu quyền cho quốc gia rồi, ngược lại là lấy được 500 khối tiền thưởng, lại để cho ngay lúc đó hắn cao hứng hừ mất. Về sau Hoàng Giang huyện tổ chức lượng tống văn vật dương lúc, theo lý thuyết cái thanh này không rõ lai lịch cổ kiếm là không có tư cách nổi tiếng hàng triển lãm bên trong, cũng là bởi vì nhà bảo tàng Phương cân nhắc đến đây là lão tôn Tốc Hiện, xem như bán vị này trường nổi tiếng danh y một cái nhân tình, dứt khoát cũng đưa đến Hoàng Giang huyện đến, cho là hắn hồi hoài niệm thứ này. Kết quả lão tôn đầu bởi vì cửa hàng ở bên trong sự tình loay hoay thoát thân không ra, ngược lại là không có nhìn Cuối cùng nhất kết cục tiểu là vệ thiên vọng bị ngải nhược lâm mang lấy đi, sau đó đang cùng lưu vĩ xung đột ở bên trong, bị cổ kiếm rơi xuống nền trên đầu, một đập ném ra cái cửu âm chân kinh đến. Thế gian sự tình có đôi khi thật sự là xảo được tuyệt không thể tả. Nghĩ đến này, vệ thiên vọng cũng không khỏi thổn thức không thôi. Nam mơ cũng không nghĩ tới, chính mình học hội cửu âm chân kinh che giấu cơ hội dĩ nhiên là tôn ra ra. Tuy nhiên không rõ sự tình rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, lão tôn đầu chính là hắn kế thừa hoàng thượng võ học là cấn nhân vật mẫu chốt. Trong nhật ký cái khác cũng không sao thực chất tính nội dung rồi hiện nhiên. Lão Tôn Đầu đem hắn lần kia chứng kiến ảo cảnh cùng thuốc mơ cách điều chế lai lịch, đã coi như là hắn trong cả đời lớn nhất cơ mật. Lão Tôn Đầu cái khác còn biết chút ít phỏng đoán, ví dụ như hắn cho rằng ảo cảnh bên trong chính là cái kia người là chân thật tồn tại, nhưng rất có thể không tại hiện ở cái thế giới này. Nếu là hắn còn chưa từng có thế, Vệ Thiên Vọng sẽ nói cho hắn biết, suy đoán của ngươi là chính xác. Hắn nhặt được cổ kiếm cùng cách điều chế sân động, chắc hẳn thập phần chi che giấu, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đánh bại đánh bạ đi đến cái chỗ kia. Người bình thường muốn đi tới đó, có lẽ cực kỳ khó khăn. Vệ Thiên Vọng biết rõ, cho ấy rất có thể tiêu là Long Môn thế giới đi vào cái thế giới này thông đạo phụ cận. Lão tôn đầu đã đến gần cái kia chỗ, tâm thần chịu ảnh hưởng, mới tiến vào hảo cảnh bên trong. Lâm gia đem hắn coi là lớn nhất cơ mật, mà ngay cả mẫu thân đều không biết được. Nhưng giới cơ duyên xảo hợp y nguyên bị vệ thiên vọng biết được, chỉ có thể nói đây là thiên mệnh cho phép. Chỉ là vì sao hắn nhìn thấy hảo cảnh lại là hoàng thường sư tôn nghịch thiên thất bại, mất đi lập tức, có chút gọi vệ thiên vọng nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Bất quá vệ thiên vọng tính cách chính là như vậy, dùng đầu óc của mình đều không nghĩ ra sự tình, vậy thì tạm thời để qua một bên đi được rồi. Nhưng đã cái kia chỗ có khả năng là thông đạo. Vệ Thiên Vọng liền cảm thấy tại đâu đó nuốt cửu hoa tuyết tham hoàn hiệu quả hẳn là tốt nhất. Vệ Phấn Long môn người trong hội từ nơi ấy xuất hiện, điểm ấy Vệ Thiên Vọng cũng không phải thập phần để ý dù sao bọn hắn đến cái thế giới này thời gian trên cơ bản đã xác định tại đã hơn một năm về sau rồi. Hiện tại qua bên kia chắc có lẽ không xảy ra trạng hứng gì, vì đem cửu hoa tuyết tham hoàn cái này khỏa đồng dạng đến từ thế giới khác linh đan công hiệu lớn nhất hóa. Vệ Thiên Vọng cảm thấy đáng giá liều mạng. Hơn nữa mình bây giờ đi qua hẳn là tốt nhất thời gian, sẽ không còn có cảng cơ hội tốt rốt cục xác định phục đan địa điểm. Cái này với hắn mà nói cũng là thật lớn thu hoạch duy nhất lại để cho hắn kiên kỵ là lâm ra dưới thửa kia bốn cái tộc lão nếu là cái này bốn cái tộc lão vẫn còn long môn thánh địa trong không chừng lúc nào tiểu sẽ ra ngoài ngược lại là sẽ cho hắn mang đến thật lớn thai hoàng ngầm nhưng theo mẫu thân bên kia lấy được tin tức là tứ đại tộc lão đã rút lui khỏi đi ra một lần nữa đi vào là lâm như long cái này kinh tài tuyệt diễm biểu đệ trong gia tộc định ra đến ước định là lâm như long một mực muốn tới long môn người trong sắp xuất thế trước đó không lâu mới sẽ rời đi thánh địa tính toán tốt rồi trong đó thời gian trinh lệ vệ thiên vọng liền không thể chờ đợi được ngồi trên tiến về trước sông biển tình máy bay hắn muốn thẳng đến hiệu gia huyện lúc này đây bế quan Nhất định muốn đem cửu hoa tuyết tham hoàn chỗ tốt hoàn toàn tiêu hóa. Đến lúc đó thực lực của mình chắc chắn lại một cái đằng trước vào thang. Tại rời đi thời điểm, hắn cũng hướng những người khác thông báo hành tung của mình, chỉ nói là muốn đi một cái che giấu địa phương tăng lên công lực, gọi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tốt nhất là nhanh chóng đem mới phòng luyện công chế tạo thành đao thương bất nhập tường đồng vết sắt. Tại chính mình tại xuất giang hồ phía trước, những người khác không được tùy ý tại bên ngoài đi đi lại lại. Gần như vậy giống như bế quan tỏa càng yêu cầu, tại di vãng tự nhiên sẽ cho sở hữu sự nghiệp khai triển mở rộng mang đến thật lớn làm phức tạp. Nhưng hôm nay đường ra so với hắn cái này phương co lại càng chặt hơn con gót. Cho dù có chút thám tử tại người thường đi, cũng đều là chút ít không có tu luyện qua bất luận cái gì võ học nhân vật ẩn tở râu ria, không đủ gây sợ. Chương 894, mê trận. Chương 894, mê trận hiện nay tin tức hóa nếu như này phát đạt, mặc dù gọi tất cả mọi người đem chính mình nuốt tại mới phòng luyện công bên trong, cầm cái một hai năm không ra khỏi cửa, cũng đồng dạng có thể điều khiển thao tác vệ thị tập đoàn dưới cờ sở hữu sản nghiệp vận tác, chỉ có điều có chút phải lãnh đạo bản thân ra mặt sự tình phải tạm dừng mất mà thôi. Hiện tại hết hệ tài chính đều đã vào vị trí của mình ngược lại là không có nhất định phải tập đoàn trong công ty kể cả ngải ngược lâm ở bên trong cao tầng ra mặt sự tỉnh mọi người biết rõ vệ thiên vọng xưa nay sẽ không tùy ý tuyên bố chỉ lệnh lần này hắn thận mà thật chi tự nhiên tư sự thể đại cũng nghiêm túc tại vệ thiên vọng bên kia máy bay vừa mới rơi xuống đất thời điểm cái này phương mới phòng luyện công cũng đã bắt đầu tham chiếu căn cứ quân sự tiêu chuẩn bắt đầu tu kiến công sự phòng ngự về phần những thứ khác các hạng phương tiện đều trước các sau tại hôm nay tập đoàn tu kien cong su phong ngu ve phan nhung thu khac cac hang phuong tien đeu truoc cap sau tai hom nay tap đoan cong ty động hơn trăm triệu vốn lưu động dồi dào tài lực ủng hộ phía dưới tại hàn liệt tận lực trông nom phía dưới mới phòng luyện công công sự phòng ngự cơ hồ đạt tới quốc gia căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn thậm chí còn hơn lúc trước cựu la lận tuyết vi có chút thất lạc chính cô ta là minh tinh nếu như một năm không lộ diện danh khí tất nhiên sẽ có cực tổn thất lớn nhưng những người khác dần dần đang chuẩn bị giao tiếp trong tay mình sự tỉnh hướng với phòng luyện công bên kia tụ hợp chính cô ta có phải hay không cũng muốn đi theo đi là được làm phức tạp nàng đại phiền thoái đang lúc nàng cầm bất định chủ ý thời điểm minh hữu của nàng ngược lại là cùng nàng đứng ở cùng một chỗ hàng kinh ngự càng nghĩ cũng là quyết định không đi bởi vì gần đây đoạn thời gian này hàn liệt thân thể giống như lại có chút tật xấu rồi. Hàn Liệt dù sao tuổi tác đã cao, hơn nữa tuổi trẻ thời điểm chiến tranh bị thụ quá nhiều thương thế. Tuy nhiên trên trái tim vấn đề bị Vệ Thiên Vọng chữa khỏi, lại độ khẩu chân khí cho hắn, giúp hắn cải thiện mặt khắc sinh lý cơ năng. Nhưng lúc đó Vệ Thiên Vọng công lực vốn là không tính tinh tâm, thời gian trôi qua chừng rồi, Vệ Thiên Vọng chân khí tự nhiên tinh tham thoi gian troi tán, Hàn Liệt lao ra tử trong thân thể mặt khắc khí quan tật xấu lại bắt đầu quay phá. Hàn Kinh Ngữ vốn định dùng danh nghĩa của mình thỉnh Vệ Thiên Vọng đi qua nhìn một chút, nhưng lại vừa vặn đụng vào hắn muôn bế tử quan, rơi vào đường cùng, Hàn Kinh Ngữ cũng chỉ được ý định chính mình về trước hương giang đi, thường xuyên đi sở đình nhiều nhìn một cái ra ra. Sau đó mật thiết chú ý vệ thiên vọng tin tức, chỉ hy vọng hắn có thể sớm chút bế quan trầm dứt, đến lúc đó cũng tốt đến bang ra ra điều trị một hạ thân. Vậy sao, hai người bọn họ không đi mới phòng luyện công? Lúc này vệ thiên vọng đã đặt chân hiểu ra huyện Thổ Địa, chính đi bộ tiến về trước thâm sơn, nghe nói ngải nhược lâm gọi điện thoại tới, nói lận tuyết vi cùng hàn khinh ngự hai người đều không muốn đi mới phòng luyện công, không khỏi gọi hắn có chút kinh ngạc. Tại vệ thiên vọng lý giải ở bên trong, hắn vốn tưởng rằng hai người này nhất định sẽ đi ngài ngược lâm nghe ra hắn trong giọng nói kinh ngạc cho là hắn là đối với hai người này có ý kiến đến rồi liền giúp các nàng giải thích nói lận tuyết vì dù sao cũng là minh tinh muốn cho nàng cũng học những người khác đồng dạng ẩn nút đi đối với sự nghiệp của nàng ảnh hưởng quá lớn thích ngươi lại không có thể muốn thả vứt bỏ chính mình một tưởng về phần hàn kinh ngữ nàng là vì hàn liệt lão tiên sinh thân thể giống như không tốt lắm cho nên bỏ không được rời đi nàng muốn cùng ra ra của nàng mà thôi ách ta không là đối với nàng nhọn có ý kiến ngươi tại sao lại giúp các nàng giải thích không cần phải a lại để cho mọi người tập trung đến cùng một chỗ cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, đã các nàng có bất đắc dĩ nguyên nhân, ta cũng sẽ không sinh khí, tựu là Hàn Liệt lao ra từ sự tình, là của ta sơ sẩy, lúc ấy chữa bệnh cho hắn lúc, công lực của ta không cao, hiệu quả cũng không có đạt tới lý tưởng nhất trạng thái, là sớm nên sẽ giúp hắn điều trị một lần thân thể. Bất quá dùng kinh nghiệm của ta, lão nhân thân thể tạm thời vấn đề không lớn, hắn chẳng qua là trên người vết thương cũng nhiều lắm mà thôi. Chờ ta bê quan hoàn thành, lại trở về cũng không muộn. Người đã đi tới Hiểu Gia huyện, vệ thiên vọng thật sự không muốn lại đi vòng vèo hồi sở đình hắn đối với hàn liệt thân thể tình huống cũng có nhất định nắm chắc trong vòng một hai năm nhiều lắm là hành động bất tiện mà thôi nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng hoàn toàn chính xác không cần phải gấp đáp gọi ngại nhược lâm cho hàn khinh ngữ thông báo thoáng một phát tin tức làm cho nàng an tâm chỉ nói mình sau khi trở về sẽ đi xem đi sờ đình gọi nàng không cần phải lo lắng sau đó vệ thiên vọng liền một đầu đâm vào hiểu ra huyện trong núi rừng hiểu ra huyện chỗ sông biển tỉnh thuộc về đồi núi khu vực dây núi vân quanh cây rừng rậm rạp bởi vì khai phát bất lực bên này rừng rậm tài nguyên cực kỳ dồi dào nhưng lại rất ít khai phát cũng chỉ tại đại rừng rậm quanh thân giật giật thổ Hướng bên trong một chút khoảng cách, tiểu cơ hồ ít hai lùi tới rồi. năm đó lao tôn đầu đi đến địa phương, hắn ít nhất đi bộ đi tiếp cận nửa tháng mới miễn cưỡng đến rừng rậm ở chỗ sâu trong, nhưng lại đến hắn tao ngộ đàn sói thời điểm, về sau lại mơ mơ màng màng du đãng không biết bao lâu, ai cũng không rõ ràng lắm bên trong đến cùng nhiều bao nhiêu. nếu không có hoàng thượng trí nhớ ăn muồi, tại có lao tôn đầu miêu tả, vệ thiên vọng cũng không có tin tưởng có thể tìm được địa phương. bất quá khi hắn dùng chính mình nhanh nhất chạy vội tốc độ xâm nhập rừng rậm hai ngày sau đó, trong đen cung nhieu bao nhieu neu khong co hoang thuong tri nho an ngoi tai co cuối cùng một tia lo lắng tựu ném ra lên chín từng mây rồi. chẳng biết tại sao hắn lại ẩn ẩn cảm thấy rừng rậm ở chỗ sâu trong có cái thứ gì tại hướng chính mình phát ra triệu hoàn thanh âm nhưng cái này lại không phải chân chính thanh âm mà là một loại khó nói lên lời cảm giác phản phất tại dẫn dắt hắn lại để cho hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra muôn hương cái hướng kia đi vệ thiên vọng không hiểu cái này là nguyên nhân gì nhưng hắn biết rõ chính mình lần là đến đối với địa phương rồi chỉ tiếc trước kia theo không nghĩ tới qua điểm này còn nữa vệ hoàng thường cuối cùng phi thăng thất bại địa điểm tại vệ thiên vọng trong trí nhớ khi đó cũng không cứ gọi hiểu ra huyện tại hắn bị cổ kiếm nện chóng mặt về sau cũng không có gặp lại qua trôi này cổ kiếm cũng sẽ không đương chuyện quan trọng lại không xác định địa phương, lại hoàn toàn không nghĩ tới cái kia chỗ lại có thể biết là Long Môn Thông Đạo, Vệ Thiên Vọng phía trước không đi, cũng không gì đáng trách rồi. đang nhìn đến Lao Tôn đầu nhat ký về sau, Vệ Thiên Vọng mới biết được Trần tướng, đương hắn thân ở nơi đây thời điểm, lại sẽ phải chịu Long Môn hấp dẫn, cái này thật sự gọi hắn trăm muối vẫn không có cách giải. theo chỉ dẫn phương hướng, hắn một đường đi về phía trước, càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra, rõ ràng mình cũng đã tốc độ cao nhất chạy trốn tiếp cận bốn năm ngày, có thể vì sao cảm giác, cảm thấy cái kia triệu hoán chi âm còn tại phía trước, căn cứ địa đồ biểu hiện, dùng chính mình tốc độ, đừng nói hiểu ra ro rang minh cung đa toc đo cao nhat chay tron tiep can cận nam ngay co the vi sao cam giac cam thay cai kia rồi mà ngay cả sông biển tỉnh đều chạy ra đi. Nhưng Vệ Tiên vọng 100% vững tin, chính mình vẫn còn hiểu ra huyền trong rừng rậm. Chỉ là càng hướng bên trong xâm nhập, bốn phía cây cối lại càng cao, lớn lên cũng càng ngày càng rậm rạp, cho dù tại giữa ban ngày ở bên trong, ý nguyên đen kịt, tầm nhìn cứ thấp, tối như mực trong rừng rậm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng chỉ vang lên gió lạnh chận chận nhẹ giọng hô minh. Vệ Tiên vọng chân đạp tại sôp thảo điện bên trên, một cước xuống dưới, hư thối thảo cán đứt gãy, phát ra nhẹ nhàng lanh tran tran nhe giong ho minh ve tien vong chan đap tai sot thao đien ben tren mot cuoc xuong duoi hu thoi thao can đut gay phat ra nhe nhang lop ba lộp thanh âm, thậm chí có tiếng vọng. Thời gian dần trôi qua, Vệ Tiên vọng thả chậm tốc bộ của mình. Hắn cảm thấy việc này lộ ra quá quỷ dị. Phía trước ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, không chỗ cố kỵ xông về phía trước, nhưng hiện tại hắn cảm giác, cảm thấy nếu như không tìm được chính xác phương pháp, chỉ sợ tuy vậy xông về phía trước cả đời cũng tìm không thấy địa phương. Hắn hoài nghi cái này rừng cây có phải hay không ảo giác, mà khi hắn dừng lại thử dùng tay đi chạm đến thân cây lúc, lại lại cảm thấy quen thuộc thô giáp xúc cảm, còn có trong rừng rậm chỉ môi hắn có ướt xuống cảm giác, nhưng cây này lại chân thật bất quá rồi. Kỳ quái, Tôn Gia ra, ra tới nơi này thời điểm, có lẽ không có gặp được loại hiện tượng này, bằng không thì hắn căn bản chạy không được ta hiện tại xa như vậy. Đây cũng là tại sao vậy chứ. Đương rừng tay trở nên cùng trên bản đồ biểu hiện hoàn toàn không đồng dạng như vậy thời điểm hiện đại đích phương pháp xử lý tiêu hoàn toàn không có tác dụng. Biến chạy vi đi, cẩn thận quan sát cái này dừng tay. Hắn muốn tìm ra trong đó chỗ kỳ hoặc. Tay cối thử qua rồi, phi thường chân thật, dưới chân địa mặt cũng thử qua rồi, không có nửa phần hư dạng. Cái kia vấn đề đến cùng ra ở nơi nào đâu rồi? Không có khả năng ta cái này chạy đến Long Môn thế giới a. Vệ Thiên vọng nghĩ như vậy đạo, thử cái kia điện thoại cho Mặc Vô ưu quân dụng đường tàu riêng gọi một cú điện thoại, rồi lại đả giả. Cái kia nói rõ đao thu cai kia đien thoai cho mac vo quan dung đuong tau rieng mình hay vẫn là tại vốn có trong thế giới chẳng lẽ ta thật sự là lâm vào ảo cảnh rồi hả? điều này sao có thể? như vậy chân thật ảo cảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. đi tới đi tới, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, ngửa đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, mơ hồ trong đó tựa hồ chứng kiến một đôi mắt ảnh tử lóe lên tức thì, nhưng đương hắn nhìn chăm chú lại nhìn đi lúc, rồi lại chỉ nhìn thấy đen kịt một mảnh. kỳ quái, chẳng lẽ là ta sinh ra hảo giác rồi hả? vệ thiên vọng vẫy vẫy đầu, tự rêu cười cười, ta làm sao có thể hội sinh ra hảo giác? nhưng lại qua một hồi về sau, cái loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác lại xuất hiện, hơn nữa so trước đó lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt lại lần nữa ngẩng đầu trông đi qua, không trung cập kia cực đại con mắt lần nữa như ẩn như hiện. Ai, tại đâu đó giả thần giả quỷ. Vệ Thiên Vọng rốt cục không chế không nổi tính tình, đối với bầu trời nộ quát một tiếng, nhưng đương nhiên không có khả năng có bất kỳ thanh âm gì đáp lại chính mình, chỉ còn lại có chính hắn gầm lên trong không khí quanh quẩn. Loại này vắng vẻ cảm giác, thật sự gọi người nén đến giận, coi như là bình tĩnh như Vệ Thiên Vọng, cũng đúng loại này thỉnh thoảng bị người nhìn xem cảm giác bực bội đến cực điểm. Tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải biện pháp, dứt khoát ngồi tê đít bên đây lần nữa mở ra lão tôn đầu lạp muốn từ trong ghi chép của hắn chứng kiến dấu vết để lại nhưng tìm cả buổi lại cái gì cũng không thấy thật sự nén giận đúng vào lúc này cái kia nhìn xem cảm giác lại tới nữa lần này hắn không chút nghĩ ngợi mạnh liệt cố lây chân khí một cái tôi tâm trưởng hướng phía hư không chụp đi tôi tâm trưởng chân khí hướng thiên không bay thẳng mà đi rõ ràng chính chính đụng vào cái kia mới xuất hiện trên ánh mắt mơ hồ trong đó nghe được hét thảm một tiếng chuyển đến vệ thiên vọng cả kinh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện nguyên bản bao phủ tại trên bầu trời âm ảnh nhanh chóng rút lui mà đi Nguyên bản bị che đậy ánh mắt rốt cục xuyên qua đến mũi, phóng đến trên mặt đất, lại lần nữa nhìn lại, liền phát hiện cái này nguyên bản lộ ra âm khi ùn tùm rừng cây thoang cái tiểu thay đổi điểm hương vị. Rốt cục trời sáng khí trong, Vệ Thiên vọng tả hữu nhìn sang, quan sát thoáng một phát vị trí, đồng tử co rụt lại, chính mình cho rằng một mực tại đi lên phía trước, kết quả là đi vào rừng rậm về sau mà bắt đầu không ngừng xoay quanh. Quả nhiên là bị người động tay động chân, tuy nhiên cũng không trong lòng mình chế tạo ảo cảnh, nhưng lại cưỡng ép lợi dụng đối với địa hình cải biến, lại để cho ánh mắt của mình sinh ra ảo giác, mà không phải tại trong lòng làm văn. Rất hiển nhiên Không phải là của mình tâm thần bị đối phương tà hữu, mà là cái này một phiến thiên địa bị đối phương cưỡng ép dựa theo thần bí quy luật chế tạo ra biểu hiện giả dối. Đây không phải tâm thần bên trên ảo giác, mà là nào đó vệ thiên vọng trước mắt cũng không thể lý giải được pháp. Chương 895, sơn động. Chương 895, sơn động tại quân đội, hàng Liệt với tư cách cây còn lại quả to mấy vị lao tướng quân một trong, hơn nữa phía trước thân thể tình huống còn rất tốt, Trưởng Kỳ kiên trì tại tuyến đầu bên trên, được cho quân đội phe phái định hải thần trâm. Loại nhân vật này, mặc dù đối ngoại bổ xuất thân thể không được tốt tin tức, đều là đối với khai quốc phe phái trọng đại đả kích. Thúng Chi nói do muốn lui cự hai tuyển đến rồi, Hàn Gia Khang vốn chính là Hàn Liệt bồi dưỡng ba người, hiện tại cũng rốt cục trở thành trung tướng, nhưng ở quân đội bên trong uy tín lại như cũ kém đến quả xa, muốn tiếp nhận Hàn Liệt vị trí còn có chút miễn cưỡng. Nếu là trước đó, ngược lại là không có nhiều như vậy kiến kỵ, nhưng gần đây phân thuộc võ đạo thế gia quân đội thế lực khác tầm thường ít xuất hiện, lại ngược lại gọi Hàn Liệt phê phái người trong tiên kỵ không thôi. Sợ Hàn Liệt thoái vị trở thành đối phương phát động âm như dây dẫn nổ, như vậy rất nhiều sự tình đều muốn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất là Hàn Gia Khang hiện tại thân phận có hạn. Bên người phòng giữ lực lượng chưa đủ, một khi gọi người xác định hắn đem tiếp nhận Hàn Liệt vị trí, chỉ sợ sẽ có vô số nhắm vào hắn ám toán theo ẩn nút trong bóng tối địa phương xuất hiện, cho nên hắn mới chạy tới muốn khích lệ thoáng một phát. Nhưng Hàn Liệt hôm nay thân thể hoàn toàn chính xác ngày càng xa suốt, lần này là kéo cũng kéo không nổi nữa. Tuy nhiên cũng không hy vọng lão phụ thoái vị, nhưng việc đã đến nước này, Hàn Gia Khang cũng không quên nữa. vô luận như thế nào, lão phụ có thể sống lâu trăm tuổi cuối cùng mới là là trọng yếu hơn sự tình. Cung lắm thì chơi sấp xuống, cái này không có đúng không vệ thiên vọng đỉnh lấy sao? Tuy nhiên Vệ Thiên vọng chưa bao giờ đem chính mình trở thành cái quân nhân, nhưng hắn chỗ chuyển thừa phá quân công cùng vô danh công, nhưng mà làm hắn tại quân đội bên trong đã mang đến cực cao uy tín. Thật sự không được, đem hắn cũng xếp vào quân địch, đưa hắn lôi ra đến tọa trấn được rồi. Đến lúc đó, những võ đạo kia thế ra phe phái tướng lãnh cũng cũng biết sự lợi hại của hắn, chắc hẳn không dám tái khởi gợn sóng. May mắn, có Vệ Thiên vọng tồn tại, bằng không thì lần này thật sự là muốn phiến thoai Đúng rồi, Khinh Ngữ, Vệ Thiên vọng nói hắn đại khái lúc nào có thể trở về đến. Hàn Gia Khang gặp thuyết phục không được lão phụ, liền quay đầu đối với Hàn Khinh Ngữ hỏi. Hàn Khinh Ngữ lắc đầu, Hắn đều không có tự mình gọi điện thoại cho ta, là lại để cho ngải ngược lâm truyền cáo. Cũng không phải hắn không muốn lý ta, thuần túy là bởi vì hắn bận quá rồi. Về phần hắn lúc nào trở lại, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Nhưng chắc có lẽ không chờ quá lâu. Nhưng hắn trước kia đã cho Ra Ra chỉ qua một lần rồi, lần này còn ra tình huống, chỉ sợ cho dù lại đến trị liệu một lần, Ra Ra cũng không có khả năng trở lại người trẻ tuổi thân thể. Chắc hẳn hắn cũng sẽ lại để cho Ra Gia, Gia không thể xen vào nữa nhiều chuyện như vậy rồi. Ra Ra, ta nói ngươi cũng thế, đều lớn như vậy tuổi rồi, còn không chịu lại để cho chính mình rảnh rỗi luôn muốn xen vào nhiều chuyện như vậy, ở đâu có thể quản được tới a? Cho dù ngươi một lòng vì dân vì nước, đều vất vả cả đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút ta. Hàn Liệt lì cười, khinh ngữ a, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chúng ta những lão giả kia này không chống, lại ở đâu chờ đạt được vệ thiên vọng xuất hiện đâu? Sớm thật nhiều năm, quốc gia này sẽ bị những một kia đầu óc chỉ có cớ bắp, không có có đạo lý vũ sĩ si nhóm cho ăn sống nuốt mot kia đau goc chi co rồi. Lần này ta cũng không phải nhận mệnh không được, nhưng cái này không bởi vì có vệ thiên vọng tại, ta mới động cái này tâm tư đấy sao? Được rồi được rồi, ngươi biết nên nghỉ ngơi là tốt rồi, ta đây cái này về trước trường học đi cái này nhanh khai giảng vệ thiên vọng thằng này thân là lớp trưởng vừa ra mặc kệ sự tỉnh ta cái này bí thư chi đoàn thật sự là cho hắn bạch đường hàn khinh ngựa cục cổ nào lấy đem gọn tốt hoa quả đặt ở đầu cửa hàng đứng dậy đã đi đứa nhỏ này nếu nàng nguyện ý đi năm thuộc tỉnh thì tốt rồi tại hàn khinh ngựa đi rồi hàn liệt bất đắc dĩ nhắc tới nói hàn gia khang lắc đầu nàng đây là bởi vì hiếu tâm ta ngược lại là cảm thấy không đi cũng tốt ai vệ thiên vọng bên kia đều có tốt mấy nữ hải tử rồi thật sự là không nghĩ tới hội là cái dạng này muốn khích lệ nàng cũng không biết khuyên như thế nào chết não kinh Hàn Liệt biết rõ lòng hắn đầu sẽ có chút không vui, dù sao Khinh ngữ cũng là đại gia đình con gái, hiện tại rõ ràng trông mong muốn chạy đi làm người khác tiểu, lại cứ đối phương cũng đều là mình đều biết nam tử, lại cứ tất cả mọi người còn có cầu ở hắn, biết chắc đạo bản thân của hắn là đối với chân đạp mấy cái thuyền loại sự tình này một chút hứng thú đều không có, hoàn toàn là nhà mình con gái chủ động đi tìm bên trên người khác, cái này thật sự là không làm sao được. Gia Khang, ta nhìn ngươi cũng đừng quá để ý việc này rồi, người khác vệ thiên vọng lại không có gì sai lầm, lại không hướng chúng ta đòi hỏi cái gì, còn tổng là chúng ta cầu đến hắn. Gia Khang ngươi không rõ, như vệ thiên vọng như vậy võ giả. Cùng chúng ta những người bình thường này sợ muốn qua nhân sinh vốn tiểu không giống với, tự nhiên cũng không cách nào dùng thế giới của chúng ta xem đi phòng đoán thế giới của bọn hắn xem rồi. Dù sao bất kể thế nào nói, vệ thiên vọng nhất định là người tốt, chỉ cần khinh ngữ nguyện ý cùng hắn, cũng nhất định có thể trôi qua hạnh phúc, cái này là được rồi. Hàn Liệt ngược lại là rất xua đổi khỏi ý nghĩ, còn chủ động khích lệ Hàn Gia Khang đừng đi để ý loại sự tình này. Hàn Liệt hội cho rằng như vậy, đó là bởi vì hắn tại trước kia kháng chiến lúc cùng rất nhiều võ giả đã từng quen biết, hòa bình niên đại đã đến về sau Hắn với tư cách khai quốc phe phái hạch tâm nhân viên một trong, cũng là cùng võ đạo thế gia thưởng xuyên tranh phong chủ yếu người chọn lựa. Hắn chỗ đã thấy, nghe được, thuộc về võ lâm nhân sĩ thế giới, cùng người bình thường ở giữa thế giới, khác biệt phi thường đại. Bình thường, pháp luật muốn nước thúc những người này rất khó, ví dụ như võ công đạt tới Vệ Thiên vọng cái kia cấp độ, hắn muốn vô thanh vô tức cấp đi người nào đó cái mạng, sau đó không gây gọi bất luận kẻ nào phát hiện chứng cứ, không, có chút nào độ khó. Có thể ức thúc ở cường đại võ giả, chỉ có trọng yếu nhất vũ khí ví dụ như vũ khí hạt nhân đối với bọn họ tạo thành lực uy hiếp lại trái lại lại để cho sẽ bị vũ khí hạt nhân uy hiếp đến võ đạo thế gia cao tầng đi ước thúc tương đối tầng dưới một ít võ giả cùng lý tại trên quan hệ nam nữ cường đại võ giả cũng cùng người bình thường không giống với hàn liệt chính mình tựu từng thấy qua có chút thế gia gia chủ dùng kéo dài huyết mạch danh nghĩa tìm mấy chục cái lao bà đương nhiên cũng có chút kẻ có tiền đồng dạng làm lấy loại chuyện này nhưng bọn hắn ngược lại là chỉ vì thỏa mãn điểm này tôi mới cảm giác mà thôi cho nên vệ thiên vọng hôm nay có những nữ tử này tại hàn liệt trong mắt ngược lại là một chút đều không kỳ quái đơn giản thì ra là chất lượng thật sự quá cao chút ít ngay cả ta hẳn ra cháu gái đều góp đi vào rồi mặt khác mấy nữ tử vô luận từ dung mạo hay vẫn là lai lịch thượng diện cũng đều không kém là bao nhiêu ít có xuất thân bần hàn nữ hải ninh tân gì ngược lại là cái ý nghĩ có thể so với vệ thiên vọng bản thân kinh thế thiên tài thật sự là không biết tiểu tử này đến cùng nơi nào đến tốt như vậy phúc phận rõ ràng tiểu là cái một đầu tính tình lại hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy ưa thích hắn hàn liệt đối với vệ thiên vọng rất nhiều sự tình lòng dạ biết rõ cũng không phải hắn tận lực đi điều tra qua mà là những sự tình này vệ thiên vọng căn bản sẽ không cả hay được rồi mặc kệ chuyện của nàng rồi nàng tổng có thể có biện pháp của mình cái kia trở về ta sẽ đem ngài muốn về hưu tin tức chậm rãi tuyên truyền đi hàn gia khang lại quay lại đến chính sự bên trên chỉ sợ đều không cần truyền, lần trước họp lúc ta trên đường té xịu lưu hội đến bây giờ đều một hai tuần không có công khai lộ diện qua một lần chắc hẳn không ít người có ý chí đã bắt đầu trong bóng tối làm chừng rồi ngày mai ta sẽ tổ chức hội nghị tuyên bố bước tiếp theo đối với người bổ nhiệm người tiểu chuẩn bị sẵn sàng nên đón bao tố tuy nhiên trước mắt chúng ta nhìn như càng thêm cường thế nhưng chắc chắn sẽ có chút ít không người sợ chết không thể phất lờ hàn liệt khoát qua tay tinh thần của hắn lại có chút không tốt muốn ngủ rồi hàn gia khang tâm sự nặng nề theo lão phụ trong phòng ngủ đi tới bên ngoài không ít cùng chính mình đồng hành tướng lãnh chính lo lắng cùng đợi hắn lão hàn lão gia tử thân thể đến cùng thế nào hắn nói hắn muốn khỏi bệnh có phải thật vậy hay không chúng ta có thể không thể không có lão gia tử tỏa chấn đại của ta một gã cùng hàn gia khang giao hảo tướng lãnh vội vàng tiến lên hỏi hàn gia khang từ chối cho ý kiến ngày mai chắc hẳn tiểu có thể biết tin tức mọi người chuẩn bị sẵn sàng hy vọng thế cục không muốn loạn được quá lợi hại rất hiển nhiên người khác không biết cho hàn gia khang hưởng thụ thuận lợi giao tiếp cơ hội vào lúc ban đêm hàn gia khang tiệu suýt nữa lọt vào bắt cóc bất quá may mắn đối phương đánh giá thấp bên cạnh hắn cảnh vệ năng lực mười mấy tên phân biệt tu luyện phá quân công cùng vô danh công quân đội cao thủ đem hàn gia khang gian phòng một mực bảo vệ người khác căn bản không cách nào đột phá phòng thủ cho dù đối phương đã tìm đến cao cấp nhất sát thủ cũng đồng dạng tại hàn khinh ngự phía trước chuyên môn tìm vệ thiên vọng mượn tới hai gã người tự do liên minh cao thủ trước mặt không chỗ nào ẩn trốn người tự do trong liên minh sát thủ vốn là thế giới đỉnh tiêm hiện tại càng tu luyện phá quân công, các hạng năng lực đều có chỗ tăng lên, qua lại cùng những người này tương xứng những đồng hành kia, muốn không gãy kích chìm cắt đều là rất khó rồi. Hàn kinh ngữ bên này ngược lại là chuyện gì đều không có phát sinh, những ý đồ kia ngăn cản Hàn Gia Khang giao tiếp người cũng biết, đơn giản không thể động Hàn kinh ngữ. Cho dù đem Hàn Gia Khang bắt cóc đều tốt, ngàn vạn không có thể tùy ý đi động cùng vệ thiên vọng quan hệ chặt chẽ người, đó là một không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu máu chảy khắp nơi trên đất đáng sợ nhân vật, Trình ra hỗn loạn một mực tiếp tục đến ngày hôm sau, thẳng đến sở hưu tướng lãnh đều hội tụ đến sở định quân khu, loạn tượng nổi lên bốn phía cách cục mới cáo một giai đoạn. Một đoạn. Tới lúc này, một ít sở đình trong quân khu vụn trộm thuộc về võ đạo thế gia trận doanh người đều nhảy ra ngoài. Nhiều năm ẩn nhẫn, cũng chỉ chờ một cơ hội này, lại giấu lại đi, đã không có ý nghĩa. Hội nghị vừa mới tổ chức, Hàn Liệt thậm chí cũng không kịp nói ra bản thân muốn thoái vị mục đích. Sở đình quân khu trước mắt nhị bà thủ trước hết đứng ra công kích Hàn gia Khang làm việc không tuân theo quy định, quá phận can thiệp trong quân doanh quá nhiều chuyện, nói ngắn gọn, tự là tay quá dài rồi. Tại trong bộ đội, bởi vì vì mọi người đều biết Hàn gia Khang là Hàn Liệt chi tử, tương lai tám chín phần mười là muốn trở thành bộ nhiệm mới sở định quân khu tư lệnh, cho nên qua lại đều thói quen đem một sự tình trực tiếp nộp cho Hàn Gia Khang xử lý. Hàn Gia Khang cũng muốn chính mình muốn tiếp nhận lao phụ vị trí, tự nhiên có lẽ nhiều rèn luyện một phen, nhiều làm chút chuyện cũng dễ dàng hơn hiểu do quân khu các nơi tình huống, dễ dàng cho tiếp nhận vị trí, cũng tiểu bận rộn được cam chi. Như gì? đi qua, không có người sẽ để ý những chuyện này do Hàn Gia Khang xử lý, trực tiếp tiểu nhảy vọt qua vị này nhị bà thủ, nhưng thật ra là không tuân theo quy định. trước tiên nhị bà thủ cũng vui vẻ được thanh nhàn, suốt ngày cùng người đánh cái này ha ha, cũng không có người quan tâm cảm thụ của hắn rồi ai có thể nghĩ đến đến, hắn vụng trộm dĩ nhiên là võ đạo thế gia đi ra người. Chương 896, náo nhiệt hội nghị. Chương 896, náo nhiệt hội nghị hôm nay có nặng như vậy lượng cấp đích nhân vật tại trên đại hội đem việc này nói ra, kết quả có thể lớn có thể nhỏ. Một khi xử lý không tốt, sẽ trở thành hàn gia kháng chính trị bên trên chỗ bẩn, tụi cái này một cái tại trong quân đội nghiêm trọng sai lầm, có thể lại để cho ban tieu cai nay mot cai tai trong quan đoi nghiem trong sai lam co the lai đe cho han gia kháng tấn chức thời gian bị áp sau đã nhiều năm, hiện tại hàn liệt mắt thấy lấy tiểu nhịn không được rồi, chờ mấy năm qua đi, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Có cái thứ nhất đại lao tại chỗ làm có dễ Kế tiếp hội nghị bên trên càng là phi thường náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, võ đạo thế gia phe phái tướng lãnh trở nên cực kỳ sinh động, bắt lấy Hàn gia Khang qua lại một ít không lớn không nhỏ tiểu sai lầm bậy ra không ngừng. Hàn Liệt phe phái người trong thì là xanh mặt, không biết nói cái gì cho phải. Quân đội trọng yếu nhất ở chỗ đoàn kết, hiện tại đối phương đã hiển nhiên muốn vạch mặt, có nhiều người như vậy phản đối, Hàn gia Khang tiếp nhận Hàn Liệt vị trí khả năng đã không còn tồn tại. Cho dù Hàn Liệt lão ra tử lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, tại hội nghị bên ngoài cưỡng ép đem những phản đối này thanh âm đè xuống, nhưng một cái triệt triệt để để phân cách vì hai phái quân khu, thi đấu thế ổn định sẽ cực kỳ bất lợi dù sao trước kia tuy nhiên riêng phần mình vụn trộm phân thuộc bất đồng trận doanh, nhưng biểu hiện ra nhưng vẫn là có thể cùng hòa thuận một mảnh tình huống không dây a không ít hàn liệt phe phái người đều thập phần bất đắc dĩ nhìn xem ngồi cao thủ tọa sừng sững bất động hàn lao gia tử không biết hắn đem sẽ như thế nào tỏ thái độ có thể mọi người cái này xem xét không khỏi cũng là im lặng hàn lao gia tử cơ hồ tiểu vừa nhanh ngủ rồi lao gia tử lúc này thời điểm có thể không thể ngủ được a ngươi được đứng ra tỏ thái độ a bằng không thì còn không bằng đường khai này sẽ đâu ở giữa sân người kỳ thật chỉ có hàn liệt tiếp thân cảnh vệ mới biết được lão nhân ra lúc này lao thần khắp nơi bộ dáng không thể là giả cũng không phải mệt mỏi mà là hắn thật sự rất nhẹ nhàng một điểm áp lực đều không có theo khuya ngày hôm trước nhận được một cái đến từ yên kinh điện thoại về sau hắn sở hữu lo nghị trong nháy mắt cựu toàn bộ biến mất lúc này mới gấp khó dằn nổi và hôm nay tổ chức hội nghị thật sự là không nghĩ tới mặc dù vệ thiên vọng căn bản không giành rảnh rỗi ứng chuyện bên này nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào hắn lực ảnh hưởng cùng qua lại cho chư vị khai quốc nguyên lao ân huệ cũng có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả các ngươi những người xuất hiện này tại tiểu nhảy đáp, bất quá các ngươi nhảy đáp không được bao lâu, cảnh vệ không ra tiếng nhìn xem bên ngoài, âm thầm phỏng đoán, những người kia cũng nên đã đến. đến lúc đó xem những không biết này đầu phục cái nào tiểu thế gia tướng lãnh còn có thể được ị ẩm ở ẩm một một am có suốt một giờ, mới rốt cục có người nhớ tới, đường đường Hàn Tư lệnh vẫn ngồi ở chủ tịch chỗ ngồi không có lên tiếng đâu. bài đủ sẽ ở dưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, nói cho cùng, mặc đu se gap người phía dưới phản ứng có bao nhiêu, cái này sở đỉnh quân khu, tối thiểu trước mắt hay vẫn là Hàn Liệt lao ra tự nhất ngôn cựu đỉnh địa phương người khác như thế nào nói đều không trọng yếu bọn hắn như vậy vội vàng tỏ thái độ đơn giản thì ra là muốn hơi chút hướng hàn liệt gây một điểm áp lực mà thôi nếu như hàn liệt thật muốn giới loại tình huống này y nguyên cực kỳ cường thế muốn đẩy đưa hàn gia khang thượng vị những người khác cũng ngăn trở không được chỉ có thể đem cái này buồn bực thiếu tạm thời ăn đến bất quá hàn gia khang thượng vị về sau chỉ sợ phía dưới chuyển đến phản đối thanh em hội gọi hắn đặc biệt không dễ chịu mà thôi thủ trưởng từ trên tổng hợp lại chúng ta cho rằng hàn gia khang đồng chí không thích hợp trước mắt cương vị đã cái kia sao ưa thích quản lý hậu cần phương diện công tác chúng ta đề nghị đưa hắn chuyển điệu đến võ trang bộ phương diện đi chủ trì công tác người xem như vậy như thế nào? Hàn Liệt một mực không lên tiếng nhị bả thủ cũng là không thể không đứng ra trực tiếp bước cung Hàn Liệt quay đầu mà không biểu tình nhìn nhị bả thủ một mắt đối với người này lúc trước hắn thật sự là không thấy thấu còn nhớ rõ rất sớm vẫn còn chiến tranh thời điểm đó là một một mực làm bạn tại bên cạnh mình lính cần vụ về sau xem hắn cơ linh lại rất tiến tới còn trong chiến tranh cứu mình một mạng dứt khoát liền đem hắn từng bước một để bạn đi lên trước đó Hàn Liệt lao thẳng đến hắn cho rằng tâm phúc của mình cùng người một nhà ngược lại là không nghĩ tới hôm nay trước nhảy ra quấy phá lại là hắn thật sự gọi người có chút cười chê. Bất quá may mắn, bọn hắn cũng sắp đến rồi. Hôm nay các đồng chí đều biểu hiện được thập phần nô nước tấp nợ áp đỡ, thật sự để cho ta lão hại rất an ủi, những năm gần đây này, làm việc mọi người trợ giúp, sở đình quân khu tài năng vững bước phát triển, vì cản vệ quốc gia của ta đông nam khu quốc thổ an toàn, làm ra chắc tuyệt công hiến. Nhiều như vậy năm, tất cả mọi người khổ cực, ta lão hàn cũng mệt mỏi rồi. Nhất là hôm nay, cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, đều nói biết người biết mặt không biết lòng, một ít ta đã từng cho là mình rất hiểu do bằng hữu, hôm nay trở nên rất là lẫm, để cho ta bất ngờ. Theo lý thuyết, tại loại tình huống này Ta có lẽ hảo hảo lại làm vài năm, đem hôm nay có chút biểu hiện được vô cùng phấn khởi lao chiến hưu, đưa đến một ít có thể an độ lúc tuổi già trên vị trí đi, mới hảo hảo đến an bài thoảng một phát sở đỉnh quân khu tương lai. Nhưng là, ta cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ a, lão nhân gia thật sự là mệt mỏi. Cho nên, ta muốn lui cư hai tuyến truyện này, hoàn toàn chính xác ván đại đồng tuyển, không hề sửa đổi. Hàn Liệt Trịch địa hữu thanh, trước trực tiếp cho hôm nay hội nghị đánh một cái đặng trước nhà dạo. Những người khác con mắt sáng ngời, vốn cho là hắn thực có khả năng hội thử lại lấy nhăn nhó thoảng một phát, tiếp tục lai lay tại tiep tuc nóc trí kia không xuống. Tổng cung so gọi Hàn gia Khang thượng vị rất tốt, lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng thật sự quyết tâm muốn lui. Hàn liệt tuổi dù sao có lớn như vậy rồi, thân thể tình huống bày ở chỗ này, sớm muộn gì đều được lui xuống đi, tốt nhất là hắn trực tiếp bệnh chết tại trên cương vị, căn bản chưa kịp tiếp tục an bài Hàn gia Khang sự tình. Dù sao hôm nay mâu thuẫn đã buộc phát thành như vậy, Hàn gia Khang tại sở đỉnh quân khu tiền cảnh không có khả năng qua tốt. Nếu không có lão gia tử muốn khỏi bệnh cái này cơ hội, vài người nhà sao có thể như vậy đồng lòng đứng ở cùng một chỗ, hôm nay đại thế đã thành. Anh minh rồi cả đời Hàn liệt lão gia tử, rốt cục lão xâm phạm cái sai lầm nếu là hắn có thể mới hào hào vận tắc vài năm gọi hàn gia khang tư lịch càng sâu lại từng bước một bí mật đem quyền lực trong tay chuyển giao cho hàn gia khang những người khác thật đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thật sự quá nóng lòng tại hàn gia khang cánh chim không gió dưới tình huống lại cường hành yếu thế lui cái kia tự nhiên trách không được chúng ta muốn nhảy ra quay dối rồi nhưng ta một cái lao đầu tử về hưu là nhỏ đông nam phiến khu quốc thổ an toàn đại sở đình quân khu một ngày không thể không đầu tạm thời quyết định tại ta về hưu về sau do hàn gia khang tạm thay tư lệnh chức vụ không biết các vị có ý kiến đến gì hàn liệt đem tất cả mọi người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt thình lình như thế trực tiếp đem chuyện này cho vứt ra đi ra. Trong lúc nhất thời nguyên bản náo ầm ầm đối với tương lai tràn ngập chờ mong võ đạo thế gia phe phái tướng lãnh tỏa ra trở tay không kịp cảm giác, bọn hắn quả thực không thể tin được lộ thai của mình. Vừa rồi náo ồn ào nói nhiều như vậy phản đối ý kiến, công kích Hàn gia Khang nhiều như vậy địa phương, cơ hồ muốn đưa hắn điều đến võ trang bộ đi dưỡng lao, kết quả làm cả buổi Hàn liệt lao ra tự hoàn toàn sẽ đem tất cả mọi người phản đối ý kiến trở thành rõ bên hai, hoặc là hắn thật sự đang ngủ, căn bản tiểu không nghe thấy mọi người trong miệng một lời công kích Hàn gia Khang. Cho dù ngươi là lão tứ lệnh, ngươi cũng không thể hoàn toàn mặc kệ chúng ta phía dưới dân IA ngươi bộ dạng như vậy chẳng lẽ không sẽ có tổn hại uy tín của ngươi sao chà nờ dê lẽ lại ngươi nghĩ rằng chúng ta náo thành như vậy còn có thể miễn cưỡng phục tùng ngươi như vậy cố tình gây sự một loại mang lên đại tư lệnh sao hàn gia khang cũng vẻ mặt mờ mịt chỉ ở thật sâu hối hận bên trong chỉ hận chính mình trước kia làm việc hay vẫn là không đủ chú ý cẩn thận mới cho những người này để lại nhiều như vậy công kích tay cầm vốn tưởng rằng cha già cả đời tên tuổi anh hùng muốn hủy đến trong tay mình hắn rất phiền muộn cũng rất thất lạc kỳ thật hàn gia khang muốn tiếp vị trí này cũng không phải hắn người này thực nhiều bao nhiêu ham muốn quyền lực chỉ là hắn biết rõ chỉ có người Hàn gia còn đứng ở sở đỉnh quân khu tư lệnh trên vị trí này, mới có thể để cho Vệ Thiên vọng tiếp tục trợ giúp quân đội. Nếu như mình kế nhiệm thất bại, cái kia tuyệt đối sẽ không lại ở chỗ này cái trận doanh bên trong, chẳng thanh thản ổn định đi về nhà đương một cái ông nhà giàu. Đây cũng không phải bao nhiêu sự tình, nhưng từ nay về sau, vô luận kế nhiệm sở đỉnh quân khu tư lệnh người là ai, đều khó có khả năng lần nữa đến Vệ Thiên vọng tín nhiệm. Trái lại, còn rất có thể bị Vệ Thiên vọng cho ve thien vong tiep tuc tro giup quan đoi neu nhu minh ke nhiem that bai cai tieu tuyet đoi địch, chính thức bị hao tổn, tất thì chỉ có thể là quốc gia này. Đúng là xuất phát từ như vậy tâm tính, Hàn gia Khang mới như thế vội vàng cùng cố gắng. Hắn cũng lý giải Hàn Liệt vì sao không nên đem mình đẩy lên bị đúng là bởi vậy. Hắn thật sự là sợ cha già tỉ mỉ an bài hủy tại trong tay mình, như thế nào gọi hắn không hổ thẹn. Nhưng hắn không có ngờ tới, cha già cư nhiên như thế mạnh thế, bỏ qua tất cả mọi người phản đối ý kiến, trực tiếp không chút khách khí xuất ra quyết định đến. Thủ trưởng, không thể như vậy, Hàn Gia Khang đồng chí tuy nhiên trẻ trung khỏe mạnh, nhưng dù sao kinh nghiệm còn thấp, ngài mạnh như vậy sắp sửa hắn cầm lên đi, ở đây rất nhiều tướng lãnh trong lòng cũng đều hội ám sinh bất mãn. nhị bả thủ lấy lại tinh thần về sau, trước tiên đứng dậy phản đối. Hàn Liệt lạnh lùng nhìn xem hắn, vậy sao? vậy ý của ngươi là là ngươi đã sinh lòng bất mãn rồi hả hay vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi chính mình càng thêm phù hợp đến các ngươi những người khác nói nói còn có người nào trong nội tâm hội bất mãn đều cho ta giơ tay lên ta muốn nhìn đến cùng sẽ có bao nhiêu người phản đối dựa theo số ít phục tùng đa số phương pháp nếu như người ở chỗ này có vượt qua một nửa đều phản đối ta đây ngược lại là vừa ý hay suy nghĩ một chút hàn liệt vừa nói ngắm nhìn một phía không ít người đều đem đầu rủ xuống đi không dám cùng hắn nhìn thẳng nhưng thêm nữa võ đạo thế ra phe phái người lẫn nhau cũng là quyết định được trong lòng chủ ý dùng nhị bà thủ vi dẫn đầu một tên tiếp theo một tên chậm rãi bắt tay giơ lên ra ngoài ý định chính là thật sự có vượt qua một nửa người nhấc tay phản đối so với trước đã minh xác bày tỏ thái độ rồi người còn muốn càng nhiều một ít Hàn Liệt nét miệng nở nụ cười số ít phục tùng đa số trong là quân đội này rất nhiều sinh ra ý kiến khác nhau thời điểm quyết sách phương pháp hôm nay chính mình dùng ở chỗ này cũng là mục đích gì khác chính là muốn nhìn xem đến cùng còn có bao nhiêu con sâu làm giàu nổi canh dấu ở trong những người này xem ra chính mình dùng một chiêu này thật đúng là có thể đem những ý định kia tiếp tục giấu lại đi người cho bắt được đến đã muốn nổ gai trong mắt tự nhiên muốn một lần nổ cái sạch sẽ mới là Hiện tại đã có vượt qua quá nửa người phản đối Hàn gia Khang đồng chí đảm nhiệm đại tư lệnh rồi, kính xin thủ trưởng liên tục cân nhắc. Nhị bả thủ đắc ý nói, lần này ngươi thế nhưng mà rời lên tảng đá nền chân của mình rồi. Nhưng đương hắn cùng với Hàn Liệt ánh mắt đối mặt thời điểm, lại phát hiện Hàn Liệt một chút đều không hoảng hốt, trong ánh mắt lại tản mát ra hắn trước sau như một tự tin hào quang. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ? Chương 897, chuẩn bị ở sau. Chương 897, chuẩn bị ở sơ đã có vượt qua quá nửa người sao? Ta mấy thoáng một phát đâu rồi? Hàn Liệt thay đổi phía trước vẻ mặt không phân chấn tinh thần vô cùng phấn chấn nói: Cái này không cần. Chẳng lẽ không đã là rất rõ ràng sự tình sao? Nhị bả thủ trong nội tâm càng ngày càng không có ngọn nguồn, nhìn quanh một vòng, phát hiện nhấc tay so không có nhấc tay hoàn toàn chính xác nhất định phải nhiều ra một điểm, cái này mới kinh nghi bất định nói. Hàn Liệt lắc đầu, đây là rất nghiêm túc sự tình, sao có thể thuần túy dựa vào cảm giác đâu rồi, mây thoáng một phát. Hắn quay đầu đối với bên cạnh mình tiếp thân cảnh vệ phân phó nói, cái này cảnh vệ biết rõ lão thủ trưởng tại đánh cái gì chú ý, đương nhiên muốn phối hợp hắn, liền một năm một mười lấy giấy bút đến, chiếu vào từng bước từng bước mấy. Báo cáo thủ trưởng. Ở đây tổng cộng có 103 vị đồng chí có quyền biểu quyết, phản đối Hàn Gia Khang đồng chí đảm nhiệm đại tư lệnh tổng cộng có 63 vị đồng chí. Thiếp thân cảnh vệ rất nhanh mới xong, liền đem chúng xuống phiếu. Lời này vừa ra, Võ đạo thế gia phe phái tướng lãnh lúc này mới thở dài một hơi, xem ra lão thủ trưởng không có hứng thú tại nhân số trên loại sự tình này mặt làm cái gì truong Hàn Liệt Long Mi nhảy lên, ngược lại là so với ta muốn còn nhiều hơn điểm, có chút vượt quá dự liệu của ta. Như vậy vội vã đứng thành hàng, xem ra các ngươi lấy được chỗ tốt là không nhỏ, tiểu la không, rõ, các ngươi là nơi nào đến tí tin tưởng, có thể có dũng khí đi bảo hộ ra được rồi cũng không đủa các ngươi cái này phiếu vẽ a còn không có con xong hôm nay muốn tới chảng có được quyền biểu quyết đồng chí cũng không chỉ 103 trăm vị a bất quá thật sự là nguy hiểm thật suýt nữa người này mới tự gom góp không đủ rồi đến lúc đó nói chúng ta bọn này lao già kia dùng tư lệnh các người cũng không quá phù hợp điều này sao có thể hôm nay toàn bộ quân khu tầng giữa tướng lanh tất cả đều đến đông đủ không có khả năng còn có người tại đây sự tình bên trên có quyền biểu quyết lao gia kia dung tu lich cac trưởng ngươi sẽ không phải là tùy tiện muốn bắt đầu to binh cho đủ số nhị bả thủ có chút sợ nói chuyện cũng không hề khách khí như vậy rồi hàn liệt chừng hắn một mắt rốt cục nhịn không được sao bất quá còn muốn tới người có đủ hay không tư cái ba ngươi nói không tính ta nói đều không tính được chính bọn hắn nói mới tính toán hôm nay nằm chắc thắng lợi trong tay hàn liệt cũng là tâm tình thật tốt đã thành thông chi bọn hắn đều tiến đến cảnh vệ gật gật đầu tự đi ra ngoài trong lúc nhất thời trong hội trường không ít người hai mặt nhìn nhau không rõ rốt cuộc muốn phát sinh cái gì bất quá người muốn đi xem hàn liệt biểu lộ theo trên mặt của hắn nhìn ra điểm dấu vết để lại đến lại cũng không có chút nào tác dụng lão nhân ra hiện tại chỉ bậy làm ra một bộ mắt xem mũi, mũi nhìn tâm lã vọng cần bộ dáng Cái kia biểu lộ, phảng phất tựu là nói, muốn biết, chờ là được, đừng hỏi ta, chẳng muốn cùng các ngươi nói. Nguyên bản tin tưởng 10 phần võ đạo thế gia phe phái tướng lãnh nhất thời tiểu sở không rõ tình huống rồi, Hàn Liệt hôm nay bộ dạng như vậy, thật sự gọi người không có ngọn nguồn. Nhưng bọn hắn rồi lại nghĩ không ra, ngoại trừ Sở Đỉnh quân khu tại trước những tướng lãnh này, hắn còn có thể tìm những người nào đến ba, chán ở dê lẽ lại là những đã kia về hưu Sở Đỉnh quân khu tướng quân, nhưng cái này không có đạo lý. Bại đủ sẽ gấp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, mặc dù quá khứ những người này cũng là càng vất vả công lao càng lớn, nhưng lui đều lui, các ngươi dựa vào cái gì trả lại ba ạ? chính như vậy nghĩ đến, rốt cục có người đầu tiên đi đến, mọi người chỉ là xem xét, đã cảm thấy đầu góc có chút phát ngọng, tại sao là hắn? bây giờ đang ở trong nước nóng đến nóng lên yên kinh cảnh vệ tư lệnh mặc trọng, nghe nói kế tiếp muốn thăng lên em, chính là hắn. nếu quả thật gọi hắn cho thành công, hắn cơ hội sẽ trở thành vì nước nội khai quốc sau trẻ tuổi nhất thượng tướng, loại người này tương lai chắc chắn là hoạch tâm quyền lực tầng bên trong đích qua that goi han cho thanh cong han co ho se thành viên. dù sao nước cộng hòa là một cái nguyên vẹn quốc gia, tuy nhiên trong quân đội bộ sự vụ đều có nhất định được địa phương hạ dễ lệ và tính, nhưng ở nhiều khi lại như cũng không thể cãi lời đến từ yên kinh yêu cầu tuy nhiên đây là sở đình quân khu bên trong sự vụ nhưng yên kinh mạc trọng nhân vật như vậy đích thật là có thể tới quang bên trên một phiếu nhân vật như vậy như thế nào hội không có chút nào dấu hiệu bỏ chạy đến bên này tham gia sở đình quân khu hội nghị có thể hắn rõ ràng đi tại cái thứ nhất chẳng lẽ người phía sau thân phận rất cao hàn liệt như vậy có lòng tin chẳng lẽ là bởi vì hắn thực theo yên kinh tỉnh đã đến viện binh người thứ hai vật đồng dạng lại để cho mọi người tại đây đều là trong lòng dung mạnh năm thuộc tỉnh quân khu tư lệnh viên hắn đi tại thứ hai cái khác đại quân khu hiện giữ tư lệnh viên đương nhiên cũng có ba tư cách thí dụ như hàn gia khang hôm nay việc này thành muốn theo đại tư lệnh thăng cấp làm chính thức tư lệnh vốn tiểu muốn nhân vật như vậy tại yên kinh hội nghị bên trên ba có thể hắn chỉ xếp hạng thứ hai cái kia đằng sau rốt cuộc là người nào a mọi người không nghĩ cha hàn liệt hoàn toàn chính xác đêm lúc trước tiếp nhận qua vệ thiên vọng điều dưỡng thân thể lão cấp tướng quân tất cả đều kêu lên rồi phía trước hàn liệt vé xịu thời điểm hắn hiểu bí mật cùng thủ tọa lão nhân đã từng nói qua chính mình muốn lui ra rồi đáng thiết hàn ra khang hiện tại tiếp nhận chỉ sợ lại sẽ co tác đâm khiến cho hắn ở lại cũng không xong thối cũng không xong đâm lao phải theo lao lúc ấy thủ tọa lão nhân chờ một đám lão đầu nhau, nhau tỏ thái độ. Nguyện ý trực tiếp giết đến sở đình vội tới Hàn gia khang chỗ dựa, cái kia phía dưới có nhiều hơn nữa tiếng phản đối cũng không sao cả. Hàn Liệt lúc này tự phản đối, dù sao muốn cân nhắc đến những lão đầu tử này thân thể tình huống, sao có thể như vậy tàu xe mệt nhọc, không chừng nhiều đi hai bước lộ muốn bên trên Tây Thiên, trên một cái đều là tổn thất thật lớn. Kết quả không nghĩ tới Hàn Liệt bị những người này một đám công kích, chỉ nói hắn quá xem thường người, như lúc trước tự nhiên không dám tùy ý đi ra ngoài, nhưng không phải vệ Thiên Vọng bang mọi người điều trị qua một lần thân thể ấy ư? Hiện tại mọi người thể cốt có thể cường tráng lắm, chính là ngồi cái máy bay mà thôi, thực không nói chơi. Hàn Liệt lúc này cũng là kịp phản ứng rõ ràng đem cái này nhất cha đem quên đi lúc này tiểu đáp ứng lại để cho bọn họ chạy tới có thể đây chỉ là thứ nhất dù sao lấy tư lịch đáp người cũng là không tốt nhưng ba ngày trước thủ tọa lao nhân lại gọi điện thoại cho hắn chỉ nói hắn lại lôi kéo đến một cái thần bí minh hữu có cái này minh hữu ra mặt những võ đạo kia thế ra phe phái tướng lanh tuyệt đối một câu cũng nói không nên lời hàn liệt chịu không được hắn như vậy thừa nước đục thả câu không nên ép hỏi hắn cái này thần bí minh hữu đến cùng là người nào thủ tọa lao nhân không lay chuyển được hắn không tình nguyện nói là lâm ra tại quân đội người phát ngôn Hàn Liệt chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Lâm Gia không phải võ đạo thế gia bên trong nhất ngoan cố gia tộc ấy ư? Làm sao có thể lại để cho bọn hắn quân đội người phát ngôn đứng ở cạnh mình đến? Kết quả thủ tọa lão nhân Tiêu nói cho hắn biết, kỳ thật Lâm Gia bên trong hiện tại đã là vệ thiên vọng mẫu thân làm chủ rồi. Người này từ lâu thành nhớ năm đó hoa hạ đệ nhất yêu Lâm Nhược Thanh thủ hạ, chỉ cần là cùng vệ thiên vọng một cái trận tuyến sự tình, hắn đương nhiên có thể tới tỏ thái độ ủng hộ. Tiêu lần này, Hàn Liệt mới gấp khó dằn nổi tổ chức hội nghị, bởi vì hắn biết rõ vô luận mặt khác tiểu thế gia lôi kéo tướng lãnh nhạy đáp được càng lợi hại, bọn hắn vừa nhìn thấy Lâm Gia đều đứng ở vệ thiên vọng bên này về sau tất nhiên đều được há hốc mồm, lại nói không nên lợi bất luận cái gì lời nói đến. Tự Mạc Trọng cùng năm thuộc tỉnh quân khu tư lệnh bắt đầu, đàng sau lão đầu tử tự nhiên là một tên tiếp theo một tên nối đuôi nhau mà vào, quả nhiên không ngoài sở liệu, đến thân người phần cũng là càng ngày càng cao. Thậm chí mà ngay cả tiền nhiệm nước Cộng hòa người đứng đầu đều đã đến, nhưng hắn rõ ràng còn không phải người cuối cùng. Mọi người trái tim kinh hoàng, chẳng lẽ nói, thủ tọa lão nhân cũng tới? Có mắt sắc một mực đang đến, phát hiện đến bây giờ mới thôi tổng cộng đã đến 12 người. Cho dù đem cái này 12 đều toàn bộ tính cả, hay vẫn là phản đối Hàn gia khang người chiếm đa số. Dù sao không ai đỉnh mấy tấm vẽ cái này thuyết pháp. Vừa rồi Hàn Liệt lão gia tử nói thiếu chút nữa bọn hắn muốn dùng lao ra tu noi thieu người rồi, cái kia chính là nói người của hắn mấy không đủ dưới tình huống. Nhưng rất hiển nhiên hắn còn nói không cần, cái kia nói rõ người của hắn mấy là đủ. Như vậy đằng sau ít nhất còn có hai người, có thể mọi người đã nghĩ không ra, ngoại trừ thủ tọa lão nhân còn có ai có thể so với tiền nhiệm người đứng đầu địa vị cao hơn. Theo từng người tiến vào đều cùng Hàn Liệt bắt chuyện qua, hắn nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng mấy liệt. Những người này sau khi đi vào đều là không nói một lời, chính mình tìm được tới gần trên đài hội nghị vị trí tụi ngồi xuống bọn hắn chỉ cần bất lực tay, ngồi ở chỗ kia, phải đem bọn họ tính toán làm ủng hộ Hàn Gia Khang số phiếu. Tại mọi người vô cùng khẩn trương chờ mong thần sắc phía dưới, thủ tọa lão nhân quả nhiên cùng một người khác sóng vai mà vào. Mọi người trước chỉ nhìn thanh thủ tọa lão nhân gương mặt, chỉ cảm thấy hít sâu một hơi, không thể tưởng được hàn liệt vì cho Hàn Gia Khang hỗ giá hộ tống, đem vị này nhiều năm chưa từng lộ diện lão nhân ra đều đưa đến rồi, cái kia còn có thể có cái gì nói? Sở Đình Quân Ku nhị bà thủ chú ý lực lại chỉ ngắn ngủi dừng lại tại thủ tọa lão trên thân người, bởi vì hắn đều bị một người khác hoàn toàn sợ trăng vắng. Thế nào lại là vị này? Lâm gia tại quân noi so đinh quan khu nhi ba thu chu y luc lai chi người nói chuyện vô luận là tại võ đạo thế gia bên trong đích địa vị hay vẫn là tại cộng hòa khu địa vị hôm nay đều cơ hội được xưng tụng dưới một người trên vạn người lâm gia nhân vật như thế nào sẽ cùng thủ tọa lão nhân cùng một chỗ đến đây sở đình bên này lâm gia cấp dưới tướng lãnh càng là sợ tới mức hai chân du lên lúc trước hắn có thể vẫn luôn là đứng tại phản đối hàn gia khang cái kia phương chẳng lẽ trong gia tộc đã đổi chiều gió chỉ điểm vệ thiên vọng lấy lòng rồi hả chẳng lẽ lâm nhược thanh thật sự như là yên kinh bên kia truyền đến lời đồn đầu dạng trở thành lâm gia bên trong người chủ sự cái kia chính mình tính toán cái gì xem như phản bộ gia tộc sao võ đạo thế gia bên trong phản bộ gia tộc hậu quả cần phải so phạm pháp loạn kỵ cương còn muốn nghiêm trọng vô số lần a. Hắn vội vàng đem tay của mình co lại xuống dưới, nếu không phải đây là đang trước mặt mọi người, hắn cơ hồ muốn sợ tới mức đái ra quần. Gia tộc khác người càng là mờ mịt, Lâm gia người đứng đầu thời gian đã quá dài, thế cho nên gia tộc khác đã thành thói quen xem Lâm gia hướng gió làm việc. Phía trước tối thiểu còn có một đường ra cùng Lâm gia tranh phòng, nhưng hiện tại đường ra đã thành chuột chạy qua đường, cũng không biết tàng đi nơi nào. Về phần ba đại thế gia bên trong đích Chu gia, tuy nhiên nghe nói tộc lão cấp cao thủ đều trở về rồi, nhưng lại triệt để đóng cửa lại đến không cùng ngoại giới tiếp xúc hơn nữa gần đây các đại gia tộc tộc lão đều đến bí tàng thánh địa đi tu luyện rồi tất cả trong nhà chỉ có một chút lần một cấp cao thủ toa chấn lâm gia hướng đi càng là trọng yếu những người này nằm mơ đều không nghĩ tới tại đây dạng mẫu chốt thời khắc chỉ cần lần này tranh thủ thành công rồi có thể cho võ đạo thế gia mang đến thật lớn lợi ích chỉ cần đem vị này nguyên sở đỉnh quân khu nhị bả thủ đẩy lên vị sau này cái này sở đỉnh quân khu là được võ đạo thế gia địa bàn nhưng vì cái gì lâm gia hội đứng ở bên kia lâu rồi chẳng lẽ lâm gia cùng vệ thiên vọng tầm đó đã đạt thành cái gì hiệp nghị mà ngay cả lâm gia đều không muốn cùng hắn đối được rồi chúng ta đây những tiểu gia tộc này còn chết kiêng, cái này không phải là tiêm chết sao? hôm nay dùng vệ thiên la tim chiến tích, cũng cũng chỉ có lâm ra mấy người kia có thể hơi chút cùng hắn đối kháng một chút ta. chương 898 lực ảnh hưởng, chương 898 lực ảnh hưởng hiện tại, tổng số phiếu so là 64 phiếu vé so 63 phiếu vé, mọi người đối với hàn gia khang đồng chí tạm thời đảm nhiệm đại tư lệnh còn có ý kiến gì không? hàn Liệt cười tủm tỉm lại lần nữa hỏi. nhưng lúc này đây, lời giống vậy nghe vào mọi người trong lỗ thai tư vị lại không giống với lúc trước. cái này, ngay tại lúc này vệ thiên vọng lực ảnh hưởng mặc dù hắn căn bản cũng không biết sự tình còn đang mang suốt một cái quân khu tư lệnh viên người chọn lựa lại đồng dạng nhận lấy hắn ảnh hưởng mà ngay cả lâm gia đều đào hướng vệ thiên vọng chỗ đại biểu khai quốc phe phái hôm nay việc này tự nhiên lại không cái gì ngoài ý muốn phát sinh khả năng về sau mười bốn người đại nhân vật cho dù là bọn họ đều là không nói một lời chỉ là ngồi ở 14 nguoi có thể cho người phía dưới đã mang đến áp lực thật lớn do hàn gia khang đảm nhiệm đại tư lệnh quyết sách sẽ không hề lo lắng bị chấp hành xuống dưới nhìn phía dưới mọi người dao động bất định ánh mắt nhị bà thủ chỉ cảm thấy mặt xám như cho đã xong hết thể đều đã xong đã đã thất bại chính mình tất nhiên muốn đối mặt bị sau đó thanh toán tình cảnh những người khác có lẽ còn có thể hơi chút rụ rỗ thoáng một phát chính mình với tư cách xông lên phía trước nhất lĩnh quân nhân vật muốn có cái kết quả tốt thật sự khó khăn quả nhiên tại tuyên bố đối với hàn gia khang nhận mệnh về sau lập tức tự do về sau 14 người bên trong đích một người trong đó tuyên bố trung ương đối với sở đình quân khu nhân sự điều chỉnh nguyên nhị bà thủ rời cương vị bình điệu tiến vào tiến vào quảng nam tỉnh trường đảng đảm nhiệm hiệu trưởng đảng nội cấp bậc bất động nhưng cái này thực quyền nhưng lại một phần cũng bị mất trong nội tâm có nhiều hơn nữa ủy khuất cùng không cam lỏng đối mặt tình cảnh này hắn cũng chỉ có thể đánh rất hàm rằng cùng huyết nướt. Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút tông ra bên kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào, Lâm gia nhân làm sao có thể sẽ cùng Vệ Thiên vọng hòa giải hay sao? Hắn cũng không phải biết rõ, tại võ giả trong thế giới, có chút đạo lý thật sự rất thuần túy. Năm đấm lớn, tựu là ngạnh ngạo lý. Hiện tại Vệ Thiên vọng năm đấm càng lớn, cho nên Lâm Nhược Thanh tại Lâm gia chiếm cứ thượng la nganh đao ly hien đương nhiên Lâm gia nhân sẽ cùng Vệ Thiên vọng đứng ở cùng một chỗ rồi, ở đâu có người bên ngoài nhiều như vậy quằn còn quan quấn quấn. Huống chi, trước mắt xem ra, năm nay gần 20 tuổi Vệ Thiên vọng năm đấm, còn không phải bình thường lời nói đại tương lai rất hiển nhiên còn đem trở nên càng lớn ít nhất tại lâm như long cùng tứ đại lâm gia tộc lão nhao nhau xuất quan phía trước bọn hắn căn bản không cách nào cùng vệ thiên vọng chống lại tại sao có như vậy vì cái gì sớm không có bất kỳ người cho ta thông khí liền như vậy tin tức quan trọng đều không đề cập tới trước nói cho ta biết cái này còn gọi là ta như thế nào tự xử nhị bả thủ nghe xong đối với chính mình nhận mệnh toàn thân vô lực ngồi ngã xuống liền một điểm lời nói đều cũng không nói ra được hắn chỉ là gắt gao nắm bắt điện thoại di động của mình nhớ tới đêm qua chính mình nhận được cú điện thoại kia một loại cảm giác bị lường gạt theo ở sâu trong nội tâm chuyển đến tại trong lòng phẫn nộ hò hét lấy bại đủ sẽ ở lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, chính mình bị đường ra người lửa dối rồi, cái đó và đã nói rồi đấy, nội dung cốt truyện không giống với a. Chẳng lẽ cái kia ba đại thế gia không phải mặt ngoài mâu thuẫn, vụ trộm đồng khí liên chi đấy sao? Vì cái gì rõ ràng cái kia đường ra trốn ẩn núp đi quân đội nhân vật đã nói rồi đấy, cùng hôm nay ta trốn đối mặt của diện, hoàn toàn không giống với a. Nguyên bản, dùng hắn ổn trọng, là không nên như là hôm nay như vậy xúc động nóng lòng đứng thanh hạng, có thể cũng là bởi vì cái kia đáng giận điện thoại, lại để cho chính mình cho rằng đã năm chắc thắng lợi trong tay, sinh ra hào giác. Gần đây trong khoảng thời gian này đường ra người đột nhiên biến mất chỉ có chính thức võ đạo thế gia cao tầng mới biết được nguyên nhân cựu là dùng nghiên cứu căn cứ bạo lộ vi dây dẫn nổ gọi đường ra thành cái đích cho mọi người chỉ trích đương nhiên đây đều là thứ yếu nguyên nhân chính yếu nhất chính là đường ra về sau lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích vệ thiên vọng kết quả bị vệ thiên vọng cho giết thất linh bắt lạc tam đại tộc lao không còn một ngống bởi vì vệ thiên vọng mang đến cường đại áp lực đường ra mới chính thức triệt triệt để để che giấu tới lúc này vô luận là đường ra hay vẫn là mặt khác thế gia đều khắc sâu nhận thức đến một sự kiện ngàn vạn không thể cùng vệ thiên vọng đem lương tử kết được chết rồi nếu không Hậu quả coi như là đường gia cường đại như vậy thế gia đều không thể thừa nhận. Có thể những chuyện này đều giới hạn tại võ đạo thế gia bên trong biết được, bọn hắn trả lại không cần phải nói cho người phía dưới. Cái này sở đình quân khu nhị bà thủ, tại sở đình nhìn như quyền cao chức trọng, kết quả tại võ đạo thế gia chủ tử trong mắt, bọn hắn cũng chẳng qua là quân cờ mà thôi. Bởi vì tin tức không đúng chở, cái này nhị bà thủ còn tưởng rằng đường ra là có cái gì kế hoạch lớn, nghe đường gia người truyền đến tin tức, lại để cho hắn hôm nay nắm chặt thời gian làm khó dễ, nhất định có thể thừa dịp cái này cơ hội một lần hành động mà xuống, trở thành sở đình quân khu người tin tuc khong đung cho cai nay nhi ba thu con tuong rang đuong ra la co cai gi ke hoach lon nghe đuong ra nguoi truyen đen tin tuc lai đe cho han lãi xưa nay dùng hắn cấp bậc còn căn bản không có tư cách cùng đường ra như vậy định cấp gia tộc tiếp xúc đối phương chủ động liên hệ tới hắn cũng chỉ lo hưng phấn cùng kích động rồi lúc này hắn liền mừng rỡ như liên ẩn nhẫn nhiều năm vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy đần độn đi qua không nghĩ tới gần đến giờ lao đến còn chờ đến một cơ hội nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy vì vậy hắn liền trước tiên cầm đường ra tiên tuổi đi liên hợp mặt khác cùng thuộc võ đạo thế gia tướng lãnh đường ra tiên tuổi quả nhiên dùng tốt rất nhẹ nhàng đã bị hắn lôi kéo nổi lên cục diện hôm nay kết quả lại bị hàn liệt hời hợt kéo mấy người tới tựu triệt để hóa giải đến lúc này thời điểm Hắn sao có thể không thể tưởng được, đường ra căn bản sẽ không thật muốn cùng hợp tác với mình, chỉ là đem mình làm cái đạo cụ. Cái này thật sự là thần tiên đánh nhau, chính mình loại tiểu nhân vật gặp nạn á trận này sợ đỉnh quân khu quyền lực giao tiếp, theo Hàn Liệt té xỉu, sinh ra tiếng gió thời điểm bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào, lại đến Hàn Liệt tổ chức hội nghị, thế cục trở nên nguy hiểm cực kỳ, mà ngay cả Hàn gia Khang mình cũng đã bỏ đi giấy rửa, lại không nghĩ rằng lại bởi vì đột nhiên đã đến những người này, mà đứng khắp phong hội lộ truyện. Hội nghị sau khi chấm dứt, một cái khác tràng hội nghị lại ngay sau đó tổ chức, chỉ bất quá lần này chủ trì hội nghị người, biến thành thủ tọa lão nhân. Hàn Liệt ngồi ở bên người của hắn, về phần cái Tia Lâm ra đại biểu nhân vật ngược lại là không có ở, chỉ lọt cái mặt, trận đầu hội nghị chấm dứt lúc trực tiếp đã đi. Trận này hội nghị có lượng cái mục đích, thứ nhất, tự nhiên là Hàn Liệt chính thức hướng những cùng này trận doanh người đem Hàn Gia khang đẩy lên trước sân khấu, sau này Hàn Gia khang muốn thuận lợi khai triển mở rộng công tác, còn không có ly khai những đồng minh này ủng hộ. Mặt khác, dĩ nhiên là là nếu ứng nghiệm đối với cục diện trước mắt, có thể đoán được, kinh này một chuyện, sau đó những võ đạo kia thế gia phe phái tướng lãnh sẽ trở nên đặc biệt ít xuất hiện. Vệ Thiên Vọng Trường kỳ không lộ diện, ngược lại sẽ cho võ đạo thế gia mang đến áp lực lớn. Theo Lâm ra bên trong trước mắt tình huống, Tiểu có thể thấy được lốn đốn có phải hay không muốn thừa dịp hiện tại đối phương cường thế cơ hội, nhanh chóng khuyết trương đối phương thế lực, cụ thể lại nên như thế nào áp dụng? Những vấn đề này đều cần thống một ý kiến, sau đó lại dùng thế xét đánh lôi đình áp dụng xuống dưới. Trận này hội nghị tiếp tục thời gian, ngược lại so với lúc trước chẳng thời gian còn muốn lâu nhiều lắm. Tới về sau, một đám lao nhân đã gánh không được rồi, Tiểu lui xuống trước đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại Mặc Trọng cùng Hàn Gia Khang những trẻ trung này phái tướng lãnh tiếp tục thương thảo. Đợi đến lúc hội nghị chấm dứt đã là đêm khuya tập phần. Hàn Gia Khang mang theo hưng phấn cùng mọi mệt giao tạp tâm tỉnh về đến nhà, vốn tưởng rằng Lão Phụ đã ngủ, chưa từng nghĩ hắn rõ ràng còn trong phòng khách chờ đợi mình. Cha, đều đã trễ thế như vậy, ngươi như thế nào còn không ngủ? Hàn Gia Khang vừa nói, một bên cho Hàn Liệt trước mặt lá trà thay đổi chén nước cấm. Hàn Liệt tiếp nhận ly, uống một ngụm, lắc đầu nhìn xem Hàn Gia Khang, sau nửa ngày mới lên tiếng, kỳ thật hôm nay biểu hiện của ngươi rất không xong, ta đều không có sợ, ngươi rõ ràng trước nhận thua. Với tư cách là một cái quân nhân ý chí của ngươi còn chưa đủ kiên định người khác liệt kê ngươi những tay cầm kia đều là chút ít dâu ria đồ vật chỉ cần ngươi có thể cầm ra khí thế của mình ta tự nhiên có thể tại trước khi rời đi đem chỗ có chuyện đều xử lý được thỏa đáng ngươi cho dù không biết xem người khác ánh mắt nhưng ngươi liền mắt của ta sắc cũng sẽ không xem thực đang bảo ta có chút thất vọng hàn gia khang xấu hổ túi thấp đầu cùng lão phụ chấn định tự nhiên so với chính mình khí độ hàm dưỡng hoàn toàn chính xác tạm được ta sẽ cố gắng làm được rất tốt hàn gia khang chỉ có thể như thế tỏ vẻ nói hàn liệt lại thở dài đương nhiên ngươi phải trở nên rất tốt kỳ thật tốt nhất người chọn lửa cũng không phải ngươi Ta lựa chọn cho ngươi thượng vị nguyên nhân, ngươi cũng biết. Cái này bản không phù hợp ta trước sau như một làm người nguyên tắc, nhưng cái này cũng không có những biện pháp khác. Bất quá tuy nhiên kinh này một chuyện, giao tiếp ngược lại là thuận lợi, nhưng ngươi một người an toàn hay vẫn là phải mau chóng nâng lên đến. Theo kinh ngữ bên kia chuyển điệu mấy người đến bên cạnh ngươi, kinh ngữ hiện tại có lẽ vô cùng an toàn rồi. Tốt, tạm thời chỉ có thể như thế, hàn gia khang đồng dạng gật đầu lại nói bên kia, đường thiên cũng nhận được người phía dưới truyền đến tin tức, chỉ nói là sắp xếp của hắn thất sách, nguyên lai tưởng rằng tùy ý sở chút thoát một phát, cho sở đỉnh quân khu nhị bả thủ một chút dũng khí, tựu có thể thuận lợi cầm xuống sở đỉnh quân khu. chưa từng nghĩ vệ thiên vọng bên kia thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh, phải dựa vào lấy hắn trước kia lưu lại một ít tân huệ cùng một ít rõ ràng thiên hướng thế lực của hắn, ngay tại chút bất chi noi la sap xep cua han that sach nguyen lai tuong rang tuy y so chut thoang mot phat cho so đinh quan khu nhi ba thu mot chut dung khi tu co the thuan loi cam xuong so đinh quan khu chua tung nghi ve thien vong ben kia tham chi ngay ca chao hoi cung khong đanh phai dua vao lay han truoc kia luu lai mot it an hue cung mot it ro rang thien huong the luc cua han ngay tai chut bat chi bat giac thay đổi cản. Không. đường thiên đương nhiên cảm thấy rất nén giận. chẳng bao lâu sau, vệ thiên vọng dù là cá nhân vũ lực cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là cái người cô đơn, cái gì việc nhỏ đều được hắn tự thân xuất mã. Vốn tưởng rằng lần này mình cũng là tiện tay sở chút thoáng một phát, cũng có thể gọi hắn bị hung hăng buồn nôn một lần, bị thương hắn tại sở đỉnh căn cơ. Không nghĩ tới vệ thiên vọng căn bản sẽ không lộ diện, lại như cũng đã đến một đám người cho người của hắn chỗ dựa, còn trái lại đem chính mình nêu đồ khiến cho thất linh bất lạc. Mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ gián tiếp tranh phong, nhưng là chính mình đã rơi vào tầm thường, thật sự gọi người ủ rũ. Đây là đường thiên lần thứ nhất cảm nhận được vệ thiên vọng ngoại trừ cá nhân vũ lực ngoại trừ thế lực, từ lâu không dung chính mình kính thị. Đường thiên biệt khuất cùng phẫn nộ, không cần nói cũng biết, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, chiếu cái này xu thế phát triển xuống dưới. Vệ Thiên Vọng phát triển cũng quá nhanh chóng chút ít, không có biện pháp rồi. Sau này tiểu không nên chơi những hư này đầu ba não đổ vật, chỉ có tại ngạnh trên thực lực cưỡng ép áp qua hắn, mới có thể đem hắn chính thức đánh bại. Đường Thiên bay đầu nhìn về phía phía dưới Y Nguyên tại khuynh chân ngồi xuống độc nô nho, trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười tự tin, chỉ cần những căn cơ này của mình vẫn còn, Vệ Thiên Vọng không có khả năng có lật bàn năng lực. Nhưng ngày hôm nay, tieu khong nen choi nhung hu nay đau ban nao đo vat chi co tai nganh tren thuc luc nhiên ve phia phia duoi y nguyen tai quanh chan ngoi xuong đoc no nho tren mat lai lan nua không quá an ổn. Nước cộng hòa bên trong quyền lực giao tiếp là một đại không ổn định nhân tố, không có người nghĩ đến tại khác một chỗ. Cũng bởi vì đêm qua phát sinh ở Hàn Gia Khang trên người đã thất bại bắt cóc hành động, đã dẫn phát thêm nữa vấn đề. Cái này gọi là nguyên vốn định hai ngày nữa lại chuyển di cao hổ bọn người, mà không thể không tại ngày hôm sau liền hướng hàng khinh ngữ cao tu chuong 899 nghien ve đung mot ben chuong 899 nghien ve đung mot ben đai tieu thu chung ta cai nay ve truoc so đinh đi nguoi co the nhat đinh phai chu y an toan cua minh tam thoi chi luu hai cai huynh đe o ben canh giup nguoi xu ly mot it dau ria phien toai nho nhung neu nhu lai xuat hien loi hai vo đao cao thu mọi người cho dù lấy mạng đi liều cũng chưa chắc có thể hộ được ngươi chu toàn, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý, đừng có lại một người đến một ít địa phương nguy hiểm đi. Lưới ai, kỳ thật ngươi biện pháp tốt nhất hay vẫn là đến năm thuộc giảm bớt, nhưng bây giờ lao thủ trưởng tất cả lui ra đã đến, thân thể có lẽ cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, ngươi như thế nào cũng còn không muốn đi qua đâu rồi. Tại trước khi đi, cao hổ đối với hàn kinh ngữ dặn đi dặn lại, trong mắt hắn, ở đâu an toàn, hàn khinh ngữ nên đi nơi nào? Hàn kinh ngữ chỉ lắc đầu, chuyện của ta ngươi cũng không cần nhiều quản, đã ra ra đem các ngươi triệu hồi đi, vậy nhất định là có lo nghĩ của hắn. Ta cũng cảm giác mình không biết lại xảy ra chạmướng gì rồi, an tâm á. Đem cao hổ bọn người rời Hàn Khinh Ngữ bên người, cũng là tạm thích hướng chi mà tính. Thật sự là bởi vì gần đây sở đỉnh quân khu nhân thủ khẩn trương. Ngay tại vài ngày trước, có một quân đội đại nhân vật ở nước ngoài tiến hành tư nhân tính chất phỏng vấn, kết quả tại đêm qua, nước cộng hòa bên này đột nhiên phát hiện người này mất đi liên hệ rồi. Hôm nay ngay tại tổ chức hội nghị đồng thời, một bộ khác phận quân đội nhân viên tình báo đã ở khung chiên gõ chống siêu tầm tin tức. Dù sao việc này quan nước đa o khung chiêng go hòa thể diện. Ngay tại thủ tọa lão nhân chủ trì cao tầng hội nghị sau khi kết thúc không lâu. Mới rốt cuộc tìm được tin tức, vị đại nhân vật này rõ ràng bị địa phương võ trang thế lực bắt cóc rồi, hơn nữa đối phương hướng Cộng hòa Phương yêu cầu lớn tiền chuộc. Đây quả thực là Cộng hòa Phương vô cùng nụ nhã, lúc này liền quyết định phái ra tinh anh bộ đội tiến về trước nghị cách cứu viện, cũng ý định đối với cái này to gan lớn mật lực lượng Vũ Trang địa phương thế lực trầm thống một kích. Xích Hổ đại đội bên trong tinh anh nhất tiểu đội cao hổ bọn người bởi vì gánh vác hẳn khinh ngữ công tác hộ vệ, mà không cách nào lập tức xuất động, cho nên tiểu do đã học xong vô danh công xích Hổ đại đội, đội trưởng Lưu Long và đội phó Lô Thần, tự mình dẫn đầu cái khác tinh anh tiểu đội tiến về trước, cũng suốt đêm xuất phát. Cộng hòa Phương chỉ muốn tại học hội tiểu mới võ học về sau đây đã là trong nước cao cấp nhất đặc chủng tiểu đội một trong rồi nhất định nắm chắc nhưng là ngày hôm sau cao hổ bọn người ở tại hướng Hàn khinh ngữ cáo từ phía trước bên kia tiểu lại chuyển tới mới nhất tin tức nhưng lại trước nay chưa có tin giữ cái này tin giữ lại để cho cao hổ bọn người nguyên bản khả năng rời mà trở nên ván đại đóng thuyền Lưu Long và Lỗ Thân xuất lĩnh tiểu đội toàn bộ diện hai người song song bỏ mình hơn nữa tư nhân đi nước ngoài đại nhân vật đã bị chém tới một cánh tay đối phương vẫn không có thả người ý tứ hơn nữa đã bắt đầu đánh chết hắn tùy tùng Lưu Long cùng Lỗ Thân bỏ mình duy nhất thu hoạch Tiểu là phát hiện đối phương lần này bắt cóc căn bản không phải tạm thời nảy lòng tham, mà là có tính nhắm vào khủng bố hành động, hắn mục đích chủ yếu nhưng lại đối với nước Cộng hòa trả thù. Sự kiện sau lưng người mà ra, cũng không phải là cái này chỗ tầm thường tiểu vũ trang thế lực, mà là hai cái cường đại tổ chức sát thủ. Tiên thế giới thứ hai tổ chức sát thủ thẩm phán, cùng 10 tổ chức lớn một trong Hắc ám thiên sứ. Bọn hắn trả thù nguyên nhân, lại là vì tại Ha Thế thảm đau đớn tổn thất, về sau lại bị Vệ Thiên vọng khơi mà mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau không ngớt, riêng phần mình đều là tổn thất thảm trọng. Cái này lưỡng đại tổ chức sát thủ trước chém giết hồi lâu, rốt cục có chút ăn không tiêu. Tạm thời ngưng chiến về sau lại phát hiện bên kia người tự do liên minh đã triệt để đầu nhập vào vệ thiên vọng, mới phát hiện bọn họ đều là bị vệ thiên vọng cho xếp đặt một đạo, đương nhiên trở nên giận không kèm được. Nói không oan hận, cái này là không thể nào. Chỉ là về sau Amazon chiến sĩ khi bọn hắn phía trước tiểu đối với người tự do liên minh khởi xướng tiến công, bọn hắn mới tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng về sau không khí ra mặt điều định, lại để cho việc này không tặt mà chết. Người tự do liên minh cùng Amazon chiến sĩ đều có chỗ tổn thất, cái gọi là khiên trách, mục đích tự nhiên cũng không có đạt tới, lại ngược lại làm cho người tự do liên minh triệt để đầu nhập vệ thiên vọng dưới cờ bởi vì vệ thiên vọng cùng với ác ma tiểu sửu cá nhân thực lực đã bị ngày đó ha mai một trận chiến người sống sót truyền được vô cùng kỳ diệu coi như là thẩm phán cùng hắc cám thiên sứ phía sau màn hậu trường cũng không muốn lại đơn giản đi treo chọc cho nên cái này dù là đem chú ý lực chuyển rời đến sát thủ giới sỉ nhục người tự do liên minh trên người đối với cái này cái đã bãi minh xa mã đầu phục vệ thiên vọng tổ chức thẩm phán cùng hắc cám thiên sứ cũng là giận mà không dám nói gì dù sao ngoại trừ vệ thiên vọng uy hiếp bên ngoài còn có không khí ra mặt điều đỉnh cái này nhân tố ở bên trong bọn hắn lại muốn đối với người tự do liên minh ra tay Tự tương đương với đồng thời khiêu khích vệ thiên vọng cùng không khí hai đại khủng bố cường giả huy nghiêm đang lo lấy không biết làm sao báo cựu mới tốt, tự truyền đến tại nước cộng hòa bên này lại ra mới đích tình huống làm thuê cho bắt cóc hàn gia khang sát thủ, đúng là hắc ám thiên sứ dưới cờ chi nhánh tổ chức, bọn hắn lại thảm bại tại hai gã người tự do liên minh cao dưới tay. Chuyện này lại lập tức ở sát thủ giới nội dẫn phát sóng to gio lớn, nguyên lai người tự do liên minh chẳng những đầu phục vệ thiên vọng, còn trở thành cộng hòa phương chính là tay sai, thật sự là sĩ có thể nhận không có thể nhận đủ, trực tiếp tìm người tự do liên minh phiền toái, bọn họ là không dám cũng bất tiện hành động nhưng bọn hắn nhưng có thể có thể cho dám can đảm dùng người tự do người trong liên minh vũ đủ sát thủ giới cộng hòa phương trầm thống một kích phải lại để cho thế nhân biết rõ sát thủ giới tôn nghiêm không phải có thể đơn giản là bẩn cái này người tự do liên minh cũng là đáng giận ngươi nghe lệnh bội vệ thiên vọng chúng ta cũng có thể cho rằng là các ngươi đối với cường giả thần phục nhưng các ngươi rõ ràng thành vi cơ quan quốc gia chính là tay sai thật sự quá phẫn có các ngươi như vậy sát thủ thật sự là làm cho lòng người hàn không dám trực tiếp giết người của các ngươi nhưng chúng ta lại có thể cho các ngươi cố chủ cảm thấy thống khổ chờ sau khi chuyển thành công lại hướng thế nhân tuyên bố nếu ai dám sẽ cùng người tự do liên minh trực tiếp tiếp xúc sẽ tìm ai phiền thoái như vậy cũng không hội làm tức giận không khí cũng sẽ không triệt để chọc giận vệ thiện vọng lại có thể vãn hồi sát thủ giới mặt thật sự là cớ sao mà không làm chi về phần cộng hòa phương thực lực tại đây lưỡng đại tổ chức sát thủ trong mắt xem ra ngược lại là không đủ gây sợ quốc gia lực lượng tuy mạnh nhưng tổ chức sát thủ cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng ngươi phát sinh toàn diện chiến tranh bọn hắn am hiểu đều là tinh anh hành động quy mô nhỏ tác chiến ở phương diện này bọn hắn không cho là mình sẽ thua bởi cộng hòa phương về phần vũ khí hạng nặng, đơn giản cũng sẽ không vận dụng. Cùng ngày trong đêm, cái này lưỡng tổ chức lớn tụ liên khởi tay đến, lại để cho nhà này nguyên vốn thuộc về thẩm phán âm thẩm dưới sự khống chế lực lượng vũ trang địa phương thế lực ra tay. Đối với tư nhân đi nước ngoài cộng hòa phương nhân vật phát động tờ áp uh, tờ kích, lại đem người khống chế được, sai cường đại sát thủ đoàn đội ở bên kia ôm cây lợi tỏ. Quả nhiên chờ đến lưu long cùng lỗ thân dẫn đội tiến về trước, lại là có tâm tính vô tâm, lại là quần anh tập trung. Song vương thực lực căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Dù là lưu long cùng lỗ thân tu luyện võ học, kết quả cũng đồng dạng chỉ có thể là thảm bại lần thứ nhất nghĩ cách cứu viện hành động thất bại, tại cộng hòa phương trên mặt hung hăng đánh một bàn tay, muốn vãn hồi mặt, rồi lại không cách nào cầu trợ ở vệ thiên vọng, đương nhiên chỉ có thể phái ra càng cường đại hơn tinh anh tiểu đội. trước mắt cộng hòa phương bên trong lợi hại nhất tinh anh tiểu đội, không phải sớm nhất cùng vệ thiên vọng học tập phá quân công, cao hổ mọi người không ai có thể hơn. đưa bọn chúng khẩn cấp sai hồi sở đỉnh, lại để cho bọn hắn trước tiên điều chỉnh trang bị, theo tinh anh hộ vệ chuyển rời đến đặc trùng quân nhân trạng thái, sau đó bọn hắn phải trước tiên chạy tới nước ngoài, hoàn thành nghị cách cứu viện và trả thù lượng đại nhiệm vụ. trước đó lần thứ nhất gặp được loại trình độ này khiêu khích, hay vẫn là tại năm đó chiến tranh lạnh thời kỳ. Dù sao hôm nay nước Cộng hòa Quốc lực này thịnh, mặc dù là nước Mỹ loại này thế giới bá chủ, cũng không dám tại trên quân sự cùng nước Cộng hòa tùy ý khiêu khích. Về phần trên quốc tế khủng bố tổ chức, đồng dạng biết rõ Cộng hòa người lợi hại, cho dù là tại Somalia hải tặc hành hành vùng biển, quốc gia này đội thuyền cũng tương đối càng thêm an toàn. Bởi vì như quốc gia này như vậy quan tâm thể diện quốc gia cũng không nhiều, cùng hắn đàm phán tiền chuộc, quốc gia này người càng ưa thích hy sinh người tính mạng, lại dùng quân sự hành động giải quyết sau trả thù. Lần này thẩm phán cùng Hắc Ám Thiên sứ cũng là bị vệ thiên vọng phía trước toàn khiến cho thương gần đọ cốt, thẹn quá hóa giận phía dưới, cũng bất chấp nhiều như vậy khi bọn hắn hành động phía trước, đã từng đạt được phía sau màn cao thủ trông non, yên tâm người can đảm đi làm, xảy ra chuyện, chúng ta sẽ cho các ngươi ôm lấy. bởi vậy, bọn hắn mới dám đầu thú. lưu long cùng lỗ thân chết, không thể không nói là vận khí thật sự không tốt. trở lại sở đình quân khu, cao hổ bọn người cảm giác được hào khí ngưng trọng, nhất là tại biết được quan hệ thật tốt lưu long đội trưởng và lỗ thân đội phó rõ ràng đã lừng lẫy hy sinh thời điểm, càng là gọi hắn phẫn nộ đến cực điểm. đáng chết, bọn này chết tiệt sát thủ, chúng ta nhất định phải cho đại đội trưởng bọn hắn báo thù. cao hổ tiểu đội một gã thành viên nắm thật chặt trong tay thương, không cam lòng giận dữ hết. So về thuộc hạ kích động, cao hổ ngược lại là khó được phi thường tình táo, tao mày nói, đã xác minh đối phương là toàn cầu bài danh phi thường gần phía trước lưỡng đại tổ chức sát thủ rồi. Thu, đương nhiên nhất định phải báo, nhưng chúng ta cũng không thể phất lở, dù sao đối phương này, đây vệ tiên sinh là địch đúng đúng giống như tổ chức, chúng ta nếu như tùy tiện xuất động, vạn nhất chúng đối phương an toán, chỉ sợ muốn bước đại đội trưởng bọn hắn theo gót. Đến lúc đó, tối thiểu tại chúng ta quân đội hệ thống nội, đã không có người có thể cho chúng ta báo thủ rồi, chẳng lẽ còn muốn đi mời vệ tiên sinh xuất mã sao? Mọi người nghe vậy, cũng là một hồi trầm mặc. Dù sao trước kia cùng những đỉnh tiêm này tổ chức sát thủ ở giữa tranh đấu đều là xem long tổ cùng đặc công tiểu tổ sự tình rất ít đến phiên bọn hắn loại địa phương này đặc trùng tinh anh tiểu đội ra mặt đem đối với đem binh đối với binh trước kia đều là cái quy củ này nhưng hôm nay bọn hắn xích hổ tiểu đội bởi vì bị thụ vệ tiên sinh đặc biệt chiều cố cho nên thực lực tăng lên cực nhanh hôm nay cơ hậu nghiễm nhiên thành hom nay co hoi nghiem quốc gia ở bên trong đệ nhất đặc trùng tiểu đội đơn thuần toàn quân sự tình rèn luyện hàng ngày mà nói bọn hắn đã vượt lên đầu mặt khác đội ngũ chỉ là bọn hắn thực lực tuy mạnh nhưng tại loại này đặc biệt nhiệm vụ phía trên còn thiếu kinh nghiệm cùng tổ chức sát thủ ở giữa quy mô nhỏ chiến tranh. Trước kia vốn cũng không tới phiên trên người của bọn hắn, chỉ là gần đây võ đạo thế gia thế lực lớn quy mô co rút lại, làm cho long tổ bên trong cũng xuất hiện hỗn loạn, giảm quân số giảm đến lợi hại, trước mắt càng là không người có thể dùng. Nếu như, chúng ta tất cả đều chết ở bên ngoài, vệ tiên sinh thật sự sẽ ra tay cho chúng ta báo thủ sao? Đột nhiên, mặt khác có người hỏi. nghe vậy, một đám người đều trở nên trầm mặc không nói. chương 900, tổ chức sát thủ tôn nghiêm. chương 900 tổ chức sát thủ tôn nghiêm thẳng thắn nói tuy nhiên vệ thiên vọng là bọn hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất hậu thuẫn nhưng bọn hắn cũng cũng biết vệ tiên sinh kỳ thật cũng không có như vậy đại công vô tư nhất là chính mình những lệ thuộc này quân đội nhân viên trong mắt hắn có lẽ ngay cả người mình đều không tính là chính mình chết ở bên ngoài cũng thì thôi muốn cho hắn xuất ra hắn quý giá thời gian đến cho mình báo thủ chỉ sợ sẽ lại để cho hắn cảm thấy bực bội nghe nói hiện tại vệ tiên sinh cũng đã đóng tự quan tầm thường căn bản sẽ không xuất hiện không bằng chúng ta phiền vãi lớn tiểu thư gọi điện thoại hỏi thoáng một phát vệ tiên sinh tinh anh tiểu đội trong đó một cái cấp dưới thử thăm dò nói ra cao hổ lắc đầu, đại tiểu thư tại vệ tiên sinh bên kia vốn tiểu không tính lấy hỉ. hơn nữa vệ tiên sinh tầm thường không biết bế tử quan, lần này hắn bế quan, nhất định có đạo lý của hắn, tùy tiện lại để cho đại tiểu thư đi đã quấy giày hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ lại để cho hắn càng không thích đại tiểu thư. đến lúc đó hậu đại tiểu thư giận lây sang chúng ta, như vậy sai lầm ai có thể gánh chịu? chúng ta đây tiểu đáng đợi một mình đi chấp hành cái này cựu tử vô sinh nhiệm vụ. cao hổ trọng trọng gật đầu, không tệ, cái này vốn chính là thiên chức của chúng ta, chẳng lẽ mấy người các ngươi còn có thể lâm trận lùi bước? cho dù chỉ có ta một người, ta cũng sẽ đi. Dù là bởi vì tử vong của ta mà lại để cho vệ tiên sinh hơi chút động một động lòng chắc cẩn, cuối cùng có thể làm cho hắn ra tay cản vệ quốc gia tổn nghiêm, cái chết của ta cũng không phải là không có giá trị. Dù sao ta là nhận vi trong người của chúng ta gian không có không có can đảm quỷ. Gặp đã có người xấu hổ túi thất đầu, cao hổ lại lần nữa nói ra, ta cũng cũng không hội miễn cưỡng bất luận kẻ nào, không muốn đi, chịu cho ta ở tại chỗ này bảo hộ đại tư lệnh an toàn, thanh thản ổn định chờ đợi tin tức tốt của ta. Hoặc là chính là ta tin người chết, nguyện ý đi cùng ta đồng dạng, lưu lại một phần di thư, vô luận là quốc gia hay vẫn là đại tiểu thư cũng sẽ không bạc đãi người nhà của ta ta tin tưởng điểm này cao hổ sau khi nói xong hung hăng méo méo trong tay yêu thép thương vươn người đứng dậy trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến bên ngoài phi cơ trực thăng sớm đã nhen nhóm động cơ chuẩn bị đưa bọn chúng mang đến tuyến đầu chiến trường vì quốc gia mà sinh vì quốc gia tôn nghiêm mà chết dùng huyết nhục của mình cùng địch nhân cùng nhau đây là cao hổ trong lòng nguyên tắc dù là hắn nhiều khi tại vệ thiên vọng trước mặt biểu hiện được rất lao cá nhưng hắn thực chất bên trong còn chưa có đều là một cái quân nhân chân chính hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn đương đào binh Cuối cùng nhất, Cao Hổ Tinh Anh tiểu đội không có có bất cứ người nào lùi bước, bọn hắn chỉ là để lại 11 phong di thư, đặt ở sở đỉnh trong quân khu. Tại trong di thư của bọn hắn mặt, ngoại trừ khẩn cầu quốc gia giúp bọn hắn chiếu cố tốt người nhà bên ngoài, mặt khác toàn bộ trăng miệng một lời tiểu chỉ có một thỉnh cầu. Cái kia chính là, nếu như mình chết ở bên ngoài, hy vọng vệ tiên sinh có thể xem tại chính mình những con người làm gian này quốc gia cùng hàng tiểu thư cúc cùng tận tụy phân thượng, ra tay một lần, đã trấn áp cái kia hai cái không ai bị nổi tổ chức sát thủ cao hổ suy đoán của bọn hắn hoàn toàn chính xác không tệ bởi vì lúc này vệ thiên vọng đã khoanh chân ngồi ở thần bí sơn động mặt kính thạch bích phía trước dài đến năm ngày trong lúc hắn thủy chung đều không chút sức mẹ không ăn không uống không ngủ không nghỉ không gián đoạn tu luyện cựu hoa tuyết tham hoàn uy lực hoàn toàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn càng vượt ra khỏi cái thế giới này thừa nhận phạm chủ đây là đang hắn dựa lưng vào long môn thông đạo nuốt đan dược về sau mới hiểu được đạo lý hết thể chính như hắn sở liệu đến từ dị không gian dồi đang han dua lung vao long mon thong đao nuot đan duoc ve sau moi hieu đuoc đao ly het the chinh nhu han so lieu đe tu di khong gian doi dao linh khí rốt cuộc không cách nào như là dĩ vãng như vậy lao ra cái sơn động này giải đến trong thiên địa đi những linh khí này mới vừa vặn tỏ khắp ra bóng loáng trông như gương thạch bích, liền bị hắn đan điền ở giữa cửu hoa tuyết tham hoàn hấp dẫn hội tụ hướng thân thể của hắn. bát tinh vầng banh nhất nguyên thủ bên trong đích cửu hoa tuyết tham hoàn vững vàng chiếm cứ đan điền của hắn trung bat tinh vang quanh, nhất. trong cơ thể hắn nguyên vốn đã hiện lên ương nhat trạng thái cố định cửu âm chân khí, đồng dạng phân tán vi chín khỏa tiểu châu, phân biệt chiếm giữ tại tám khỏa phân tán phụ dược phía trên lớn nhất một đoạn, thì là chiếm giữ tại tuyết sâm tinh hoa ngưng tụ hạch tâm phía trên. viên đan dược kia đặc biệt cấu tạo, lại để cho trong cơ thể hắn tạo thành thái dương hệ một loại tinh hệ cấu tạo. tăng khỏa phụ dược cùng cửu âm chân khí tạo thành tinh cầu giống như tiểu cầu quay quanh xoay tròn cấu thành một bộ sa hoa tinh hệ giống như linh ốc. cái này linh ốc cũng không phải là không dùng được, mà là tại kịch liệt xoay quanh bên trong, tạo thành lực hấp dẫn cực lớn, đem nguyên bản hội sệt qua vệ thiên vọng bên người linh khí, tất cả đều thu nạp tới. vệ thiên vọng chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy tu luyện cảm giác, hắn cảm giác viên đan dược kia cũng không phải là chỉ là đơn giản cung cấp bạo tạc giống như linh khí, mà là một cái môi giới. đoạt thiên địa chi tạo hóa, thôn vệ thế gian tài nguyên, đem nguyên vốn hẳn nên cung cấp cho toàn bộ thế giới tài nguyên, chặn đường tại đây long môn thông đạo cửa ra vào, lại toàn bộ cung cấp cho một mình hắn tu luyện. loại vật này quả thực được cho người tiên. Khó trách lúc trước hoàng thường rõ ràng sớm có thể luyện chế loại dược liệu này, nhưng lại chỉ tại lao niên thời điểm thử qua một lần, thật sự là bởi vì nó quá mức nịch thiên mà đi. Lúc này vệ thiên vọng cả người đều bao bọc ở đầm đặc vô cùng linh khí bên trong, trong cơ thể chính an chiếu lấy dịch kinh đoàn cốt thiên đệ tam trọng vận chuyển chu thiên tuần hoàn, không cần dương cử công sinh, chỉ dựa vào lấy cửu hoa tuyết tham hoàn tinh tuyển có thể không ngừng đem linh khí chuyển hóa làm bản thân tu luyện cần có bổn nguyên chân khí. Vệ thiên vọng mình cũng không biết cửu hoa tuyết tham hoàn có thể duy trì loại trạng thái này bao lâu, tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng hắn cũng cảm giác được. Theo thời gian trôi qua cái này tinh tuyển ổn định độ ngay tại chậm chạp lại kiên định trượng quá trình này tuy nhiên thật chậm cơ hồ hơi không thể tra nhưng là không thể nghịch. lúc trước luyện chế thành công đan dược lúc đại địa chấn động từ điện phá không dị tượng vì hắn cái này một khỏa thiên sinh tàn tật cửu hoa tuyết tham hoàn đã mang đến cực lớn chỗ tốt khiến nó hội tụ vốn không nên có được nhiều như vậy linh khí vốn cho là trong đan dược này ẩn chứa bạo tạc tính chất linh khí cùng dự tính là cho phục đan người hấp thu nhưng hiện tại vệ thiên vọng biết rõ chính mình sai rồi đan trong dược tự nhiên ẩn chứa linh khí chỉ là duy trì cái này tinh tuyển ổn định nguồn năng lượng chính thức có thể sử dụng đội tới người dùng tăng lên công lực là cái này ổn định tinh tuyển thu nạp ngoại giới chân khí nếu như tại địa phương khác nuốt cửu hoa tuyết tham hoàn cuối cùng nhất kết quả tất nhiên là phung phí của trời dù sao hoàng thường luyện đan về sau cũng không chính mình phục dụng mà là chuyển giao cho người khác người khác như thế nào ăn là hiệu quả gì hoàng thường cũng không rõ ràng lắm hắn cũng chỉ là biết rõ cửu hoa tuyết tham hoàn phi thường người tiên đơn giản không thể luyện chế mà thôi lão tôn đầu lưu lại sách nhỏ nhìn như không ngờ một cái tiểu chút chít lại cơ hồ thành vệ thiên vọng tây cỏ cứu mạng cái này trong lúc vô tình cứu vớt vệ thiên vọng lại để cho hắn tìm được toàn bộ thế giới ở bên trong duy nhất chính xác phục dụng đan dược địa điểm. Cái này Long môn thông đạo, đúng là Long môn trong thế giới linh khí không ngừng tỏ khắp đến cái thế giới này nguyên điểm. Toàn bộ thế giới vô số linh khí, chính thức nơi phát ra, đúng là cái chỗ này. Dù là vệ thiên vọng ban đầu ở Hương Giang tu luyện, hắn hút lấy nạp linh khí, hắn nơi phát ra cũng chính là cái này thần bí sơn động. Chỉ là trải qua thời gian giải quyết tán chuyển gì, mới gọi trên thế giới địa phương khác linh khí nồng độ không kém nhiều mà thôi. Bực này hoàn mỹ trạng thái tu luyện, trong cả đời cũng khó tìm mấy lần. Lần thứ hai phục dụng cửu hoa tuyết tham hoàn trong đan điển tiểu không khả năng sinh ra tinh tuyến điển rồi tại đây đan dược cách điều chế phía trên tiêu tăng minh nói vô luận là càng lợi hại thiên tài trong cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một lần cứu hòa tuyết tham hoàn thiên tri đạo tổn hại có thừa bộ chưa đủ người không thể quá mức lòng tham lịch thiên sự tình lén lút làm một lần là được rồi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chuyển vận uy nghiêm kết quả của nó nhất định sẽ không quá mỹ hảo lúc trước mặc dù cường đại như hoàng thường cái kia loại nhân vật cũng giống như vậy cuối cùng nhất công tán nhân vong tại một lần cuối cùng lịch thiên trong quá trình cơ hội khó được vệ thiên vọng đặc biệt quý trọng đang mang đã hơn một năm về sau có thể hay không tại Long Môn cao thủ hàng lâm thời điểm cùng bọn họ tranh phong thua tự là chết không có điều thứ hai đường lui cho nên vệ thiên vọng không có khả năng lại để cho bất luận cái gì ngoại vật đánh gãy chính mình tu hành thẳng đến cửu hoa tuyết tham hoàn bên trong dược tính triệt để tiêu hao hết tất phía trước hắn là không thể nào nhúc nhích thoáng một phát được rồi về phần ăn uống đến là chính bản thân hắn quá lo lắng người tu luyện đến cực hạn nhất là tại tiến vào tiên tiên cảnh giới về sau bản có thể tại thời gian nhất định ở trong tích lúc trước hoàng thượng liền đã từng tích hiện tại vệ thiên vọng tuy nhiên còn chưa tới đạt dịch kinh đoán cốt thiên đệ thứ trọng. Hai mạch nhâm đốc cũng không hoàn toàn đạt đông, cũng không có tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhưng không biết làm sao thân thể của hắn bốn phía linh khí thực sự quá đầy đủ, vì thân thể của hắn vận chuyển cung khong hoan toan đa thong cung khong co tien vao tien thien canh gioi nhung khong biet lam sao than the lấy chi vô cùng dùng không kiệt năng lượng, ở đâu còn cần ăn cơm. Cho nên, hiện tại cho dù Hàn Khinh Ngư muốn thay Cao Hổ bọn hắn tìm vệ thiên vọng hỗ trợ, cũng là liên lạc không được rồi. Vệ thiên vọng điện thoại di động của mình, sớm đã bị hắn tắt điện thoại ném ở cửa sân động. Điện thoại của ai đều không tiếp. Hàn Khinh Ngư gần đây đoạn thời gian này, cũng là có chút ít tâm sự nặng nề. Cao Hổ tại lúc rời đi, biểu lộ đặc biệt nghiêm trọng, lại để cho Hàn Khinh Ngư cũng có chút lo lắng cao hổ bọn hắn cho nàng trở thành một đoạn thời gian rất dài bảo tiêu dù nói thế nào cũng là bằng hữu bằng hữu gặp nạn chính mình có phải hay không cũng nên rút bọn hắn một điểm bể bộn đâu rồi có thể chính mình hỏi qua cao hổ hắn còn nói đây là quân sự cơ mật không thể lộ ra cho dù ngươi là đại tiểu thư chúng ta cũng không thể khiến ngươi biết hàng kinh ngữ sanh ra ở quân nhân thế gia, biết rõ quân sự cơ mật bốn chữ này sức nặng có đa trọng cho nên nàng cũng không nên hỏi lại tựu là về sau một người thường xuyên tâm thần có chút không tập trung nàng thỉnh phẳng đa ở mớn muốn hay không ly khai trường học đến năm thuộc giảm bớt có thể lận tuyết vi bên kia tựa hồ lại đi không được chính mình với tư cách minh hữu một người chạy trốn tựa hồ lại lộ ra không đủ nghĩa khí tóm lại cựu là rất nhiều sự tình xếp cùng một chỗ gọi rằng nghĩa khí hàn khinh ngữ hàn đại tiểu thư trở nên ở bên trong bên ngoài không phải người làm chuyện gì đều toàn thân cảm thấy không thoải mái nàng nào biết đâu rằng kỳ thật lẫn tuyết vi gần đây trạng thái cùng nàng kỳ thật cũng không sai bị lắm hai người này giúp nhau đọc băn khoăn lấy cái khác minh hữu cảm thụ tại vừa bắt đầu lúc đã nói không đi năm thực tình hiện tại ai cũng không tốt chủ động đưa ra đổi chủ ý đinh tuyết ta hỏi ngươi chuyện này nha Nếu như bằng hữu của ngươi khả năng muốn đi chấp hành một cái cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, ngươi nhưng căn bản không thể khuyên bọn họ buông tha cho, lúc này thời điểm ngươi phải làm gì? Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hàn Khinh Ngữ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm Đinh Tuyết hỏi cái này sự tình. Đinh Tuyết liếc mắt, về nhà cho bằng hữu của ta thắp hương, cầu xin ông trời phù hộ bọn hắn một mạng. Chương 901, trước nay chưa có tu luyện thể nghiệm. Chương 901, trước nay chưa có tu luyện thể nghiệm ai ai, ngươi nhanh đừng nói giỡn, ta nói chính sự đâu. Ngươi không thấy ta đều gấp thành cái gì bộ dáng rồi, ngươi người này thì là. Hàn Khinh Ngữ chọc lấy thoáng một phát bờ eo của nàng. Lĩnh tuyết liên tục vỗ tay, đem Hàn Khinh Ngữ đoạt mệnh chỉ ngăn, rồi mới lên tiếng: "Ngươi ở đâu có ta phiền vãi như vậy? A, ta đây là không có biện pháp mới cầu lão thiên gia, chồng của ngươi cùng với lão thiên gia đồng dạng linh nghiệm, đồng dạng lợi hại, tìm chồng của ngươi ra tay, chẳng phải có thể làm cho thiên đại nguy hiểm cũng trở nên bình yên vô sự sao?" "Tìm chồng của ngươi a? Chồng của ngươi không phải là thiên sao?" Hàn Khinh Ngữ mặt đỏ lên, cái gì gọi là chồng của ta, cũng chớ nói lung tung. "Hắn hiện tại ai cũng liên lạc không được nha. Hắn không phải thu mấy cái đồ đệ đấy sao? Chẳng lẽ đồ đệ của hắn theo trên người hắn một điểm bổn sự đều không có học được?" nam nhân của ngươi bận không qua nổi cha nờ dê lẽ lại hắn thuộc hạ một cái có thể sử dụng người đều không có a đinh tuyết ngược lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong của cú mê hàn khinh ngữ cũng là con mắt sáng ngời người khác nàng không có năm chắc nhưng thường xuyên nghe nói lưu tỷ tỷ hiện tại cũng không sai biệt lắm nhanh vượt qua lúc trước vệ thiên vọng thực lực bây giờ nói là lưu tỷ tỷ vài giây đồng hồ là có thể đem cao hồ bọn hắn toàn bộ phóng được lại nếu như có thể nói động lưu tỷ tỷ ra tay hiệu quả chỉ sợ cũng không biết so vệ thiên vọng tự mình ra mặt chênh lệch đi nơi nào còn có thể không đã quay giày vệ thiên vọng luyện công nhưng là hàn khinh ngữ không để ý đến một sự kiện tại những người một nhà này trước mặt, Lưu Chi Sương tuyệt đại đa số thời điểm đều phi thường khắc chế, dù là nàng Y Nguyên lộ ra bất cận nhân tình, nhưng không có biểu hiện ra nàng triệt để lãnh huyết đến không hề nhân tính một mặt. Có thể trên thực tế, Lưu Chi Sương làm việc phong cách so vệ thiên vọng càng thêm cực đoan. Một khi bị nàng nhận định là địch nhân, vậy thì không còn có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Dù là lúc trước vệ thiên vọng, tại Hawaii Vai Đại khai sát giới thời điểm, cũng không có đem tất cả mọi người giết được tinh quang, hắn chỉ là đem đối phương giết được không hề dụng khí phản kháng, liền thu tay lại rồi. Như nếu không. Cái này Thiên Hà Sát Thủ không có khả năng không được đầy đủ quân huy diệt, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ chết một nửa người mà thôi. Nhưng là, Lưu Chi Xương ra tay, mới thật sự là không có một mà cỏ. Trong mắt của nàng, cái gọi là địch nhân không có có sức phản kháng cùng không có sức phản kháng cái khu vực này đừng. Địch nhân, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt được không còn một mảnh, không lưu một phần chỗ trống. Cho nên, hàng kinh ngư cũng thật không ngờ Việc này nếu như Thỉnh Vệ Thiên vọng ra tay, có lẽ Vệ Thiên vọng có thể dựa vào hắn siêu tuyệt thực lực cùng hắn trước mắt tại sát thủ giới hiển hách uy danh, lại để cho thẩm phán cùng Hắc cám Thiên Sứ lưỡng tổ chức lớn biết khó mà lui. Như vậy đã có thể cứu ra quân đội nhân vật, lại có thể hiện lộ rõ ràng quốc gia tôn nghiêm. Nhưng nếu như là Lưu Chi Sương đi, như vậy chỉ có thể có một loại kết quả, bị nàng phán định là địch nhân, sẽ triệt triệt để để theo trên đời này mất đi hầu như không còn. Đây cũng là không có cách nào xử tỉnh, dù sao hiện tại Vệ Thiên vọng bận không qua nổi, cũng cũng chỉ có Lưu Chi Sương có thể ra tay mà thôi. Lưới Hạ quyết tâm về sau, Hàn Khinh Ngữ liền cùng Ngải Nhược Lâm liên hệ. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng Hàn Khinh Ngữ cũng biết, hôm nay Vệ Thiên vọng bên người những chuyện này, Ngải Nhược Lâm cái này đến từ Yên Kinh nữ hải tử cực kỳ có quyết sách quyền đây là nàng sớm nhất nhận thức vệ thiên vọng có khả năng đạt được quyền lợi những người khác tranh giành cũng là tranh không được lúc này ngại nhược lâm đám người đã toàn bộ hội tụ đến mới phòng luyện công phụ cận hôm nay bên này đang tải hừng hực khí thế khai triển mở rộng lấy kiến thiết công tác tất cả mọi người bận rộn được túi bụi phía trước tất cả mọi người lo lắng vấn đề về an toàn ngược lại là đã trừ khử ở vô hình dù sao quân đội cũng cung cấp tự trợ rút lớn rất nhiều hiện đại hóa kiểu mới thiết bị đã sớm đúng chỗ tu tro giup lon rat nữa kể cả vũ tung mấy người đường trình hoác nghĩa long cùng trần trung tinh Đông Bắc Lưu Mạnh cùng Tiểu Lôi chờ một đám học qua võ học cao thủ đều thủ ở bên cạnh, còn có nguyên năm thuộc tỉnh quân khu Tam Đại đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng hộ vệ tại cánh ngoài, nói nơi này là tường đồng vách sắt cũng không đủ. Đột nhiên nghe được Hàn Khinh Ngư cầu viện, Ngại Nhược Lâm ngược lại thì nguyện ý đáp ứng, nhưng nàng cũng muốn hỏi một chút Lưu Chi Dương bản thân ý kiến. Lúc trước Lưu Chi Dương nói nàng muốn hồi Đông Bắc đi, bên kia chợ đêm quyền hôm nay đã quá lâu không có người quản suong ban than y kien luc truoc luu chi suong cũng muốn đem cái này có thể vì vệ thiên vọng bồi dưỡng đặc thú bộ đội trụ sở hữu so hau hảo hảo kinh doanh số dưới. Ngải Nhược Lâm đương nhiên sẽ không ngăn nàng, vốn đã đã đáp ứng. Chỉ là lại ra việc này Ngược lại là nếu kéo dài một hồi thời gian của nàng. Đi vào đang tại thu dọn đồ đạc Lưu Chi suong trước của phòng, Ngải Nhược Lâm đem Hàn Khinh Ngư thỉnh cầu cùng nàng nói. Đối với Hàn Khinh Ngư nữ hải tử này, Lưu Chi suong cũng không có quá tốt ấn tượng. Dù sao tại nàng đang ở Hương Giang trong lúc nội, nàng Trô đã thấy, phần lớn là Hàn Khinh Ngư đi phiền vệ thiên vọng. Lưu Chi Sương lắc đầu chính muốn cự tuyệt, nhưng lúc này thời điểm Ngải Nhược Lâm lại nói, nàng dù sao cũng là muốn mời cầu ngươi đi cứu Cao Hổ bằng hắn, cho dù ngươi không cần nhắc Hàn Khinh Ngư cảm thụ, nhưng là Cao Hổ bằng hắn. Ta muốn, vệ Thiên vọng lúc trước đã hội trước truyền bọn hắn võ học, nhất định là cầm bọn hắn hữu dụng ta đi, lại để cho bọn hắn đem tình báo cho ta." Lưu Chi hời một câu, lên Á Thái khu đông nam bộ một mảnh gió tanh mưa máu một góc. Lại nói Mạc cũng vừa, vừa nhận được thượng diện tình cầu, hy vọng có thể do nàng đi nói động vệ thiên vọng ra Ưu thân là hương giang đặc thủ sự vụ cục hiện giữ cục trưởng, gần đây lại mới cho nàng bổ nhiệm Quảng Nam khu quốc an cục phó cục trưởng chức vụ, hôm nay nàng tại hệ thống nội cũng coi như quyền cao chức trọng, có thể làm cho nàng tại đây giống như tuổi trẻ thời điểm an vị hỏa tiến đồng dạng hướng bên trên thẳng thăng nguyên nhân đương nhiên sẽ không là phụ thân của nàng ngạo trọng, mà là cả quân đội cao tầng đều muốn cân nhắc đến nàng cùng vệ thiên vọng ở giữa đặc thù quan hệ. Hôm nay thế cục khẩn cấp, thật sự muốn không sơ hở tí nào, quân đội cùng Hàn Khinh Ngữ đồng dạng đã ra động tác vệ thiên vọng chủ ý, nhưng Mặc Vô Uy cũng rất đau đầu. nàng biết rõ vệ thiên vọng lúc này chính đang bế quan tu luyện, không nên đã quấy rầy. càng nghĩ nàng cũng hiểu được hôm nay người tốt nhất tuyển tuyển là Lưu Chi Dương, đang định đến tìm nàng, lại phát hiện ngài Nhược Lâm đang tại khuyên bảo nàng. lúc này Mặc Vô Uy tự tỏ thái độ, tình báo vấn đề do nàng đến cung cấp, hiện tại Lưu Chi duong đang đinh đen tim nang lai phat hien ngai nhuoc lam đang tai khuyen bao nang luc nay mac vo tu to thai đo tinh bao van đe do nang đen cung cap hien tai luu chi duong chỉ phải nghĩ biện pháp mau chóng chạy tới Á Thái Đông Nam Bộ là được về phần cái khác đều giao cho nàng là tốt rồi Lưu Chi Sương đối với vệ thiên vọng có cảm tình nhưng ở lúc khác lại càng am hiểu tuyệt đối lý trí suy nghĩ đã ngại nhược Lâm cùng Mặc Vô ưu cái này hai cái vệ thiên vọng nữ nhân đều cho là mình tốt nhất đi nàng cũng không nhăn nhó trước tiên ly khai mới phòng luyện công căn cứ chạy tới thành thành phố Bắc Kinh chuẩn bị thừa cơ trực tiếp thẳng hướng sự tình phát địa điểm lại nói bên kia cao hồ tiểu đội tại đến về sau quả nhiên Lâm vào khẩu chiến đối phương di dật đái lao hơn nữa trang bị tốt mặt khác tiểu là những đỉnh tiêm này sát thủ tuy nhiên cũng không tu luyện võ học nhưng cá cũng không tu luyện võ học nhưng cá nhân chiến đấu lực lại cũng không Lúc trước huyết tinh người lùn có thể tại bật hết hỏa lực vệ thiên vọng thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy thẩm phán cùng hắc ám thiên sứ như vậy tổ chức sát thủ huấn luyện người là tự nhiên mình một bộ biện pháp bọn hắn có thể đem nhân thể tiềm lực dùng chỉ mới có đích thu bạo nhan chien đau luc lai cung khong tranh lech luc truoc huyet tinh nguoi lồn co the tai đào móc đến mức tận tiem luc dung chi moi co đich thô bao vốn cho là che giấu tờ âm uh, tờ kích hành động lại từ vừa mới bắt đầu ngay tại đối phương dò hỏi phía dưới sau khi hạ xuống trước tiên song vương mà bắt đầu kịch liệt giao hỏa một phen khổ chiến về sau cao hổ bọn người liên tiếp bại lui đừng nói là cứu người rồi mà ngay cả tự bảo vệ mình đều trở nên cực kỳ khó khăn. May mắn bọn hắn đám người kia nghiêm chỉnh huấn luyện, như nếu không, trước tiên muốn xuất hiện giảm quân số. Tại theo sân bay gian nan thoát đi về sau, cao hổ tiểu đội một đường chạy trốn, đối phương theo đuổi không bỏ. Mà lúc này đây, lại vừa vặn chỉ là Hàn Kinh Ngữ cùng ngài được Lâm gọi điện thoại thời điểm, cho dù Lưu Chi Sương lập tức xuất phát, nhanh khinh đợi lát nữa ba bốn giờ mới có thể đến tới nơi đây. Thẩm Phán cùng Hắc Ám Thiên sứ cũng là triệt để sẽ toang thể diện, không hề cho Cộng xuong lap Phương Lưu một phân ba 3-4 mục đích đúng là muốn giết hết đến đây cứu viện Sở Hưu quân nhân, bắt buộc nước Cộng Hòa trả giá lớn tiền chuộc hơn nữa bọn hắn trả lại phi thường cuồng ngạo tỏ vẻ mỗi cản trở một lần cứu viện hành động bọn hắn sẽ giết chết bị bắt cóc tướng quân một thành viên tùy tùng hơn nữa không bài trừ giết chết tướng quân bản thân cùng vợ hắn khả năng lưu tỷ tỷ hiện tại chúng ta cùng cao hổ bọn hắn cũng mất đi liên hệ rồi không bài trừ bọn hắn bị vây công bỏ mình khả năng cũng không bài trừ bọn hắn ý nguyên tại gian nan chạy trốn khả năng cao hổ bọn hắn tốt xấu đã từng cùng ngài học qua bổn sự ngài có thể ngàn vạn phải cứu cứu bọn họ a tóm lại chuyện lần này nhất định xin nhờ ngươi rồi mặc vô ưu tâm tình vội vàng bấm lưu chi xương điện thoại tiếp qua 2 phút nàng cưỡi ẩn hình chiến cơ liền đem xuất phát, cũng đem nàng nhảy dù xuống dưới, sân bay cái kia phương bị giám sát và điều khiển được quá lợi hại, nhảy dù cũng là tạm thích tướng chi mà tính, không thể làm gì. Lưu Chi Sương trên mặt y nguyên mặt không biểu tình, chỉ đáp, ta không hiểu cứu người, chỉ hiểu giết người. Sau khi nói xong, nàng liền đem điện thoại treo rồi. Mặc Vô Ưu còn muốn đánh đi qua, thực sự đánh không thông. phía trước tình huống khẩn cấp, Mặc Vô Ưu bị quân đội cao tầng cầu được tâm phiền ý loạn, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được Lưu Chi Sương làm việc thủ đoạn. Lúc này nghe nàng vừa nói như vậy, mới biết được đại sự không ổn. Nhưng lúc này máy bay đã cất cánh. Vì ngăn chặn bị thẩm phán cùng Hắc Ám Thiên Sứ biết được máy bay hành động lộ tuyến, ở nửa đường tiểu dùng đạn đạo chặn đường, Lưu Chi xương cởi ẩn hình chiến, cơ dứt hoạt động cửa tự động hướng dẫn hệ thống, hoàn toàn dựa vào đỉnh tiêm người điều khiển tay động điều khiển, đem nàng tiến đưa đạt chỗ mục đích về sau sẽ lập tức đi vào mèo. Lúc này ai cũng liên lạc không được Lưu Chi xương bản thân cùng ẩn hình chiến cơ rồi. Nước độ khó hốt, ván đã đóng thuyền. Cũng không biết, nàng rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người tài năng thu tay lại a? Có thể ngàn vạn đừng lạm sát kẻ vô tội a. Mặc Vô ưu ngoại trừ như vậy cầu nguyện, cái gì cũng không làm được. Lưu Chi Sương với tư cách bị vệ thiên vọng dùng nhất bản sát chế tạo ra đến chính thức nhân gian binh khí, sắp lần thứ nhất tại trước mắt người đời thể hiện ra nàng giữ tận một mặt dĩ vãng tại Hương Giang lúc, bởi vì thân ở trong nước, bên cạnh đều là bốn quốc người, lại cân nhắc đến vệ thiên vọng yêu cầu, nàng coi như có chỗ tiết chế. Nhưng lúc này đây, tâm cảnh của nàng so dĩ vãng càng thêm lạnh lùng, lại là đi đến nước ngoài, khắp nơi đều có địch nhân địa phương, nàng không có bất luận cái gì lưu thủ. Trải qua hai lần nhất bản sát tơ ý lễ, đem Lưu Chi Sương triệt triệt để để tố đã tạo thành người đáng sợ hình binh khí, nàng hâm lâm nhất định máu chảy khắp nơi trên đất ẩn hình chiến cơ sệt qua cái này phiến quân phiệt cắt cứ quốc gia, một đám bóng đen từ trên trời giáng xuống. Tuyên cáo lấy cái này một mảnh huyết sắt hải dương mở màn. Từng cái biết đều đang khẩn trương cùng đợi bên kia tin tức. Đến cùng có thể hay không đem người cứu trợ về đến. Thứ hai tinh anh tiểu đội là hay không cũng sẽ cùng đệ một tiểu đội đồng dạng toàn quân hủy diệt. Quân đội cuối cùng tỉnh đi cuối cùng viện quân chỉ là một nữ tử, mà không phải cái kia bị người ký thác kỳ vọng vệ thiên vọng, nàng có thể hay không cũng hao tổn tại đâu đó. Đến lúc đó muốn như thế nào cùng vệ thiên vọng bằng giao Những lần này quân đội cao tầng cân nhắc vấn đề, nhưng không phải mạc vô ưu lo lắng hỏi đề.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 hơn nữa kể cả vũ tung mấy người đường trình hoắc nghĩa long cùng trần trung tinh đông bắc lưu mãnh cùng tiểu lôi chờ một đám học qua võ học cao thủ đều thủ ở bên cạnh còn có nguyên năm thuộc tỉnh quân khu tam đại định tiêm bộ đội đặc trùng hộ vệ tại cạnh ngoài nói nơi này là tường đồng vách sắt cũng không đủ đột nhiên nghe được hàn khinh ngữ cầu viện ngại ngược lâm ngược lại thì nguyện ý đáp ứng nhưng nàng cũng muốn hỏi một chút lưu chi xương bản thân ý kiến lúc trước lưu chi xương nói nàng muốn hồi đông bắc đi bên tiêu chợ đêm quyền hôn nay đã quá lâu vien ngai nhược lam nguoc có người quản Sương ban than y kien luc truoc luu chi Sương cũng muốn đem quyen hom này có thể vì vệ thiên vượng bồi dưỡng đặc thù thien vong đội trụ sở hậu phương hảo hảo kinh doanh dưới ngài nhược lâm đương nhiên sẽ không ngăn đón nàng vốn đã, đã đáp ứng chỉ là lại ra việc này ngược lại là nếu kéo dài một hồi thời gian của nàng đi vào đang Đi vào đăng tại thu dọn đồ đạc lưu chi sương trước của phòng ngài nhược lâm đem hàn khinh ngữ thỉnh cầu cùng nàng nói đối với hàn khinh ngữ nữ hải tử này lưu chi sương cũng không có quá tốt ấn tượng dù sao tại nàng đang ở hương giang trong lúc nội nàng chỗ đã thấy phần lớn là hàn khinh ngữ đi phiền vệ thiên vọng lưu chi sương lắc đầu chính muốn cự tuyệt nhưng lúc này thời điểm ngài nhược lâm lại nói nàng dù sao cũng là muốn mời cầu ngươi đi cứu cao hồ bọc hắn cho dù ngươi không cân nhắc hàn khinh ngữ cảm thụ nhưng là cao hồ khinh ngu cam thu nhung la cao ho han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 đem lưu chi xương triệt triệt để đề tố đã tạo thành người đáng sợ hình binh khí nàng hàn lâm nhất định máu chạy khắp nơi trên đất ẩn hình chiến cơ xẹt qua cái này khiến quân phiệt cắt cứ quốc gia một đám bóng đen tử trên trời giáng xuống tuyên cáo lấy cái này một mảnh huyết sát hại dương mở màn từng cái người biết chuyện đều đang so hinh binh khi nang hang lam nhat đinh mau chay khap noi tren đat an hinh chien co xet qua cai nay phien quan phiet cùng đợi bên kia tin tức đến cùng có thể hay không đem người cứu trở về đến thứ hai tinh anh tiểu đội là hay không cũng sẽ cùng đệ một tiểu đội đồng dạng toàn quân hủy diệt quân đội cuối cùng tỉnh đi cuối cùng việt quân chỉ là một nữ tử mà không phải cái kia bị người ký thắc kỳ vọng vệ thất vọng nặng có thể hay không cũng hao tồn tại đâu đó Đến lúc đó muốn như thế nào cùng Vệ Thiên Vọng Bàng đao. Những làn này quân đội cao tầng cân nhắc vấn đề, nhưng không phải Mạc Vô Ưu lo lắng hỏi đề. Nàng chỉ là sợ Lưu Chi Dương giết được quá nhiều. Chương 903, Thiên thần cấp cao thủ. Chương 903, Thiên thần cấp cao thủ bóng đen hàng lâm đại địa thời điểm, Lưu Chi Dương nhận được Mạc Vô Ưu truyền đến đạo thứ nhất tin tức, nói cho nàng một cái tin tức tốt, cao hổ bọn chi la so luu chi xuong giet chưa bỏ mình, thoi điem luu chi xuong nhan đuoc mac vo uu chuyen đen đao thu nhat bị bức vào trong núi sâu, trước mắt ở vào bị vây khốn trạng thái, chỉ nói là không được lúc nào muốn hủy diện, thế cục nguy hiểm cực kỳ mặc Vô yêu cuối cùng bàn giao nói, cái này, người bên kia tuy nhiên rất nhiều đều là võ trang phần tử, nhưng dù sao vẫn là có dân chúng, ngươi tận lực khống chế thoáng một phát nhân viên thương vong số lượng nha. Lưu Chi Sương gật đầu ân một tiếng, không có địch gì nữ nhân cùng tiểu hải tử không giết, xác định không có địch gì nam nhân cũng không giết. Sau đó Lưu Chi Sương liền đem máy truyền tin đóng, nàng làm việc, không bị vệ thiên vọng bên ngoài là bất luận cái cái gì người khống chế. Như một điểm đỏ thâm máu tươi, điểm tiến vào một chấu nước trong, cái này một giọt máu tươi ngưng thực được kinh người, vô luận nó như thế nào khuyết tán, chỗ mang đến, vĩnh viễn đều là đỏ thâm như máu một mảnh. cái này là Lưu Chi Sương tồn tại ý nghĩa. Vì báo thù mà trọng sinh, vì giết chóc mà tồn tại, vì trở thành vệ thiên vọng đao trong tay, vì hắn chém nát hết thể dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm tồn tại. Thẩm Phán cùng Hắc Ám Thiên Sứ nằm mơ cũng thật không ngờ, đến từ vệ thiên vọng phản kích sẽ như thế dữ dằn. Cái này căn bản không phải bọn hắn tổ chức sát thủ có khả năng thích ứng phong cách hành sự, bọn hắn đều tự cho là mình xem như đủ khó chơi tổ chức. Nhưng cùng cái kia kỳ kỳ quái quái người Châu Á so với, chính mình những tổ chức sát thủ này quả thực dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một mảnh dài hẹp con chu nhỏ. Lưu Chi Sương mang cho Á Thái Đông Nam Bộ cái chỗ này võ trang thế lực, chỉ có thống khổ nhớ lại mang cho thẩm phán cùng hắc ám tiến sứ, chỉ có một tờ rơi vào tay một nửa tiểu y bạch mà dừng trên báo, còn có một chuỗi dài từ nay về sau liền từ thế gian biến mất bỏ mình danh sách. Đây không phải người, đó là một chính thức ma quỷ. Động tác của nàng nhanh được mà ngay cả viên đạn đều theo không kịp, nàng không có vũ khí, bởi vì nàng không cần vũ khí. Ngón tay của nàng sẽ sáng lên, đầu ngón tay của nàng mà ngay cả thép tấm đều có thể bị phá. Theo nàng xuất hiện bắt đầu, chúng ta cũng chỉ có thể chứng kiến một cái đen kịt ảnh tử trong không khí lúc gần lúc hiện, sau đó ta cũng chỉ có thể nghe được đồng đội lần lượt kêu thảm thiết thanh âm. Không ai có thể làm ra chút nạo phản kháng. Cho dù là tân nhiệm ca một, ở trước mặt nàng, Y Nguyên không có thể chống cự vượt qua một giây đồng hồ. Nàng căn bản không nghe chúng ta bất luận kẻ nào giải thích, gặp người liền giết. Đến bây giờ mới thôi, chỉ qua 5 phút đồng hồ, chúng ta phái đến bên này người đã bị chết hơn 100 cái. Tất cả mọi người muốn chạy trốn, nhanh hạ lệnh để cho chúng ta đảo tàu đêm. Đây là Hắc Ám Thiên Sứ báo cáo Nguyên Văn. Thượng đế à, cái này nữ quả thực tựu là Đoạ Lạc Thiên Sứ lộ Tây Pháp hóa thân, giáo hoàng bệ hạ à, ngươi sai rồi. Thân cung thần tâm đó không nên phát sinh chiến tranh, giống chúng ta như vậy chiến sĩ không thể đắm chìm trong thần vinh quang bên trong, lại chỉ có thể chết tại đây đọa lạc thiên sứ ác ma cánh chim sắc bén phía dưới, chúng ta chịu phấn đấu ý nghĩa căn bản không còn tồn tại. Vị khí phách chi tranh, để cho chúng ta những trung thành này chiến sĩ như thế không có chút ý nghĩa nào hy sinh, thật sự quá không công bình. Ta không dám phản bội thần vinh quang, nhưng ta muốn biết vì cái gì thần muốn để cho ta tới chịu chết. Giáo hoàng bệ hạ, ta không thể lại núp ở phía sau mặt cho ngài truyền lại tin tức, đồng đội nhanh chết sạch, ta chỗ sung yếu đi ra tiền tiến đến rồi. Tại sao khi ta chết, hạ đạt lui lại chỉ lệnh đem. Đây là thẩm phán báo cáo nguyên văn. Không hẹn mà cùng. Lũ tổ chức lớn đều trước tiên hạ toàn quân ra lệnh rút lui. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, Lưu Chi Dương hôm nay tới tại đây, suong hom có ý định để cho chạy bất cứ người nào. Theo nàng giải cứu cao hổ bọn người, lại đến thẳng hướng giam giữ Cộng hòa sắp lĩnh thôn trại, chỉ khoảng cách trước chừng nửa giờ. Nàng tới là nhanh như vậy, thủ đoạn là như thế kịch liệt, căn bản không để cho người bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cùng ngày, chiếm giữ ở chỗ này mấy năm lực lượng vũ trang địa phương thế lực bị nhổ tận gốc, tiếp cận 300 tên võ trang phật tử, đều không ngoại lệ toàn bộ bọn mình. Tổn thất càng thêm thảm trọng chính là Lưỡng đại tổ chức sát thủ, vì cho Cộng hòa Phương nên đau đầu kích. Lần này Lưỡng tổ chức lớn cơ hồ khuynh xảo xuất động, cộng lại tiếp cận 300 tên sát thủ, chỉ có giải rác mấy người thuận lợi đào tẩu. Tuy nhiên bọn hắn cao thủ đứng đầu đều tại Hawaii đã bị chết ở tại Vệ Thiên Vọng trong tay, nhưng lần này tổn thất nhân số nhưng bây giờ quá nhiều, thương không phải đỉnh tiêm lực lượng mà là căn cơ, đây mới thực là trên ý nghĩa thương gần độ cốt. Tại sao phải như vậy? Không phải nói cái kia Vệ Thiên Vọng gần đây đoạn thời gian này đều không có xuất hiện sao? Vì cái gì lại xuất hiện một cái như vậy đối thủ đáng sợ? hắn cám thiên sứ phía sau màn chính thức cao tầng sớm đã ở hận không xuất ra trước đỉnh tiêm sát thủ người xưng ma vương tắt đán tóc trắng nam tử đằng tại nội trận lôi đình hắn gào thét đối tượng thì là trong điện thoại bên kia thẩm phán đầu nao giáo hoàng giáo hoàng sắc mặt cũng khó coi là ai cho ngươi lá gan như vậy nói với ta lời nói hay sao Tiểu các ngươi tổn thất thảm trọng sao chẳng lẽ ta bên này cựu không có chết người sao ai có thể nghĩ đến đến người nọ như vậy phát rộ chẳng phải chết mấy cái quân nhân sao chẳng lẽ quốc gia kia quân nhân không đều là lấy ra hy sinh đấy sao bọn hắn tại sao phải áp dụng như thế kịch liệt trả thù thủ đoạn ta cũng nghĩ không thông vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì lại dưới tổn thất như vậy đi tổ chức của ta cũng sắp vận tắc không nổi nữa ta đan có chút bất đắc gì nói ta quyết định thỉnh thiên thần hàng lâm phải lại để cho bọn này hung hăng càn quấy người phương đông biết rõ lợi hại giáo hoàng cuối cùng nhất quyết định đạo nhưng ngươi bên kia cũng phải mời ra các ngươi thiên thần nếu như không xuất ra thực lực chân chính về sau chúng ta tiểu căn bản không cách nào ngẩng đầu làm người rồi tốt quyết định vậy nha đem riêng phần mình nhận dấu cường giả mời đi ra trực tiếp đánh tới phương đông quốc gia gọi đám người kia hối hận cho dù tiểu tử kia càng lợi hại cũng không thể nào là ông trời của chúng ta thần đối thủ Tác Đán đồng dạng tin tưởng người phần nói, cú điện thoại về sau, tắt Đán ánh mắt lập lòe, âm thầm tính toán, đây đều là các ngươi bức chúng ta. Vệ Thiên vọng cùng Ác Ma Tiêu Sỉu, đừng nghĩ đến đám các ngươi lợi hại tiểu vô địch thiên hạ rồi, chúng ta cũng có cường đại hậu trường. Cho dù ngươi tự mình xuất hiện, ông trời của chúng ta thần cũng nhất định có thể đánh bại ngươi. Vì tôn nghiêm cùng thể diện, càng thêm báo thù, thẩm phán cùng hắc cám thiên sứ đều rốt cuộc kiểm chế không nổi nữa. Khi bọn hắn xem ra, thế cục hôm nay chi nguy cấp đã đến đang mang tổ chức sinh tử tồn vong thời khắc, tự nhiên cũng có thể thỉnh những hưởng thụ lấy kia tổ chức nhiều năm chỗ tốt cường đại hậu trường ra tay bên kia mặc vô yếu rốt cục đạt được cao hổ truyền đến chiến báo cũng là cảm thấy cái ốt biến thành màu đen quả nhiên cai như bien thể như vậy a chính mình nếu có thể khích lệ được nàng mới gọi có quỷ rồi đem đối phương giết thành như vậy cái này lương tử kết lớn hơn trước mắt vốn trong nước thế cục tiêu không ổn định tại sao lại cho vệ thiên vọng trêu chọc như vậy địch nhân cường đại tiêu không nên phái lưu chi xương đi a nàng ở nơi này là đi giải quyết phiền toái hai họa là càng gây càng lớn rồi chờ vệ thiên vọng trở lại làm như thế nào cùng hắn giải thích cuối cùng nhất lưu chi xương mang theo thương binh đẩy doanh cao hổ tiểu đội còn có đám kia bị sợ phá mật quân đội nhân viên công tác trở lại sở đỉnh lưu chi xương chính mình tắc thì đi vòng trở về nam thủ tỉnh mặc vô ưu gặp lại nàng lúc cũng không biết nói như thế nào nàng tốt rồi dù sao lưu chi xương kỳ thật còn là bị thương tuy nhiên nàng giết được thông khoái, nhưng đối phương cũng không phải thật nằm tại đâu đó chờ nàng giết còn nữa bởi vì chuyện này cục diện lại có biến động nàng tạm thời lại hồi không được đông bắc hay vẫn là chỉ phải tọa chấn ở bên cạnh tâm tình của nàng khẳng định cũng sẽ không quá tốt ở đâu còn có thể nói nàng không phải ách ngài đi trước nghỉ ngơi đêm chuyện này trở về thiên vọng sau khi đi ra ta sẽ cùng với hắn báo cáo Nhìn xem cái này tại trong vòng một ngày chính tay đâm mấy trăm người nữ tử, Mạc Vô Ưu cũng chỉ có thể nói như vậy rồi. Lưu Chi Dương gật gật đầu, coi hắn hiện tại mạch suy nghĩ, cũng không cần biết đến tiếp sau hội chuyện gì phát sinh. Nàng chỉ để ý làm tốt trong phần của mình sự tình, đem người đều cấp cứu về rồi, chuyện của nàng cừu làm xong. Mạc Vô Ưu trở lại văn phòng, nhìn xem vừa mới truyền tới tuyên báo, chợt cảm thấy đau đầu đến cực điểm, thật sự là không thể tưởng được, cái kia lượng tổ chức lớn phản ứng lại nhanh như vậy. Hôm nay bọn hắn đã vay roi luu chi suong gat gat tải một phần thông cáo tới, chỉ phong nhin xem vua moi chuyen toi tuyen bao chat cam thay đau đau cộng hòa cái này phương phải giao ra tàn giết bọn hắn mấy trăm cái thuộc người. Nếu không, những tổ chức lớn sẽ liên hợp lại, cùng cùng phương triệt để đối địch, hơn nữa bọn hắn trả lại đem mời ra bọn hắn cái gọi là thiên thần cấp cao thủ ra mặt. Những thiên thần này cấp cao thủ, mặc vô yêu biết rõ, thân thể to lớn tương đương võ đạo thế gia bên trong đích tộc lao ý tứ. Bọn họ đều là kể cả Hắc Ám thiên sứ cùng thẩm phán, thậm chí cả Amazon chiến sĩ chờ một chút tổ chức ở bên trong, chính thức phía sau màn hậu trường. Cũng là những tổ chức sát thủ này dựng chân chính thức dựa, cá nhân thực lực phi thường đáng sợ. Tuy nhiên tên của bọn hắn đều không tại cái gọi là cường giả xếp hạng trong danh sách, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn tiểu không lợi hại thí dụ như đã từng cái gọi là nước cộng hòa 10 đại cao thủ đứng đầu là chu hoàng chi nhưng lại không phải lâm ra lúc ấy năm vị tộc lao trong bất kỳ một cái nào nhưng sự thật nhưng lại coi như là yếu nhất lâm ngũ tổ cũng có thể đánh bại dễ dàng chu hoàng chi dĩ vãng những tổ chức sát thủ này thiên thần cấp cao thủ cùng nước cộng hòa nội rất nhiều tộc lao cấp cường giả lẫn nhau đối ứng giúp nhau chế ước đơn giản không biết vận dụng lại không nghĩ rằng bọn hắn lần này thương gân động cốt được quá lợi hại vờ ý mà cũng ẩn ẩn có hành động dấu hiệu rồi nếu là dĩ vãng khá tốt nhưng hiện tại tất cả đại thế gia bên trong đích tộc lao cao thủ tuy nhiên cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hơn nữa quân đội cùng võ đạo thế gia quan hệ trong đó hay bởi vì gần một hai năm tranh quyền đoạt lợi mà lâm vào băng điểm muốn lại từ võ đạo thế gia cái kia phương đạt được trợ giúp dường như rất nhỏ khả năng duy nhất trông cậy vào tự nhiên là vệ thiên vọng rồi cũng không biết hắn còn nhiều hơn lâu mới có thể ra quan đây cũng là cái phiền toái sự tình chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đánh gãy tu luyện của hắn sao mặc vô ưu như vậy nghĩ đến hết sức bất đắc dĩ được rồi chờ một chút xem đi chắc chắn sẽ có biện pháp thật sự không được tiêu tăng được càng sâu một ít đã dù sao cho dù cho những người kia lá gan lớn như trời cũng không dám thực hướng phía chính phủ khởi xướng tiến công diễn biến thành quốc tế tranh chấp hậu quả cũng không phải những tổ chức sát thủ kia có thể thừa nhận mang theo tâm tư như vậy mặc vô ưu quyết định đem sự tình đẻ xuống không thèm nhìn là được muốn cho nàng đem lưu chi xương giao ra đi quả thực nằm mơ nhưng nàng rất hiển nhiên đánh giá thấp đối phương tình báo năng lực chỉ qua hai ngày tựu lại chuyển tới mới tin tức lưỡng đại tổ chức sát thủ liên hợp phát tới thông cáo sách thân thể to lớn ý tứ tựu là đã đã tìm được nữ tử kia ẩn nút địa điểm ngay tự lai chuyen toi moi tin tuc luong đai to chuc năm to lon y tu tu la đa đa tim đuoc nu tỉnh Chương 904, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Chương 904, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động hôn đàn này. Đường Thiên đến cùng muốn làm cái gì? Dựa vào cái gì để cho chúng ta mạnh ra người cho hắn bán mạng? Thật là đáng chết. Rõ ràng còn muốn kết hôn tiểu bội. Quả thực si tâm vọng tưởng. Chán nờ lẽ lại ai hoàn nguyện ý cùng người quan hệ thông gia đâu rồi? Nếu như can thiệp tiến hắn cùng Vệ Thiên vọng ở giữa mâu thuẫn, chúng ta những tay không tất sắc này, bác sĩ chẳng phải là muốn bị cầm lấy đi làm bia lơ đạn. Du La Mạnh Đình Hoa xưa nay hàm dưỡng cao, đang nhìn hết Đường Thiên thư về sau, cũng lạ giận không tên được. Tại thư chính bên trong, Đường Thiên cực kỳ cuồng ngạo tuyên bố, muốn trưng dụng bọn hắn mạnh gia sở hữu học có sở thành bác sĩ, kể cả mạnh gia trong bảo khố chân tảng sở hữu dữ liệu, vì hắn trị liệu hắn dưới cờ võ sĩ. Đồng thời, Đường Thiên còn nói, để tỏ lòng cảm tạ mạnh gia trợ giúp cùng Lý Giải, hắn nguyện ý cưới mạnh gia con gái mạnh tiểu đội vi chính thê. Hai nhà quan hệ thông gia, trung tương hoạt động lớn. Hiện tại người nào không biết, mạnh tiểu Bội một trái tim đã sớm huyền đến Vệ Thiên vọng thân lên rồi, Đường Thiên cái này sở hữu yêu cầu, thật sự là một đầu so một đầu quá phận. Mạnh Đình Hoa đem thư ném trên mặt đất, đối với phía dưới không người đứng thẳng đường gia hạ nhân phẫn nộ quát, trở về nói cho ngươi chủ tử hắn phong thư này ta coi như không thấy được qua chờ thế gian sự tình rồi nếu như đường ra vẫn tồn tại ta mạnh ra người y nguyên nguyện ý ra tay vì đường ra người chưa thương đây chính là ta mạnh ra có thể lấy ra lớn nhất thành ý muốn càng nhiều nữa không có cửa đâu không tham dự tiến bất luận cái gì võ lâm tranh đấu phe phái bên trong đây là ta mạnh ra tổ hấn không có khả năng đã đến ta cái này đồng lứa muốn vi phạm người đi vốn cho là cái này người sẽ cùng dĩ vãng đồng dạng sợ hãi rụt rẽ rút đi dù sao hắn chỉ là cái tiểu nhân vật ngồi ở trước mặt hắn nhưng lại ngàn năm thế ra mạnh ra ra chủ đương thời Thân phận của hai người không thể so sánh nổi. Đối với ngươi nói nhiều một câu, đều là đối với ngươi cất nhắc. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này người nghe xong mệnh đỉnh hoa không chút khách khí lệnh đuổi khách về sau, nhưng lại không chút hoang mang ngóc lên cổ, chắp tay sau lưng đối với mệnh đỉnh hoa nói ra. Mạnh tiên sinh, ta xem hay vẫn là mời ta ra tương lai thiếu phụ nhân đi ra gặp mặt một lần, nói cho nàng biết này thiên đại tin tức tốt mới là. Sự tình đều không có xong xuôi, ta cũng không thể đi. Mạnh đỉnh hoa sắc mặt lạnh lẽo, vớ vẩn, ta đều không có đáp ứng đường thiên tình cầu, tiểu bội khi nào lại thành ngươi đường gia thiếu phụ nhân, cho ngươi đi cũng sắp đi, nếu không nữa thì, ta muốn không khách khí mạnh đình hoa vung tay lên bên cạnh hộ vệ ngay ngắn hướng đi phía trước một bước mạnh ra người tuy nhiên không am hiểu võ học nhưng không có nghĩa là gia tộc bọn họ ở bên trong không có lợi hại một khách có lẽ không thể cùng lâm ra như vậy đỉnh tiêm thế ra tranh phòng nhưng mạnh đình hoa cho rằng cái này đường ra chính là một cái hạ nhân còn có một tùy tùng của hắn có thể lợi hại đi nơi nào hắn cũng không tin cái này người có đảm lượng tại chỗ trở mặt cùng mạnh ra là địch quyết định này chỉ có đường thiên mới dám làm lưới đối mặt mạnh ra hộ vệ hùng hồ do người đường ra hạ nhân lại như cỗ gặp không sợ hãi ngược lại đứng thẳng lên cổ đem hai tay chắp sau lưng ngửa đầu nói ra mạnh tiên sinh thiếu chủ nhà ta nói muốn kết hôn nữ nhân tựu nhất định phải cưới được cho nên con gái của ngươi cái này thiếu phu nhân là làm định rồi vô luận ngươi là đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng kết quả cũng sẽ không cải biến ta có thể không có nói sai làm cản mạnh đình hoa hung hăng vỗ cái ghế phất tay muốn hộ vệ đem người này cầm xuống lại đem hắn ném sắp xuất hiện đi đường ra hạ nhân không chút nào không kinh hoàng lui về sau đi ra ngoài một bước cười lạnh liên tục mạnh tiên sinh nhà của ngươi nhưng khi bác sĩ loại này chém chém giết giết sự tỉnh không phải các ngươi sở trường hay vẫn là không muốn tại ta đường ra cao thủ trước mặt mua dịu qua mắt thợ rồi chiếu ta xem ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn nhận cái vụ hôn nhân này so sánh tốt nếu không tùy tùng của ta cần phải trở mặt rồi vừa dứt lời căn bản thấy không rõ khuôn mặt toàn thân khóa lại đen kịt giáp dạ dày hạ đường ra hạ nhân tùy tùng liền đi phía trước bước ra đi một bước từ hắn dưới chân một đám màu xanh lá cây hoàn trang khí vụ chậm rãi tản mắt ra khí thế cường đại trước mặt áp bách mà đến xa xa cách chưa ra tay mạnh ra mấy cái hộ vệ tiểu cương tại nguyên chỗ không thể động đậy bọn hắn phảng phất chỉ cảm thấy mình bị đáng sợ sát khí bao phủ chính mình chỉ cần xa hơn trước nhiều đi ra một bước cái này sát khí chủ nhân sẽ quyết đoán ra tay đem nhóm người mình chính tay đông tuy nhiên cũng không chính thức ra tay nhưng chỉ là khí thế kia bên trên trích lệnh có thể cho người loại cảm giác này hào cường những mạnh gia này hộ vệ vốn là người mang tuyệt kỹ tài năng bị mạnh gia chọn chúng có thể đứng ở nơi này hắt giáp người trước mặt bọn hắn lại bị áp bách đến nỗi ngay cả bước chân đều bước bất động dĩ vãng sẽ để cho bọn hắn sinh ra loại này cảm giác áp bách chỉ có thể là ở đối mặt cái khác thế gia tộc lao cao thủ thời điểm nhưng đây chỉ là cái đường gia hạ nhân tùy tùng a hắn làm sao có thể lợi hại như thế chẳng lẽ tộc lao cao thủ tại đường ra giống như là rau cải trắng đồng dạng tuy tuy tiện tiện có thể lôi kéo ra một cái sao đây quả thực không có có đạo lý mạnh đinh hoa biểu lộ so hộ vệ của hắn càng thêm khó coi dùng mạnh ra ngàn năm truyền thừa hắn thân là gia chủ biết rõ thêm nữa bí mật tiểu cái này tùy ý một cái tùy tùng thực lực của hắn cũng đã cơ hồ bị kiềm được bình thường thế gia tộc lão cấp cao thủ tại bản không dùng võ lực lấy xương mạnh ra trước mặt cái này là một cô không thể địch nổi lực lượng nhưng đáng sợ không chỉ là cái này tùy tùng thực lực mà la loại này chỉ ho bi kịp đuoc binh thuong the gia có đích khí độc chi hoàn chỉ sẽ xuất hiện tại bị độc dược cho ăn mà thành độc võ sĩ trên người cái này khí độc chi hoàn cũng không đơn giản độc tính cực kỳ máy liệt thực gọi hắn ky manh liet lực quyết tán đi ra. Phương viên vài dặm ở trong nhất định không có một ngọn cỏ. An độc dược sinh tồn người, đương nhiên đã hoàn toàn mất đi nhân tính, thì ra là đường gia thất truyền đã lâu xác ướp cổ không hồn chi thuật tài năng không chế. Mạnh Đinh Hoa chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh bướt, bực này có làm thiên hỏa cấm kỵ chi thuật, đường tiên cũng dám cung dam xu đi ra, thật sự là không sợ bị thiên hạ võ lâm hợp nhau tấn công sao? Khó trách đường tiên dám đánh mạnh ra chủ ý, nguyên lai hắn cũng sớm đã không chỗ cố kỵ. Cái kia chính mình phía trước tự kiềm chế là y hương thế gia, cho rằng đường tiên không dám hạ tử thủ nghi cách, căn bản là không thể thành lập. Ai cũng không biết đường tiên đến cùng chế tạo bao nhiêu cái hôm nay loại độc chất này võ sĩ nhưng không hề nghi ngờ hắn đã là cái tên điên rồi nếu như ta hôm nay không đáp ứng đường thiên yêu cầu đâu rồi mạnh đình hoa cắn chặt giang quan thử thăm dò nói ra cái này đường ra hạ nhân cười nhạt một tiếng nếu như mạnh tiên sinh ngươi thật sự không thức thời vụ như vậy cũng, cũng chỉ có ngượng ngùng trước khi tới nơi này chủ nhân nhà ta từng nói qua đã đem bực này cơ mật trực tiếp đặt tới mạnh tiên sinh trước mặt ngươi đó là bởi vì hắn chắc chắc mạnh tiên sinh ngươi nhất định sẽ đáp ứng nếu như lọt vào cự tuyện ta mớn mạnh tiên sinh ngươi nhất định cũng minh bạch ta đường ra không có khả năng lại để cho cái này cơ mật tán lạc tại bên ngoài cho nên mạnh ra từ nay đuong ra ha nhan cuoi nhat mot tieng neu nhu manh tien sinh nguoi that su khong thuc thoi vu nhu vay cung cung chi co nguong ngung truoc khi toi noi nay chu nhan nha ta tung noi qua đa đem buc nay co mat truc tiep đat toi manh tien sinh truoc mat nguoi đo la boi vi han chac chac manh tien sinh nguoi nhat đinh se đap ung neu nhu lot vao cu tuyen ta muốn, manh tien sinh nguoi nhat đinh cung minh bach ta đuong ra khong co kha nang lai đe cho cai nay co mat tan lac tai ben ngoai cho nen manh ra tu nay ve sau đem sẽ không còn có bất kỳ một cái nào người sống ý tứ này tự là ta chỉ có thể đã đáp ứng mạnh đình hoa kêu trên nói đạo toàn thân bị cảm giác vô lực trô bao phủ không tệ mạnh tiên sinh ngươi phải đáp ứng bằng không thì hậu quả chắc hẳn không cần ta nhiều lời ta chỉ nói cho mạnh tiên sinh ngươi hôm nay ta mang đến chỉ là yếu nhất một cái độc võ sĩ hôm nay ta đường ra thực lực cường thịnh quét ngang thiên hạ sắp tới còn hy vọng mạnh tiên sinh ngươi không muốn tự lầm mới là đường ra hạ nhân ý nguyên treo cái tia phó dáng tươi cười thật sự là hắn chỉ là đường ra bên trong một tiểu nhân vật chẳng bao lâu sau hắn ở đâu hy vọng xa vời qua chính mình có tư cách như vậy tư thái cùng mạnh ra ra chủ nói chuyện nhưng hôm nay chính mình làm được hơn nữa còn lại để cho người này liền đầu cũng không dám dơ lên cái này là bực nào thoải mái lại là bực nào vinh quang cái này đều là đường thiên vi đường ra người mang đến dù là thủ đoạn của hắn không quá quan minh quá mức lanh huyết vô tình nhưng đường ra vốn là chơi độc tông sư những năm này làm một chuyện bàn cũng không vẻ vang được làm vua thua làm giặc chỉ có người thắng mới có tư cách viết chính nghĩa đường thiên muốn kết hôn nữ nhi của ta có phải hay không bởi vì các người độc võ sĩ còn có chút vấn đề cần ta mạnh ra người ra tay Mạnh Đỉnh Hoa không đốc, Đường Thiên không có khả năng không có việc gì tìm bên trên chính mình. Đường ra Hạ nhân cười mà không nói, chuyện này, Mạnh Tiên Sinh ngươi đã đáp ứng yêu cầu của ta, tự nhiên sẽ biết. Dù sao, chỉ cần hai nhà quan hệ thông ra, về sau tất cả mọi người là người một nhà, không phải sao? Mạnh Đỉnh Hoa nhãn châu xoay động, nói ra, cái kia đã như vậy, ta Mạnh Đỉnh Hoa cũng không phải không biết cái gọi là người. Tiểu thay ta đa tạ Đường Thiên hảo ý, tại hạ cũng hơi thông mệnh lý mà nói, kính xin ngươi cáo chi ta Đường Thiên thiếu chủ ngày sinh tháng đẻ, ta cũng tốt tính toán cái lương thần cấp nhật mới là." Đường Gia Hạ nhân sắc mặt vui vẻ, thầm nghĩ cái này mạnh ra người quả nhiên am hiểu sâu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý khó trách như vậy gầy yếu gia tộc có thể chuyển thường ngàn năm cái này không phải là không có đạo lý lúc này hắn không chút nghĩ ngợi liền đem đường thiên ngày sinh thắng để đem nói ra tại đến bên này phía trước đường thiên ngược lại là chưa cho hắn bàn giao những chuyện này chỉ là cái này tại đường ra bên trong vốn cũng không phải là cái gì cơ mật người này thân là đường thiên tâm phúc một trong đừng nói ngày sinh thắng đẻ mà ngay cả đường thiên một điểm muốn ăn nhiều thiếu lưỡng cơm đều lòng dạ biết rõ mạnh đình hoa giả vừa giả vị được rồi một hồi nói ra ta tính toán đã qua ba tháng về sau sơ tám là tốt nhất thời gian ngươi xem việc này cứ như vậy định ra đến tốt chứ đường ra hạ nhân biến sắc ngươi đùa bật ta ba tháng thời gian gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi đến lúc đó còn nói gì quan hệ thông ra hơn nữa đến lúc đó nếu như ngươi phải đi dò tin tức sớm đã đem ta đường ra bắt đầu dùng bí thuật sự tỉnh truyền được thiên hạ đều biết mạnh đình hoa tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói vị bằng hữu kia kính xin an tâm một chút chớ vội ta đương nhiên sẽ không cố ý cầm việc này hay nói dẫn bất quá ngươi yên tâm nên giữ bí mật ta đây nhất định sẽ giữ bí mật như vậy hôm nay ở đây tất cả mọi người Vậy cả ta ở bên trong sở hữu hộ vệ, hiện tại theo ngươi đồng loạt tiến về trước đường ra, dĩ nhiên là không tồn tại để lộ tin tức khả năng, còn nữa, nếu có chuyện gì tình thiếu chủ cần ta chịu cống hiến sức lực, ta cũng đúng lúc giúp đỡ một điểm nhỏ bề bộn, ngươi xem như vậy như thế nào?" Đường gia hạ nhân con mắt sáng rõ, trước khi tới nơi này, hắn liền được Đường Thiên Vân phó. Lần này đến đây, tựu một cái mục đích, phải đem mạnh ra cột lên truyền, một khi thất bại, tỉu gọn gàng mà linh hoạt giết sạch sở hữu mạnh ra người. Cho dù tự tay hủy diệt cái này ngàn năm truyền thừa thế gia, cũng không lien đuoc đuong thien phan khiến bọn manh ra cot len thuyen trở thành vệ thiên vọng trợ lực. Dù sao Trước kia Mạnh gia người đã cho Vệ Thiên vọng liệu qua một lần thương. Nếu như Mạnh gia người thức thời, tiêu lập tức đạt thành hiệp nghị, tốt nhất là ngay lập tức đem Mạnh gia người mang tới một bộ phận, như vậy cũng có thể áp chế đến bọn hắn, còn có thể làm cho bọn hắn tranh thủ thời gian tới làm việc. Về phần có thể hay không trước tiên mang về Mạnh tiểu bộ, căn bản không trọng yếu, dù sao nàng cũng cái gì cũng không biết. Chương 905, Mạnh gia nguy cơ. Chương 905, Mạnh gia nguy cơ Mạnh đỉnh hoa cái này y thuật cao nhất Mạnh gia gia chủ, mới là chính yếu nhất mục tiêu. Hiện tại lại có thể mang đi Mạnh đỉnh hoa, còn có thể đem bí mật cực hạn tại trong phạm vi nhỏ này đã được biết đến đường ra bí mật tất cả mọi người cũng đều sẽ cùng theo đi đường ra còn nữa có mạnh đình hoa đương làm con tin cho dù mạnh ra những người khác có những phương pháp khác biết được đường ra bí mật bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại mục đích đã đạt tới lần này nhiệm vụ dĩ nhiên vượt mức hoàn thành chỉ cần mạnh đình hoa nơi tay chẳng khác nào bọn hắn đã khuất phục ba tháng sau rồi trở về cưới mạnh tiểu bội căn bản râu rĩa mang theo sung sướng tâm tình đường ra hạ nhân bắt cóc lấy một đám mạnh gia người vui vẻ rời đi thầm nghĩ quả nhiên xác góp cổ khống hồn chi thuật mới là đường ra vũ khí hạt nhân cái này là hiếp thật sự là quá tuyệt vời Đây mới là Dương Nưu, dù sao cho các ngươi hỗ trợ ổn định độc nô thân thể thời điểm, các ngươi cũng biết cái gì cũng biết. Dứt khoát càng dứt khoát một điểm, không sợ ngươi mạnh ra để lộ tin tức, trực tiếp đem độc võ sĩ bày ở trước mặt của ngươi. Việc này ngươi rốt cuộc là tiếp hay vẫn là không tiếp, kết quả đều rất đơn giản. Tiếp, cứu tất cả đều vui vẻ. Ngươi nếu không phải thất thời, như vậy thực xin lỗi, ngươi mạnh ra tất cả mọi người phải chết. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Cái gọi là hú nước, đơn giản tiểu là đường thiên cố ý muốn đi buồn nôn vệ thiên vọng đồng thời, lại cho mạnh ra người một điểm chính thức người trong nhà cảm giác mà thôi về phần mạnh tiểu đội cái này nhân vật nữ chính đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận cái này vận mệnh căn bản không trọng yếu tại lực lượng cường đại áp bách phía dưới mạnh tiểu đội cũng chẳng qua là cái đáng thương đạo cụ mà thôi như vậy phải không tuy nhiên cùng ta dự đoán có chút bất đồng ngược lại là không có ngờ tới ngươi rõ ràng đáp ứng mạnh đỉnh hoa kéo dài ba tháng yêu cầu được rồi dù sao gần đây vệ thiên vọng cũng không hiện ra nếu là buồn nôn chuyện của hắn đương nhiên phải đợi hắn trở lại rồi đang tại hắn mặt làm mới có ý tứ tốt nhất tiệu là cái này ngu ngốc nghe nói ta muốn kết đap ung manh đinh hoa keo dai 3 nữ nhân của hắn nốc nức ních nhan cua han noc nuc nich giet qua đến ngược lại là có thể thừa cơ phục kích hắn có thể trực tiếp làm mất hắn tiểu tốt nhất rồi đã thành chuyện lần này ngươi làm được không tệ sau khi trở về ta sẽ hảo hảo ngợi khen ngươi tại trong điện thoại đường tiên tâm tình rất tốt hắn cũng không ngờ tới cái này người đi xem đi rõ ràng có thể đem mạnh đình hoa cho bắt cóc trở lại nguyên bản hắn còn lo lắng những bác sĩ này đến một cái thà chết chứ không chịu khuất phục thật muốn thống hạ sát thủ hắn nhưng vẫn là rất không nỡ dù sao độc nô vấn đề y nguyên tồn tại không có giải quyết hôm nay cái này kết quả đối với đường tiên mà nói xem như tất cả đều vui vẻ thuận tiện còn có thể đợi vệ thiên vọng một lần nữa xuất hiện về sau cho hắn chuẩn bị một cái bẫy, ngược lại là một hòn đá ném hai chim rồi. Lưới đường ra hạ nhân cười tủm tỉm cúp điện thoại, quay đầu hướng ngồi ở xếp sau mạnh đỉnh hoa nói ra: mạnh tiên sinh, thiếu chủ nhà ta để cho ta đối với đại giá của ngài quang lâm tỏ vẻ hoan nghênh. Ta lại vì vừa rồi của ta thất lễ hướng ngài tạ lỗi, mong rằng ngài lão nhân gia đại to ve hoan nền. đại lượng, không muốn lao nhan ra đai tiểu nhân so đo mới là. Mạnh đình hoa biết rõ hắn đây là giả mù sa mưa ở làm mặt ngoài trường, nhưng mạch trần hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt, mỹ mắt cũng không dơ lên nói, đa tạ đường thiên thiếu chủ đích hậu ngài rồi. Tiêu hy vọng tại đại hôn phía trước, quý gia tộc không co bat ky cho tot mi mat cung khong gio len noi đa ta đuong thien thieu chu đich hau hai roi tieu hy vong tai đai hon phia truoc quy gia những người khác phiền toái mới là dù sao ta đã đầy đủ phối hợp đây là đương nhiên mọi người đều là người một nhà cả người một nhà đường ra hạ nhân nghĩ đến nếu mạnh tiểu bội thực gà cho thiếu chủ chính mình thật đúng là được tu bổ cái này quan hệ Bằng không thì vạn nhất nàng được thiếu chủ niềm vui tương lai muốn tìm chính mình thu được về tính sổ thì ra là thổi thổi bên gối phong sự tình Tiểu là nghĩ tới thiếu chủ hiện tại bộ dáng cái này người lại có chút toàn thân khởi nổi ra gà cũng không biết cái này gọi là mạnh tiểu bội nữ tử đến lúc đó có thể hay không tiếp nhận nhưng cái này không trọng yếu nàng tiếp nhận cùng không tiếp thụ cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì thực Thiếu chủ vô luận hiện tại bên ngoài như thế nào đều không trọng yếu, hắn chắc chắn thành vi trên cái thế giới này nhất người có quyền thế. Tự ly khai giang xa thành phố sân bay, trở lại mạnh gia đại trô ở bên này về sau, mạnh tiểu bội quả nhiên là bị triệt để chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Cái này đối với dùng trở thành tên nhớ vi mộng tưởng mạnh tiểu bội mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn tra tấn. Nhưng hắn cũng không có cách nào, phụ thân ba làm cho năm thân, ngàn vạn không thể lại lần nữa cùng vệ thiên vọng quá độ tiếp xúc. Vạn nhất bị hắn đối đầu cho rằng mạnh gia cùng vệ thiên vọng kết minh rồi, sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu dù sao mạnh ra đứng thẳng chi bản ngay tại ở bảo trì trung lập ngàn vạn không thể tại đại loạn tương khởi thời điểm rõ ràng thiên vị cho nên bị quan trong phòng cũng không làm được sự tính khác thật ra khiến mạnh tiểu đội trong khoảng thời gian này hào hào tính hạ tâm lai học được đoạn thời gian ý thuật mạnh trong nhà cái khác không nhiều lắm chạy chữa sách tối đa tuy nhiên nàng cũng không thích những vật này nhưng không thể phủ nhận nàng cảm thấy vệ thiên vọng bên người người nào đều đã có nhưng duy chỉ có thiếu một cái chính thức thầy thuốc những người khác hiển nhiên là không có điều này có thể lực cùng thiên phú rồi cũng cũng chỉ có sinh ra tự mạnh ra chính mình mới có thể đem ý thuật học giỏi tại hắn cần thời điểm chính mình cũng không trở thành luôn chị có thể trông mong nhìn xem lại gấp cái gì cũng giúp không được lúc trước mạnh đình hoa mãnh liệt phản đối mạnh tiểu bội đi ra ngoài làm phóng viên mà là muốn nàng khóa trong nhà làm bác sĩ là có nguyên nhân đúng là ở chỗ trên người nàng kinh người thiên phú mạnh ra gia đại nghiệp đại cũng không thiếu người nhưng học y loại sự tình này ngoại trừ chăm chỉ bên ngoài thiên phú cũng cực kỳ trọng yếu mạnh đình hoa cựu là không thể gặp mạnh tiểu bội không công lãng phí trên người mình kinh người thiên phú dù sao nàng chỉ là ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên internet một loại học qua một hồi ý thuật cũng đã so trong gia tộc rất nhiều chăm chỉ hậu bối đều càng xuất sắc rồi Tiểu là về sau tính tình của nàng thực sự quá bướng mình mạnh đình hoa mới không lay chuyển được nàng lại bị nàng lén đi ra ngoài mà thôi hiện tại mạnh tiểu đội đã chuyển đổi tới tâm tính toàn tâm toàn ý muốn trở thành một cái chính thức thầy thuốc dùng tiến bộ thần tốc để hình dung nàng cũng không đủ cũng chỉ có tại nàng thỉnh thoảng thấy tráng váng đầu nào trướng thời điểm mới có thể nhớ tới cái kia đã bị mình quên đi trong góc hợp lý phóng viên mộng được rồi đến tương lai lại khi có cơ hội lại theo đuổi giấc mộng của mình cũng không muộn cũng không biết vệ thiên vọng hắn lúc nào sẽ tới đón ta đâu rồi ai cái này chết tiệt không có lương tâm giao hỏa đến cùng sẽ tới hay không tiếp ta đều nói không chính xác trong mắt hắn ta rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật đâu rồi ta đến cùng có trọng yếu hay không đâu rồi mỗi khi nửa đêm một hồi mạnh tiểu bội luôn không ngừng hỏi chính mình vấn đề này nhưng càng là hoài nghi năng liền càng là ủ rũ vệ tiên vọng luôn lãnh đạm như vậy như vậy không tầm thường hắn luôn đối với nữ nhân cảm tình lộ ra không đủ chú ý cho nên hắn tình nguyện một lần lại một lần cứu tánh mạng của người khác thực sự không muốn nhiều nói hai câu dấu ngon dấu ngọn lựa chọn mê luyến như vậy một người nam nhân vốn là một lần thống khổ tâm lộ con đường trải qua được rồi ai kêu ta lại chỉ để ý một mình hắn đâu mạnh tiểu bội vỗ vô đầu của mình đem những phân loạn kia tâm tư đánh ra đầu bên ngoài, đi ra cửa đi, thói quen thẳng đến phụ thân thư phòng mà đi, mỗi lần qua đi, cũng phải đi cùng hắn khảo giáo khảo giáo, như vậy mới có thể biết mình rốt cuộc tiến bộ được thế nào. Cũng thuận tiện có thể nhìn xem cái kia ngoan cố lao đầu tử kinh ngạc không thôi biểu lộ, mỗi lần hắn đều muốn nói, "Ai, ngươi những năm này đáng tiếc, nếu như ngươi sớm chút bắt đầu học ý, đi, ngươi tiểu có thể làm gì như thế nào?" Sau đó, mạnh tiệu bội lại có thể nghĩa chính luôn từ phản bác hắn, ưa thích không có nghĩa là thiên phú, thiên phú tốt cũng không có nghĩa là ta nhất định được ưa thích. Người sống cả đời chẳng lẽ không phải truy cầu chính mình truy chiến thích mới xem như không ngừng công sao? đi vào thư phòng, mạnh tiểu bội lại kỳ quái phát hiện bên trong không có một bóng người, thật sự là kỳ quái. dị vãng cái lúc này phụ thân không đều ở đây ở bên trong đấy sao? đúng vào lúc này, lão quản gia đang từ bên cạnh đi ngang qua, mạnh tiểu bội liền vội vàng kéo hắn hỏi, bà của ta đâu? lão gia vừa rồi mang theo mấy người cùng một chỗ đi ra bên ngoài rồi, nói là muốn đi đến khám bệnh tại nhà, cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ lắm, nhưng lão gia nói hắn lần này cần đi ra ngoài thật lâu, một lát về không được, ít nhất được muốn hai ba tháng, gọi tiểu thư ngươi không cần lo lắng. Mạnh tiểu bội sững sờ, hắn đây không phải tán gẫu sao? Là chính bản thân hắn nói, hiện tại muốn ra đại sự, chúng ta mạnh ra người muốn ở ẩn, lúc này mới người cả nhà trốn ở chỗ này đến, ta đều không ra khỏi cửa rồi. Hắn sao có thể vào lúc đó chạy ra đi cho người đến khám bệnh tại nhà, còn muốn đi ra ngoài thật lâu? Hắn đây là muốn đi cho ai chữa bệnh đâu rồi? Lão quản ra mặt mũi tràn đầy mờ mịt lắc đầu, ta đây cũng không biết. Lão ra lúc ra cửa tiểu khai báo nhiều như vậy, hắn nói tất cả không cần lo lắng á, tiểu thư ngươi cũng đừng hỏi ta á, ta thực cái gì cũng không biết. Mạnh tiểu bội trăm mối vẫn không có cách giải, cảm thấy mạnh đình hoa không hiểu đấu vừa ra xem bệnh tự là rất lâu, nào có đạo lý kia, đôi lúc khác nàng đều có thể hiểu được, nhưng bây giờ mạnh gia lại đang ở ẩn, ở đâu khả năng cho người đến khám bệnh tại nhà mấy tháng nhà? Hơn nữa, dù mạnh gia người y thuật muốn mấy tháng thời gian tài năng trị tốt bệnh, ngoại trừ những đặc biệt kia khó hầu hạ võ giả bên ngoài, còn có thể có người nào đó. Nếu như là bình thường người bệnh, hoặc là rất nhanh tự chữa cho tốt rồi, hoặc là liền trực tiếp nói, ngươi bệnh này chúng ta mạnh gia người không có biện pháp trị, các bien phap chỉ cac nguoi hay vẫn là khắc thỉnh ca minh, ý tứ này thân thể to lớn cũng chẳng khác nào cho người phản cái tử hình mà thôi. Hắn cái này mô hình lăng cái nào cũng được thuyết pháp thật sự là không chịu trách nhiệm nhưng mạnh đình hoa đi được vội vàng lại sợ gọi những người khác cũng được biết đường ra cơ mật về sau đường ra lại đến giết người diệt cầu biện pháp tốt nhất tự là để cho người khác cái gì đều đừng biết rõ về phần 3 tháng về sau đường thiên muốn cưới mạnh tiểu Bội sự tỉnh mạnh đình hoa cũng không có ý định cho mạnh tiểu Bội và những người khác biết rõ 3 tháng sau đến cùng nên như thế nào một bộ quán cảnh mạnh đình hoa mình cũng không xác định có lẽ vệ thiên vọng cùng đường ra tầm đó cũng đã làm cái kết thúc nữa nha nếu như vệ thiên vọng thất bại con gái gả cho đường thiên đó cũng là không có biện pháp sự tỉnh nhưng nếu như vệ thiên vọng thắng Đường Thiên Hàn phải chết không thể nghi ngờ, cái kêu hôn nước này cũng làm không được đúng. Mặt khác, còn có một biện pháp, tiểu la mạnh đỉnh hoa tại đường ra trong khoảng thời gian này, tìm một cơ hội đem tin tức truyền lại đi ra, hoặc là tiểu la con gái chính mình ý thức được không đúng. Sau đó con gái an bài toàn bộ mạnh ra người đều gọn gàng mà linh hoạt đầu nhập vào đến vệ thiên vọng dưới cơ đi, lại để cho tất cả mọi người đi qua, như vậy gia tộc kéo dài cũng có thể được đến cam đoan. Cánh mình, tu muốn hết mọi biện pháp đi phá hư Đường Thiên Nhu độ, đến tại cánh mạng của mình đã là bất chấp nhiều như vậy. Chương 906, tạm nhân nhượng vì lời ích toàn cục. Chương 906 Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mạnh đỉnh hoa so rất nhiều người đều rõ ràng hơn xác gấp cổ khống hồn chi thuật huyền bí, đi đến nửa đường thời điểm, hắn cũng thân thể to lớn đoán được đường tiên đến cùng muốn chính mình giúp hắn gấp cái gì. Đó cũng không phải chỉ người, mà là hạ người. Thân là chính thức thầy thuốc, mạnh đỉnh hoa biết rõ sử dụng bực này bí thuật người đến cùng đến cỡ nào phách rồi, cũng biết đường ra giảm can đạm sự xuất cái này bí thuật, tiểu nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đem người sống luyện chế thành khối lỗi, cho dù tại thời cổ võ lâm thời đại, cũng là dưới đời này nhất đẳng ta ác cấm kỵ chi thuật. Ta mạnh đỉnh hoa, biet do su dung buc sao có phát roi cung biet đuong ra dám can đam su trụ vi ngược? Cho dù là chết Ta cũng sẽ không chính thức hướng đường thiên khuất phục, chỉ là của ta lại không có pháp thừa nhận ngay tiếp theo toàn bộ mạnh gia đều triệt để hủy diệt hầu quả a. Con gái, ngươi tranh thủ thời gian ý thức được vấn đề không đúng, ngươi nhanh đi tìm vệ thiên vọng. Mạnh Đình Hoa tại trong lòng cũng chỉ có thể như vậy cậu nguyện lấy. Rất đáng tiếc, Mạnh tiểu bội cũng không có như vậy không coi trọng chữ tín, đã trở lại rồi, còn nói tốt rồi không hề đi ra ngoài, vừa vặn lại muốn tính hạ tâm lai một lần nữa học ý đi Mạnh tiểu bội cũng thật không ngờ đi tìm vệ thiên vọng. Mạnh Đình Hoa ly khai lúc lại vì không cho đường ra người ta nghi ngờ, không có bàn giao nhiều thứ hơn, cũng không có để lại cái gì tương lỏng. Mạnh tiểu bội tuy nhiên mất hứng hắn lúc này thời điểm đến khám bệnh tại nhà, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem chính mình nốt tại trong cửa phòng. Muốn cho nàng ý thức được không đúng, chỉ sợ nếu qua một thời gian ngắn, muốn gả cho Đường Tiên việc này thực bày ở trước mặt nàng thời điểm, nàng mới sẽ biết tình huống không ổn ổn rồi. Mạnh Đình Hoa mình cũng là, tuyệt đối không nghĩ tới Đường Tiên đã đem xác gấp cổ khủng hồn chi thuật khong on roi manh đinh hoa minh cung la tuyet đoi khong nghi toi đuong tien đa đem xac gap co khong hon chi thuat đai quy mô vận dụng đi ra. Khó trách phía trước những tất cả kia đại thế gia tộc lão đều đột nhiên biến mất, nguyên lai là đều chúng Đường Tiên an toán. Đang nhìn đến những hôm nay này trở nên hoạt tử nhân đồng dạng tất cả đại thế gia tộc lão thời điểm, Mạnh Đình Hoa tự mình đến chính mình còn muốn đem tin tức để lộ đi ra ngoài là tuyệt không khả năng rồi đường tiên đã dám để cho chính mình chứng kiến những vật này tự không khả năng cho mình lưu lại bất cứ cơ hội nào quả nhiên từ khi đến nơi này bên cạnh về sau hắn tự hoàn toàn bị chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ con đường bị nốt tại mật thất dưới đất bên trong liền môn cũng không xảy ra muốn âm thầm cảnh bậy ra mạnh tiểu đội trừ phi sau khi hắn chết biến thành quỷ đi báo mộng còn không sai bị lắm mạnh đình hoa lại là lo lắng cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lao thiên gia thượng diện vạn nhất con gái có thể ý thức được loại này phát sinh xác suất liền một nửa cũng chưa tới trên sự tình đi thời gian một chút đi qua rất nhiều người đều nhìn xem năm thuộc tình mới phòng luyện công bên này vô luận là quân đội hay vẫn là những đã tia tìm không thấy nhà mình tộc lao võ đạo thế ra hay vẫn là âm thầm nhìn xem lấy hết thảy đang tại đủ những lực lượng đứng ra đều muốn biết vệ thiên vọng đến cùng đi nơi nào bài đủ sẽ gấp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định vì cái gì hắn tại người của mình bị như vậy khiêu khích dưới tình huống còn có thể ẩn nhận không xuất ra giải thích duy nhất chính là hắn hiện tại có lẽ căn bản cũng không biết những sự tình này nhưng dù vậy còn có chút không biết ác ma tiểu xỉu tự là vệ thiên vọng bản thân thế lực cũng nghĩ đến Đã vệ thiên vọng không tại, hắn người mình hữu kia ác ma tiểu sử vì sao cũng không lộ diện. Chẳng lẽ đúng như cùng theo như đồn đại như vậy, lần trước vệ thiên vọng tại chế dược nhà máy luyện đan thời điểm, bị thiên lôi hung hăng bổ thoáng một phát, chẳng qua là khi lúc nhìn không ra dị tượng, kỳ thật đã bị trọng thương nữa nha. Ác ma tiểu sử đang tại cho hắn hộ pháp. Bực này đồn đại, đương nhiên là đường thiên đang âm thầm giải, hắn muốn cho vệ thiên vọng kích động càng nhiều nữa địch nhân mà thôi. Những tổ chức sát thủ kia, ngược lại là không có nước cộng hòa tự do thế lực như vậy nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là làm từng bước cùng đợi nhà mình tiên thần cấp cao thủ giá lâm. Hôm nay bọn hắn đã đem cái này một mạng lớn vùng núi triệt để phong tỏa, người ở phía ngoài đừng muốn đi vào, người ở bên trong đừng nghĩ ra được. Tại liên tục cùng địa phương quân đội bạo phát mấy lần xung đột, hơn nữa cuối cùng nhất đều là ba đại tổ chức sát thủ chiếm cứ thượng phong về sau, bọn hắn trở nên càng có lòng tin rồi. Như vậy tụ quần một loại xuất động, vốn là sát thủ giới tối kỵ, nhưng vì vãn hồi mặt mũi, hay bởi vì đối với nữ tử thần bí kiến kỵ, bọn hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Cộng hòa phương bên này ngược lại là có luận điệu, nói hy vọng triệu tập đại lượng bộ đội đi qua, đem bọn này coi trời bằng vùng quốc tế phần tử khủng bố hung hăng chế tài một phen nhưng cái này đề nghị bị kết thúc rồi bởi vì đối phương đều là chút ít chính thức định tiêm sát thủ am hiểu nhất chính là nút trong bóng tối chấp hành ám sát hành động tuy nhiên hiện tại đã có thể xác định bọn hắn thân thể to lớn vô vị nhưng này chỗ địa phương rừng rậm vì những người này cung cấp tự nhiên bảo hộ thật sự không đáng liệu mạng trầm trọng tổn thất cùng những đến này tìm vệ thiên vọng phiền toái sát thủ phát sinh kịch liệt xung đột tuy nhiên làm như vậy có thể định đoạt vệ thiên vọng nhưng hiệu quả cùng tổn thất lại không thành có quan hệ trực tiếp là trọng yếu hơn là những người xuất hiện này tại thoạt nhìn tuy nhiên hung hăng tặc quái nhưng bọn hắn cuối cùng không có đối với phòng luyện công khởi sướng trực tiếp trung kích tạm thời còn không có có nhiều người hơn viên thương vong hết thảy tốt nhất trở về thiên vọng sau khi trở về chính hắn đến xử lý cho dù là thân cận vệ thiên vọng phe phái cũng đơn giản không muốn đi làm bực này ý nghĩa không chuyện đại sự rất nhiều người đều muốn biết vệ thiên vọng đến cùng đi nơi nào lúc này đã đang ở sông biển tỉnh hàn khinh ngự cùng lận tuyết vi cũng rất muốn biết tại nhận được ngải nhược lâm điện thoại của các nàng về sau hàn khinh ngự không chút nghĩ ngợi liền thu thập bọc hành lý đã đi ra Hương giang đây chính là khó được cùng hắn một chỗ cơ hội sao có thể bỏ qua nguyên bản còn có địa nhạc mới cần tuyên truyền lẫn tuyết vi tự nhiên cũng cùng nhau vui vẻ tiến về trước chỉ là hai người này đều rất im lặng vệ thiên vọng rời đi thời điểm chỉ nói cho những người khác hắn muốn đi sông biển trong tỉnh một sơn động nhưng sông biển tỉnh lớn như vậy muốn ở chỗ này tìm một cái không biết giấu ở cái gì trong sơn động người quả thực so mò kim đáy biển còn khó khăn cái này thật sự ép buộc Khinh ngữ a không bằng chúng ta trực tiếp đi trở về ta cảm giác cảm thấy chúng ta cho dù như vậy tìm cả đời cũng tìm không thấy hắn a đừng đến lúc đó bên kia đều truyền đến tin tức hắn đều đi trở về hai chúng ta còn ở lại chỗ này bên cạnh ngốc lúc nít tìm lận tuyết vi cũng là một đầu bao gần đây mấy ngày nay nàng toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ đi theo hàn khinh ngựa bốn phía điều tra chính cô ta vốn là danh nhân nếu trên đường bị người nhận ra rồi phiền thoái có thể to lắm không làm ra cái kia một bộ kính mắt cộng thêm bọc lấy mặt khăn quẳng cổ phái đoản là không được nhưng lúc này thời điểm là tháng 9 thì khí trời tuy nhiên đã qua giữa hè nhưng ý nguyên có chút oi bức nếu không phải lận tuyết vi đã nắm giữ viêm hoàng dưỡng sinh thuật đổi lại ảnh hình người nàng như vậy đem mình bọc lấy chỉ sợ cũng đã bị cảm lắm rồi tại lúc nói lời này hai người đang tại hiểu ra huyện một nhà trong hồ tèn Có thể nghĩ đến hiểu ra huyền cái chỗ này, cũng là ngải Nhược Lâm công lao. Ngải Nhược Lâm trí nhớ cũng không kém, tại Vệ Thiên vọng nói muốn tới sông biển tỉnh thời điểm, ngải Nhược Lâm cũng muốn khởi cái thanh kia lúc trước đưa hắn nện choáng luôn kiếm đến. Cứ là theo lần kia sự kiện qua đi, Vệ Thiên vọng trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia ngải Nhược Lâm đều một mực không có chú ý tới, nhưng lần này nàng lại nghĩ tới, hơn nữa đem sự tỉnh đều làm xong. Bên trong sớm đã không có hoàng thượng võ học lạc ấn cổ kiếm, hôm nay cũng là biến thành một thanh phế, cái này phế đang tại ngải Nhược Lâm trong tay. Nàng cũng là căn cứ cái này cổ kiếm bổ sung minh bài phòng đoán. Vệ Thiên Vọng tám chín phần mười ngay tại hiệu gia trong huyện cái này cổ kiếm khai quật địa phương. Nguyên bản hy vọng làm địa vật quản lý ngành sẽ co ghi lại, nhưng chỉ tiếc đây đều là hơn mấy chục năm sự tình, ở đâu còn có thể tìm được? Bất quá tốt xấu là đem mục tiêu theo dạ đại sông biển tỉnh thu nhỏ lại đã đến chính là một cái trong huyện thành. Có thể dù vậy muốn tìm đến hắn hay vẫn là rất khó. Hạng Thanh Ngữ vừa kho hang Kinh ngu vua sua sang lại bọc hành lý, vừa nói, lúc này mới bao lâu thời gian à? Vệ Thiên Vọng thằng này muốn ẩn nút đi, muốn tìm đến hắn đương nhiên không dễ dàng như vậy. Bất quá cái này cũng là người của chúng ta tay chưa đủ, nếu nhiều hơn nữa chút ít giúp đỡ, đến một chỗ trải thảm tìm vỏi. Có lẽ có thể nhẹ nhõm tìm được hắn. Chính là sợ những người khác không hiểu chuyện, máy dày đến tu luyện của hắn, đến lúc đó hắn nổi giận lên, tình huống tiểu không chết luôn. Hơn nữa, ta muốn tìm người, cũng chỉ có thể đến trong bộ đội đi gọi người, nhưng như vậy lại có khả năng để lộ tin tức, vạn nhất lại để cho hắn đối đầu biết do hắn tiểu tàng ở bên cạnh, cũng sẽ đối với hắn bất lợi. Lần Tuyết Vi có chút không tin, hắn không biết nổi giận hay sao. Hàn Khinh Ngữ lắc đầu, trên sự tình khác mặt hắn rất dễ nói chuyện, chỉ khi nào liên quan đến đến luyện công, hắn Cửu sẽ đặc biệt quan tâm. Quả thực tiểu là tố chất thần kinh á nói trở lại, ngươi sao có thể nửa đường bỏ cuộc? Hai ta bên trong ngươi mới là chủ lực đâu rồi? Ngươi không phải nói ngươi dùng cái gì kia viêm hoàng dưỡng sinh thuật thời điểm, nếu như khoảng cách hắn tương đối gần, có thể cảm ứng được vị trí của hắn sao? Lúc trước tới nơi này thời điểm, ta tiểu trông cậy vào ngươi cái này bổn sự đây này. Lận Tuyết Vi buồn rầu gãi gãi đầu, lời nói nói như thế, nhưng khoảng cách này thế nhưng mà có hạn chế đây này, cũng không thể cách vài km đều có thể tìm được hắn, ta phía lan tuyet vi buon dau gai gai đau loi noi noi vụng trộm thử qua rồi, tối đa chỉ có mở khoảng cách. Như vậy à, nhưng là có chút ít còn hơn không rồi, nói trở lại Võ công rốt cuộc là cái thứ gì, ta cảm thấy được thật thần kỳ, rõ ràng hai người tầm đó có thể có cảm ứng, ngươi ngược lại là nói nói, là cái gì cảm giác đâu rồi? Ta cũng thật muốn biết, Hàn Khinh Ngữ vẻ mặt hiếu kỳ nói. Lần Tuyết Vi nghĩ nghĩ, cụ thể ta đây cũng nói không rõ lắm, dù sao ta cái này bổn sự đều là lượng được, căn bản sẽ không có chính thức luyện qua, không giống Lưu Tỷ tỷ như vậy, một đầu ngón tay là có thể đem cây cho chọc thủng. Vệ thiên vọng về sau nói ta cũng không cần luyện võ, dù sao mỗi ngày nên làm cái gì làm cái gì, tự nhiên công lực có thể tăng trưởng. Ta thật cũng không toàn bộ nghe hắn mà nói. Dù sao có rảnh rỗi thời điểm ta đi học lấy trên TV bắt đầu ngồi xuống, sau đó dưới bụng nhỏ mặt có cô khí lưu, Vệ Thiên vọng đem thứ này xưng là chân khí, ta giống như có thể khống chế, chiếu vào Vệ Thiên vọng dạy cho của ta cái gì kia hành công lộ tuyến, đi khống chế cô khí lưu này trong thân thể chạy là được rồi. Dù sao như vậy có thể tăng lên công lực rồi, về phần ta cùng hắn ở giữa cảm giác, ta thì càng nói không ra rồi, dù sao tiểu là cách hắn gần thời điểm, ta tiểu cảm giác mình chân khí trong thân thể chạy tràn so bình thường nhanh một ít. Như vậy đó ai, ta cũng thật sự là tốt chờ mong đầu. Hắn lúc nào để cho ta học đâu rồi? Hàn Khinh Ngữ chống cái cằm Mặt mũi tràn đầy chờ mong nghĩ đến. Hai người hiện tại đang tại khách sạn nghỉ ngơi, hôm nay lại là toi công bận rộn một ngày, thật sự mệt mỏi, ngày mai lại tiếp tục tìm. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở bên cạnh một tìm tự là Nghiêm Trình tháng, lại như cũ không thu hoạch được gì. Nhiệm vụ này thật sự quá gian khổ hơi có chút, còn chỉ có thể là hai cái dấu đầu lộ đôi nữ hài tử đi làm. Chương 907, tìm người khó. Chương 907, tìm người khó vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hàn kinh Nữ cùng Lận Tuyết Vi lại là riêng phần mình trở về Hưng Giang, vẫn còn là không có đi năm thuộc tỉnh, bên kia hiện tại đã triệt triệt để để vào không được người rồi. Nhưng là cái này chạy cái này một chuyến ngược lại cũng không phải đều không có chỗ tốt trải qua như vậy lan qua lan lại tuy nhiên hàn khinh ngữ người khác tụ tập lại một lượt đi nhưng cảm giác lại bất đồng rồi ngại ngược lâm bọn người ở tại mới phòng luyện công bên kia đỉnh lấy áp lực trèo trống lấy hàn khinh ngựa cùng lận tuyết vi đồng dạng ở bên ngoài nghĩ biện pháp giải cứu người ở bên trong lay han khinh ngữ này đồng tâm hiệp lực cảm giác phi thường lợi cho mọi người tăng tiền cảm tình nhưng dù vậy thế cục cuối cùng nhưng lại dần dần bắt đầu trở nên bất lợi phía trước đoạn thời gian kia chu cột kiến thiết tài liệu trước chờ tiền đến lại để đó không nhúc ních mà là trước tu kiến công sự phòng ngự Đến bây giờ công sự phòng ngự đã hoàn toàn kiến thành, nghiên cứu căn cứ chúng quanh, bố trí vô số tự động hóa minh trạm canh gác chạm gác ngầm, vô số giám thị thăm dò dấu ở các nơi, toàn bộ phương vị không góc chết giám thị lấy mới phòng luyện công bên ngoài rừng rậm. Có trải qua mạc vô ưu tự mình huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp, mọi thời tiết phụ trách tại phòng quan sát ở bên trong quan sát máy giám thị, những nhân viên này đều là theo các nơi quốc an cục cùng đặc thủ sự vụ cục điều tạm tới, chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày không cần nhiều lời. Tại một ít khẩn yếu địa phương, thậm chí có tự động hóa binh khí, một khi xác định mục tiêu, lập tức có thể nổ súng. Tại đây hết thảy đều là tham chiếu lấy căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn chấp hành, lại phối hợp càng bên ngoài bộ đội cảnh giới phụ tá mà thành. Vẫn là tham chiếu 50% tỷ lệ phòng ở vệ thiên vọng tiêu chuẩn, coi như là vệ thiên vọng bản thân, muốn vô thanh vô tức tiến hành tiến đến cũng rất khó. Cái chỗ này lực phòng ngự, tiem hanh thể nói là kết hợp được võ học cùng hiện đại cộng hòa phương lực lượng, đem hết thể tinh hoa ngưng tụ mà thành, theo an toàn góc độ cân nhắc, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Cho dù ba đại tổ chức sát thủ thiên thần cấp cao thủ muốn cưỡng ép xuống tới, không trả giá một điểm một cái giá lớn cũng là rất khó nhưng vấn đề cũng không tại an toàn phía trên mà là tại tại mới phòng luyện công bên này công trường bên trên tài liệu nhanh dùng hết rồi tại công sự phòng ngự kiến thành về sau mà khác các hạng công trình cũng dần dần bắt đầu bắt đầu chuyển động ngược lại là may mắn thi công nhân viên một mực đều ở đây ở bên trong bằng không thì không có người cũng là phiền thoái chỉ là ngại nhược lâm cùng ninh tân di cùng một chỗ cộng lại thoáng một phát còn lại tài liệu nhiều lắm là lại ủng hộ nửa tháng muốn tiêu hao không còn không thể khởi công việc nhỏ chỉ hoán vệ thiên vọng mới phòng luyện công kiến thành chuyện lớn thời gian mới là nhất tổn thất không nổi đồ vật nhằm vào cái này cục diện chúng nữ lại là có muôn vàn thủ đoạn cũng có vô lực cảm giác, bài đủ sẽ ở lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, chút bất tri bất giác, thời gian trôi qua, đảo mắt, ba tháng thời gian cũng sắp muốn đã xong, mới phòng luyện công kiến trúc tài liệu sắp khô kiệt, mạnh tiểu bội bị đột nhiên xuất hiện hô nước khiến cho đầu óc choáng váng, ba đại tổ chức sát thủ thiên thần cấp cao thủ cũng sắp riêng phần mình lên đường, hàng lâm nước cộng hòa nam thuộc tỉnh, nhưng cho đến lúc này hậu vệ thiên vọng vẫn không có lộ diện, cũng không có người có thể tìm được hắn, ở lại mới phòng luyện công bên này người cũng đã luống cuống. Tại ba đại tổ chức sát thủ vòng vây bên ngoài, theo Hồ Đông Tỉnh chạy đến đường trình bọn người, theo Hương Giang chạy đến Vũ Tung bọn người, còn có theo Đông Bắc tới Lưu Chi xương cái đám kia người. Mặt khác là Dứt khoát quyết định tới đây dùng cao hồ cầm đầu một ít tu luyện vệ thiên vọng truyền lại thụ võ học quân nhân, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đã hạ quyết tâm, tại tổ chức sát thủ thiên thần cấp cao thủ đã đến thời điểm, vạn nhất vệ thiên vọng không thể kịp thời gấp trở về, bọn hắn mặc dù bất cứ giá nào thách mạng, cũng nhất định phải tham dự tiến phòng ngự công tác trong đi, gọi những đáng giận kia sát thủ biết rõ lợi hại. Nước Cộng Hòa cái này phương, cũng là lập đi lập lại nhiều lần đối với ba đại tổ chức sát thủ chỗ quốc gia phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo, gọi bọn hắn phải lập tức đem những chui vào này nước cộng hòa không hợp pháp phần tử triệu hồi. Nhưng rất hiển nhiên, cái này không có chút ý nghĩa nào. Những quốc gia này không hẹn mà cùng bảo vệ. Tuy nhiên ba đại tổ chức sát thủ người đều có bọn hắn quốc tịch, nhưng cái này không có nghĩa là sát thủ phải nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Bọn hắn đồng dạng đã ở những quốc gia này cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức truy nã trên danh sách. Tuy nhiên đồng dạng cảm thấy vạn phần oán giận, nhưng lại bất lực. Cái gọi là cảnh cáo, vốn là cái mặt ngoài công phu. Nước Cộng hòa cái này phương chân chính chuẩn bị, nhưng lại đem cả nước các nơi tinh anh nhất đặc công tiểu đội hòa thượng mà lại có thể động dụng Long tổ thành viên đều hướng bên này hội tụ. Vốn cho là vệ thiên vọng có thể bằng lúc xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra sự tình có biến. Với tư cách nguyên ngông đại quốc, không có khả năng hoàn toàn làm như không thấy ba đại tổ chức sát thủ phi pháp hành động, không phải là đối với vệ thiên vọng khiêu khích, đồng dạng cũng là đối với quốc gia này khiêu khích. Đối mặt nước Cộng hòa mang đến áp lực, ba đại tổ chức sát thủ nếu không không bước, lại không hẹn mà cùng phát ra báo cáo, tuyên bố hành động của bọn hắn chỉ nhằm vào người nào đó, không có ý cùng quốc gia là định bọn hắn cũng không muốn phức tạp nhưng là cũng không sợ sự tỉnh Mặt đối với bọn họ nhìn như lùi bước kỳ từ hung hăng càn quay bố cáo cộng hòa phương cũng là vạn phần phẫn nộ phía trước cấm như bắt cóc chúng ta quân đội nhân vật cũng thì thôi hiện tại rõ ràng còn dám đánh đến tận cửa đến thật sự là lấn quân ta đội không người sao vì vậy theo cộng hòa phương chủ động tích cực áp dụng biện pháp cuối cùng là bắt được chút ít sát thủ hành tung kịch liệt xung đột tại song phương vừa ngay từ đầu chính diện tiếp xúc về sau tự đột nhiên bộc phát lúc đầu cộng hòa phương lợi dụng nhân số bên trên ưu thế chứng cứ thượng phong nhất là yên lặng đã lâu long tổ thành viên càng là nhiều lần kiến kỳ công bắt được cùng đánh chết không ít ba tổ chức lớn thành viên. Nhưng là khi bọn hắn cái thứ nhất thiên thần cấp cao thủ hàng lâm về sau, thế cục chuyển tiếp một một, lập tức xuất hiện thiên về một bên tình huống. Đặc công tiểu đội cùng long tổ thành viên tao nộ phục kích, chỉ ở một lần thất bại trong khi hành động, tụi đã gặp phải thảm trọng nhân viên thương vong. Cái này kết quả gọi quân đội giận không kềm được, nếu không phải cố kỵ mới phòng luyện công bên trong còn có hứa nhiều hơn mình người, quân đội cơ hồ muốn dùng vũ khí hạng nặng đến không khác nhau đó bao trùm thức đặc kích, đem cái này một mảnh vùng núi đều san thành bình địa. Không tin ngươi sát thủ càng lợi hại, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng việc này cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi rồi. Quân đội vạn bất đắc di phía dưới, cũng chỉ có tạm thời bỏ dở hành động, lại để cho những quân nhân kia tạm thời có rút lại. Địch nhân thực lực quá mức cường đại, đã không phải là quân phương có thể thừa nhận phạm chủ, hết lần này tới lần khác hiện tại một cái tộc lão cao thủ đều thỉnh không đến. Tất cả mọi người nghĩ đến cùng một vấn đề, địch nhân cho 3 tháng kỳ hạn sắp hết hạn, vệ thiên vọng ngươi đến cùng ở địa phương nào đâu rồi? Lại nói bên kia, mạnh Tiểu đội chính tại chính mình trong phòng ngủ hung hăng phát ra tiếng tỉnh, làm cái gì a? Cái đó và hắn nói không giống với a. Lúc trước hắn không cho ta cùng với vệ thiên vọng liên lạc, dùng lấy cớ chính là chúng ta mạnh ra người không thể tại xung đột bên trong thiên hướng một bên hiện tại hắn rõ ràng lại để cho ta gả cho đường tiên đây là cái gì đạo lý ta không đồng ý tuyệt đối không đồng ý đường ra người là mặt hàng gì chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng làm sao cho dù thật sự muốn lựa chọn một phương đầu nhập vào vậy cũng nên vệ thiên vọng cái địa phương cha ta hắn đây là trợ trụ vi ngược ta không đáp ứng không có khả năng dù là để cho ta chết cũng không có khả năng mạnh tiểu đội phẫn nộ cũng không phải là không có có đạo lý đổi lại bất cứ người nào trong nhà hào hảo đột nhiên bị cáo chi đã đến khám bệnh tại nhà tiếp cận ba tháng phụ thân truyền đến tin tức gọi nàng làm tốt gả cho người khác chuẩn bị đều cảm xúc không khống chế được Lão quản gia cũng là bất đắc dĩ, hắn thừa nhận lấy mạnh tiểu bội như gió bão mưa rào lựa giận, lại hết lần này tới lần khác chính minh chuyện gì đều không rõ ràng lắm. Nguyên bản những mắng này hẳn là mạnh đỉnh hoa chính mình đến là lựa, nhưng bây giờ muốn chứng minh đen lần lượt, lão già khòm đứng chính chỗ này đỉnh lấy. Gia chủ a, ngươi ngược lại là nói cho ta biết đến cùng tình huống như thế nào a? Bất quá có một điểm có thể để xác định, kiểu là nếu như mạnh tiểu bội kiên quyết không đáp ứng gả cho Đường Tiên, đã đi đến đường ra mạnh gia gia chủ mạnh đỉnh hoa tình cảnh, chắc hẳn sẽ không quá tốt. Cho nên, việc này thật sự là không đáp ứng cũng không được rồi. Tiểu thư, ngươi tỉnh táo một điểm, ta muốn gia chủ hắn nhất định có bất đắc dĩ nội khổ tâm dù sao sớm muộn gì đều phải lập gia đình lao quản gia thử thăm dò nói ra câm miệng ta muốn gả cho ai chẳng lẽ không phải tự chính mình có thể quyết định sự tình sao phải gả lại để cho chính hắn đi gả tốt rồi ta nói hắn muốn đi đâu đến khám bệnh tại nhà muốn hơn mấy tháng đâu rồi làm cả buổi tiệu là đi cho đường thiên đường tài sai ta nhổ vào nhà này ta lưu lại rồi ta muốn đi năm thuộc tỉnh mạnh tiểu bội nói xong cũng hung hăng lắc lắc ống tay áo quyết định đi thu thập bảo khoa. Động tác nhanh nhẹn đem đồ châu báo nữ trang thu thập xong, Mạnh Tiểu bội tiểu nổi giận đùng đùng lần nữa quyết định rời nhà trốn đi, lần này đi về sau, tiểu rốt cuộc không trở lại. Loại này ra, ở lại đó cũng sẽ chỉ làm chính mình tâm tinh áp lực. Đúng vào lúc này, đường ra phái tới tiếp người hạ nhân đã đến cửa ra vào, gặp Mạnh Tiểu Bộ phải đi, vung tay lên, lại để cho hai cái độc võ sĩ ngăn ở cửa ra vào, khẽ cười nói, thiếu phu nhân trong là muốn đi đâu này? Đồ cơ chuẩn ứng phó thế nào đâu rồi? Chính là các ngươi mạnh ra trong khu phòng những dược liệu kia, chắc hẳn có lẽ đã trang tốt xe rồi hả? Mạnh Tiểu Bộ lạnh lùng nhìn xem người này, cũng không ngẩng đầu lên tiểu hướng ngoài cửa đi can muốn không muốn lý cái này ngu ngốc, chưa từng nghĩ độc võ sĩ thò tay ngăn ở trước người của nàng, mặc cho nàng quyền đấm cước đá cũng là không chút sức mẽ. Đường gia hạ nhân mà không biểu tình nhìn xem mạnh tiểu bội, thiếu phu nhân, ngươi phải đi cũng là cùng ta cùng đi, như nếu không, đằng sau ta võ sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Lệnh tôn đang tại ta đường gia làm khách, nếu như ngài không hy vọng hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay vẫn là ngoan ngoãn gả cho thiếu chủ của chúng ta so sánh tốt. Lời tương tự ba tháng trước ta tiểu cùng lệnh tôn đã từng nói qua một lần, lệ tôn thế nhưng mà rất hiểu được tước thời, thiếu phu nhân ngài tương lai có thể là chúng ta đường gia chủ mẫu hay vẫn là đừng cho tiểu khó làm mới lạ. Là. Mạnh tiểu bội toàn thân cứng đờ, chẳng biết tại sao, rõ ràng chính mình chính ở vào người khác uy hiếp phía dưới, nhưng tâm tình nhưng lại bâng lòng không ít. Nguyên lai buong long tình cùng chính mình tưởng tượng không giống mới, phụ thân cũng không có làm lại để cho chính mình thất vọng sự tình. Ba tháng trước hắn ly khai, nhất định là nhận lấy đường ra uy hiếp. Nếu như không cùng đường ra kết minh, vốn là không dùng võ lực lấy xương mạnh ra, nhất định tránh khỏi một kiếp. Nghĩ đến này, Mạnh tiểu bội đối với phụ thân đoán hận ngược lại là thiếu rất nhiều, nhưng lập tức lại bắt đầu trong lòng trách cứ khởi hắn ngu xuẩn đến. Nếu như sớm biết như vậy đường gia hội đánh lên mạnh ra chủ ý, làm gì vậy không còn sớm điểm lựa chọn triệt để đảo hướng về Thiên vọng dưới cửa. Người cả nhà đều chuyển đến bây giờ đã thành tường đồng vách sắt mới phòng luyện công bên kia, lại nơi nào sẽ dễ dàng như thế bị đường gia đánh đến tận cửa đến. Đây đều là người bạo thủ sai. Chương 908, 3 tháng buông xuống. Chương 908, 3 tháng buông xuống nhưng bây giờ nên làm gì đâu rồi? Sự tình đã phát sinh, lại đi trách cứ ai đã không có chút ý nghĩa nào. Chiều ý của hắn, nếu như ta không đáp ứng, chà ta sẽ chết. Có thể ta đánh chết cũng không muốn gả cho đường tiên a, ta điên rồi phải không? Ngươi làm cái gì a? Sớm chút nói cho ta biết, ta cũng tốt đi tìm vệ thiên vọng cầu viện. đều lúc này thời điểm rồi, ta mới biết được có việc này, cái này không cho ta khó làm sao? Mạnh tiểu bội nào biết đâu rằng, đường thiên đích thủ đoạn so với hắn muốn càng kịch liệt, sớm sớm đã đem độc võ sĩ đặt tới mạnh đỉnh hoa trước mặt, căn bản không để cho hắn cân nhắc cơ hội. Thôi có do dự, tự là cửa nát nhà tan kết quả. Đến ở hiện tại, mạnh đỉnh hoa cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mạnh tiểu bội có thể sớm chút phát hiện không đúng, đi tìm vệ thiên vọng rồi. Chi tiết, mạnh tiểu bội thật không có cao như vậy tính cảnh giác, thực cho nàng trong nhà một mực ngốc đã đến thời gian hết hạn thời điểm mạnh đình hoa tranh thủ ba tháng này thời gian xem như thuồng phí rồi có đôi khi chính là như vậy làm người làm việc đều chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh mạnh tiểu đội mệnh cũng không khả lắm nàng rất không may mạnh đình hoa cũng rất không may kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm trong lòng còn có tử trí chỉ là không muốn liên lụy gia tộc mà thôi từ khi đã đến đường thiên bên kia về sau mạnh đình hoa sẽ không lại ý định còn sống trở về hắn tư tưởng kết quả tốt nhất tự là mặt khác mạnh ra người kịp thời đi đầu phục vệ thiên vọng đến với mình hung hăng lửa bịp đường thiên một lần về sau cựu nịnh, cổ tự lục đến bây giờ Mạnh tiểu bội tuy nhiên như trước không biết xác ướp cổ khống hồn chi thuật việc này nàng cũng không mạnh đỉnh hoa kiến thức làm không được một mắt tiểu nhận ra trước mặt cái này lưỡng võ sĩ lai lịch nhưng nàng cũng đem sự tình thân thể to lớn đoán được thất thất bát bát tuy nhiên bỏ qua xác ướp cổ khống hồn chi thuật nhưng chuyện khác nàng cũng đều nghĩ đến thông nếu như ta cận kề cái chết cũng không đáp ứng yêu cầu của ngươi lau rồi ngươi muốn như thế nào mạnh tiểu bội thử thăm dò nói ra không nghĩ tới đường ra hạ nhân nết miệng cười cười vậy ngài tiểu đi chết thì tốt rồi sau đó ta càng làm tại đây mặt khac mạnh ra người đều mang đi không được sao mạnh tiểu bội toàn thân cứng đờ ngươi không phải nói đường tiên muốn kết hôn ta sao ngươi cái này lại là có ý gì đường ra hạ nhân hai tay một quán thiếu chủ đương nhiên là chân tâm thật ý muốn kết hôn ngài nhưng là trên đời này trinh tiết liệt nữ rất nhiều nha thiếu chủ cũng cân nhắc đến ngài cận kề cái chết không theo khả năng cho nên cho phép ta tại tất yếu dưới tình huống có thể cướp đi ngài tính mạng dù sao so về lấy ngươi tới buồn nôn vệ thiên vọng chuyện này đến hay vẫn là các ngươi mạnh ra mặt khác bác sĩ cùng dược liệu quan trọng hơn cái kia nếu như ta đáp ứng ngươi thì sao mạnh tiểu bội biết rõ hắn không phải đang nói đùa lưới cái này rất tốt ta vậy ngài chính là chúng ta thiếu phu nhân thiếu chủ của chúng ta nhất định sẽ dùng nhất long trọng nghi thức cưới ngài đường gia hạ nhân sắc mặt vui vẻ quả nhiên mạnh ra người đều không có sai biệt thật sự là hiệu chuyện a mạnh tiểu bội nhãn trâu xoay động cái kia tốt ta đáp ứng đường thiên yêu cầu bất quá muốn ta lập gia đình nghi thức cũng không thể đơn giản ta còn muốn chiêu cáo thiên hạ lại để cho vệ thiên vọng cái kia không có con mắt ra hỏa sau khi biết hối hận bảo ngươi không thích ta bảo ngươi chướng mắt ta dứt khoát gà cho đường thiên được thấy nàng cái này hơi có vẻ khôi hài bộ dáng đường gia hạ trong lòng người cơ hồ cười ra tiếng làm cả buổi cô gái này cũng không có theo như đồn đãi như vậy chung với vệ thiên vọng nha đem nàng cưới, ngược lại là thật có thể lại để cho vệ thiên vọng buồn nôn được không được? Về phần cái kia cái chiêu cáo thiên hạ yêu cầu, tiệu tốt hơn, dùng thiếu chủ trí tuệ, đến lúc đó không chừng sẽ là một cái đặc biệt khổng lồ nghi thức, cố ý lại để cho vệ thiên vọng biết được, chờ tự cho là vô địch thiên hạ vệ thiên vọng đến đây cướp của cô dâu. đến lúc đó có thể trước mặt mọi người đưa hắn chém giết, từ nay về sau đường ra đem không còn có một địch nhân, toàn bộ thiên hạ đều muốn là đường ra. Xem ra lần này mình lại có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cái này mạnh ra, thực là của mình phúc tinh, mỗi lần hơi dính đến bọn hắn sẽ có chuyện tốt cái kia tốt bất quá sự tính phát so sánh vội vàng ta muốn nói một chút yêu cầu của ta lập gia đình thời điểm không phải có về nhà mẹ đẻ cái này thuyết pháp sao như vậy hôm nay ta trước mang theo đồ cưới cùng các ngươi cùng đi ta trước tiên có thể đi xem một cái đường tiên nhưng người nhà của ta muốn ở lại đây bên cạnh chờ ta đến bên kia cùng đường tiên thấy ta còn phải trở lại đến lúc đó ta muốn đường tiên dựa theo lễ nghi hạo hạo đẳng đẳng dẫn người tới đón lấy ta mạnh tiểu đội nói ra trừ lần đó ra ta sẽ chờ còn cùng với cha ta liên hệ hắn đều không để cho ta nói một chút liền quyết định của ta trung thân đại sự ta ít nhất được mắng hắn hai câu thật sự có chút không vui mạnh tiểu đội bàn giao nói cái này đường ra hạ nhân nghĩ nghĩ tuy nhiên cùng chính mình dự đoán lại có chút không giống với. mạnh tiểu đội lại là muốn độc thân tiến về trước mà không để cho mình đem nàng cùng đường ra những hạnh lâm này thánh thủ cùng một chỗ mang đi nhưng tựa hồ vấn đề không lớn cái này một chuyến trở về trước đem dược liệu đều mang lên sẽ đem mạnh tiểu đội cũng cựa ZF rồi tự nhiên không sợ mặt khác mạnh ra người chạy trốn hiện ở bên kia mạnh đình hoa cho độc nô nhóm điều chỉnh thai họa ngầm sự tình chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt dược liệu đều nhanh dùng hết rồi thiếu là dược liệu cũng không phải bác sĩ Mạnh Đinh Hoa một người tiêu đỉnh nhiều cái hạnh lâm thánh thủ, có hắn ở bên kia, thiếu chủ cũng rất hài lòng phối hợp của hắn. Còn nữa, cố ý làm cho một lần kết thân, tựa hồ càng khả năng hấp dẫn vệ thiên vọng đi tìm cái chết. Nhưng việc này đường ra hạ nhân cũng không nên trực tiếp đáp ứng, liền lại để cho mạnh tiểu đội chờ một chút. Hắn trước liên hệ thoáng một phát đường thiên, lúc sau đường thiên để làm quyết định. Đường thiên ngược lại là càng dễ nói chuyện, cái này người nghĩ ra được điểm quan trọng, chính hắn trong đầu qua một lần tiêu xuất hiện. Vậy được, ta trước cùng cha ta liên hệ thoáng một phát, lại để cho cha ta đem điện thoại khởi động máy, trong khoảng thời gian này đều cho hắn đánh vô số điện thoại rồi, sẽ không đả thông qua. Mạnh Tiêu Bội khoát quát tay nói ra, lúc này liền bày ra chủ mẫu tư thái. Đường Gia Hạ nhân tự nhiên lại hướng Đường Thiên hồi báo cho Mạnh Tiêu Bội yêu cầu, Đường Thiên cũng không có đa tưởng, chờ Mạnh Tiêu Bội tới, dĩ nhiên là cái gì cũng biết rồi, cho nên hiện tại lại để cho Mạnh Đỉnh Hoa cùng nàng liên hệ cũng không có sao. Dù sao mình thiểu đứng tại Mạnh Đỉnh Hoa bên lề, hắn cũng không dám nói ra không nên nói lời đến. Cho dù hắn không muốn muốn hoa ben nguoi đánh mạng của mình, tổng cũng muốn thay Mạnh Gia trong nhà những người khác cân nhắc. Đường Thiên cũng không ngại tùy ý giết mấy cái Mạnh Gia người đến cho Mạnh Đỉnh Hoa dùng cảnh bày ra. Cha, ngươi cái này đến khám bệnh tại nhà thời gian thế nhưng mà đủ dài à? Điện thoại một đà thông, mạnh tiểu bội tiểu hoán giận nói. Mạnh đình hoa ở bên kia cũng là có chút bất đắc gì nói, cái này hết cách rồi, trước kia ta cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phiền toái như vậy tình huống đâu. Lần này ta thế nhưng mà xử suất tất cả vụ liếng, vô luận như thế nào, đều nhất định cấp cho mình cho người ta đem sự tình làm tốt, yên tâm, ta cam đoan nhất định sẽ làm tốt. Ách, mạnh tiểu bội thần sắc đột nhiên cứng đờ, hắn theo phụ thân trong lời nói nghe ra đi một tí khác ý tứ. Thật sự nhất định phải như vậy phải không? Mạnh tiểu bội trở nên có chút kỳ quái. Đối diện mạnh đình hoa ngược lại là không có chút nào gì chẳng rồi, cười ha hả nói, đương nhiên. Ta cho người chữa bệnh, nhưng cho tới bây giờ đều là không nương tay. Lần này khó được Đường tiên thiếu chủ để mắt ta, ta sao có thể không xuất ra đại lực khí đâu rồi? Chờ ngươi thành Đường gia thiếu phu nhân, có thể nhớ rõ muốn hảo hảo giúp đỡ Đường Thiên thiếu chủ quản lý gia tộc sự vụ. Hơn nữa, ta hiện tại cũng đã chỉ nhiều như vậy, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu rồi? Cho dù ta muốn đổi ý, cũng đã lên cái này chiếc thuyền, vô dụng. Cha, ngươi khổ cực, Mạnh Tiểu Bội nói ra. Mạnh Đình Hoa rộng rãi mà cười cười nói, đương nhiên, ta muốn chống cái này dại đại gia tộc nhà. Được đuong tien thieu chu được rồi, ta cũng biết rồi, rong rai ma cuoi cuoi noi đuong nhien ta muon chong cai nay da tâm, ta qua mấy ngày sẽ tới mạnh tiểu bội tựa hồ không biết nên nói cái gì rồi cũng không có như nàng lúc trước đã nói như vậy hung hăng trách quái phụ thân của mình vị huynh đệ kia ngươi đi trước an bài vận dược liệu xe ta lại cùng lão quản gia bàn giao một ít chuyện tiểu đi với các ngươi xuất giá dù sao cũng là đại sự ta cũng không muốn hàng hồ mạnh tiểu bội quay đầu lại như vậy cùng đường gia hạ nhân bàn giao nói sự tình liền như vậy định xuống dưới sau đó mạnh tiểu bội ngược lại là không có biểu hiện ra chút nào bất mãn cứ như vậy đi theo đường gia hạ nhân đi nha cái này hai cái độc võ sĩ thực lực bảy ở chỗ này không nhận mệnh cũng không được ba ngày sau đó một mình ngồi ở khách sạn trong phòng, mạnh tiểu bội gắt gao nắm bắt điện thoại, trên mặt nhưng lại một mảnh vẻ thê lương. mạnh đinh hoa đặc biệt phương thức nói chuyện, lại để cho mạnh tiểu bội biết rất nhiều ngôn ngữ bên ngoài tin tức. hắn đã nói, cùng hắn thực tế làm, nhất định là trái lại sự tình. hắn chẳng những không có băng đường thiên bệ buồn, ngược lại lợi dụng chính mình thân là y học tông sư thân phận, nhìn như đang giúp đường thiên bệ buồn, nhưng kỳ thực nhưng thật ra là tại những độc tiêu của hắn nô trên người làm phá hư. đương nhiên loại này phá hư cũng không phải là lập tức thấy hiệu quả, mà là sẽ có một cái che giấu quá trình dựa theo mệnh đình hoa kế hoạch ước chừng ngay tại hắn đi đường ra tháng thứ ba tả hữu mới có thể ra tình huống rốt cục đợi đến lúc mạnh tiểu Bội điện thoại lại đã được biết đến nàng đã bị cựa njf tin tức cái này đối với mạnh đình hoa mà nói không thể nghi ngờ là cái cự đại đà kích nhưng hắn làm những chuyện như vậy là ván đã đong thuyền hiện tại muốn một lần nữa ván hồi đã không có khả năng cho nên cho dù mạnh tiểu Bội thực gả đã tới đường thiên một khi phát hiện mình bị âm rồi cũng sẽ biết mạnh ra căn bản sẽ không có thiệt tình muốn cùng hắn kết minh đến lúc đó nội trận lôi đình đường thiên tất nhiên sẽ đối với mạnh ra tiến hành thảm thiết trả thù Cho nên Mạnh Đình Hoa hiện tại nhất định phải đem tin tức này nghĩ biện pháp chuyển cho Mạnh Tiểu Bội, Lúc sau Mạnh Tiểu Bộ đi tranh thủ thời gian. Cho dù Mạnh Tiểu Bội bản thân không thể trốn mất, nhưng chắc hẳn nàng rời đi Mạnh gia thời điểm, cũng sẽ lợi dụng biện pháp của nàng Lặng Yên bản giao cho Mạnh gia những người khác, chờ người của bọn hắn vừa đi, trước mắt vẫn còn Mạnh gia tất cả mọi người, đều trước tiên hướng về Thiên vọng căn cứ chuyển tin gì. Kết quả là, Mạnh gia muốn hy sinh, nhưng chỉ là gia chủ nhất Mạnh Mạnh Đình Hoa chính hắn cùng nữ nhi của hắn Mạnh Tiểu Bộ mà thôi. Mạnh Tiểu bội hôm nay như thế bi thường, thực là vì nghĩ đến vụ thân rõ ràng dùng ngọc thạch câu phân đích thủ đoạn, đi cản vệ chính mình thân là thời thuốc cuối cùng tốt nghiệp. Ngươi đầy cũng là tội gì a? Dù là ngươi thật sự giúp Đường Tiên, ta cũng tin tưởng Vệ Thiên vọng nhất định có thể đem Đường thiên cùng người của hắn tất cả đều đè xuống đất. Vì cái gì các ngươi không thể giống ta đồng dạng, đối với Vệ Thiên vọng mang lòng tin tuyệt đối lâu rồi? Ngươi làm gì thế muốn hy sinh chính mình à? Vô lực ngồi tê đích giường, mạnh tiểu bội trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, dùng ra lớn nhất đích dí chí, nàng cầm ra bản thân tùy thân mang theo dương nhỏ. Cho dù Mạnh Đình Hoa cũng không biết, nàng kỳ thật còn có một tay thuật dịch dung, đây là nàng thuận lợi đào thoát lớn nhất dựa. Chương 909, Ngọc Thạch câu phần. Chương 909, Ngọc Thạch câu phần nhưng bây giờ nên làm gì đâu rồi?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 Hán tư tưởng kết quả tốt nhất, tiểu là mặt khác mạnh ra người kịp thời đi đầu phục vệ thiên vọng, đến với mình, hung hăng lừa bịp đường thiên một lần về sau, tiêu nịnh cổ tiểu lục ca đến bây giờ mạnh tiểu đội tuy nhiên như trước không biết xác ướp cổ khống hồn chi thuật việc này nàng cũng không mạnh đỉnh hoa kiến thức làm không được một mắt tiểu nhận ra trước mặt cái này lượng võ sĩ lai lịch nhưng nàng cũng đem sự tình thân thể to lớn đoán được thất thất bát bát tuy nhiên bỏ qua xác ướp cổ khống hồn chi thuật nhưng chuyện khác nàng cũng đều nghĩ đến thông nếu như ta la đáp ứng yêu cầu của ngươi đâu rồi ngươi muốn như thế nào manh ra không nghĩ tới đen thong neu nhu ta can ke cai chet cung khong đap ung yeu cau cua nguoi lau roi nguoi muon nhu the nao manh tieu đoi thu tham do noi ra khong nghi toi đuong gia hạ nhân nết miệng cười cười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 thấy nàng cái này hơi có vẻ khôi hài bộ dáng, Đường Gia Hạ trong lòng người cơ hồ cười ra tiếng, làm gạ bởi cái này nữ tử cũng không có theo như đồn đại như vậy, chung với Vệ Thiên Vọng nhà đem nàng cưới, ngược lại là thật có thể lại để cho Vệ Thiên Vọng buồn nôn được không được? Về phần cái kia cái chiêu cáo Thiên Hạ yêu cầu, tiệu tốt hơn, dùng thiếu chủ trí tuệ, đến lúc đó không chừng sẽ làm một cái đặc biệt khổng lồ nghi thức, cố ý lại để cho Vệ Thiên Vọng biết được, chờ tự cho là vô địch Thiên Hạ Vệ Thiên Vọng đến đây cướp cô dâu, đến lúc đó có thể trước mặt mọi người đưa hắn chém đứt giết, từ nay hoi co ve khoi hai bo dang đuong gia ha trong long nguoi co ho cuoi ra tieng lam cả boi cai nay nu tu cung khong co theo nhu đon đai nhu vay chung voi ve thien vong nha đem nang cuoi nguoc lai la that co the lai đe cho ve thien vong buon non đuoc khong đuoc ve phan cai kia cai chieu cao thien ha yeu cau tieu tot hon dung thieu chu tri tue đen luc đo khong chung se là mot cai đac biet khong lo nghi thuc co y lai đe cho ve thien vong biet đuoc cho tu cho la vo đich thien ha ve thien vong đen đay cuop co dau đen luc đo co the truoc mat moi nguoi đua han chem giet tu nay ve sau Đường Gia đem không còn có một định nhân, toàn bộ thiên hạ đều muốn là Đường Gia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 Ta sẽ chờ còn cùng với cha ta liên hệ, hắn đều không để cho ta nói một chút, liền quyết định của ta trung thân đại sự, ta ít nhất được mắng hắn hai câu. Thật sự có chút không vui. Mạnh Tiểu Bộ giao đại nói, cái này đường ra hạ nhân nghĩ nghĩ, tuy nhiên cũng chính mình dự đoán lại có chút không giống với, Mạnh Tiểu Bộ lại là muốn độc thân tiến về trước, mà không để cho mình đem nàng cùng đường ra những hành lâm này thánh thủ cùng một chỗ mang đi. Nhưng tựa hồ vấn đề không lớn, cái này một chuyến trở về, trước đem dược tài đều mang lên, sẽ đem Mạnh Tiểu đội cũng cự nở ép rồi, tự nhiên không sợ mặt khác Mạnh gia người chạy trốn.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 Mạnh Đỉnh Hoa rộng rãi mà cười cười nói, "Đương nhiên, ta muốn chống cái này dạ đại gia tộc nha." "Được rồi được rồi, ta cũng biết rồi, yên tâm đi, ta qua mấy ngày sẽ tới." Mạnh Tiểu bội tựa hồ không biết nên nói cái gì rồi, cũng không có như nàng lúc trước đã nói như vậy, hung hăng trách quái phụ thần của mình. "Vị huynh đệ kia, ngươi đi trước an bài vận dược tài xe a, ta lại cùng lão quản gia giao đại một ít chuyện tiểu đi với các ngươi, xuất giá dù sao cũng là đại sự, ta cũng không muốn hàm hồ." Mạnh Tiểu Bộ quay đầu lại như vậy cùng đường gia hạ tieu boi quay đau lai nhu vay cung đuong gia ha nhan giao đại nói. Sự tình liền như vậy định xuống dưới, sau đó Mạnh Tiểu Bộ ngược lại là không có biểu hiện ra chút nào bất mãn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 nàng kỳ thật còn có một tay thuật dị dung, đây là nàng thuận lợi đào thoát lớn nhất rựa. chương 910, đào tẩu mạnh tiểu bội. chương 910, đào tẩu mạnh tiểu bội đến bây giờ, mạnh đình hoa làm những chuyện như vậy, còn không có có bốc phát, cho nên đường gia hạ nhân cùng hắn hai cái hộ vệ cũng không như là trông coi phạm nhân đồng dạng nhìn xem mạnh tiểu bội. hai ngày trước hắn còn rất cảnh giác, tuy nhiên cũng không tại môn khẩu trông coi, nhưng hắn kỳ thật cũng thả rất đại bộ phận tinh lực dùng đang giám thị mạnh tiểu bội gian phòng động tĩnh toàn diện. tiểu la nang thuan loi đao thoat lon nhat dựa. một điểm lại để cho cái này đường gia hạ nhân rất đong tinh tự dien la co mot điem lai đe cho cai nay đuong gia ha nhan rat khong vui. Cái này hai cái độc võ sĩ lợi hại là lợi hại, chỉ tiếc bọn hắn cũng không có mình ý thức, chỉ có thể nghe lệnh bọn người, bọn hắn cũng không cách nào dùng thần thức đi giám thị Mạnh Tiểu Bộ. Hai la loi hai chi tiec bon han cung khong co minh y thuc chi co the nghe lenh moi nguoi bon han cung khong cach nao dung than thuc đi giam thi manh tieu boi hai ngay nay trong thời gian, Mạnh Tiểu Bộ một mực biểu hiện được rất bình tĩnh, chậm rãi thấp xuống đường ra hạ nhân cảnh giác, thời gian dài, làm loại này không có ý nghĩa sự tình, hắn cũng sẽ mệt mỏi. Đến bây giờ, hắn đã triệt để không cho rằng Mạnh Tiểu bội hội chạy trốn, tự nhiên chẳng muốn xen vào nữa. Mạnh Tiểu Bộ tính một cái thời gian, theo Mạnh gia đi ra, đến bây giờ đã ước chừng có 3 ngày thời gian, chắc hẳn trong gia tộc người không sai biệt lắm đã lặng yên chuyển rời đến năm thục đã giảm mất đi, cần phải đi Vệ Thiên Vọng, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu rồi? Sử xuất độc môn thuật dịch dung, dịch dung hoàn hình, hoàn toàn biến thành một người khác, thừa dịp giả sắc, mạnh tiểu đội lặng yên đẩy môn mà ra, đầu nhập trong màn đêm. Ngay tại lúc này, nàng thật sự rất muốn lập tức nhìn thấy Vệ Thiên Vọng, nói cho hắn biết, nhanh đi cứu cứu phụ thân của ta. Sáng sớm hôm sau, Đường Gia Hạ Nhân mở ra gia nhập nhèm mắt buồn ngủ, tư thái cung kính đi vào mạnh tiểu đội phòng trước cửa, nhẹ nhàng gõ môn, thiếu chủ phu nhân, nên xuất phát. Ta đã gọi người ở dưới mặt chuẩn bị cho tốt bữa sáng, đi ăn cơm về sau tiểu xuất phát, lại có một ngày chúng ta có thể đến thiếu chủ bên người. Tại lúc nói lời này, cái này đường ra hạ nhân trong đầu ngược lại là không hiểu thấu bước lên cái hình ảnh đến hiện tại đã toàn thân lân phiến thiếu chủ đường thiên cùng mạnh tiểu bội cùng một chỗ thân mật ai nha thật sự là không thể suy nghĩ hình tượng này thật đáng sợ tưởng tượng tự toàn thân khởi gà ra phiền phức khó chịu ồ kỳ quái như thế nào còn không có động tính đều đã qua một phút đồng hồ rồi nàng ngủ không có chết như vậy a thiếu chủ phu nhân ngài còn đang ngủ tieu toan than đường ra hạ nhân lại góp môn còn không có ha nhan lai go mon tính trong lòng ẩn ẩn có cổ cảm giác không ổn hắn tranh thủ thời gian đối với bên cạnh độc võ sĩ hỏi bên trong có người không vậy độc võ sĩ biểu lộ đất đầu đường gia hạ nhân trong lòng lộ bộ một tiếng, không thể nào cho chạy mất, hung hăng một cước đem phòng môn đá văng, quả nhiên phát hiện bên trong đã người không phòng chống, đáng chết, nàng như thế nào đột nhiên tựu chạy mất, phía trước không đều rất phối hợp đấy sao? nhanh đi xem giám sát và điều khiển, xem nàng là lúc nào chạy. ta phía trước không phải đều cho trong tiểu điếm người phân phó xong chưa? ngàn vạn không thể để cho nàng ly khai, nếu như nàng có động tĩnh gì, trong tiểu điếm người cũng không biết nói cho ta biết thoáng một phát sao? đáng chết, thật đáng chết, cái này đường gia hạ nhân như thế kinh sợ, đương nhiên là vì hắn biết rõ. Đường Thiên mặc dù đối với làm việc đắc lực người ban thưởng phong phú, nhưng đối với làm việc bất lợi người, trừng phạt cũng phân là bên ngoài nghiêm khắc. Rõ ràng gọi người cho lên chỗ đi, vô luận việc này cuối cùng nhất kết quả như thế nào, chính mình không thiếu được muốn đỉnh một cái đẳng trước vô năng tên tuổi. Trước kia công lao chưa hẳn có thể triệt tiêu bất luận cái gì một lần sai lầm, Đường Thiên hiện tại tính tử có thể bất thường được rất, vạn nhất hắn một cái mất hứng, một bản tay chụp chết chính mình cũng rất có thể. Có thể đợi đến lúc đem khách sạn nhân viên quản lý đều thẩm vấn qua một phen, lại đem theo ngày hôm qua trong đêm đến bây giờ giám sát và điều khiển đều tỉ mỉ xem qua một lần về sau, hắn mới ý thức tới, tình huống thập phần quỷ dị. Trong tiểu điểm người cũng không bỏ rơi nhiệm vụ, bọn hắn hoàn toàn chính xác xác thực rất tốt chấp hành hắn chỉ lệnh, giám thị lấy trong tiểu điểm ra ra vào vào mỗi người. Bọn hắn cũng có thể cam đoan, theo ngày hôm qua đến bây giờ, tuyệt đối không có đã từng gặp có lớn lên cùng trên tấm ảnh Đông Dạng nữ tử đi ra ngoài. Đông Dạng, khách sạn giám sát và điều khiển ở bên trong, cũng không có thấy mạnh tiểu đội trộm đi thu hình lại. Phải biết rằng, những giám sát và điều khiển này, thế nhưng mà gắt gao giám thị từng cái trong tiểu điểm ra vào yếu đạo. Dù là mạnh tiểu đội có thể võ nghệ cao cường, ít nhất cũng phải theo khách sạn tưởng vây bay qua đi, hoặc là theo đại môn đi ra ngoài tổng không đến mức một ngày trong đêm có thể đào ra một chỗ động xuất hiện đi đường ra hạ nhân sắc mặt như cho tản hắn căn bản không rõ chuyện gì xảy ra người lại bị làm cho ném đi hắn biết rõ trong tiểu điếm không có khả năng có nhân hòa mạnh tiểu đội nội ứng ngoại hợp dù sao nhà này khách sạn đã từng thuộc về đường ra dưới cờ sản nghiệp người ở bên trong cũng coi như trung tâm tìm không thấy người khác phạm lỗi chứng cứ cái kia sai lầm cũng chỉ có thể chính mình đến gánh chịu đang lúc hắn như vậy lúc tuyệt vọng điện thoại lại đột nhiên văng lên cầm lên một coi mặt trên danh tự thình lình chính viết thiếu chủ hai chữ cái này người toàn thân cứng đờ chẳng lẽ nhanh như vậy thiếu chủ sẽ biết đã xong ta chết chắc rồi ta nhất định chết chắc rồi run run dày dày cầm lấy điện thoại cẩn thận từng ly từng tí chuyển được cái này người còn chưa kịp nói ra một câu đối diện tiểu chuyển đến đường tiên nổi giận gào thét mạnh tiểu đội cái tiên nữ nhân ở nơi nào hiện tại tranh thủ thời gian cho ta đem nàng mang tới ta nhất định phải đang tại mạnh đình hoa mặt đem cái này nữ nhân hung hăng trà đạp đến chết tức chết ta rồi rõ ràng dám âm ta Ngu ngốc các ngươi bây giờ đang ở ở đâu vì cái gì còn chưa tới đường tiên thanh âm nghe xong cũng rất phẫn nộ bộ dáng cái này người sợ tới mức bàn chân đều tại như luôn ra chính là hắn có chút kỳ quái giống như thiếu chủ để ý không phải mạnh tiểu bội đã chạy mất sự tình ngược lại là thiếu chủ bên kia ra ngoài ý muốn nhưng hắn lại không dám hỏi chỉ run dậy thanh âm vô lực hồi đáp thiếu chủ thuộc hạ thuộc hạ biết sai ngay tại đêm qua mạnh tiểu đội chạy thoát rồi cái gì đường thiên thanh âm pháng cái dơ lên cao còn tám hỗn đàn a ta bị chơi sỏ, ta bị mạnh đình hoa đùa bỡn ngươi là làm ăn cái gì không biết đã an bài cho ngươi hai cái độc võ sĩ ngươi cũng có thể lại để cho người cho chạy thoát hạ ngươi tại trong vòng một ngày đem người tìm được sau đó đến mang trước mặt của ta đến nếu không ngươi biết chờ ngươi chính là cái gì Đường Thiên sau khi nói xong, liền ba một tiếng cúp xong điện thoại. Cái này người bị Đường Thiên bấm véo điện thoại về sau, tại nguyên chỗ cương ước chừng vài giây đồng hồ, sau đó mạnh liệt nảy, đem khách sạn cao thấp sở hữu nhân viên công tác đều gọi đến, lại lại để cho độc võ sĩ một trưởng trụ thái một mặt cái bản, khiến cái này người cũng biết lợi hại. Đợi đến lúc mọi người bị doạ đến mặt sắc trắng bệnh thời điểm, hắn liền địa ngục giữ tận hướng về phía phía dưới những người này quát, hiện tại người trốn thoát rồi. Thiếu chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nói thiệt cho đoc vo si mot truong tru thoai mot ngươi biết, nếu thoi điem han lien dien phía giu tan tìm không người ngồi neu nhu tim khong nguoi hồi đen ta sau khi trở về nhất định sẽ bị vạn độc vệ tâm mà chết. Tại ta xuống địa ngục phía trước. Ta không ngại đem bọn ngươi cũng lôi kéo cùng một chỗ xuống địa ngục. Các ngươi đừng cho là ta đang nói đùa. Hiện tại, lập tức, lập tức, đem tất cả mọi người cho ta phái đi ra, đem mạnh tiểu đội cái kia nữ nhân cho tìm trở về. Thông chi bên này sở hữu có thể sử dụng người, bất kể là cảnh sát, còn là quân đội, chỉ cần các ngươi có thể muốn lấy được có thể động người, một cái đều không muốn rơi xuống cho ta tiêu lên. Tại muốn sống phía dưới, cái này đường ra hạ nhân cũng gần như tại điên cuồng. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ thiếu chủ bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra rõ ràng có thể làm cho hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay thiếu chủ như vậy nổi giận dục cuồng cho dù là ban đầu ở bông tha cho năm thuộc tỉnh nội đường ra bi chỗ ở hốt hoảng chạy thuộc mạng thời điểm thiếu chủ cũng không có thất thối như vậy à cái này người nào biết đâu rằng đường thiên lần này là bị mạnh đình hoa cho lừa được hắn hiện tại chẳng những tại phẫn nộ vẫn còn nghĩ mà sợ may mắn không có lại để cho mạnh đình hoa tiếp xúc đến lâm ra cái kia bốn cái là tối trọng yếu nhất tộc lão bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chỉ là trước hết để cho hắn đối với độc nô độc thủ cũng là thăm dò thoáng một phát hắn đương nhiên dù vậy Đường thiên cũng không có một lần tính đem sở hữu độc nô đều giao cho Mạnh Đình Hoa, mà là tại độc nô bên trong tuyển tạm cái so sánh được một đường. Như khói đen ông chuyển hóa mà thành độc nô, hắn hữu tạm thời không có lại để cho Mạnh Đình Hoa qua tay. Khói đen ông vốn ngay tại tính toán tán tu bên trong tương đối mạnh tộc lão cấp cao thủ, hơn nữa hắn bản thân sở tu luyện công pháp, vốn là có điểm dính độc tính ý tứ, sẽ cùng đường ra độc tố dung hợp về sau, uy lực cao hơn một tầng. Hiện nay, khói đen ông xem như độc nô bên trong vô cùng nhất hàng đầu một cái rồi. Chúc phu nhân ngược lại là cũng xem là tốt, hai người này là đường Thiên nhất là ưa thích độc nô, tán tu bên trong cao thủ đối với thân thể chịu đựng trình độ so những thế gia kia bên trong tộc lao muốn mạnh hơn nhiều chuyển hóa làm độc nô về sau đạt được chiến lược tăng lên cũng muốn cường một ít cũng càng ổn định mạnh đình hoa ai cho ngươi là gan rõ ràng dám ngã ta chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết sạch ngươi mạnh ra tất cả mọi người sao ngươi biết rõ ngươi nữ nhi tại trên tay của ta ngươi lại vẫn dám ngu làm cho ta chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đang tại ngươi mặt đem ngươi nữ nhi sẽ thành mạnh nhỏ sao đường thiên một bà tóm khởi ngồi ở một bên mạnh đình hoa cổ áo về phần đi theo mạnh đình hoa đến bên này những mạnh gia kia võ giả sớm đã bị nổi giận đường thiên cho hạ giận giống như toàn bộ giết chết mạnh đình hoa nhưng như cũ mắt xem mũi mũi nhìn tâm nếu như sớm biết như vậy mạnh tiểu đội cuối cùng nhất cũng không thể kịp thời đến vệ thiên vọng bên kia đi hắn chưa chắc sẽ lựa chọn làm như vậy nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng là không thể làm gì bất quá may mắn theo kế hoạch hiện tại mạnh ra những người khác có lẽ cũng nhanh đến vệ thiên vọng căn cứ đi ả nha về sau mạnh ra xem ra là muốn tạm thời nhờ bao che tại vệ thiên vọng cánh chim phía dưới rồi bất quá như vậy cũng tốt tổng so cho đường thiên như vậy ma đầu đương nhanh đuốt rất tốt mạnh ra người chỉ có thể là thầy thuốc không thể nào là đồng loã may mắn chính mình cận kề cái chết cũng không có làm vi phạm tổ tiên ý nguyện sự tình bằng không thì chết về sau cũng không mặt mũi nào đi dưới cựu tuyển gặp vô số mạnh gia tổ tiên đối với đường thiên bất cứ uy nhất gì hắn đều không muốn nói thêm nữa nói nhảm hôm nay mạnh đình hoa cho dù đã bị đường thiên bắt lấy cổ áo nhấc lên thực sự như cũng là một bộ không sao cả bộ dạng đường thiên lạnh lùng nhìn xem nhắm mắt lại căn bản không muốn thấy mình một mắt mạnh đình hoa lửa giận trong lòng cơ hồ muốn tiêu đốt lý trí của hắn hắn hận không thể một trưởng vô vào thằng này não muôn bên trên lại để cho trong cơ thể mình đáng sợ độc tố một chút ăn mòn mất thằng này lại não lại để cho hắn tại trước khi chết cảm thụ so địa ngục ở chỗ sâu trong đáng sợ hơn thống khổ tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản đối với hắn kỳ thác kỳ vọng, giao cho hắn 8 cái chính mình xem như chân bảo độc nô. lập tức hắn suốt ngày tại những độc chất này nô trên người bệ bộn đến bệ bộn đi, lại không có nghĩ tới tên này từ vừa mới bắt đầu liền định lừa bịp chính mình. mới đầu độc nô thân thể tựa hồ thực sự càng ngày càng ổn định dấu hiệu, nhưng tại buổi sáng hôm nay, Đường Thiên Tỉnh thói quen tính như là dĩ vãng đồng dạng đi kiểm tra một phen độc nô tình huống, nhưng lại gặp lại để cho hắn phát điên ngoài ý muốn. chương 911 Đường Thiên lừa giận. chương 911 Đường Thiên lừa giận ngón tay đụng một cái sờ đi lên, lại phát hiện cái kia ghi giống như ổn định độc nô vợ ơ ý mà đang tại hắn mặt thành từng mảnh thoái rơi xuống đi biến thành khô cạn cho bụi theo chính mình hô hấp đi ra hơi gió thổi qua vợ ơ ý mà đang tại chính mình mặt chậm rãi tiêu tán rồi ngay lúc đó đường thiên chỉ cảm thấy trong lòng đích thịt bị một chút xe rách loại này đau nhức mất chân bảo cảm giác thật sự gọi người phát điên đường thiên cũng không không phải biết do nếu như là bình thường sụp đổ hẳn là hóa thành nước ngủ mà không phải như vậy biến thành bụi phấn cho nên đường thiên không chút nghĩ ngợi đã biết do cái này nhất định là mạnh đình hoa dợ trò quỷ đường thiên lúc này sẽ tới chất vấn mạnh đình hoa lại không nghĩ rằng hắn liền nói xạo đều lười được nói xạo cũng căn bản không cùng chính mình nói chuyện, từ đầu đến cuối đều nhanh nhắm chặt hai mắt của miệng, chỉ bày làm ra một bộ ngĩnh cổ tiểu lục bộ dáng, liền chửi mình một câu, coi như đều lộ ra vô cùng phiền chán. Ngươi biết ngươi nữ nhi tại trên tay của ta, có tin ta hay không không những mình tự mình cha tấn nàng, cha đan nàng, ta còn có thể khiến cái này độc nô hung hăng cha tấn ngươi nữ nhi. Đường tiên gặp Mạnh Đình Hoa rầu muối không tiến, không cam lòng chỉ tự mình một người tại phẫn nộ cùng trong thống khổ, muốn tất cả biện pháp dùng ngôn ngữ muốn kích nộ Mạnh Đình Hoa. Quả nhiên, Mạnh Đình Hoa nguyên bản đóng chặt lại hai mắt, tuôn ra lưỡng hành lau nước mắt. Đây là hắn lớn nhất sai lầm rõ ràng đem nữ nhi cũng liền mệnh mọi vào được cái này là của mình sai. Nhưng là, mạnh ra người không có hướng ma túy đầu chính mình thân là y hương thế gia hậu nhân đầu lâu truyền thống từ xưa đến nay mạnh ra người không phải là không có đã bị hơn người áp chế nhưng bọn hắn dù là xé chắn ra nguoi khong phai la khong co đa bi hon nguoi ap che nhung bon han du la se chan ra le chia thành tốt nhỏ hy sinh hơn phân nửa người chỉ để lại rất ít người kế thừa mạnh ra truyền thừa đem hết thể đều từ đầu lại đến cũng chưa từng có hướng đường thiên loại này trên đời công địch đầu nhập vào tiền lệ mạnh ra người chỉ có đứng đấy cái chết dù là thân thể lại dỡ bẩn nhưng là ở sâu trong nội tâm kiên trì cũng nhất định không biết dao động đường gia hạ nhân nghĩ lầm rồi Mạnh ra người chỗ thờ phụng cũng không phải là không hề nguyên tắc kẻ thức thời mới là tuân kiệt, bọn hắn chỉ là bởi vì ngàn năm truyền thừa, so ra tộc khác người ủng có càng nhiều kéo dài truyền thừa trí tuệ. Tại cần túi đầu thời điểm, giả y túi đầu, chỉ cần bên ngoài còn có một đám hương khói, những người khác, tắc thì có thể hùng hồn chịu chết. Muốn giết cứ giết, đừng nhiều như vậy nói nhảm, ta chỉ tiếc không có thể qua tay ngươi sở hữu độc đô. Không thể hoàn toàn nát bấy ngươi âm ưu nhưng cái này không sao, vệ thiên vọng nhất định sẽ báo thủ cho ta. Ngươi biết ta nữ nhi cùng vệ thiên vọng tầm đó có một ít lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ à? Nếu như ta nữ nhi thật sự tại trên tay của ngươi, nàng nhất định có biện pháp tại đến tại đây phía trước trước hết tự tuyệt tánh mạng. Đừng coi thường chúng ta mạnh ra người năng lực cùng trí khí. Đừng nói nhảm rồi. Giết ta! Mạnh Đình Hoa đột nhiên mở to hai mắt, hung hăng một miếng nước bọt đổ ra, đính tại Đường Thiên trên mặt. Nguyên bản nổi giận Đường Thiên, đột nhiên tầm đó nở đủ cười, rồi ra hôm nay đã trở nên thật dại như là lưỡi rắn một loại đồ lưỡi, tại trên mặt đảo qua, đem Mạnh Đình Hoa nước bọt chấm nhỏ áp đảo đi, mới cười lạnh nói, lừa được ta, muốn đơn giản như vậy sẽ chết đây. Không dễ dàng như vậy. Ngươi yên tâm, ta biết do ngươi rất trọng yếu, mặt khác đồng đồ, ta sớm muộn cũng sẽ giao đến trên tay của ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ta sẽ trước đem bọn ngươi mạnh ra tất cả mọi người trộm trong tay, một tên cũng không để lại. Đến lúc đó, ta cho ngươi từng bước từng bước chỉ, ngươi hại chết một người đồng đồ, ta liền giết ngươi mạnh ra 10% phần trăm người. Ngươi nếu như còn dám lọt đến, ta sẽ nguyên một đám đem ngươi mạnh ra tất cả mọi người giết được không còn một mảnh. Ta nhất định sẽ đem ngươi coi trọng nhất gia tộc truyền thừa, hung hăng bóp nát trong tay. Mạnh Đình Hoa đồng dạng tại cười lạnh, đừng có nằm động. Bọn hắn hiện tại nhất định đã đến vệ thiên vong căn cứ rồi. Đường Thiên nghe vậy cười ha ha ngu xuẩn ngươi bây giờ căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài ngươi cho rằng vệ thiên vọng căn cứ là tốt như vậy đi vào sao chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại vệ thiên vọng trong căn cứ những người kia cũng bản thân khó bảo toàn toàn cầu ba đại tổ chức sát thủ dắt tay nhau phong tỏa trụ sở của hắn hiện tại cái kia chỗ địa phương nước dội không tiến cho dù quân đội tinh anh đặc công cũng đừng muốn lẻn vào đi vào những người nhà kia của ngươi chỉ có thể như một mảnh dài hẹp đáng thương cho nhà có tang đồng dạng tại vệ thiên vọng bên ngoài trụ sở xoay quanh dùng bọn hắn những tay không này chói gà chi lực bác sĩ muốn đột phá ba đại tổ chức sát thủ phong tỏa quả thực nói chuyện hoang đường ta hiện tại cựu phái 10 cái độc vo cd nhất định sẽ đem ngươi những tuyệt vọng kia người nhà nguyên một đám trộm tới đến lúc đó ta trước hết là giết ngươi ra tám mười người ta nhìn ngươi làm sao bây giờ ta nhìn ngươi còn thế nào cùng? mạnh đình hoa mặt sắc cứng nở đường tiên nói sự tình thật sự là hắn không biết nếu là quả thật như thế chỉ sợ mạnh ra lần này thực phải gặp hai thương không có khả năng ngươi đang gặp ta mạnh đình hoa không cam lòng nói đường thiên khỏe miệng khẽ quang đem mạnh đình hoa quắn trên mặt đất của ta xác thực tại lửa ngươi nhưng không là chuyện này ngươi nữ nhi đã chạy thoát rồi nhưng ta muốn không được bao lâu nàng cũng sẽ bị bắt trở lại đây chỉ là việc nhỏ nhưng vệ thiên vọng căn cứ thực bị người phong tỏa cái này chắc chắn 100%. cho nên ngươi tự cho là thông minh sẽ để cho gia tộc của ngươi vạn kiếp bất phục hiện tại của ta xác thực sẽ không giết ngươi bởi vì ta còn cần cần dùng đến ngươi mạnh đình hoa toàn thân ngăn không được bắt đầu run dày lên hán sợ ngươi không thể làm như vậy nếu như mạnh gia diệt tuyệt thiên hạ này võ lâm hay vẫn là dân chúng mà nói đều là một cái tai nạn mạnh đình hoa làm lấy cuối cùng cố gắng đường thiên lạnh lùng cười cười ta xem ra giống như là sẽ quan tâm những bình dân kia dân chúng tính mệnh người sao ngươi cảm thấy dùng ta hiện tại cái này bộ hình dáng ta còn hội đem mình làm cá nhân sao? Ta và các ngươi những hèn mọn này tánh mạng căn bản không phải một cái khái niệm. Ta đường gia người cũng thiên sinh cao quý. Ta quan tâm chỉ là quyền lực của mình, chỉ là có thể không thể giết chết vệ thiên vọng mà thôi. Ta dựa vào cái gì muốn đi quan tâm cái kia tinh cười người bình thường? Mạnh Đinh Hoa trong lòng một mảnh lạnh buốt. hắn biết rõ đường thiên không là nói cười, tại lại tới đây về sau, lần đầu tiên chứng kiến đường thiên thời điểm. Trong lòng của hắn tụt một cái ý niệm trong đầu. người này đã đem chính mình biến thành một cái quái vật, tâm lý của hắn nhất định cực kỳ biến thái. Dưới đời này thậm chí có như vậy âm độc công pháp, đem một cái sống sờ sờ người miêu tả thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Ngươi, ngươi xúc sinh kia." Mạnh Đình Hoa cả giận nói. Hắn rốt cục lộ ra Đường Tiên cho mong biểu lộ. Đường Tiên nở nụ cười, cười đến càng vui vẻ hơn, "Rất tốt, chính là như vậy, sợ hai cùng phẫn nộ giao tap Như vậy mới công bình. Ngươi cho rằng cái này thì xong rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng Vệ Tiên vọng có thể cùng ta là địch. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi nữ nhi chết chắc rồi. Ngươi cho rằng ta muốn bắt ngươi nữ nhi chỉ là vì cha tấn hắn. Đừng đem ta nghĩ đến quá đơn giản." Nói thiệt cho ngươi biết, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, nói cho tất cả mọi người, Vệ Thiên vọng nữ nhân tiểu muốn gả cho ta rồi. Ngươi cảm thấy, hắn nếu như biết được tin tức này, có thể hay không chạy đi tìm cái chết? Ngươi thật sự cho là hắn vô địch thiên hạ sao? Đừng suy nghĩ nhiều." Đường Thiên lại lần nữa nói ra, hắn không ngại Mạnh Đình Hoa biết rõ tính toán của mình. Mạnh Đình Hoa mặt sắc một trắng, hiện tại Đường Thiên thực lực có nhiều đáng sợ, hắn biết rõ. Vệ Thiên vọng có lẽ tương lai phát triển không gian càng lớn, nhưng dù sao lần kia hắn bị thương thời điểm, tiểu la mình mang theo mặt khác mấy cái mạnh gia thời thuốc cho hắn chữa thương. Vệ Thiên vọng có bao nhiêu căn lượng, Mạnh Đình Hoa biết được thật thật bất Đường Thiên không có lời nói. Nếu quả thật đưa hắn đưa tới bấy dập, Đường Thiên chỉ còn lại cái này tám cái đồng đồ nô, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nếu như vệ Thiên Vọng vừa chết, cái kia thật sự tiểu không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được Đường Thiên 8 này rồi. Rốt cuộc tại trong lời nói chiếm được thưa phong, lại để cho mạnh đỉnh hoa cái này cứng mềm không ăn tàng đá thành thành thật thật biến thành loại nhu nhược. Đường Thiên trong nội tâm hơi chút thoải mái một chút. Đường Thiên lại là một tước giấm nát mạnh đỉnh hoa cai nay cung mem khong an tang đa thanh thanh that that bien thanh loai nhu nhuoc đuong thien trong noi tam hoi chut thoai mai mot chut đuong thien lai la mot cuoc giam nat manh đinh hoa tren tay, ngược lại là vô dụng lực. Hắn đôi tay này còn cần dùng đến. Đau nhức mất tám gã nô, đồ, đây thật là thê thảm đau lớn đến cực điểm tổn thất nhưng chỉ cần lâm ra bốn cái tộc lao vẫn còn như vậy hết thề cũng còn tại trong lòng bàn tay chỉ cần chính thức đem mạnh ra người tính mệnh đều niết trong tay đến lúc đó càng không sợ mạnh đỉnh hoa không khuất phục hiện tại trước cầm 8 cái tương đối kém độc nổ sở thanh mạnh đỉnh hoa chi tiết cho dù tổn thất cũng coi như đáng giá đường thiên đi rồi mạnh đỉnh hoa ngơ ngác nằm sấp ngồi dưới đất sự tinh phát triển cùng hân đoàn muốn, hoàn toàn không giống với người tính không bằng trời tính chỉ có thể nói đây là mệnh như thế nào hội vệ thiên vọng căn cứ như thế nào sẽ bị người phong tỏa mạnh đỉnh hoa nghĩ mãi mà không do vấn đề này nhưng đã kia chạy trốn tới năm thuộc tỉnh mạnh ra người càng nghĩ mãi mà không rõ. mới đầu bọn hắn cũng không biết bị phong tỏa chuyện này, mà là bên ngông đãng đã muốn trực tiếp xông vào. chưa từng nghĩ ba đại tổ chức sát thủ người cho là bọn họ là vệ thiên vọng việt bình, liền phái ra mấy cái bình thường sát thủ đến truy giết bọn hắn. những bình thường này sát thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng mạnh ra ngược lại là rất có một ít võ giả. kết quả ngược lại là ba đại người của tổ chức ăn hết quát, nhất thời ba tổ chức lớn giận không kềm được, trực tiếp phái tới một cái thiên thần cấp cao thủ. lập tức phong thủy luân chuyển, mạnh gia võ giả thoi ba to chuc lon dẫn khong giết được ôm đầu cho xuyến. bên này cộng hòa phương kịp thời phát hiện không đúng, phái ra đại lượng bộ đội tiếp ứng mới khiến cho mạnh gia đem tổn thất giảm bất đến nhỏ nhất. Tới lúc này, mạnh gia người mới biết được, Nguyên Lai Vệ Thiên vọng căn cứ rõ ràng bị nước ngoài thế lực phong tỏa. Nhưng là, mặc dù đứng ở quân đội căn cứ, bọn hắn cũng không có cảm giác an toàn. Bọn hắn sợ không phải những sát thủ kia, mà là đường ra rất có thể theo sát tới chu sát. Bọn hắn không cho rằng, những bình thường này quân nhân có thể đỡ nổi đường ra người, cho dù là bọn họ có lại tiên tiến vũ khí cũng không được. Lập tức, mạnh gia người lâm vào tuyệt vọng trước có lang sau có hậu nguy hiểm tình cảnh. Thời gian mỗi uổng phí một phần, bọn hắn nguy hiểm tiêu tăng lớn một phần còn nữa nếu như vệ thiên vọng không tại như vậy bọn hắn cho dù chạy trốn tới căn cứ cũng chưa chắc an toàn tất cả mọi người suy nghĩ vệ thiên vọng đến cùng ở nơi nào hắn vì cái gì còn không hiện ra mắt thấy lấy thời gian càng ngày càng gần mỗi người đều có loại mây đen áp thành thành dục tồi cảm giác mạnh tiểu đội tại thuận lợi đào thoát về sau cũng trước tiên cùng hàn khinh ngữ người minh hữu này liên lạc với nàng theo hàn khinh ngữ trong miệng biết rõ nguyên lai vệ thiên vọng căn cứ cũng không an toàn lập tức mặt sám như cho lo lắng và phần đường thiên người cũng tùy thời khả năng thẳng hướng mới phòng luyện công đến lúc đó ba tổ chức lớn cùng đường gia cao thủ tệ tụ chỉ bằng ở lại mới phòng luyện công người bên kia căn bản vô lực cường đối một phen thương nghị phía dưới mạnh tiểu bội hàng khinh ngự cùng lẫn tuyết vi ba người phân biệt từ khác nhau địa phương xuất phát rốt cục lại lại lần nữa bước lên tiến về trước hiểu gia huyện trên đường chuyện cho tới bây giờ chúng nữ cũng cũng đã không thể bằng chân như vậy rồi các nàng biết rõ nếu như còn có ba ngày vệ thiên vọng còn không hiện ra như vậy chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm chỉ biết chứng kiến một mảnh đống bừa bộn lúc này đây cho dù làm mê mất nay đay cho du la hiểu gia huyện trong rừng rậm cũng nhất định phải tìm được vệ thiên vọng bản thân vệ thiên vọng ngươi nên đã đến chúng ta rốt cuộc kiên trì không nổi nữa Chương 913, lên núi y. Chương 913, lên núi cái gì? Ba người các ngươi người muốn vào núi. Các ngươi là tại gây cười à. Tiểu ba người các ngươi nũng nịu nữ hải tử, cái này đi vào không làm muốn chết sao. Tại hiểu ra huyện một nhà bên ngoài đồ dùng điếm, hàng khinh ngữ ba nữ chính trực mặt lấy nhà này chủ tiệm kinh ngạc ánh mắt. Lận biết vi chính đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, nàng một câu cũng không dám nói, sợ bị người nhận ra. Mạnh tiểu bội lòng nóng như lửa đốt, ở đâu muốn cùng cái này lão bản nhiều nét mực, thúc giục nói, đúng vậy, chính là chúng ta muốn vào núi lão bản ngươi nếu có quen biết đáng tin cậy hướng dẫn du lịch, tiểu giới thiệu một cái cho chúng ta, chúng ta không thiếu tiền. dứt lời, mạnh tiểu bội còn dường lên trong tay dày đặt một trồng tiền, kéo dài thêm một ngày. Nam thuộc tỉnh bên kia cục diện thì càng nguy hiểm một phần, cho nên bọn họ cũng lười được ít xuất hiện rồi. hàng kinh Ngữ cũng ở một bên không kiên nhẫn nói, lão bản ngươi tranh thủ thời gian, có khắc tiền không lợi nhuận à? cái này bên ngoài điểm lao bản đem đầu đốm léo đi qua đến một bên, hắn thật sự nhìn không được rồi. cái này ba nữ nhân thần thần căn nhăn chạy vào, tiện tay mua xuống một đống lớn bên ngoài đồ dùng, sau đó nói cho hắn biết, các nàng ba cái muốn vào trên núi, nói đùa gì vậy? Giảo gia huyện nguyên thủy rừng rậm cũng là có thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Phải biết rằng, cái kia nguyên thủy trong rừng rậm chẳng những tình hình giao thông phức tạp, thỉnh thoảng còn sẽ có thằng ngu này cùng sói hoang các loại hung mãnh đột vật, tầm thường trang bị đầy đủ hết đội thám hiểm cũng không dám tùy tiện tiến vào. Theo các nàng loạn mua chút ít hữu dụng đồ vô dụng, tự nhìn ra được, những người này cũng không phải chuyên nghiệp lưu hữu, còn chỉ có nữ hải tử, nhân viên này phối hợp vốn là không hợp lý. Hướng dẫn du lịch hắn không phải không nhận thức, có thể hắn cũng không phải rất muốn cho người quen hướng dẫn du lịch đi theo ba người này tiến đi chịu chết. Thật sự bực bội cực kỳ cái này nữ nhân còn tưởng rằng nàng tiền trong tay rất nhiều đâu rồi, không phải là vạn đem khôi ư, ta cũng không phải chưa thấy qua tiền, vì chút tiền đấy, đem mệnh đều góp đi vào, cũng không đáng đương a ba vị. thứ đồ vật ta đã bán cho các ngươi, hướng dẫn du lịch ta là thật sự không biết, bất quá ta hay vẫn là khuyên ngươi nhóm một câu, hiểu ra huyện rừng rậm không phải tốt như vậy tiến, tự coi như các ngươi cố ý muốn đi, ta đề nghị các ngươi tốt nhất hay vẫn là mang lên xuống ống các loại thứ đồ vật. bất quá hiện tại mọi người đều biết, xuống ống là quản chế vật phẩm, cho nên, ta khuyên các ngươi hay vẫn là được rồi. tháng sau thời điểm, sẽ có một chi chuyên nghiệp đội ngũ đi vào thám hiểm bọn hắn có đeo xuống ống căn cứ chính xác sách không bằng các ngươi lại chờ một chút đợi đến lúc cái kia chuyên nghiệp đội ngũ cùng đi như vậy có lẽ sẽ càng đỡ một ít bên ngoài chủ tiệm coi như hảo ý nhắc nhở nhưng hắn lời này hiển nhiên là muốn nước rội lá muốn rồi thực phải đợi đến tháng sau chỉ sợ năm thục tỉnh nội hoàng hoa đồ ăn đều muốn mát mất mạnh tiểu bội tưởng rằng lấy ra tiền còn chưa đủ nhiều tắc tính đột nhiên kéo ra tay của mình túi sách bên trong lấy là ba nữ tại trước khi lên đường tạm thời thuyên chuyển năm vạn tiền mặt vì mau chóng tìm được vệ thiên vọng các nàng tất cả mọi người bất cứ giá nào rồi đem tiền làm cho thành tiền mặt mang tại trên thân thể cũng là vì dễ dàng hơn một ít, thật sự không có thời gian lễ mề. Chủ tiệm đồng tử co rụt lại, mới biết được chính mình đánh giá thấp ba người này, thật sự là không nghĩ tới các nàng tùy thân có nhiều như vậy tiền mặt. Chỉ nhìn lấy túi sách ở bên trong hồng hoa hoa một đồng lớn, đã biết rõ, tại đây chí ít có hơn 10 vạn. Nhưng hắn vẫn còn có chút khó xử, có tiền, cũng muốn có mệnh hoa mới là. Lúc này thời điểm hiểu ra huyện nguyên thủy rừng rậm thực không phải bình thường người giám tiến. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên trong đầu toát ra một đống người chọn lựa đến, gần đây lão Chu bọn hắn trộm săn đội bất chính không có việc gì làm sao? Dù sao những này nữ tử như vậy có tiền, cầm cái 10 vạn đi ra cũng đã đến thỉnh Lão Chu bọn hắn làm hộ vệ rồi. Dung đến trong núi rừng trộm săn mà sống Lão Chu những người kia cũng không thế nào sợ bên trong nguy hiểm. Dù sao trong tay bọn họ súng ống còn không ít. Tiêu La có một vấn đề. Nghe nói Lão Chu người này không quá mà nói, cái kia mông che mặt nữ hài tử còn khó mà nói. Nhưng cái này hai cái không có mông mặt nữ hài tử, tướng mạo đều là dung nhan cốt sắc. Vạn nhất Lão Chu bọn hắn gặp sát vong nghĩa, đến lúc đó cũng phiền toái a gặp chủ tiệm ánh mắt lấp lòe, Tựa hồ là có chút do dự bộ dáng. Mạnh Tiểu Bội thật sự sốt ruột. Nàng vốn là hơi chút luyện qua điểm công phu, may liệt tìm tòi tay bắt lấy chủ tiệm cổ áo, người nhất định có cho người. Thích hợp. Nói mau a, chúng ta thật sự rất sốt rồi ta. Chủ tiệm đột nhiên bị tập, cũng là có chút ít căm tức. Ngươi người này như thế nào không nhìn được nhân tâm tốt đâu rồi. Được rồi được rồi, dù sao ta đem lợi hại đều cho các ngươi giải nghĩa sở. Nếu như các ngươi không nên kiên trì, xảy ra chuyện cũng trách không đến trên người của ta đến. Này bi các ngươi đừng như vậy a. Ta đây cũng là vì các ngươi tốt. Được rồi được rồi, các ngươi đã chính mình không phải muốn tìm chết, ta người tiến cử cho các ngươi cũng có thể. Nhưng ta đem lời trước tiên là nói về ở chỗ này cũng không nhiều muốn tiền của các ngươi. Ta chỉ nói cho các ngươi biết, bây giờ là tháng mười phần thời điểm. Đúng là trong rừng những hung mãnh, kia giá thu tập trung qua lại hợp lý nhỉ, dám vào lúc đó mang theo ba người các ngươi nữ hải tử đi vào hướng dẫn du lịch, không có. Một cái cũng không có. Ta chỉ có thể đem trộm săn đội người giới thiệu cho các ngươi, cũng không sợ các ngươi biết rõ, bọn hắn trộm săn đội có thường, cho nên dám mang bọn ngươi đi vào. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ so những hướng dẫn du lịch kia còn quen thuộc rừng rậm, dù sao bọn hắn tiểu là dựa vào rừng rậm này ăn cơm. Nhưng các ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là trộm săn đội, làm vốn cũng là trái pháp luật sự tình, những người này muốn nói có nhiều phúc hậu, cũng không có khả năng. Hai người các ngươi nữ hải tử lớn lên xinh đẹp như vậy, đến lúc đó vạn nhất các ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào khó bảo toàn sẽ không phát sinh điểm chuyện không vui tình ta nói các ngươi có thể hiểu a thế là nũng nịu đại tiểu thư là tốt rồi tốt ở lại nhà a trường sinh đẹp như vậy còn đi ra thai hòa người nếu không phải ta một bả tuổi rồi xem các ngươi hai vị đều có điểm tâm động vị tiêu mông nghiêm mặt nữ hai tử khẳng định cũng rất đẹp muốn phát sinh loại sự tình này ta có thể không xem vào dù sao từ tục tiễu lời hữu ích ta đều cho các ngươi nói đến đây rồi thật muốn cứ gọi trộm săn đội sao chủ tiệm đích thật là người tốt bình thường thời điểm đương nhiên muốn tuân theo quân tử không nhịn được việc nhỏ đạo lý nhưng là bây giờ là phi thường thời khắc, sự cấp tổng quyền cũng bất chấp nhiều như vậy. mai tiểu đội tuy nhiên không có học vệ thiên vọng võ công, nhưng mình cũng có lôi qua, lá gan cũng coi như đại. hàng kinh ngữ tuy nhiên cái gì cũng không biết, nhưng nàng vốn là không sợ trời không sợ đất tính tử. về phần lận tuyết vi, tuy nhiên tính tử có chút nũng túng, nhưng không hề nghi ngờ, nàng hiện tại mới là ba nữ bên trong có thể đánh chính là nhất. tuy nhiên chưa bao giờ chính thức xuất thủ qua, nhưng nàng chính mình cũng không biết trên người nàng dị biến viêm hoàng dưỡng sinh thuật có bao nhiêu lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ không so mạc vô ưu không ai đại cục trưởng chênh lệch là được. không có vấn đề. lão bản cảm ơn hảo ý của ngươi vừa rồi ta có chút quá vọng động rồi bất quá kính xin ngươi giúp ta liên hệ những trộm kia săn đội người tiền đều dễ nói là tối trọng yếu nhất chính là muốn nhanh tốt nhất chúng ta hôm nay có thể lên núi chúng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu đối phương nguyện ý giúp bẻ bụng mạnh tiểu bội tính tình cũng biến khá hơn một chút chủ tiệm trận mắt chừng một cái liền cho láo chu gọi điện thoại lao chu nghe xong là muốn phát tài sự tỉnh lúc này cũng không có hàm hồ mang theo 10 cái huynh đệ hấp tấp tiểu đã chạy tới đà đến ra hỏa đều mang chỉnh tề rồi đem ba nữ ném cho láo chu Chủ tiệm liền nhanh chóng quay đầu trở về, theo lão Chu đến một lần bắt đầu, chủ tiệm trong nội tâm tiểu thẩm đều không ổn, thằng này quả nhiên nổi lên sát tâm, phía trước gọi điện thoại lúc còn chỉ muốn phát tại sự tỉnh, hiện tại nhìn thấy cái này hai cái không có mông mặt nữ tử về sau, trong ánh mắt hảo quang thoáng cái tiểu trở nên càng sáng lên. Ngu ngốc cũng biết hắn quả nhiên là động tâm tư không đứng đắn. Hết lần này tới lần khác mạnh tiểu đội ba người tâm hệ vệ thiên vọng, cũng không có nhiều như vậy cân nhắc, sợ cái này lão Chu không mang theo đường, không chút nghĩ ngợi tiểu càng làm túi sách lấy ra cho lão Chu bọn người mắt nhìn, còn tùy tiện nói cái gì chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt bên trong tiền mặt đều là của các ngươi cái này lao chu con mắt thì càng sáng hắn lúc này hung hăng vỗ ngực mức tỏ vẻ có ta lao chu xuất mã chuyện gì đều có thể dễ như trở bàn tay chớ nói chi là chỉ là tiền cái cánh rừng rồi chủ tiệm trong nội tâm chỉ ở hai tháng đã xong đã xong bọn này nữ trẻ con đã xong hắn nhất định là muốn tài sắc kiếm thu cũng không biết ba người này tính tử cương không cương liệt các nàng chưa chắc sẽ chết ở giá thu trong tay ngược lại là rất có thể chết ở lao chu trong những nhân thủ này à lao chu tựa hồ còn nghĩ qua đưa cho hắn chào hỏi chủ tiệm con mắt một nghiêng chỉ miễn cưỡng đưa hắn kéo qua một bên nhỏ giọng nói ta nói ngươi cũng kiểm chế điểm có tiền lợi nhuận lợi nhuận cũng không tệ rồi đừng nhìn đừng người rất xinh đẹp tiểu cầm giữ không được ngươi muốn ngấp lại động một chút lại có thể xuất ra nhiều như vậy tiền mặt dung mạo lại như vậy tầng trên nữ hài tử, nhất định có lai lịch ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ Lão Chu khoát khoát tay không sao cả vỗ vội chủ tiệm bà vai, huynh đệ ngươi đương ta là người như thế nào yên tâm đi ta quên không được ngươi chỗ tốt nói xong lời này về sau Lão Chu tựa hồ sợ chủ tiệm nói cái gì nữa không nên nói lời lúc này xoay người rời đi chỉ huy huynh đệ đem ba vị khách nhân nên tiếp hắn gì sau khi lên xe lão chu quay đầu lại tựa hồ muốn cùng ba người bộ đồ giao tình cười tùng tìm nói ba vị mỹ nữ là người ở nơi nào ạ như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy không phải ta lão chu khoác lát dám vào lúc đó mang ba vị lên núi toàn bộ hiểu ra huyện ngoại trừ ta lão chu cũng tìm không được nữa người thứ hai cho dù những cái gọi là kia lợi hại hướng dẫn du lịch cũng càng không nổi ta nhớ năm đó ta vì làm cái con kia hoa nam hổ trực tiếp đi vào trên núi hơn mấy chục ở bên trong ếch dù sao chỉ cần có thể tìm tới ta coi như các ngươi vận khí tốt rất hiển nhiên ba nữ đều không có gì nói chuyện tâm tư hàng kinh ngữ vô vỗ tay lái phụ thành ghế nói ra chu tiên sinh tỉ mọi chúng ta mệt mỏi cái này nghỉ ngơi trước chờ đi vào trên núi thời điểm ngươi lại đánh thức chúng ta à sau khi nói xong nàng cũng nhắm mắt lại về phần lận tuyết vi cùng mạnh tiểu bội tắc thì sớm hay tiến vào chợp mắt trạng thái lao chu âm thầm liếc mắt nghe xong cái này khẩu âm tự là người bên ngoài biết rõ điểm ấy là được rồi ta quản ngươi nhóm cái gì bối cảnh đã đến hiểu ra huyện cái này một mẫu ba phần ấy tự là lao chu ta định đoạn bây giờ nhìn các ngươi xa cách bộ dạng chờ đến trên núi cái kêu kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay địa phương các ngươi muốn không để ý tới ta cũng không được Chủ tiệm hoàn toàn chính xác không có đón sai, lão Chu Tạ khong co đoan sai lao thấy ba người tướng mạo cùng bao trong bọc tiền về sau, cái này tâm tư không đứng đắn đã kiên định được chính hắn đều không muốn dao động. Đoan cũng biết, những người này nhất định nghi là rời nhà trốn đi nhà giàu tiểu thư. Nghe nói những nhà giàu kia tiểu thư sinh hoạt có thể thối nát được rất lâu rồi, lớn lên càng xinh đẹp, lại càng nát. Chương 914, lần tuyết vi giết người. Chương 914, lần tuyết vi giết người cái này ba cái xinh đẹp nữ nhân 10 phần đều nát thấu rồi, dù sao đều muốn tiện nghi rất nhiều người, chẳng đem lão Chu Tạ cũng tiện nghi được. Đợi đến lúc người ở Thưa Tất địa phương hơi chút cẩm thương uy hiếp uy hiếp các nàng khẳng định sẽ ngoan ngoan đem quần áo thoát khỏi không thì ra là vui vẻ vui vẻ sự tình nha lại sẽ không rơi khối thịt sau đó ăn nhiều một chút dược trong thân thể cũng sẽ không nhiều một khối thịt mạ trường xinh đẹp như vậy nữ hải tử ta đợi này còn là lần đầu tiên gặp đây này còn một lần tĩu hai cái mặt khác cái kêu mông mặt khẳng định cũng không tệ ta lão chu xem người ánh mắt có thể tặc cảnh tặc tinh đừng tưởng rằng đem mặt mông bên trên ta cũng không biết người làm ý nữa rồi vừa nghĩ tới rất nhanh có thể tài sắc kim kia ngồi ở hàng phía trước tay lái phụ lao chu đã hưng phấn mỹ nữ roi vua nghi toi rat nhanh hắt lên ca đã đến Người điều khiển cũng thỉnh thoảng nghiêng đầu lại, cùng Lão Chu làm một cái ngầm hiểu biểu lộ, thân thể to lớn ý tứ từ là, lão đại ngươi ăn thịt, các huynh đệ cũng muốn uống khẩu xúc nhà. Lão Chu nháy mắt mấy cái, ý tứ cũng rất rõ ràng, đương nhiên. Một đoàn người tổng cộng 3 chiếc xe, oanh oanh liệt liệt khai hướng Nguyên Thủy rừng rậm. Thế gian sự tình, vốn lạ như vậy không thể đoán trước. Tước chứng tại đêm khuya lúc, đoàn xe một mực chạy đến Nguyên Thủy trong rừng rậm rất sâu vị trí. Lão Chu có tả hoàn toàn chính xác không có khó lạc, hắn đối với trong rừng rậm này con đường sát thực rất quen thuộc. Coi như là nổi danh nhất hướng dẫn du lịch, đều không có biện pháp đem đoàn xe đưa đến vào chinh xac khong co có lac như vậy địa phương mà không vay đia phuong ma khong tha neo. Lão Chu tính toán tại đây đã không sai biệt lắm, nên làm chính sự rồi, liền ý bảo đoàn xe dừng lại. Ba vị, đến chỗ ngồi rồi. Lần này lão Chu quay đầu lại nói chuyện ngư khí, cũng không có lúc trước khách khí như vậy rồi, đều muốn làm chính sự rồi, giả bộ ra cái kia phó tôn kính bộ dáng, đã không cần phải. Phía trước vẫn chỉ là chỗ mắt, kết quả mạnh tiểu đội ba nữ thật đúng là ngủ rồi. Theo các nơi chạy tới bên này trên đường, các nàng tinh thần áp lực đều rất lớn, hiện tại rốt cục có thể trực tiếp xâm nhập thâm sơn đi tìm Vệ Thiên vọng, lại là ngồi người khác xe, lúc này mới hơi chút có thể thư giãn một tí, kết quả ba người một ngủ, quả nhiên ngủ được hồn thiên ám địa. Về phần lao chu người này khả năng đánh lệch ra chú ý thẳng thắn nói ba nữ thật sự là một điểm đều không để ý nhất là tại lận tuyết vi lặng lẽ nói cho hai người khác nàng hiện tại một đấm có thể nệ dẹp cái này chiếc xe dịp xe môn về sau ba nữ thì càng không cần thiết bị lao chu lớn tiếng kêu to bừng tỉnh mạnh tiểu bội mê mê cháo mở to mắt trước cũng không có phản ứng đến hắn mà là cúi đầu nhìn nhìn gps bên trên vị trí không khỏi nghi họ nói phía trước chúng ta đã nói rồi đấy không phải cái này kinh độ và vĩ độ a có lẽ còn hướng bên trong đi ít nhất mười km ở bên trong ai sau đó mới xuống xe đi bộ a lao chu thấy nàng vẫn không rõ sợ tình muốn bộ dạng hắc hắc nói nói địa phương cũng không sai đã đến điểm rồi Tiêu đến nơi đây là được rồi lại hướng bên trong đi không có cái kia tất yếu tiểu nhũ nhi chuẩn bị rửa sạch xe bờ mông chờ ra ra hôm nay vận khí thật sự là tốt ba cài a đánh giá sở lấy được giày vò tốt một hồi thứ nhất đương nhiên đều được tà đến bất quá mặt khác còn có 10 cái huynh đệ các ngươi nhất định có thể thỏa mãn tại lao chu lúc nói chuyện mặt khác hai chiếc xe ở bên trong ngồi chín người đã lục tục ngò ngoe xuống xe mặt mũi tràn đầy không có hảo ý dáng tươi cười xúm lại đi qua bọn hắn ngược lại là đem giá hỏa lưu trên xe đối phó ba cái nũng nịu nữ hải tử Bọn hắn cảm thấy hoàn toàn không có sử dụng báng thương tử tất yếu. Mạnh Tiểu Bội lúc này thời điểm lại đận, cũng biết lao chú ý đồ bất chính, nhướng mày, nói ra, "Này, Chu tiên sinh, chúng ta là có việc gấp, đừng tự nhiên đâm ngang thì vẫn còn tốt hơn a. Tiền, chúng ta không thiếu, chỉ cần ngươi có thể giống như chúng ta đem sự tình làm tốt rồi, ta còn có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Đến lúc đó ngươi cầm những số tiền này, cho dù muốn bao mấy cái tiểu minh tinh cũng không phải sự tình. Nói thiệt cho ngươi biết, ta trong túi quần những số tiền này đều là số lượng nhỏ, chúng ta so ngươi muốn càng có tiền. Nếu như ngươi bây giờ hiểu rõ ràng, còn kịp. Không nghĩ tới." Lão Chu nghe vậy, nên miệng nở đủ cười, trở nên càng vui vẻ hơn rồi, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi, xem các ngươi như vậy không đem tiền đường tiền bộ dạng, nếu như chúng ta đem các ngươi bắt cóc rồi, chẳng lẽ không hội kiếm được thêm nữa sao? Hơn nữa mỹ nữ ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình a, đánh giá sơ lấy, cho dù cầm mấy trăm vạn, cũng chưa chắc có thể làm trái ngược với ngươi xinh đẹp như vậy nữ hải tử. Lão Chu ánh mắt của ta không có dài như vậy, trước mắt mới là trọng yếu nhất. Như hai người các ngươi vị xinh đẹp như vậy, dù là thành quỷ cũng phong lưu, ít nhất cũng phong lưu qua một lần nha. Hơn nữa, trên địa phương này không đến thiên giới không chấm đất huynh đệ của ta mấy cái hào hào cùng các ngươi nói chuyện tâm tình sau đó lại đem các ngươi chôn ở chỗ này tự nhiên mọi sự không lo hơn nữa hiện tại ta lời nói cũng đã nói ra cho dù buông tha các ngươi nhưng ngươi thật có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua ta lại không ngu các ngươi những kẻ có tiền này tự lạ ưa thích sau đó trả thù đến lúc đó vạn nhất trong nhà người bối cảnh rất lớn đem ta tiện tay thực cho nhất chết rồi vậy cũng làm sao bây giờ cái kia chính là không có thương lượng mạnh tiểu đội những năm này vào nam ra bắc cũng coi như bái kiến chút ít các mặt của xã hội lao chu đem lời nói được như vậy đâu, muốn lại mong hốn vượt qua kiểm tra là không thể nào thực không phải nàng sợ phiền phức, mà là nàng hiện tại sở hữu trọng tâm đều đặt ở tìm được vệ thiên vọng chuyện này bên trên. vốn cho là trộm săn đội loại này địa đầu xả khả năng giúp đỡ bên trên đại ẩn, thật sự không có ngờ tới những người này như vậy phát rổ. ai lãng phí chính là thời gian, thời gian tiệu là năm thuộc tỉnh những người nhà kia tính mệnh á là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi. đã cũng đã như vậy, chẳng khoái đao chạm loạn cờ hờ ảo đem hai người khác đánh thức ca mạnh tiểu đội chọc chọc còn đang ngủ hẳn khinh ngữ cùng lặn tuyết vi đứng lên rồi, nhanh chó ngủ. người khác muốn cùng chúng ta đàm luận đâu? lặn tuyết vi vô ý thức bay vụn vũ vụ thân, sau đó đột nhiên chấn động ngồi thẳng thân thể đem trên mặt mông lấy khăn che mặt giật xuống đến lớn tiếng nói đàn luận nói chuyện gì sự tình chúng ta không là muốn đi tìm vệ thiện vọng đấy sao hàng khinh nữ được chứng kiến loại này tràn diện ngược lại không là lần đầu tiên rồi chỉ phải trong lòng thầm than the đem tren mat mong lay khan che mat giat xuong đen lon tieng noi đam luan noi chuyen gi su tinh chung ta khong la muon đi tim ve thien vong đay sao hang kinh nu đuoc chung kien loai nay chang dien nguoc lai khong la lan đau tien roi chi phai trong long tham than mot tieng cai kia chủ tiệm thật đúng là không có nói sai lao chu lúc này thời điểm đều nhanh quên nói chuyện lận tuyết vi mông nghiêm mặt thời điểm hắn chỉ đương đó là một mỹ nữ ai biết giật xuống đến khăn che mặt hắn liền phát hiện cái này há lại chỉ có từng đó là mỹ nữ hay vẫn là nổi danh mỹ nữ lại là đại minh tinh lạc tuyết vi không tốt đối phương là danh nhân xem ra lần này thật sự là không hủy thi diện tích cũng không được điểm nữ hai tử tại ăn phải cái lỗ vốn về sau còn có thể có thể cân nhắc cẩn nhẫn nhưng nếu như chọc tới loại này minh tinh cho dù nàng ở trước mặt nhịn xuống đến quay đầu lại nàng đi tìm một ít có bối cảnh nam nhân đến báo thủ mình nhất định chịu không nổi đều thuyết minh tinh quyển tử thật không đơn giản động bất động cái này cái kia minh tinh cùng với cái gì đại lao có một chân việc này không thể không phòng hôm nay thật sự là câu đến cá lớn rồi bất quá con cá này đâm hơi nhiều được rồi xem tại hương vị cũng không tệ làm phân thượng cũng có thể miễn cưỡng nếm thử lao chu thẻ lưới ra liếm dưới đầu lưới cái này lận tuyết vi cũng đã minh bạch lao chu ý tứ mặt sắc lạnh lẽo làm bộ tiểu muốn động thủ lao chu thấy nàng thần sắc bất thiện ngược lại là hào không ngại chỉ hướng về phía ngoài cửa sổ nỗ như môi, ý bảo ba cái nữ nhân xem thật kỹ xem chính mình tình cảnh hiện tại đã thành đều đến lúc này thời điểm rồi nếu như các ngươi ba người chịu hào hào phối hợp đâu rồi huynh đệ chúng ta không chừng còn có thể lưu các ngươi một mạng dù sao không có cái gì mệnh trọng yếu đúng không lao chu đi đầu xuống xe đi vào ghế sau trước cười hì hì chuẩn bị kéo ra sau môn lão đại cái này ba cái cô nàng tuyệt đối là minh tinh cấp bậc à lần này lao đại ngươi có thể thoải mái đại phát đừng chỉ nói rồi chúng ta mấy huynh đệ cũng là có làm đầu không có mà nói lao đại đầu pháo ta muốn thứ hai pháo ta nhổ vào người tránh ra a thứ hai pháo là của ta đằng sau đã có trộm săn đội huynh đệ khắc phát ra tiếng cười bọn hắn đối với sắp chuyện đã xảy ra chờ mong cực kỳ ngồi ở nhất bên trong lận tuyết vì chị cảm thấy buồn nôn cực kỳ tuy nhiên đang ở ngành giải trí kiến thức đến buồn nôn sự tình cũng không ít nhưng buồn nôn đến cái này trình độ người thật đúng là không nhiều lắm cho dù điện ảnh nội dung cốt chuyện bên trong dân tộc cũng rất ít có như vậy bị ổi ngồi nhất cạnh ngoài mạnh tiểu đội thật sự vay bi bội chắn ngấy cực kỳ bên này lao chu vừa mới mở ra xe môn nàng tiểu hung hăng một cước đạp đi ra ngoài chính ước lượng tại lao chu trên bụng mạnh tiểu bội phát lực rất nặng đem thằng này đạp được bay rất ra ngoài trên mặt đất lăn hai vòng mới dừng lại đến đạp trở mình lao chu mạnh tiểu bội thoáng cái nhảy xuống xe đối với ngồi ở bên trong hàng khinh ngữ cùng lẫn tuyết vi vây tay một cái động tác nhanh nhẹn sự tinh phiền thoái lần này khả năng muốn thai nạn chết người mới được rồi nhanh lên nhanh lên mạnh tiểu bội vốn không phải xem mạng người như có giác tính tử nhưng những người này thật sự quá đáng giận tại thời điểm mấu chốt như vậy trả lại cho nàng tìm phiền thoái những người này cũng không phải người tốt lành gì đã hắn nói tất cả tại đây người ở thưa tớt cho dù giết bọn chúng đi cũng không tính lớn sai chỉ tính toán vì dân trừ hại không nghĩ tới tìm vệ thiên vọng phức tạp ra nhiều chuyện như vậy mạnh tiểu đội định liều mạng hàng khinh ngữ cùng lận tuyết vi ngay sau đó nhảy xuống xe đến hàng khinh ngữ còn chưa tính sớm đã biết rõ nàng rất đẹp bên kia trộm săn đội người vừa nhìn thấy lận tuyết vi cũng đều sửng sốt một hồi còn có hai cái trộm săn đội người một bên nâng dậy dầm dì đứng lên lao chu có chút tính tình đại đã vung vẫy lấy năm đấm sông về phía trước đến trong miệng hùng hùng hồ, hồ mà nó rõ ràng dám hoàn thụ Lận Tuyết Vi nghe mạnh tiểu bội nói muốn thai nạn chết người, trong lúc nhất thời đều ghi không có kịp phản ứng, coi hắn tính tử, phản ứng đầu tiên là muốn đối phương đã bị uy hiếp đánh mạng, ở đâu có thể nghĩ đến mạnh tiểu bội nói là người khác phải chết. Thằng đến có người nắm đấm đều nhanh tiến đến trên mặt của nàng, nàng mới kinh tê một tiếng, không chút nghĩ ngợi tiểu toàn lực phát động viêm hoàng dưỡng sinh thuật, một trường hướng về trước người banh khứ. Đây là nàng đời này lần thứ nhất toàn lực ra tay đả thương người, chính mình căn bản không biết nặng nhẹ. Chỉ nghe bành một tiếng, người này bất ngờ không đề phòng, bị Tuyết Vi một trường này chụp trong ngực lồng ngực, ầm ầm bay rất ra ngoài vài mét xa. Chờ người này rơi xuống mặt đất thời điểm, Mọi người mới phát hiện, hắn ngực lồng ngực đã hung hăng ló vào, khóe miệng của hắn chính như là suối phun đồng dạng mạo hiểm huyết, lập tức là không sống rồi. Mạnh tiểu bội lại một cước đạp trở mình một cái ý đồ bắt lấy cánh tay mình ra hỏa, quay đầu lại cũng thấy như vậy một màn, mỹ mắt nhảy lên, Lận Tuyết Vi thực giết người. Mẹ nó, những người này có cổ quái. Mọi người cầm vũ khí. Cái kia Phương lão chu vừa chỉ hoán qua khí đến, cũng bị kinh đến, sự tình không có mình muốn đơn giản như vậy a. Lận Tuyết Vi thì là vẻ mặt mờ mịt nhìn qua bàn tay của mình, không thể tin được chính mình vừa rồi dưới một kia sẽ đem người cho đánh chết, trong miệng nỉ non không nứt lời, ta Ta giết người, ta giết người. Trời ạ. Chương 915, cách biệt đã lâu. Chương 915, cách biệt đã lâu tuy nhiên là Minh Tinh, nhưng nàng cuối cùng chỉ là nữ hài tử, vừa rồi cái kia thoáng một phát xuất toàn lực cũng là kinh hoàng phía dưới vì tự bảo vệ mình, sao có thể nghĩ đến đến viêm hoàng dưỡng sinh thuật uy lực lớn như vậy. Nàng cơ hồ khóc ra thành tiếng, rõ ràng Vệ Thiên Vọng đã từng nói qua a, cái này môn công phu là dưỡng sinh không phải lấy ra giết người đó a. Có thể ta như thế nào đem người đánh chết ta? Lật Tuyết Vi lâm vào mê ngơ ngẩn trạng thái, manh tiểu đội cùng Hàn Khinh Nữ cũng nhìn ra nàng rõ ràng tiểu lần này liền muốn sụp đổ, tranh thủ thời gian tới khích lệ nàng mai tiểu đội bắt lấy lận tuyết vi bà vai này BB. tuyết vi ngươi tỉnh những người này muốn đem chúng ta trước giàn sau giết ta ngươi đánh chết bọn họ là nên phải đấy không có gì hay tự trách chúng ta là vì tự bảo vệ mình Hàng kinh ngữ tắc thì một bên cảnh giác nhìn về phía trước một bên hung hăng véo lấy lận tuyết vi sau lưng tuyết vi ngươi đừng hoảng hốt chúng ta cái này không trái pháp luật hơn nữa ngươi xem vệ thiên vọng đều giết qua bao nhiêu người rồi hả hắn không biết bởi vì ngươi giết qua người tiểu ghét bỏ ngươi nếu không giết bọn hắn chính là chúng ta chết lần này chúng ta tính sai là nhân tâm quá hiểm ác chúng ta cũng không thể chết à? nếu như chúng ta chết rồi, tìm không thấy vệ thiên vọng, cái kia năm thuộc tỉnh bên kia tất cả mọi người phải chết, ba ba của ngươi cũng sẽ cái chết. Lật tuyết Vi lúc này mới chậm rãi chỉ hoa tới, nàng vừa rồi trạng thái thật sự quá không song, nếu như chế khuyên, chỉ sợ nàng hội lâm vào tâm ma không thể tự thoát ra được. Chỉ tiếc nàng cái này dừng một chút, ngược lại là cho lão chu bọn người tiến xe móc xuống thời gian. Nếu như nàng có thể có lưu chi xương như vậy khong xong, neu tính, chỉ sợ cứ như vậy trong ném mắt, lão chu bọn người cũng đã toàn bộ bảy trong ngay mat mặt đất biến thành thi thể lạnh băng rồi riêng phần mình đem thổ thương trào trong tay lao chu bọn người trong lòng mới hơi chút an tâm điểm vừa rồi cái này đại minh tinh lạc tuyết vì một trường trụ chết một người người một nhà tràn diện thực sự quá không thể tưởng tượng nghe rợn cả người hơi có chút sao có thể nghĩ đến đến cái này thoạt nhìn nũng nịu một đại minh tinh lại là võ lâm cao thủ hay vẫn là cái loại này lợi hại được có thể một trường chụp chết một người người cao thủ mà nó tiện nữ nhân các ngươi chết chắc rồi tự coi như các ngươi chết rồi chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi lao chu diện mục giữ nghiến răng nghiến lợi nói không hiểu thấu chết cái huynh đệ, hắn sao có thể không hỏa đại lúc này còn lại 10 cái trộm săn đội người nhân thủ một bà thường đối diện lấy ba nữ tựa hồ một lời không hợp muốn nổ súng mạnh tiểu bội hàng khinh ngữ cùng lận tuyết vi ba người quay mắt về phía đối phương rậm rạp chẳng trị thảo súng cũng là có chút điểm sợ các nàng không có ngờ tới đối phương có nhiều như vậy thường nếu như chỉ có một hai điều thường có lẽ còn có thể có biện pháp quần nhau thoáng một phát nhưng đối với mặt nhân thủ một bả cho dù có thể phát động tờ ập uh, tờ kích làm cho chết đối phương một hai người cạnh mình lại như cũ có khả năng bị người đánh trúng nhất là công phu kém cỏi nhất hàng khinh ngữ tại họng súng phía dưới càng là không hề tự bảo vệ mình chi lực bây giờ nên làm gì ba người hai mặt nhìn nhau cùng vệ thiên vọng so với ba người này xác thực khiếm khuyết chút ít ứng đối phong hiểm kinh nghiệm nhất là thực lực mạnh nhất lận tuyết vi kỳ thật nàng hiện tại cá nhân thực lực so lúc đầu vệ thiên vọng đều lợi hại hơn chút ít nhưng nếu là đổi lại lúc đầu vệ thiên vọng đối diện với mấy cái này người bọn hắn căn bản không có móc xuống cơ hội bây giờ nên làm gì ba nữ đều có chút xấu hổ lận tuyết vi có thể hay không tại trong nháy mắt giải quyết những người lâu này hàng kinh ngữ cùng mạnh tiểu bội đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem nàng lận tuyết vi xấu hổ lắc đầu trên thực tế, nếu như nàng thật sự như vậy am hiểu vận dụng năng lực của mình, nàng là có thể làm được tại đối phương kịp phản ứng phía trước, trong nháy mắt liền đem 10 người này toàn bộ đánh bại. nhưng là thật đáng tiếc, nàng làm không được, bởi vì nàng cũng không biết tại toàn lực bộc phát dưới tình huống, chính mình tốc độ di chuyển nên là giảm gì, có lẽ có khả năng thoang cái tiểu tiến lên, lên rồi. nàng cũng làm không được như lưu chi xương như vậy, đem chiến đấu kỹ xảo thuận buồm xuôi gió sử dụng đến, là trọng yếu hơn là nàng không có nắm chắc tại bực này dưới tình huống bảo vệ hàn khinh ngự an uy. trong lúc nhất thời, ba nữ tình cảnh trở nên tràn đầy nguy cơ, các nàng sai tại khinh địch rồi. Hắc, hắc, hiện tại biết rõ sợ. Đã mượn. Hiện tại các ngươi lập tức cho ta đem quần áo cởi sạch, ta đến 3 tiếng, nếu như chậm một chút, ta sẽ đem ở giữa nhất cái kia nữ đầu đánh bại. Lão Chu Dương Dương đắc ý cây thương khẩu giơ lên, chỉ vào ba người, trong ánh mắt mang theo cuồng loạn giống như điên cuồng. Đây là người sợ hãi đã đến cực hạn về sau, lại rốt cục chiếm được thượng phong cảm giác. Ngươi nằm mơ. Hàng Kinh Ngữ lạnh lùng nhìn xem lão Chu, muốn cho nàng đang tại những người này mặt cởi quần áo, trước hết để cho nàng chết còn không sai bị lắm. Xem ra ngươi là không tin ta sẽ nổ súng, ta lập tức tiểu lại để cho ngươi biết lợi hại. Lão Chu tĩnh tình cũng nổi lên, nâng lên họng súng muốn nổ súng. Lãnh Tuyết Vi cùng Mạnh Tiêu Bội kinh hô một tiếng, Tiêu muốn đi Hàn khinh Ngữ trước người ngăn trở. Nhưng động tác của các nàng cuối cùng là đã muộn một bước, bành một tiếng vang thật lớn, Lão Chu trong tay trưởng thương hùng hăng du lên, đối với Hàn khinh Ngữ đại chân nổ ra một chuỗi ngọn lửa. Hắn cũng không có tính toán Tiêu lần này muốn đem Hàn khinh Ngữ đánh chết, không hảo hảo hưởng dụng một phen ba người này, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Lãnh Tuyết Vi cùng Mạnh Tiêu Bội mắt sắc biến đổi, thẩm nghĩ đã xong, nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, viên đạn nhưng lại không bắn trong Hàn Kinh Ngữ, mà là tại không trùng tính đã ngừng lại, chỉ lơ lửng ở nơi nào không hiểu một hồi âm phong tội qua cái này viên đạn vờ ơ mà trên không trung chậm rãi biến hình theo viên đạn hình dạng chậm rãi bắt đầu biến thành một cái viên cầu nhưng cái này còn không phải quỷ dị nhất sự tình đáng sợ hơn chính là cái này viên cầu vờ ơ mà chậm rãi bắt đầu vơ vụn ra đến thẳng đến biến thành bụi phấn lại chậm rãi rơi vãi rơi xuống mặt đất đi gặp quỷ rồi trộn san nội tất cả mọi người nghĩ như vậy cái này nhất định là gặp quỷ rồi hàng kinh ngữ ba người đều là lộ ra có chút kinh nghi bất định các nàng hoài nghi là vệ thiên vọng đã đến nhưng nhìn chung quanh phía dưới rồi lại không thấy được người này cũng không biết hắn tàng ở địa phương nào như thế nào rõ ràng đều đã đến còn tàng đầu lỗ vĩ sẽ không phải là liên tục bế quan 3 tháng đem cả người hắn đều bế quan thành kẻ đần đi ả nha các ngươi tranh thủ thời gian chạy ả bằng hữu của chúng ta đã đến nếu như hắn biết rõ các ngươi muốn đối với chúng ta làm chuyện gì các ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm tiểu bội tỷ khinh ngữ không có việc gì rồi vệ thiên vọng muốn tới rồi ta cảm giác được chân khí của hắn tựu la rất kỳ quái hắn khoảng cách bên này có lẽ còn có xa như vậy có thể ta lại như cũ cảm giác mình chân khí trong thân thể phảng phất tại ca hát không biết là hắn trở nên mạnh mẽ được nhiều lắm hay vẫn là ta đa đen neu nhu han biet ro cac nguoi muon đoi voi chung ta lam chuyen gi cac nguoi nhat đinh se bi chet rat tham tieu bo ty khinh ngu khong co viec gi tiến bộ lợi tuyết vi ngược lại là so hai người khác đối với vệ thiên vọng khí tức càng mất cảm nàng có thể vững tin vệ thiên vọng đã đến vô ý thức nhắc nhở vừa rồi giết cá nhân nàng hiện tại còn không có chỉ hoan tới lợi tuyết vi thực chất bên trong còn là một rất người thiện lường cho nên tại vững tin vệ thiên vọng muốn tới về sau nàng trước tiên phản ứng nhưng lại gọi lao chu bọn người chạy mau nhưng lão chu bọn hắn cũng không lĩnh nàng tình thậm chí căn bản là không để ý tới nàng chỉ vội vàng hấp tấp đánh giá chung quanh lao chu mặt sắc hơi bại trên mặt sợ hai chi sắc nồng đậm được hóa không khai sợ loạn gọi lấy là sơ tiêu nhất định là sơ tiêu trên núi đồn đãi thật sự thật sự có loại này xuất bỉ. Chúng ta đây là muốn gặp báo ứng nữa à? Trộm săn đội người đều là hiểu gia huyện sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, tại hiểu gia trong huyện chuyển lưu lấy một cái đồn đái, tự là tại đây phiến nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong, qua lại lấy một tinh sợ bị ảnh, một khi bị những vị ảnh này đánh lên, sẽ bị chết liền cận bát đều không thừa. Cái này dân gian đồn đái cũng không phải là gần đây một thời gian ngắn mới lưu hành lên, mà là theo rất nhiều rất nhiều năm trước, là được hiểu gia huyện cấm kỵ. Tước chừng bên trên trăm năm trước, hoàn toàn chính xác thì có như vậy một đám người, tận mắt nhìn đến một cái bạch sắc ảnh tử tung bay trên không trung. Cái này ảnh tử tại bay qua mọi người bên người lúc. Tựa hộ run rẩy, cái kia 50 cái người trong đội ngũ giàn, đứng ở phía trước một điểm 48, cá nhân tự lập tức hóa thành cho bụi. Chỉ có xa xa rất tại đám người đằng sau, vẫn còn thu nhặt trên mặt đất giã lộc thi thể hai người may mắn còn sống. Hai người này sau khi trở về, Sơ Tiêu đồn đãi liền lưu truyền ra đến. Đương nhiên, cái này đồn đãi có thể nói là thật sự, cũng sao nói là giả. Sơ Tiêu là không tồn tại. Nhưng này bảy thằng quỷ không may đụng phải Bạch Ảnh, lại thật sự. Chỉ là bọn hắn rất không may vừa vận đánh lên Long Môn người trong xuất thế, tên kia đến từ Long Môn người lại là cái giết người không chớp mắt ma đầu mà thôi. Tóm lại hiện tại lao chu bọn hắn nghĩ tới cái này đồ đãi tự giác chết chắc rồi chỉ có sơn tiêu tài năng như vậy thần không biết quỷ không hay đem viên đạn định tại giữa không trùng lại đem hắn hóa thành bụi phấn dù khiến cho diệt vong trước khiến cho điên cuồng hiện tại lao chu bọn hắn muốn điên cuồng mẹ nó đều là cái này ba cái nữ nhân không nên chúng ta tiễn đưa các nàng tới nơi này cho dù chúng ta là muốn gặp báo ứng, cũng đều là các nàng làm hại đem các nàng trước hết giết rồi trên đường hoàng tuyển cũng tốt có mỹ nữ làm bạn hoảng sợ muôn dạng lao chu trong đầu trống giống ở đâu có tâm tư đi nghe lận tuyết vì đang nói cái gì cả người đã lâm vào điên cuồng tay vừa nhấc lao chu cùng mặt khác chín người liền quả thật hướng phía hẳn khinh nữ ba người ngay ngắn hướng bắc cỏ bọn hắn thật sự là muốn hạ sát thủ rồi ra ngoài ý định chính là lần này ba cái nữ hải nhi một điểm thất kinh biểu lộ đều không có ngược lại chỉ là dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem lao chu bọn người nếu như bọn hắn không hề phát rồ ý đồ nổ súng giết người bọn hắn có lẽ thật có thể sống dù sao vệ thiên vọng thật sự muốn tới rồi các nàng lại cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi lần này cùng lần trước nổ súng không có bất kỳ khác nhau suốt mười viên đạn ngay ngắn hướng bay ra nhưng cùng lúc trước một loại cái này mười viên đạn lại lần nữa dừng lại tại giữa không chúng Y nguyên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi biến thành bụi phấn. Chuyện cho tới bây giờ, Lão Chu bọn người biết rõ, bọn hắn giết không hết cái này ba cái nữ nhân rồi. Sơn Tiêu Tựa Hồ cùng ba người này là cùng, hoặc là, tự là Sơn Tiêu cũng ưa thích bị nữ, muốn đem cái này ba cái nữ nhân mệnh lưu lại. Như vậy, chính mình đương nhiên chết chắc rồi. Vừa rồi viên đạn thứ nhất thời điểm, Vệ Thiên Vọng cách chúng ta còn có ít nhất tốt mấy trăm mét, may mắn bọn hắn chỉ đánh một viên đạn. Hiện tại Vệ Thiên Vọng chỉ có không đến 100 trăm em m rồi, hắn rõ ràng có thể khống chế suốt mười viên đạn, thật lợi hại. Tuy nhiên ta không biết rõ hắn làm sao làm được nhưng nhất định cùng chân khí có quan hệ. Lần Tuyết Vi kìm lòng không được nói, cũng không biết hắn 3 tháng này bế quan tu luyện hiệu quả đến cùng thế nào, ta cảm giác, cảm thấy hiện tại đường ra người thế lực rất đáng sợ, bằng không thì cha ta cũng sẽ không như vậy, mạnh tiểu bội tâm đến là trước tiên chuyển đến phụ thân trên sự tình đi. Đang lúc ba nữ nói chuyện hợp lý nhi, dạ sắc bên trong, một cái đen kịp ảnh tử phiêu đi qua. Chương 916, tuyệt thế cường giả. Chương 916, tuyệt thế cường giả tốc độ của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng kỳ thật thật nhanh, trong nháy mắt liền có thể đi phía trước chuyển rời hơn 10 mét khoảng cách. Quỷ dị hơn chính là, hắn hình như là trên không trung chạy bộ hắn cũng không phải đơn thuần đi phía trước thổi đi mà là tại từng bước một nện bước bước chân chỉ là hắn mỗi di chuyển một bước thân thể của hắn sẽ đi phía trước hung hăng thoát ra đi một khoảng cách đây cũng là tốc độ của hắn nhanh được kinh người nguyên nhân hàn mạnh lẫn ba nữ đều là thấy mấy người phía trước các nàng tiểu từng nghe mặc vô ưu đã từng nói qua vệ thiên vọng tại dưới tình thế cấp bách thậm chí có thể tại trên bầu trời cự ly ngắn phi hành nhưng là hắn trước kia cũng không có như hôm nay như vậy tư thái tiêu sai qua phản phất giống như nhàn nhã dạo chơi một loại điều này nói rõ phi tại giữa không trung chuyện này đối với tại hắn hiện tại mà nói độ khó so trước kia nhỏ hơn không biết bao nhiêu, hôm nay vệ thiên vọng mạnh như thế nào? Ba nữ trong lòng không hẹn mà cùng bước lên cái này nghi hoặc đến, quá khứ đích hắn thỉnh thoảng còn có thể cho người một loại nhà bên đại nam hải cảm giác, có thể hắn hiện tại dung nhan không sửa, nhưng vừa thấy phía dưới lại chỉ gọi người trong lòng kinh hô, cái này nhất định là một cái đáng sợ tuyệt thế cưỡng giả. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ thiên vọng không có phản ứng lao chu đám người kia, mà là trực tiếp tung bay đến hàn khinh ngự ba nữ trước người, rơi xuống mặt đất, hơi nghi hoặc mà hỏi, xem xét hắn cái này biểu lộ, ba nữ ngược lại là trong lòng thở dài một hơi thằng này tốt xấu là không có cho bế quan thành cái đần có biểu lộ cái kia nói do hắn hay vẫn là người Mãnh tiểu đội há mồm đang muốn nói chuyện lại nghe xa xa bành lại chuyển tới một tiếng súng thanh âm đúng là lao chu tên kia ăn hết gan hùm mật gấu hướng vệ thiên vọng nổ súng sau khi nổ súng trong miệng hắn còn hùng hùng hổ hổ giết ngươi giết ngươi cái này ma quỷ giết ngươi cái này trang thần làm cho quỷ ra hỏa vệ thiên vọng cũng không quay đầu lại viên đạn cũng tại bay đến sau hót của hắn nuôi chi tế lại một lần nữa dừng lại tại trong hư không cùng nó phía trước mười một khỏa đồng bạn vận mệnh giống nhau như lúc hôm nay vệ thiên vọng cùng trước kia hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước Như là quá khứ, hắn hội bởi vì này những người này tùy tiện hướng phía mình mở thương hành vi mà phẫn nộ, nhưng hiện tại, Lao Chu cử động cho cảm giác của hắn, giống như là tại ngủ trưa thời điểm, một chỉ hèn mọn con kiến không biết lúc nào bò lên trên chính mình ngọn tóc. Lưu ý đã đến, tiện tay gẩy làm cho thoảng một phát tóc, cái này con kiến sẽ gặp bị đẩy lùi. Nếu không lưu ý đè chết cái này con kiến, như vậy thân vị nhân loại cũng sẽ không cảm thấy tiếng mới. Đương nhiên, cũng có khả năng căn bản cũng không có phát hiện cái này chỉ hèn mọn con kiến, như vậy, tại chạy trốn ở bên trong, cái này con kiến có thể hay không bị gió thổi đi, rơi xuống cái gì vùng nước thân vị nhân loại là tự nhiên không có khả năng biết đến. Trước kia vệ thiên vọng chưa bao giờ sẽ đối với người xa lạ sinh ra loại cảm giác này, nhưng hiện tại, hắn cũng không tận lực đi đem chính mình nghĩ đến và những người khác không giống với, nhưng nhưng căn bản không cách nào tả hữu chính mình thật sự đã không còn là người bình thường sự thật. Đương nhiên, có thể ở vừa xuất qua lúc, tụ đụng phải Hàn Khinh Ngư ba người, hắn hay vẫn là rất vui vẻ. Tối thiểu tại đối mặt quá khứ đích bằng hữu lúc, tâm tình của mình cũng không phát sinh quá lớn cái biến, điều này nói rõ, trong lòng mình người tính cũng không mất đi. Hắn cũng không muốn học những người khác đồng dạng, không nên đem chính mình cho rằng người trên người. Lão Chu bọn người gặp viên đạn lần nữa bị khống chế ở, rốt cuộc khắc chế không được trong lòng sợ hãi, nhưng bọn hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là phát điên đồng dạng, không muốn sống một loại dơ tay lên bên trong đích thường, hướng phía bốn người điên cùng bắn kích. Con kiến nhiều hơn, nhân loại cũng sẽ phiền không tháng phiền. Vệ Tiên vọng lúc này liền có loại cảm giác này, đột nhiên quay đầu lại, bàn tay phải vung lên, đem trước mặt bắn đến viên đạn toàn bộ phiên phi. Tuyệt đại bộ phận viên đạn đều bị hắn đường cũ quạt trở về, hắn cái này tiện tay một bàn tay, có thể đã muốn không ít con kiến mệnh. Lão Chu một đoàn người nhất thời rú thảm liên tục, bọn hắn cũng mới chú ý tới, nguyên lai like đây cũng là cá nhân mà không phải không rõ lai lịch sơ tiêu chỉ tiếc vô luận vệ thiên vọng là người hay vẫn là sơ tiêu bọn hắn kết cục đều sẽ không quá tốt bị viên đạn bắn xuyên thân thể thư vị cũng không hơn gì dù là vệ thiên vọng cũng không có lựa chọn đánh hướng chỗ yếu hại của bọn hắn cũng hiểu lao chu bởi vì xem ra giống như là dẫn đầu vệ thiên vọng ý định biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngược lại là cố ý lại để cho hắn cái kia viên đạn đánh vạt ra rồi không nghĩ tới vệ thiên vọng cái này trong lúc nhất thời bùng tha lại gọi lao chu khoa trường nếu là người đây cũng là tại hiệu gia huyện hắn tựu không có sợ có ai trang thần làm trò quỷ gia hỏa ngươi nhất định phải chết, biết rõ ta lão chủ là ai chăng? Vệ Thiên Vọng, vừa rồi thằng này muốn đem chúng ta trước gian sau giết, hắn là thực ý định đem chúng ta giết chết. Mạnh Tiêu Bội cũng rất sốt ruột, liền nhanh chóng đem chuyện lúc trước một năm một mười nói ra, nhanh nói tiếp, hiện tại thời gian thật sự rất khẩn trương, đã ngươi rốt cục xuất quan, trước hết đem chuyện này xử lý, sau đó chúng ta cùng một chỗ hồi năm thuộc giảm bơ ta. Hiện ở bên kia thật sự rất nguy hiểm, Vệ Thiên Vọng lũ mày, lúc trước trông thấy Mạnh Tiêu Bội thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng không phải cũng đã bị gọi về mạnh gia, không thể ra lại môn sao? Nhưng vì cái gì nàng lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa tại nhìn thấy chính mình cái kia lập tức, lại lộ ra là chán dục khóc biểu lộ. Quay đầu nhìn nhìn hai người khác, hàng Khinh Ngư cùng Lận Tuyết Vi trạng thái cũng cũng không khá hơn chút nào. Hai người này còn tưởng rằng hắn là đang hỏi lão chu sự tình, Lận Tuyết Vi run lẩy bẩy miệng ngược lại là cái gì cũng chưa nói đi ra, hàng Khinh Ngư tắc thì chỉ chỉ đã nằm ở bên kia không có động tĩnh người nọ, nói ra, tiểu bội tỷ không có nói sai, bọn hắn thật sự độc thủ. Tuyết Vi đều bị hù đến rồi, cho nên ra tay đánh người nọ một trượng, kết quả chính là như vậy. Vệ Thiên vọng sáng sớm tiểu chú ý tới trên mặt đất cái kia người chết cùng hắn thương thế trên người, nhướng mày, dùng nhãn lực của hắn Tự nhiên nhìn ra được đây thật là viêm hoàng dưỡng sinh thuật tạo thành thương thế. Bên kia lão Chu vẫn còn kêu gào không ngừng, Vệ thiên vọng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi là ai, ta không thèm để ý ngươi có cái gì hậu trường, cũng không trọng yếu. Đã ngươi ý định đem các nàng trước gian sau giết, cái kia chắc hẳn ngươi cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý thừa nhận hậu quả, cho nên tiếp sau phải nhớ phải làm người tốt. Tiện tay một ngón tay điểm ra, một đám chân khí thẳng bắn mà ra, hóa thành 10 đạo chân khí, chạy hoặc là nằm trên mặt đất kêu đau, hoặc là đứng đấy kêu gào lão Chu bọn người mà đi. Đã lần tuyết vi đều đã động thủ giết người, cái kia 10 người này tính mệnh tự nhiên giữ lại không được vợ ơ y mà bước được nàng đơn thuần như vậy nữ hải tử đều giết người cái kia không cần hỏi cũng biết đám người kia đều có lý do đáng chết đối với loại người này vệ thiên vọng sẽ không tùy y bố thí chính mình nhân tử bởi vì hắn vốn tự bất nhân tử thật sự giết chết hàng khinh nữ cùng mạnh tiểu bội ngược lại không có lộ ra cỡ nào ánh mắt kỳ quái nhất là mạnh tiểu bội liền càng huyết tinh tràng diện đều gặp cựu la lận tuyết vi han von tieu bat nhan tu that su giet chet hang kinh nu cung manh tieu boi há lớn ba có chút khó có thể tin vệ thiên vọng không muốn cùng nàng giải thích thêm chỉ nói nói có ít người lại để cho bọn hắn còn sống là đối với những người khác không công mình vừa rồi ta đã, đã kiểm tra trí nhớ của bọn hắn Bọn hắn cũng không là lần đầu tiên làm loại sự tình này, tại các ngươi phía trước, đã có nhiều cái nữ hải tử trồng tại trong tay bọn họ rồi, chỉ là những người này động tác che giấu, không có bị người phát giác mà thôi, cho nên tại thế nhân trong mắt xem ra, bọn họ là người vô tội. Nhưng ta biết rõ tội của bọn hắn, cái này là đủ rồi, tiểu tại phía trước 500M địa phương, thì có một đống thi cốt, bên trong là bốn cái nữ hải tử di hải, bị bọn này xúc sinh tươi sống dày vò chết rồi. Tại vệ thiên vọng trước mặt, bí mật gì, đều không còn là bí mật mạnh điều bội cái này mới rốt cục có cơ hội đem tình huống hiện tại một năm một cùng vệ thiên vọng giải nghĩa sở nghe vậy vệ thiên vọng không khỏi cho mày thật sự là không có ngờ tới tại chính mình bế quan về sau và im mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ba đại tổ chức sát thủ giắt tay nhau nhấc lên gió nổi mây phun đường thiên rốt cục lộ ra chất ngựa tuy nhiên y nguyên không xác định hắn tại làm đến cùng là chuyện gì nhưng đã có thể để xác định cùng cái kia thánh địa có quan hệ cũng cần mạnh ra y thuật tương trợ tại đây ngắn ngủn ba tháng trong thời gian nam thuộc tình đã biến thành toàn bộ thế giới ánh mắt tập trung điểm hơn nữa ngay tại hai ngày sau đó tiêu nhất định sẽ buộc phát kích liệt xung đột tuy nhiên không xác định đường ra người lúc nào sẽ đến nhưng tổ chức sát thủ thời gian nhưng lại cố định mang theo ba người đi ô tô khu xa rất nhanh hướng hiểu ra thị trấn mà đi vệ thiên vọng tắc thì trong lòng nghĩ đến đường thiên rốt cuộc động thủ như vậy hắn hiện tại đến cùng ủng mạnh bao nhiêu lực lượng đâu rồi thế cho nên hắn đều có lòng tin có thể vướng vàng ép tới ở chính mình rồi ta ngược lại là muốn thử xem rốt cuộc là người đường thiên âm như quỷ kế lợi hại, hay vẫn là ta vệ thiên vọng triệt để thu nhu vay han hien tai đen cung ung manh bao nhieu luc luong đau roi the cho nen han đeu co long tin co the vung vang ep toi o chinh minh chín hoa tuyết sâm hoàn về sau thực lực tương đại hung hăng sờ nắm đấm tự cái này đầu ngón tay làm dễ dàng ra mở ám liền tại lòng bàn tay mang theo ẩn ẩn lôi động thanh âm. Thực lực của hắn cùng 3 tháng trước so sánh với, cũng là xưa đâu bằng nay. Chín âm chân kinh huyền bí, rốt cục bị hắn triệt để nắm giữ. Hắn lúc này, tuy nhiên khoảng cách đột phá dịch kinh đoán cốt thiên đệ tứ trọng, đã thông hai mạch nhâm đốc, trở thành chính thức tiên tiên cao thủ, còn có một tia khoảng cách, nhưng hắn nhưng cũng biết, chính mình sắp đạt tới cái kia bên cạnh, chỉ cần đột phá cuối cùng này một cái cảnh giới, chính mình có thể trở thành mặc dù tại Long môn trong thế giới, cũng là một đời cường giả tiên tiên cao thu con co mot tia khoang cach nhung han nhung cung biet chinh minh sap đat toi cai kia binh canh chi can đot pha cuoi cung nay mot Chín hoa tuyết xâm hoàn cái này một khỏa kinh thế linh đan, lại để cho Vệ Thiên vọng tại 3 tháng này trong thời gian, một mình chiếm đoạt theo Long môn thế giới thấu bắn đến cái thế giới này toàn bộ linh khí. Dòng lượng chân khí không ngừng bị hắn thu nạp, lại bị cưỡng ép quán chú trong người, lại để cho cảnh giới của hắn đột nhiên tăng mạnh. Vượt qua đệ tam trọng trung kỳ, giết tiến đệ tam trọng hậu kỳ, lại đến bây giờ đệ tam trọng đại viên mãn. Hắn dùng 3 tháng thời gian, đi qua người khác cần 10 năm tài năng hoàn thành con đường. Trong lúc, bởi vì thực lực tăng lên quá mức nhanh chóng, Vệ Thiên vọng một lần lại một lần lâm vào tâm ma khôn cảnh bên trong. Nhưng lạ, mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn tổng có thể lợi dụng vô cùng cứng, cứng cỏi tâm lý tố chất, bất quá hoàn thưởng võ học lạc ấn cung cấp chi cao võ học cảnh giới, tay xé tâm ma, chiến thắng hết thảy ý đồ hỗn loạn lòng hắn cảnh tà ma quỷ quái. Hiện nay không để ra chính thức sát chiêu, vệ thiên vọng cũng không biết mình nhất đại lực lượng uy lực thì như thế nào. duy nhất có một điểm tiếc nối chính là, hắn cũng có thể vững tin chính mình y nguyên đánh không xuất ra phụ thân như vậy uy lực. nhưng không nóng nảy, đường ra cùng ba tổ chức lớn đều đưa một đống lớn đá thử vàng ở trước mặt mình. cái gọi là đột phá cảnh giới, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. ta ẩn nhẫn ba năm, bế quan ba tháng, đỗ không phải là muốn cho chính mình dùng nhanh hơn càng tốc độ nhanh trở thành cường giả chân chính sao? cảm ơn các ngươi, đường gia, tổ chức sát thủ nhóm, tại ta cần có nhất địch nhân thời điểm, các ngươi như vậy dũng cảm đứng ở trước mặt của ta. Nghĩ đến này, Vệ Thiên vọng tim đập cũng không khỏi gia tốc. Hắn cảm giác được, máu của mình đang tại ấm lên. Hắn bắt đầu lý giải vì sao cha mình sẽ trở thành vi trong thế giới kia người mạnh nhất, bởi vì này loại muốn trở nên mạnh mẽ tâm tình mấy có lẽ đã triệt để sáp nhập vào chính mình trong thân thể mỗi một phần da thịt. Chương 917, mưa gió nổi lên. Chương 917, mưa gió nổi lên nhưng vào lúc này, Đường Thiên lại như cũ tại nổi giận bên trong. Cái kia cái phạm phải sai lầm lớn, lại để cho mạnh tiểu bội chạy trốn hạ nhân, hiện tại đã bị thân thủ của hắn xé nát thành bụi tiễn. Tìm không thấy mạnh tiểu bội cái này ý nghĩa hắn không cách nào làm cho mạnh đình hoa ở trước mặt cảm thụ mất đi trí thân thống khổ cũng không cách nào thiết hạ bấy dập trở vệ thiên vọng đi tìm cái chết cái này lại để cho hắn vạn phần tức giận đáng chết nếu như không có mạnh tiểu bội nhất trong tay cái kia còn thế nào dẫn vệ thiên vọng đến đây hiện tại lâm gia bốn đại kim cương vẫn chưa ổn định đơn giản không thể phái đi ra chán ở dê lẽ lại ta thật muốn cùng cái kia tinh cười tổ chức sát thủ liên minh trước công phá hắn cái gì kia căn cứ lại đem hắn nữ nhân đều nhất trong tay điều này cũng đúng cái biện pháp chính là sợ đó cũng là vệ thiên vọng bấy dập Hắn cố ý đem chính mình nữ nhân bày tại ngoài sáng bên trên, bản thân nút trong bóng tối, tự làm muốn sở thanh lai lịch của ta, thật sự là buồn cười. Ta làm sao có thể bền trên hận cái này đương. Đường Thiên không khỏi buồn dầu và phẫn, lại trong lòng oán hận khởi mạnh đỉnh hoa đến. Nếu không phải cái này lão già chết tiệt tự không chịu chính thức quy tâm, có thể làm cho mình yên tâm gởi can đảm lại để cho hắn cho Lâm gia bốn yen tam người can đam lai đe cho han cho lam ra bon đai kim cương điều chỉnh một phen trạng thái, đến lúc đó đem bốn đại kim cương trực tiếp ném ra đi, Vệ Thiên Vọng coi như là gân thép làm băng sát, cũng phải chết thành tạm bạ. Cho dù Vệ Thiên Vọng thật sự là trốn đi, muốn đang âm thầm nhìn xem lấy cái gì, mình cũng căn bản không cần phải lo lắng. Đường Thiên tại vệ thiên vọng trên người chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều, dù là hiện tại hắn tự nhận là đối phương thực lực đã hoàn toàn không sợ vệ thiên vọng, lại như cũng không muốn một lần nữa cho hắn cơ hội cuối cùng. Cho nên Đường Thiên làm việc coi chừng, chiến lược bên trên khinh thị vệ thiên vọng, chiến thuật bên trên lại muốn coi trọng vệ thiên vọng. Chỉ có thể hẳn thế sự đều không bằng nguyện, Đường Thiên càng nghĩ, bên kia ba tổ chức lớn cộng lại cũng có tiếp cận 10 cái đồng đẳng với tộc Lao cao thủ thiên thần cấp từng giả, canh minh vì cầu không sơ hở tí nào, đem trước mắt trạng thái vô cùng nhất ổn định khói đen ông cùng chúc phu nhân cũng phái đi ra, lại mang lên 20 tên độc võ sĩ. Mạnh mẽ như vậy hành thực lực cho dù vệ thiên vọng thực sự cái gì âm mưu tính mà tính cũng có thể có thể cường thế nghiền ép tới xuống dưới những người còn lại tắt thì án binh bất động lại nhìn tình huống làm bước tiếp theo ý định nếu như vệ thiên vọng bởi vì sợ hãi tại đối phương nghiền áp giống như cường hoành thực lực thật có thể trơ mắt nhìn mình nữ nhân không may mà lựa chọn co đầu rút cổ không xuất ra chính mình tựa hồ cũng không có gì khác biện pháp tốt bởi vì này nói rõ cho dù đem mạnh tiểu bội cũng tê ra đến hắn cũng đồng dạng hội co đầu rút cổ tóm lại lần này xuất binh năm thuộc tỉnh ap giong nhu cuong hanh thuc luc that co tên đã khong xuat ra chinh minh tu ho cung khong dây không phát không được rồi đang tại mới luyện công mới phòng luyện công bên kia lo lắng cùng đợi ngại được lâm mọi người rốt cục đợi đến lúc các nàng cần có nhất tin tức tốt. Vệ Thiên vọng rốt cục xuất quan, đang từ hiểu ra huyện bên kia nhanh chóng chạy tới, tính toán thời gian, hẳn là vừa vặn tại ba tổ chức lớn tuyên bố phát động công kích thời điểm. Thần A, Ngải Nhược Lâm, Ninh Tân Di, La Tuyết, Mạc Vô Ưu, Lê Gia Hân, năm cái nữ hải tử trong nội tâm, cơ hồ đồng thời toát ra những lời này để, nhất định thật sự là bầu trời thần minh đã nghe được mọi người cầu nguyện, bằng không thì vì cái gì vừa vặn có thể vào lúc đó gặp được Vệ Thiên vọng xuất quan đâu rồi? Chỉ tiếc vì để tránh cho để lộ tin tức, hàng Khinh Ngư cũng không dám cùng Ngải Nhược Lâm bên kia liên hệ quá lâu chỉ nói bọn hắn chính cùng một chỗ nhanh chóng gấp trở về, liền vội vàng cúp điện thoại. Một ngày sau đó, vệ thiên vọng một chuyến bốn người rốt cục đổi tới sông Biển tỉnh thủ phủ, trực tiếp ngồi trên sớm đã tại sông Biển tỉnh thủ phủ chuyên cơ hướng Nam thuộc tỉnh tiến đến, mà bên kia, hào khí tắc thì theo thời gian tới gần, mà dần dần trở nên dương cung bạc kiếm. Không lo tỷ, người nói bọn hắn không biết sớm phát động công kích a. Ngải Nhược Lâm lo lắng lo lắng nói, tuy nhiên nàng đối với mới phòng luyện công công sự phòng ngự rất có lòng tin, nhưng địch nhân thực lực cuối cùng quá mạnh mẽ. Các nàng mặt đúng đích, thế nhưng mà gần vài thập niên đều chưa từng xuất hiện qua xuất tam gia thế giới mạnh nhất tổ chức sát thủ liên thủ phái ra mạnh nhất cao thủ tình huống trừ lần đó ra còn có nguyên nhân vi mạnh ra nguyên nhân đường ra người cũng đem lại lần nữa xuất thế mặc vô ưu tâm tình đồng dạng rất khẩn trương nàng tuy nhiên thân cư đặc thù sự vũ cục biết đến che giấu thêm nữa nhưng nàng hiện tại cũng là hoàn toàn không rõ ràng lắm bực này tình huống nên như thế nào ứng đối chúng nữ có lẽ ý nghĩ thông minh có lẽ am hiểu kinh thương có lẽ giỏi về đặc vụ công tác nhưng ở vũ lực bên trên lại cuối cùng kém một đường cho dù bên này còn có lưu chi xương cái này cao thủ vốn lấy nàng thực lực bây giờ miễn cưỡng cuốn lấy một gã thiên thần cấp cao thủ đã là cực hạn một khi đối phương thật muốn sơn đánh lén thật đúng là có cái này khả năng cho bọn hắn công phá đến lúc đó chờ đợi chúng nữ vận mệnh chắc hẳn sẽ không quá tốt cộng hòa phương bên trong lúc này cũng là như lâm đại địch mạnh ra mọi người nhờ bao che tại cộng hòa phương nơi chú quân bọn hắn cũng chi tiết bẩm báo đem đường ra khả năng phái tới cao thủ đánh lén nguy hiểm cáo chi cộng hòa phương đường ra uy hiếp lại để cho quân đội bên trong hiện ra hai chủng bất đồng thanh âm thứ nhất tự nhiên là muốn đem mạnh ra người toàn bộ giao đi ra ngoài dù sao hộ cũng bảo hộ không được cần gì phải hy sinh vô ích thứ hai tự nhiên là dùng hàn gia khang cùng mặc trọng chờ trẻ chúng phái làm chủ Yêu cầu kiên quyết không thể đem mạnh gia người đưa đến đường ra trong tay. Thứ nhất, là vì mạnh gia người đối với quốc gia này cùng dân chúng những năm này làm công hiến. Thứ hai, là đường ra người cấp đoạt mạnh gia người, tất nhiên là có mưu độ, lại để cho bọn này y thuật cao minh danh y toàn bộ lọt vào đường thiên trong tay, quỷ biết do hắn hội lợi dụng những người chơi này ra cái gì hoa đến. Cuối cùng nhất là trẻ trung phái chiếm được thượng phong, cũng gọi là mạnh gia nhân tâm nhất đầu thạch rơi xuống một nửa đến trên mặt đất. Tuy nhiên trong quân đội cũng không có, có thể chống cự đường ra cao thủ cường giả, nhưng là tại đây dầu gì cũng là hiện đại quân doanh, vũ khí nóng số lượng cùng chất lượng cũng là không thấp. Doanh cùng mới phòng luyện công ở giữa khoảng cách quá gần, bất quá 10 km ở bên trong, nhưng lúc này, hai bên đều phân biệt đã bị bất đồng uy hiệp, bên trong người đều là sống một ngày bằng một năm. Lúc này, tại rời xa mới phòng luyện công bên ngoài 20 km cái nào đó trụ sở dưới đất ở bên trong, lại chính tổ chức lấy một hồi hoàn toàn mới hội nghị. Tham dự hội nghị nhân viên, thì ra là ba đại tổ chức sát thủ 10 tên thiên thần cấp cao thủ, còn có tiểu Lã Đường Thiên phái tới dẫn đội đường tứ ra cùng hắn hai gã mạnh nhất độc nô cùng với 20 tên độc võ sĩ. Nguyên bản ba đại tổ chức sát thủ bởi vì biết được Vệ Thiên vọng từng đánh chết Lâm Ngũ tổ sự tình, cũng không hy vọng xa vời có thể thành công đánh chết vệ thiên vọng, bọn hắn suy nghĩ, đơn giản thì ra là hung hăng gây gặp lại vệ thiên vọng nhiệt khí, cho hắn biết thống khổ, đem sát thủ Tôn Nghiêm Vãn hồi được không sai biệt lắm thời điểm, nên rút đi muốn rút đi. Dù sao, cá nhân thực lực cường hành đến vệ thiên vọng tình trạng kia, một môn tâm tư muốn chạy trốn, cũng rất là khó truy. Trừ phi giết cơ hội của hắn thật sự quá tốt, mới nên nắm chắc cơ hội. Tuyệt đối không nghĩ tới, nhiều năm đối địch nước Cộng hòa Nội siêu cường võ đạo thế gia đường ra sẽ chủ động tìm tới muốn đến, yêu cầu hợp tác. Điều này thật sự là thiên đại tin tức tốt, nhất là tại được chứng kiến cái kia hai gã nhất cao thủ lợi hại thực lực về sau ba đại người của tổ chức càng là vui mừng qua đỗi cái này hai gã toàn thân khóa lại miếng vải đen bên trong trên người còn thỉnh thoảng tản mát ra nồng đậm kỳ Quái mùi thối hắc y nhân vờ ơ mà bị thiên thần cấp trong cao thủ người mạnh nhất còn lợi hại hơn một phần cơ hồ tiếp cận lúc trước từng cho bọn hắn mang đến thê thảm đau đớn giáo huấn lâm gia tộc lao cao thủ thiên thần cấp cao thủ cũng biết nước cộng hòa nội tuy nhiên võ đạo thế gia phần đông nhưng chính thức mạnh nhất tộc lao cấp cao thủ đều chỉ ở lâm gia nhưng hiện tại xem ra kinh nghiệm trước kia cũng có sai lầm đó chính là cái này được xưng thứ hai thế gia đừng ra cũng không kém a nếu như gọi tổ chức sát thủ biết được Khói đen ông cùng chúc phu nhân ở cùng bọn họ luận bàn lúc tại đường tứ ra mệnh lệnh phía dưới, căn bản không có sự xuất bọn hắn lợi hại nhất độc tính chân khí, liền có thể tại ngạnh tính trên thực lực ngăn chặn bọn hắn tiên thần cấp cao thủ một đầu, chỉ sợ bọn họ hội chấn kinh cái cảm. Nếu là bọn họ độc tính chân khí vừa ra, chỉ sợ dạ đại cái tổ chức sát thủ căn cứ ở trong, ngoại trừ cái này mười tên thiên thần cấp cao thủ, cái khác sẽ không còn hội có bất kỳ người sống. Cho dù là thiên thần cấp cao thủ, lui đi chậm rãi rồi, cũng muốn lập tức trồng ở chỗ này. Độc nô chân khí tự bạo vừa ra, mà ngay cả với tư cách người chỉ huy, sớm đã phục dụng vô số loại giải độc dược đường tứ gia đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này là đường tiên lớn nhất ác chủ bài, nếu như ngươi vệ thiên vọng thực khó như vậy quấn, ta liền cùng ngươi tới cái Đồng Quy Vũ Thận. Đường tiên sinh, ngươi thuyết minh thiên chúng ta trước không tiến công cái gì kia phòng luyện công, mà là cùng các ngươi cùng nhau đánh lén quân doanh. Bảo La. Bởi vì chắc các thẩm phán chính thức phía sau màn chủ thể đến từ giáo đỉnh ngẩn hoàng, mở miệng đối với Đường Tứ gia hỏi. Tuy nhiên hắn cá nhân lực lượng so Đường Tứ gia cường hành không biết bao nhiêu chac at tham nhưng hắn chỗ the đen này thái độ lại có vẻ rất khiêm tốn, bởi vì hắn là tại kính trọng Đường Tứ gia sau lưng khói đen ông cùng trúc phu nhân. Đường Tứ gia gật gật đầu, đúng vậy thiếu chủ nhà ta đúng là ý tứ này nhưng này cùng chúng ta nguyên bản kế hoạch cũng không tương xứng chúng ta không muốn phức tạp cho quốc gia của chúng ta gây phiền thoái, tiến công vệ thiên vọng cùng ác ma tiêu xỉu địa bàn đây là tư sự tình nhưng nếu như là tiến công quốc gia này quân doanh, sẽ bay lên đến quốc cùng quốc ở giữa mâu thuẫn amazon chiến sĩ thủ lĩnh bởi vì khắc âm thanh lạnh lùng nói đường tứ gia mỉm cười chậm rãi mà nói bởi vì khắc tiên sinh ngài cố kỵ thiếu chủ nhà ta đương nhiên sớm đã nghĩ đến bất quá ngài đây là quá lo lắng quốc gia này rất nhanh muốn tại chúng ta đường gia toàn diện khống chế phía dưới chỉ cần ngài có thể lần này trong khi hành động trở thành ta đường gia minh hữu như thế nào lại ảnh hưởng đến quốc cùng quốc quan hệ trong đó đâu rồi đến từ thẩm phán amazon chiến sĩ hắc cám thiên sứ các vị đang ngồi chư vị đều là trên cái thế giới này cường đại nhất sát thủ chỗ đại biểu cũng là khổng lồ nhất tổ chức sát thủ các ngươi đã đã mênh mông đáng đáng giết tới nơi này lại chỉ là vì trừng phạt vệ thiên vọng dưới cờ một tiểu nhân vật chẳng lẽ ngài chờ không biết là cái này thái quá mức lao sư đọc chúng lại không có lấy được xứng đáng thành quả chiến đấu sao chẳng lẽ các ngươi quên lúc trước vệ thiên vọng tại ha cho các vị tổ chức lưu lại đau xót sao Chẳng lẽ cái kia tên là Lưu Chi Dương nữ tử võ học, không phải Vệ Thiên Vọng bội dưỡng được đến đây sao? Vệ Thiên Vọng mới là mọi người cộng đồng chính thức tiểu nhân. Hôm nay có chúng ta đường ra liên thủ, đây chính là đánh chết Vệ Thiên Vọng ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Đến lúc đó, các ngươi chỉ phải chút ít người giả ý tiến công mới phòng luyện công, nhưng là cường giả chân chính đều cùng chúng ta cùng một chỗ tại quân doanh bên này chờ Vệ Thiên Vọng, chờ hắn đến thời điểm, mọi người liên thủ xuất kích, cho tai quan doanh ben nay tro ve thien hắn có ba đầu sáu tay, cũng phải chết ở chúng ta vây công phía dưới. Chương 918, có tất cả tính toán. Chương 918, có tất cả tính toán ba đại người của tổ chức lẫn nhau. Nhao nhao gật đầu cũng là cảm thấy đường tứ ra mưu kế có đạo lý đã có cơ hội chém đầu cần gì phải đi xoắn suýt tại chỉ chém mất đối phương một ngón tay gặp ba đại người của tổ chức đồng ý đề nghị của mình đường tứ ra không khỏi vui vẻ nợ nụ cười thiếu chủ nói không sai những người ngoại quốc này có thể chịu được dùng một lát vệ thiên vọng đương nhiên muốn giết nhưng cũng không thể gọi mạnh ra người thừa cơ chạy dù sao cho dù đã quần anh tập trung thiếu chủ lại như cũ cảm giác cảm thấy lâm ra tứ lão không tải tình huống chưa hẳn có thể vững vàng giết chết vệ thiên vọng trước cam đoan đem mạnh ra người cầm ở trong tay hảo hảo đem lâm ra tứ lão kinh doanh thành hình mới là tốt nhất kế sách, dùng bất biến ứng và biến, cái này là đường thiên trí tuệ, đường thiên ý định, là lợi dụng hiện tại trong tay mình rất nhiều đồng đồ, một sóng lại một sóng đi chấn áp vệ thiên vọng, thẳng đến lâm gia tứ lao rời núi, hắn luôn luôn ngăn không được thời điểm. chờ đường tứ ra mang người đi rồi, ba tổ chức lớn những người đầu não mới lại lần nữa ngồi cùng một chỗ, tiếp tục thương nghị sự tình vừa rồi. đang tại đường gia người mặt không tốt lắm nói, hiện tại tên hiệu tắt đán, tên thật mục lỗ hắc ám thiên sứ thủ lãnh mới lên tiếng, không biết hai vị như thế nào cho rằng, ta cảm giác, cảm thấy cái này hoa hạ võ đạo thế ra có lợi dụng ý của chúng ta. Tại sao là chúng ta cùng bọn họ cùng đi tiến công quân doanh, mà không phải bọn họ cùng chúng ta cùng đi tiến công cái kia phòng luyện công? Tuy nhiên Đường Tiên Sinh đạo lý có thể thuyết phục ta, nhưng loại này lâm trận biến chủ ý tình huống, ta không rất ưa thích. Bảo La đem viết tay trong ngực, lạnh lùng nói, như thế nào đang tại đường tiên sinh mặt không nói, hiện tại mới nói những này, lại có cái gì ý nghĩa? Các ngươi hắc ám thiên sứ luôn hung là tâm không phải ra hỏa. Bởi vì khắc gặp hai người lại có muốn nhau nhau lên ý tứ, tranh thủ thời gian ở bên trong hòa giải, hai vị, chúng ta bây giờ là minh hiếu, các ngươi như thế nào còn không bỏ xuống được trước kia những khúc mắc kia? Ta là cho rằng đường tiên sinh phương pháp rất tốt, như vậy cũng tài năng xuất kỳ bất ý, dù sao bọn hắn so với chúng ta hiểu rõ hơn cái kia cái gì vệ thiên vọng, không phải sao? Đúng vậy, còn nữa, cho dù thật sự muốn tiến công quân doanh, đó cũng là đường ra người ở phía trước, chúng ta chỉ cần che giấu, đến lúc đó, mặc kệ vệ thiên vọng xuất hiện ở đâu bên cạnh, đối với chúng ta mà nói đều là tin tốt tốt. Bảo La tựa hồ cũng thu liễm một điểm tính tình của mình. Mục Lỗ nhìn hai người này một mắt, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đã lúc trước đã nói muốn liên minh, mà khắc hai phe đều cảm thấy chính xác lựa chọn, một mình hắn phản đối cũng là vô dụng. Hơn nữa hắn cũng không có phát đúng đấy lý do chỉ là vô ý thức cảm thấy không đúng mà thôi. Đường Thiên nghe được Đường Tứ ra báo cáo, trong nội tâm cũng là vạn phần đắc ý, hắn cũng không có Đường Tứ ra cùng ba tổ chức lớn trong miệng nói như vậy tin tưởng mười phần, tại chính thức đem Vệ Thiên vọng vây khốn khởi trước khi đến, hắn thủy chung cảm thấy cái này cho đến tận này đã cho chính mình vô số kinh hỉ tự địch, nhất định không biết nhẹ nhàng như vậy được giải quyết mất. Dù là nghĩ như thế nào đều cảm thấy đối phương thực lực ưu thế thật lớn, nhưng Đường Thiên cũng cũng không có ngủ quáng tự tin. Dù sao, Vệ Thiên vọng thấy tình thế không đúng về sau, ngoại trừ cứng đối cứng, còn có thể chạy trốn muốn lưu lại một tâm muốn chạy trốn vệ thiên vọng chỉ dựa vào hiện tại độc võ sĩ cùng độc nô hay vẫn là không đủ hắn cái tiêu thân pháp thật là quỷ dị thậm chí còn có thể ngang trời mà đi càng là ưu thế của hắn nhưng đường thiên cảm thấy cái này không trọng yếu cho dù không thể thực giết vệ thiên vọng có thể đem hắn đánh cho hốt hoảng chạy thục mạng cũng là đại thắng cũng có thể đưa hắn những cái kia nữ tiên đó mình cũng có thể lợi dụng những này nữ nhân đến áp chế hắn ngươi muốn tàng liền tàng nhưng ta sẽ nhượng cho ngươi cả đời đều sống ở trong thống khổ cho ngươi dù cho còn sống thực sự hận không thể mình đã chết đi trừ lần đó ra trước công quân doanh bắt mạnh ra người cũng là đường thiên thấp nhất mục tiêu dù là thật làm cho cùng vệ thiên vọng có quan hệ những người khác chạy thoát rồi nhưng chỉ cần có thể đem mạnh ra người bắt lấy gọi mạnh đình hoa không dám lại đuổi nghịch hoa chiêu bước tiếp theo lâm ra tứ lao có thể chịu được dùng một lát về sau vệ thiên vọng cũng là không chịu nổi một kích lựa gạt lựa những tổ chức sát thủ kia người cùng mình liên thủ cũng chỉ là vì cho mình tính toán tăng thêm một tầng bảo hiểm mà thôi tóm lại mặc kệ như thế nào muốn, đường thiên đều cảm thấy vệ thiên vọng ngoại trừ đào tẩu một đường không còn thứ hai lựa chọn thời gian một chút chuyển rời khoảng cách ba tổ chức lớn cùng đường ra ước định tốt trước đối với mới phòng luyện công phát động công kích, thời gian càng ngày càng gần rồi. Phàn Phất Bách thú cũng cảm nhận được cái này, ngưng trọng hào khí, dù là đây là giữa ban ngày, nhưng giữa rừng núi lại như cũng lặng ngắt như tờ. Tiên lặng biểu tượng xuống, cất dấu gió tanh mưa máu sắp sửa tiến đến nơi vị. Rõ ràng sự tình gì đều chưa bắt đầu phát sinh, nhưng trong không khí mùi máu tươi lại không hiểu trở nên huong vi ro rang rãi nồng đậm. Máy tiểu đội tại trên máy bay không ngừng cầu nguyện lấy, nàng chỉ hy vọng máy bay lại phi được càng nhanh một chút tuy nhiên trong nội tâm rất sốt ruột nhưng ở trên máy bay một phen sau khi thương nghị phát hiện mạnh ra người tuy nhiên đối mặt tình cảnh cũng rất nguy hiểm nhưng ít ra tại bị trào tiến đường ra phía trước thánh mạng của bọn hắn uy hiếp thấp hơn chân chính có tính mệnh chi lo nhưng lại ở lại mới phòng luyện công người bên kia ba đại tổ chức sát thủ mang theo cựu hận mà đến bọn họ là đến báo thủ sẽ không dễ dàng thiệt rồi cũng sẽ không cân nhắc lưu người sống nhất là cùng vệ thiên vọng quan hệ thêm gần người cho nên máy bay mục tiêu đệ nhất là trước muốn đi mới phòng luyện công vệ thiên vọng trước muốn ở bên kia đem ba đại người của tổ chức đánh lui sau đó lại trước tiên chạy tới 10 km ở bên trong bên ngoài quân doanh cứu vớt mạnh ra người mạnh tiểu đội biết rõ lo nghĩ của hắn là có đạo lý nhưng trong lòng lại y nguyên rất khẩn trương hai bên địch nhân rất có thể hội hẹn rồi đồng loạt ra tay nói như vậy người nhà của mình là hội ngắn ngủi rơi vào đường ra trong tay người sau đó lại do vệ thiên vọng đi cứu bọn họ đã như vậy người nhà của mình sẽ có tính mệnh trinh nguy nàng cũng sờ không được đường ra có thể hay không tại bắt mạnh ra người thời điểm bắt đầu liền, liền giết mấy cái gian đe mặt khác là vệ thiên vọng mặc dù tự mình đi cứu cũng chưa chắc có thể ở đường ra người giao mổ uy hiếp phía dưới cứu tất cả mọi người đến Vạn nhất đường ra cao thủ gặp sự tình không thể thành, tất tính vô đã mẹ lại sức, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái, như vậy thì phiền toái. Nhưng nàng hiện tại quả là không có lập trường yêu cầu vệ thiên vọng đi trước cứu người nhà của mình, liền chỉ phải tại trên máy bay ngồi tại khó có thể bình an, như thế nào cũng không phải tư vị. Phàn Phất xem thấu tâm tư của nàng, Hàn Khinh Ngữ một bên xem bề ngoài, vừa hướng Mạnh Tiểu Bộ nói ra, "Tiểu Bộ tỷ, ngươi yên tâm đi." Vệ thiên vọng không biết vô duyên vô cớ nhìn xem người nhà của ngươi gặp chuyện không may. cai lien giet may cai nhu vay thi phien thoai nhung nang hien tai qua la khong co lap truong yeu cau ve thien vong đi truoc cuu nguoi nha cua minh lien chi phai tai tren may bay ngoi tai kho co the binh an nhu the nao cung khong phai tu thứ hai cái địa phương khoảng cách chỉ có 10 km ở bên trong, ngươi ngẫm lại hắn hiện tại hành động tốc độ chỉ cần hắn có thể ở đến phòng luyện công trong nháy mắt liền đem tổ chức sát thủ những người kia đánh tan lại lập tức quay đầu đi quân doanh chính giữa thời gian chênh lệch tối đa không mấy phút nữa ta muốn những quân nhân kia dù thế nào bất lực ít nhất ngăn cản vài phút vẫn có thể làm được à. hiện nay mạnh tiểu bội hàn khinh ngữ lận tuyết vì ba người cùng một chỗ trải qua sinh tử nguy hiểm lẫn nhau quan hệ giữa cũng là càng tiến một bước minh hữu quan hệ càng thêm mật thiết lận tuyết vi cũng qua tới dỗ dành nói tiểu bội tỉ hiện tại ta cũng rất lợi hại bằng không đến lúc đó vệ thiên vọng đi phòng luyện công bên kia ta đi trước quân doanh một bên nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần vệ thiên vọng lên mắt đối phó cái đồ nhà quê lão chu đều suýt nữa đem những người khác mệnh góp đi vào lận tuyết vi thật sự là bạch mù nàng tốt như vậy đích thiên phú quay đầu lại nàng nhất định phải hướng lưu chi sương hoặc là mạc vô ưu học cơ bản chém giết chi đạo bằng không nàng hay vẫn là thành thành thật thật đương nàng minh tinh tốt rồi bằng không thì chuyển hình làm cái diễn vo đánh phiến công phu nữ tinh cũng hẳn là cũng được hôm nay chính mình cảnh giới càng cao vệ thiên vọng liền dần dần minh bạch đến lúc trước lận tuyết vi trên người di biến đạo lý dù là hắn cũng không nguyện ý thừa nhận cũng không cải biến được tại tu luyện viên hoàng dưỡng sinh thuật cái này một đạo bên trên lận biết vi là chân chính không thua bởi chính mình tuyệt thế kỷ tại sự thật cựu la rất đáng tiếc nàng mặc luyen kỳ hoang có tốt như vậy đích thiên phú nhưng nàng su that tieu thân lại không có một khỏa muốn trở thành võ gia tâm bằng không thì đợi một thời gian nàng muốn siêu việt lưu chi sướng cũng không phải là không có khả năng đã thành mạnh tiểu bội đừng quá khẩn trương ta có biện pháp ngươi bây giờ tiểu cùng người nhà của ngươi liên hệ nói cho bọn hắn biết một khi đường ra người đến ngàn vạn không muốn phản kháng chỉ thành thành thật thật bị bắt chặt là được rồi ta muốn coi như là đường tiên Nếu như người nhà của ngươi không chống cự, hắn cũng sẽ không hồ loạn giết người. Về phần sự tình khác, sẽ có ta đến xử lý, ngươi tốt nhất lại để cho bọn hắn biểu hiện được thân thiết hơn gần đường ra một ít, như vậy chẳng những bên ta liền độc thủ, đến lúc đó nói không chừng Đường Tiên người hội trái lại bảo hộ người nhà của ngươi cũng nói không chừng. Mặt khác, đợi lát nữa máy bay không biết tại phòng luyện công vụ cặn đắp xuống, tự chính mình nhảy đi xuống, về phần các ngươi, liền trực tiếp ngồi vào năm thuộc tỉnh thủ phụ đi, mạnh tiểu bội ngươi cần phải giấu kỹ rồi, đừng làm cho Đường có trời mới biết ngươi đã từng thấy qua ta, như vậy người nhà của ngươi hội an toàn hơn, Vệ Thiên vọng phân phó nói. Lận Tuyết Vi ở một bên không cam lòng nói, ta, nàng lời nói đều chưa nói xong, Vệ Thiên Vọng liền đã cắt đứt nàng. Ngươi thiệu tỉnh lại đi. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta làm chút gì đó sự tình, vậy thì nhất tốt cái gì sự tình đều đừng làm. Cho dù ngươi bây giờ nội công có nhất định căn cơ rồi, nhưng ngươi cùng người chém giết kinh nghiệm cơ hồ không có, phát huy không xuất ra một phần mười lực lượng. Lần này các ngươi ba người lèm nhem nhưng đích sống qua đến, ta đều không có trách các ngươi, ngươi cũng đừng lại đông muốn tây tưởng chút ít không có ý nghĩa sự tình. Nhưng ta nghe ông nội của ta nói, lần này thế cục rất nghiêm trọng a cái kêu ba cái tổ chức sát thủ bên trong có một loại người bị gọi là gì thiên thần cấp cao thủ rất lợi hại còn ngươi nữa không phải một mực đều rất kiên kỵ đường ra người sao một mình ngươi đi vạn nhất hàn khinh ngữ nói đến một nửa đều có chút không dám nói nàng không muốn nói không quá may mắn nếu như là ba tháng trước kia ta chưa hẳn có thể có lòng tin nhưng hiện tại không giống với lúc trước đã thành cứ như vậy đi đợi lát nữa trải qua mới phòng luyện công trên không thời điểm ta một người xuống dưới cái khác các ngươi đều không cần quản chờ ta tin tức tốt là được rồi ta muốn nghỉ ngơi một chút sau khi nói xong vệ thiên vọng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Ba nữ trong lòng tuy nhiên vẫn còn có chút không nữa, nhưng hắn không muốn nói lời nói, các nàng cũng không nên lại đã quấy giày hắn. Ai biết hắn có phải hay không muốn điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên chiến, cũng không dám đã quấy giày đến hắn. Đồng hồ treo trên tường tí tách tiếng vang, vô luận ngải nhược lâm bọn người lại không muốn, thời gian rốt cục không thể ngăn cản đi đến xế chiều 3 giờ đúng. Theo kim đồng hồ xếp hợp lý cái kia âm thanh củ cụt tiếng vang lên, Nguyên bản Mai phục tại mới phòng luyện công bên ngoài bọn sát thủ, ngay ngắn hướng đi phía trước đẩy tiến thêm một bước, là thời điểm phát động công kích rồi. Chương 919, Lưu Chi xương chịu chết. Chương 919, Lưu Chi xương chịu chết tại sở hữu bình thường sát thủ phía trước nhất đứng đấy, là ba tổ chức lớn ở bên trong phân biệt ba gã thiên thần cấp cao thủ, cũng không phải mạnh nhất bảo la bọn người, mà là mặt khác tùy tiện kêu ba cái. Bọn hắn tuy nhiên muốn cùng đường ra hợp tác, nhưng mình việc cần phải làm cũng không có ý định buông tha cho. Tại tổ chức sát thủ xem ra, ba cái thiên thần cấp cao thủ lúc này, cho dù vệ thiên vọng thực xuất hiện, cũng không phải không có lực đánh một trận. Húng Chi, tại ba gã thiên thần cấp cao thủ sau lưng còn đứng lấy đường gia cũng phải tới năm tên độc võ sĩ đâu rồi có cái này bắt đại cường giả lúc này ít nhất có thể quấn quít lấy vệ thiên vọng một hồi cho bên kia người đánh tới tranh thủ thời gian cũng vậy là đủ rồi thời gian đã đến tính tính toán toán máy bay đến thời gian vệ thiên vọng khả năng không còn kịp rồi ai không thể tưởng được hay vẫn là kém một bước năm cái nữ hài tử cùng một chỗ ngồi trong phòng nhìn xem trên tường đếm ngược lúc bóp cổ tay thở dài nói bên ngoài đã truyền đến tuyển báo bọn sát thủ không hề ẩn tàng thân hình mà là bắt đầu cả đàn cả lũ xuất hiện ở ngoại vi trong rừng cây nghe nói có ba gã bọn hắn cái gọi là thiên thần cấp cao thủ dẫn đội phi thường hung hăng cảng cái xa hơn một ít cộng hòa phương nhân viên cũng ý đồ hướng bên trong trùng kích, muốn tiếp ứng phòng luyện công người ở bên trong. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn căn bản sông không tiên đến. Hôm nay tổ chức sát thủ đặc biệt cường thế, không sử dụng cơ lớn vũ khí, căn bản không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Cho dù dùng tới đạn đạo, có thể uy hiếp được cũng không quá đáng. đều là những bình thường kia sát thủ, chính thức lợi hại nhất ba gã thiên thần cấp cao thủ, lại cũng không sợ hai đạn đạo tập kích, cũng không phải nói bọn hắn chống đỡ được bạo tạc uy lực, mà là bọn hắn có riêng phần mình đích phương pháp xử lý tại đạn đạo uy hiếp phía dưới, nhanh chóng tránh né hoặc là riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn loại vũ khí này đơn giản cũng không có thể đọc dụng trên thực tế người tự do liên minh có được một khoả đạn hạt nhân với tư cách cuối cùng át chủ bài ba tổ chức lớn cuối cùng át chủ bài đồng dạng không thể khinh thường quân đội cũng muốn cân nhắc đến chính mình chỗ đại biểu chính là quốc gia này lập trường đơn giản không thể cùng đối phương đem thù hận kết được quá chết nếu không chính thức bị thương sẽ chỉ là dân chúng mà thôi cho nên phòng luyện công bên trong đích mọi người tuy nhiên bởi vì quân đội lập trường mà cảm thấy bất đắc dĩ nhưng trong lòng thực sự lý giải dù sao cho dù lại để cho quân nhân cường xung tới bọn hắn kỳ thật cũng không tạo nên nhiều đại tác dụng chỉ có điều tăng thêm thương vong nhân số mà thôi Bởi vậy, mọi người biết rõ, tại Vệ Thiên vọng đến trước khi đến, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Đúng vào lúc này, chúng nữ trước mặt máy truyền tin vang lên, tưởng rằng Vệ Thiên vọng đã đến tin tức, mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong truyền được, lại phát hiện không phải Vệ Thiên vọng tin tức, mà là một đoạn đến từ ba tổ chức lớn video thông cáo. Video bên trong xuất hiện người đúng là thẩm phán giáo Hoàng Bảo La, lần này tư thái của bọn hắn so với trước cường thế rất nhiều. Thông cáo ở bên trong thân thể to lớn ý tứ tự là, ba tháng trước bọn hắn rất nhân từ đã cho các ngươi những tiểu nhân vật này một cơ hội, nhưng là các ngươi không có quý trọng. Hiện tại đã đến giờ rồi, chúng ta tới rồi. Tự nhiên không biết tay không mà về. Cho nên, hiện tại cái đó sợ các ngươi đem cái kia nữ nhân dâng ra đến, lại quy xuống cầu xin tha thứ, cũng sẽ không đạt được chúng ta nhân tử. Chẳng những cái kia nữ nhân phải chết, mà khắc dám can đảm bảo che cái kia nữ nhân người, cũng đồng dạng phải chết. Phía trước ba tổ chức lớn còn không có hạ như vậy quyết tâm, đó là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ vệ thiên vọng, chỉ muốn giết chết cái kia nữ nhân xong việc. Nhưng tình huống bây giờ lại không giống với lúc trước, vệ thiên vọng đều phải chết ở chỗ này rồi, những đồng lỏa kia của hắn, muốn giết cứ giết. Những người này quá kiêu ngạo rồi. La boi vi bon han kiên ky ve thien nhịn không được vỗ bàn cả giận nói: Linh Tân Di ngược lại là căn bản sẽ không tới tham gia cái hội nghị này. Nàng Y Nguyên đem chính mình quan đang làm việc thời gian. Đối với nàng mà nói, chuyện bên ngoài nàng đã không hề quan tâm. Dù sao vô luận sự tình phát triển như thế nào, nàng đều không có bất kỳ tài hữu kết quả năng lực. Nàng có khả năng làm, chỉ là tại vệ thiên vọng kịp thời trở lại điều kiện tiên quyết xuống, cam đoan hắn về sau tu luyện của hắn có thể thuận buồm xuôi gió mà thôi. La sinh, la chết đều giao do không biết lúc nào sẽ trở lại vệ thiên vọng quyết định. Lưu Chi xương sửa sang lại sửa sang lại quần áo, từ trên ghế đứng lên, hướng về phía chúng nữ gật gật đầu, sau đó nói: Ta đi ra ngoài đi ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn cái kia cái gọi là thiên thần cấp cao thủ có bao nhiêu lợi hại không được chúng ta vốn tự ở vào yếu thế càng không thể thực lực phân tán rồi hơn nữa đều đã qua thời gian dài như vậy mắt thấy vệ thiên vọng phải trở về đến còn cho ngươi đi chịu chết cái này không có bất kỳ đạo lý ngại nhược lâm lúc này phản đối nói vậy làm sao bây giờ đối diện lập tức muốn giết vào được ta hiện tại đi đưa bọn chúng ngăn chặn các ngươi lập tức từ dưới đất thông đạo đào tẩu như vậy không được sao chủ nhân máy bay có lẽ cũng sắp đến rồi à cho dù hắn theo sân bay xuống về sau lại chuyển phi cơ trực thăng chấm nhất chỉ lại muốn nửa giờ tự có thể đến tới. Lưu Chi Sương nói như thế, cho dù ta chết đi, tổng cũng tốt hơn mọi người cùng nhau chết. Cái này quá không có ý nghĩa rồi. Phía trước các người nói là cho dù đào tẩu, cũng sẽ bị tìm được, nhưng hiện tại, đã chủ nhân lập tức phải trở về đến. Vì cái gì các người còn phải ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào cùng ta cùng chết. Lưu Chi Sương trước kia cũng không đi cân nhắc nhiều chuyện như vậy, nhưng là trong 3 tháng này, bởi vì nàng nguyên nhân mới rước lấy 3 tổ chức lớn trả thù, nàng tuy nhiên cũng không đối với cái này nói cái gì, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều sự tình tuy nhiên vệ thiên vọng chưa bao giờ đã từng nói qua lưu chi sương là hắn nữ nhân nhưng không hề nghi ngờ nàng nhất định là vệ thiên vọng đệ tử phía trước nàng một mực cùng ngải nhược lâm cho nàng làm hộ vệ tuy nhiên nàng ít nói ít lời nhưng ngải nhược lâm cùng lưu chi sương tầm đó lại tạo thành vô cùng tốt quan hệ ở đâu nguyện ý trơ mắt nhìn xem nàng đi chịu chết nhưng lưu chi sương so với ngải nhược lâm càng thêm tỉnh táo biết rõ giờ này khắc này mình làm ra quyết định là biện pháp duy nhất nàng thản nhiên cười cười nhìn xem chúng nữ các ngươi đừng ngăn cả ta đối phương mục tiêu chính là ta cho nên nếu như các ngươi kiên quyết không cho ta đi ta chỉ lại ở chỗ này tự sát hiện tại tiểu tranh thủ thời gian mang theo tất cả mọi người đi. ngươi như thế nào có thể như vậy? lê gia hơn phản đối đạo, ta cũng bất đồng ý. đúng vào lúc này, vừa mới hỏa hết một bức đồ đi tới ninh tân di, cũng đồng dạng tỏ vẻ phản đối. mặc vua ưu cũng là một loại ý đoi mac vô đối phương đã đến ba cái thiên thần cấp cao thủ, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi ngăn cản không được bao lâu. cái này không trọng yếu, có thể ngăn một phút đồng hồ cũng là một phút đồng hồ. ta hiện tại đã trôi qua rồi, các ngươi ngăn không được ta, nghe ta, các ngươi tiểu đi nhanh lên, đừng làm cho cái chết của ta đi không có chút ý nghĩa nào. ta cảm giác, cảm thấy chủ nhân có lẽ còn có thể nhắc lại trước một điểm đến. hắn vốn tiệu rất lợi hại, trước kia cũng chưa từng có bế qua thời gian dài như vậy quan. Ta muốn, lúc này đây thực lực của hắn tăng lên sẽ rất đáng sợ, chỉ cần hắn trở lại rồi, mọi người tiệu đều an toàn. Lưu Chi Sương nói xong liền đi ra ngoài, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau chúng nữ. đây đã là nàng thời gian dài như vậy đến nay nói chuyện tối đa một lần, chúng nữ cũng biết nàng tính tử, đương nàng chính thức làm sau khi quyết định, những người khác cũng căn bản không có khả năng cải biến chủ ý của nàng. Lưu Chi Sương bước nhanh đi ra phòng họp, chỉ để lại chân tay luôn cùng chúng nữ. hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lê Gia Hân có chút mở mịt mà hỏi, ai, không có biện pháp rồi, chúng ta đi thôi, không thể để cho Lưu Chi Sương hy sinh vô ích, mặc vô ưu đương đặc công thời điểm ngược lại là nhìn quen xanh ly từ biệt, nhanh chóng đem tâm tính điều chỉnh tới. Ngại nhược lâm cười khổ, đồng dạng nói ra, ân, gọi sở hưu hạch tâm nhân viên đều cùng chúng ta cùng đi, những người vô tội kia công nhân trước tiên cũng có thể ẩn nút đi, bọn hắn chắc có lẽ không đã bị liên quan đến. Dù sao ba đại tổ chức sát thủ cũng không dám tùy ý đồ sát bình dân, cái này sẽ khiến toàn bộ thế giới nhiều người tức giận, mang theo vô cùng buồn vô cớ tâm tư, mọi người nhanh chóng hướng dưới mặt đất thông đạo tiền đến. Hợp kim chế tạo dưới mặt đất thông đạo thiết môn chậm rãi đóng cửa. Chúng nữ ngay ngắn hướng nhìn qua đại môn phương hướng trong đầu nhưng đều là cùng một cái ý nghĩ. Lưu Chi Sương nàng có thể còn sống sót sao? Mới phòng luyện công đại môn bên trong, Lưu Chi Sương một mình đứng thẳng địa phương, nàng biết Đấy. rõ bên ngoài chờ đợi nàng sẽ là nàng cuộc đời này đối mặt nhất địch nhân cường đại, chính mình sống sót cơ hội chưa đủ một phần bạn. Càng bên ngoài một ít địa phương đã bộc phát ra kích liệt giao hòa âm thanh, đó là đường chỉnh vũ tung, Lưu Minh còn đu mot phan ban cang ben ngoai mot it đia phuong đa buộc phat ra kich liet giao hoa am thanh đo la đuong trình, vu tung luu Manh con co cao hổ bọn người đã bắt đầu dẫn đội công kích. Quân phương có thể yên lặng nhưng những vệ thiên vọng này tự tay bồi dưỡng được đến giả lại không biết chơ mắt nhìn xem địch nhân như vậy không kiêng nể gì cả khiêu khích vệ thiên vọng nguy nghiêm. Phía trước những sát thủ này nốt trong bóng tối lúc, gọi bọn hắn đối phó đạt được bên ngoài cố hết sức, nhưng hiện tại đã đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, bọn sát thủ cũng theo vụn trộm nhảy đến bên ngoài, bọn hắn không biết lùi bước. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải hỗn loạn không tự chủ kích, mà là đem vệ thiên vọng truyền thụ trơ bọn hắn hợp kích chi thuật vận dụng đến cực hạn. Mọi người biết rõ đối thủ lần này đều là chân chính đỉnh tiêm sát thủ, không dám khinh theo vụ một lấy vô ý, tựu là đã chết kết cục. Nếu bàn về vật lộn vong chuyển lực, cho dù dung đen cuc hạ. moi nguoi yếu nhất đường vo y tự la đa chet mấy người, cũng so sát thủ cường hành nhiều lắm nhưng ở vũ khí nóng bên trên bọn hắn lại không kịp nổi những sát thủ này tuy nhiên bởi vì vệ thiên vọng ảnh hưởng bọn hắn cũng không hoàn toàn buông tha cho vũ khí nóng nhưng vẫn là so ra kém dựa vào những thủ đoạn này mà sống sát thủ song phương ai cũng có sở trường riêng ngược lại là trong lúc nhất thời đấu được tương xứng bất quá cũng may mắn bọn hắn sông không tìm đến bằng không thì gặp được bên trong ba cái thiên thần cấp cao thủ chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng đến từ ba tổ chức lớn ba gã cao thủ chính ngẩng đầu mà bước từng bước một bước hướng phòng luyện công đại môn ngay tại vừa rồi bọn hắn đã đem tối hậu thư tiến đưa tới thực sự không phải là sẽ đối phương khuất phục chỉ là rõ ràng nói cho người ở bên trong tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ cổ chờ chịu chết ta nguyên bản bọn hắn cho rằng có thể rất dễ dàng giết đi vào lại không nghĩ rằng trên đường đi bị cái kia tiếng động lớn quan làm cho được phiền không thảng phiền thậm chí suy nữa bị thương nếu không phải ba người này mỗi người thực lực cường hành lại là ba người đồng loạt hành động cường xông vào thật đúng là khó bảo toàn sẽ không bị những lợi hại kia tự động hóa vũ khí làm cho cái đẩy bùi đất nhưng ba người bọn họ tuy nhiên không có việc gì chỉ là hình dáng tướng mạo bên trên hơi có vẻ chật vật, nhưng những đi theo kia phía sau bọn họ thủ hạng, ngược lại là hung hăng hao tổn nhiều cá nhân. rất hiển nhiên, những tự động hóa này thiết kế phòng ngự đều xuất từ cao thủ thủ bút, phi thường lợi hại. ba người cẩn thận cộng lại một phen, đánh giá sơ lấy, có như mình đều là trên đời này cường đại nhất sát thủ một trong, muốn vô thanh vô tức lẻn vào tại đây, cũng ít khả năng. cái này lại để cho bọn hắn đặc biệt căm tức, minh mông đắng đắng giết đem tới, vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay sự tình, kết quả địa phương đều còn chưa tới, tựu bị tổn thất nặng. hôm nay thiet ke phong ngu đeu xuat tu cao thu thu but phi thuong loi hai ba nguoi can than cong lai mot phen đanh gia so lay coi nhu minh đeu la tren đoi nay cuong đai nhat sat thu mot trong muon vo thanh vo tuc len vao tai đay cung it kha nang cai nay lai đe cho bon han đac biet cam tuc mênh mong đang đang giet đem toi von tuong rang la de nhu tro ban tay su tinh ket qua đia phuong đeu con chua toi tuu bi ton that nang hom nay rot cuc đi vào chính môn bên ngoài. Bọn hắn ở đâu còn có tốt tính tình, lúc này liền chuẩn bị trực tiếp xông vào, bắt lấy những cái này vệ thiên vọng tâm phúc giết thương khoái. Đột nhiên, đang lúc bọn hắn ý định động thủ thời điểm, đại môn vừa im mà két kẹt két kẹt chậm rãi tự hành mở ra, một cái mơ hồ bóng người chậm rãi xuất hiện tại đại môn sau. Chương 919, Hàng Lâm. Chương 919, Hàng Lâm ba người trên mặt nổi lên cời lạnh, đây là tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dung tha cho vùng mấy sao. Nhưng các ngươi cho rằng như vậy chúng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Đừng nói chuyện hoang đường viện vung đây sao nhung cac nguoi mơ tưởng. Môn chậm roi mo tuong mở ra, lại chỉ có một nữ nhân đứng ở nơi đó đúng là bọn hắn một mực đang tìm giết bọn chúng đi rất nhiều thủ hạ cái kia nữ nhân. hiện tại những người kia rốt cuộc biết đem người giao đi ra. đến từ hắc cám thiên sứ thiên thần cấp cao thủ dương dương đắc ý nói nhưng là đã muộn, cũng không cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy. nàng trước đi tìm cái chết, cái kia vừa muốn đem nàng giết tự là amazon chiến sĩ thiên thần cấp cao thủ lời còn chưa dứt, chính hắn cũng đã hung hăng hóa thân báo săn mánh liệt nào tới. động tác của hắn cực kỳ tấn mãnh, so với lúc trước amazon chiến sĩ bên trong đích mạnh nhất sát thủ độc quạ đều nhanh hơn vài phần. hôm nay lưu chi dương so đang ở hawaii lúc vệ thiên vọng đều mạnh hơn một tầng trong lúc vội vã mặt đối với người này, tờ tờ kích cũng là có ghi ứng không kịp. nhưng nàng là từ đến cũng không biết sợ loạn người, lâm nguy không loạn. một bên thân tránh thoát Amazon cao thủ tấn công, trợ tay liền sử xuất chín âm bạch cốt chảo hướng người này eo bụng tầm đó chụp tới. đinh một tiếng lại truyền đến súng vang lên, nguyên lai Amazon cao thủ tấn công chỉ là hắn ngụy trang, hắn chính thức sát chiêu là giấu ở hắn bên hông trong cánh tay kia thương. đem vũ khí nóng cùng bản thân chiến lược hoàn mỹ dung hợp, cái này là sát thủ trong mạnh nhất thiên thần cấp cao thủ có thể làm được cực hạn. nếu là Lưu Chi Sương bị cái này khoảng cách gần một thương đánh trúng chỗ hiểm, cũng sẽ có tính mệnh chi nguy. May mắn chính là người này có chút không tin tạ, đều nói Lưu Chi xương Tay chảo kiên hơn Thiết Thạch, hắn hết lần này tới lần khác không tin, cho là mình uy lực cực lớn, đặc chế đạn có thể đem cái này nữ nhân cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo bản tay đánh nát. Nhưng ngoài dự liệu của hắn sự tình đã xảy ra, viên đạn hoàn toàn chính xác đánh trúng vào Lưu Chi xương Bạch cốt chảo, nhưng không có xuất hiện Amazon cao thủ chờ mong huyết thịt bay tứ tung chẳng diện, chỉ là phát ra chói hai đình một tiếng. Lưu Chi la phat ra choi hai đinh mot tieng luu chi xuong Tay bị bị đâm cho sau này du lên, nhưng nhưng chỉ là gọi nàng cảm thấy du lên, nàng một thân công phu tinh hoa đều ở đây một trên hai tay, ở đâu là dễ dàng như vậy bị đánh ác? À, quả nhiên có cổ quái. Một mực chưa từng động thủ thẩm phán cao thủ cùng hắc cám thiên sứ cao thủ đều là mặt sắc biến đổi, cùng kêu lên nói ra, coi như là hai người bọn họ, tại gần như vậy khoảng cách bị đánh trúng, cũng là khó có thể may mắn, cái này nữ nhân tay nhưng chỉ là bị đánh được du lên. Lúc này, tổ chức sát thủ cái này phương người cũng không do dự, vung tay lên. Ba đại thiên thần cấp cao thủ quyết định đồng loạt ra tay, bọn họ là hành tẩu trong bóng đêm sát thủ, không phải cái tia tuất còn một VSC một chú ý buồn cười phong độ võ sĩ, chú ý chính là một kích không chúng viễn đột ngàn dám nguyên tắc. Lần này ngay ngắn hướng xuất hiện ở chỗ này đã là vi phạm với bọn hắn làm việc nguyên tắc. Lúc này đã phát hiện cái này nữ tử không đơn giản, đương nhiên muốn đồng loạt động thủ, đem năng nhanh chóng đánh chết, để tránh phức tạp. Quay mắt về phía ba người ngay ngắn hướng hướng về chính mình phát động công kích, Lưu Chi Sương nguyên bản mà không biểu tình trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia biểu chung vien độn ngan dam nguyen tac lan nay ngay ngan huong xuat hien o cho nay đa la lại không phải sợ hai cùng sợ loạn, lại mang theo một tia thoải mái giống như mỉm cười. Bạo tạc giống như miết bàn sắt chân khí đã tại trong cơ thể nàng hoàn toàn triệu tập, điên cuồng tuôn hướng hai tay của nàng. Nàng nguyên bản chỉ phát ra kim sắt hào quang hai tay, thời gian dần trôi qua lại hiện lên ra hồng sắt yêu tươi đẹp quang huy. Nàng định dùng tận sở hữu chân khí, đem chính mình một đôi gân thép thiết thạch giống như bàn tay tạc thoái, cái này bạo tạc uy lực giống như một khóa đạn đạo. Đến lúc đó ba người này khoảng cách gần phía dưới, tất nhiên sẽ bị cứng như kim cương chín âm bạch cốt chảo mảnh vỡ thành bã vụt. đương nhiên chính cô ta tại dưới một cái này cũng không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Trên người nàng mặt khác bộ vị có thể không kịp nổi hai tay cứng rắn trình độ một Húng Chi nàng còn muốn ép khô sạch chính mình trong đan điền cuối cùng một tia chân khí trên người càng là chút nào phòng hộ năng lực đều không có. Ba đại thiên thần cấp cao thủ cũng không biết Lưu Chi Sương còn có đáng sợ như vậy đồng quy vu tận chiêu thức, riêng phần mình sử ra bản thân sở trường địch thủ đoạn ngay ngắn hướng đánh tới, ý định đem cái này nữ tử một lần hành động đánh chết. Trong lúc nhất thời, thế cục nghìn cân treo sợi tóc, Lưu Chi Sương tính mệnh nguy tại sớm tối, hoảng hốt tầm đó chỉ cảm thấy ba đạo nhân ảnh hung hăng đánh về phía đứng tại đại môn khẩu Lưu Chi Sương, bọn hắn riêng phần mình sử xuất đều là mình lợi hại nhất chiêu thức, không hẹn mà cùng, bọn hắn không có lựa chọn chon xuong ống mà là đều dùng cận chiến chém giết kỹ pháp đến bọn hắn cái này trình độ cao thủ cũng là biết Đấy. rõ đương nhân thể lực lượng đạt đến cực hạn Súng ống có khả năng tạo thành tổn thương đã cực kỳ có hạn rồi đối mặt ba người vây công lưu chi xương mặt không thay đổi sắc hai tay giơ vớt đi phía trước chảo đi làm bộ là phải bắt được người nào nhưng trên thực tế nàng lại chỉ tính toán lại để cho hai tay của mình tại gần đây khoảng cách nổ tung tới gần càng gần lưu chi xương tại trong lòng đếm thầm lấy khoảng cách nàng căn bản không có cân nhắc an nguy của mình chỉ là tại trong lòng tính toán khoảng cách ngay tại lúc này rồi con người của nàng đột nhiên hung hăng co rụt lại nông đậm được hóa không mở đích chân khí tại nàng hai tay bỗng nhiên thoáng hiện mơ hồ một tiếng kết sắt thanh âm theo nàng hai tay truyền ra nháy mắt sau đó hai tay của nàng sẽ gặp nổ tung dù là ba người này thế công dĩ nhiên muốn kể đến trên người của nàng nàng không chút nào không hoảng hốt nàng căn bản không có ý định né tránh ba người này công kích thẩm nghị kéo của bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục ba tổ chức lớn tiên thần cấp cao thủ thấy nàng cái này thoạt nhìn rất dọa người kinh thiên một chảo rõ ràng đánh tới không chúng đang tại ba người ở giữa nhất ai cũng đánh không trúng không khỏi ám tự hiểu là buồn cười cái này nữ nhân cũng có thất kinh một màn a còn tưởng rằng nàng sẽ không sợ chết đâu chủ nhân, ta không có cho ngươi mất mặt. Dù là ta không thể đánh bại ba người này, nhưng ta cũng sẽ lại để cho bọn hắn mệnh tang không sai. Như vậy, ta cũng có thể giúp ngươi giảm bớt mấy cái có thể uy hiếp được địch nhân của ngươi đi à nhá. Ta đối với ngươi cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng đi à nhá. Dùng lưu chi xương ánh mắt, không khó nhìn ra, cái này ba gã thiên thần cấp cao thủ đều rất lợi hại. So với lúc trước tại đông bắc đuổi giết nàng chính là cái kia lâm gia năm tổ tuy nhiên kém một chút, nhưng nhưng cũng là đồng nhất cấp bậc cao thủ, có thể kéo lấy bực này cao thủ cùng chết, coi như là nàng có thể vi vệ thiên vọng làm cuối cùng một sự kiện rồi. Đang lúc nghĩ như vậy, nàng lại toàn thân cứng đờ, gặp không may, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chân khí của ta đang tại chiều thủy bản tối lui, hoàn toàn không bị khống chế của ta rồi? Không được a. Động a. Ta muốn nổ chết ba người này a. Trên tay nàng quang huy nhưng cũng là càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến trầm dãi trở nên ảm đạm vô quang. Nàng cho rằng là chiêu thức của mình xảy ra vấn đề rồi, mười phần là tại mấu chốt thời khắc tẩu hỏa nhập ma. Có thể kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại gọi nàng kinh ngạc và phẫn, chân khí của nàng cũng không phải là hồ loạn trở về lùi bước, mà là dọc theo nguyên bản hành công lộ tiến, ngay ngắn chợt tự lui buoc ma la doc theo nguyen ban hanh cong lo tien ngay ngan trat tu lui tien đan điền cái này ghi giống như không khống chế được chân khí trở lại trong đan điền về sau lại có vẻ bình tĩnh vô cùng phảng phất chúng căn bản cũng không có bị điều động qua đồng dạng đến cùng đã xảy ra chuyện gì hình như là có người tại khống chế ta chân khí trong cơ thể điều này sao có thể coi như là chủ nhân cũng làm không được nữa à bọn hắn cũng có thể đánh chúng ta đi ả nha có thể ta vì cái gì cũng một điểm cảm giác đều không có chính mê ngơ ngẩn lấy lưu chi xương ngẩng đầu nhìn lại mơ hồ trong đó lại phảng phất chứng kiến một cái bóng đen tử trên trời giáng xuống lắc lắc con mắt nàng cho là mình nhìn lầm rồi ngay dưới mắt về sau nàng mới vững tin Thật là có cá nhân từ phía trên bên trên rơi xuống rồi. Người này không phải người khác, đúng là tất cả mọi người mong nhớ ngày đêm chủ nhân. Vệ Thiên vọng, xa hơn một ít địa phương, một cỗ máy bay đang tại dưới tầng mây, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Chẳng lẽ chủ nhân là từ trên máy bay trực tiếp nhảy xuống hay sao? Lưu Chi Sương không có đoán sai, Vệ Thiên vọng hoàn toàn chính xác không có muốn dù để nhảy, lựa chọn trực tiếp theo trên máy bay nhảy xuống tới, đây là hắn có khả năng nghĩ ra được, nhanh nhất đến đích phương pháp xử lý. Quả nhiên, vừa vặn vượt qua rồi, chậm thêm vài giây đồng hồ, Lưu Chi Dương muốn đã chết ba ga tổ chức sát thủ thiên thần cấp cao thủ công kích hoàn toàn chính xác đã muốn đánh chúng lưu chi sương nhưng bọn hắn cuối cùng nhưng lại không có thể thành công từ khi bọn hắn sát chiêu sắp lần lượt lưu chi sương cái kia lập tức bọn hắn phảng phất cảm thấy phía trước nữ nhân bị một đoàn đông vải hoa bao khỏa ở bên trong vô luận thế công của bọn hắn như thế nào mãnh liệt thực sự khó tiến thêm nữa một phần một đạo vô hình không sát tưởng chính đem cái này nữ nhân ngăn cản ở phía sau tuy nhiên nhìn không thấy giờ không đến nhưng lại vô cùng cứng cỏi ba tổ chức lớn thiên thần cấp cao thủ cũng rất mờ mịt không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra đang lúc bọn hắn ý định lần nữa ra chiêu thời điểm lại phát hiện một đám âm lãnh sát khí trùng thiên ma hạng, đem chính mình bao phủ trong đó, cảm giác này, so với bọn hắn cuộc đời này kinh nghiệm bất kỳ một cái nào thời khắc, đều càng tiếp cận tử vong, đều càng gọi bọn hắn sợ. Cho dù là bọn họ đều là thần kinh bách chiến sát thủ, nhưng như thế nồng đậm được hóa không mở đích tử vong nguy hiếp cảm giác, lại chưa bao giờ có. Bởi vì tại trong đầu của bọn hắn, thật sự đã chứng kiến thoáng qua về sau chính mình tự vong trắng cảnh, kia trường cảnh thật đáng sợ, căn bản không giống nhân gian ứng nên xuất hiện. Ba người không hẹn mà cùng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời ánh mặt trời mơ hồ có chút trướng mắt, nhưng càng trướng mắt chính là cái kia chính nhanh chóng rơi xuống tới bóng đen chẳng lẽ là máy bay rơi tan sao có người như vậy thầm nghĩ rốt cuộc có người nhìn rõ ràng rồi nguyên lai like, đây là một cái người tiếp qua ước chừng vài giây đồng hồ bọn hắn rốt cuộc thấy rõ người này dung mạo đúng là bọn hắn muốn tìm đến rồi lại rất sợ hãi vệ thiện vọng hắn theo trên máy bay nhảy xuống rồi chơi ạ. khí thế cường đại không hề cố kỵ bộc phát giờ này khắc này vệ thiện vọng phản phất giống như đến thế gian ác ma đi tới nơi này nhân thế mục đích chính là muốn thu hoạch nhân mạng và hôm nay hắn sẽ thả hạ chính mình sở hữu nhân tử lại để cho từng cái ý đồ ngăn trở người của mình cũng biết chính mình đáng sợ Tại long môn người trong xuất thế phía trước, hắn nhất định phải dùng càng giữ dân đích thủ đoạn, lại để cho từng cái ý đồ quấy nhiễu mình luyện võ người, hối hận sinh ra ở trên đời này. Nhất là ba tổ chức lớn rõ ràng đem ánh mắt chằm chằm nhìn hắn mới phòng luyện công, càng là gọi hắn giận không kiểm được, đây là hắn không thể nhất động chạm nghịch lần. Trong đó một gã thiên thần cấp cao thủ vô ý thức hô to một tiếng, là vệ thiên vọng. Nhanh thông tri những người khác, Nhanh ra hắc giáp võ sĩ cũng mau tới. Chúng ta nhất định phải quấn lấy kem thể để cho hắn chạy trốn, bằng không thì bỏ đung cơ hội này, sẽ thấy khó rất hắn rồi. Một danh khác thiên thần cấp cao thủ ve thien vong nhanh thong chi nhung nguoi khac goi đuong ra hát giap vo si cung mau hơi hưng phấn giet han roi mot danh khac thien than cap hào, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nói không ra lời. vừa rồi trong đầu lập tức sinh ra hào giác, chẳng biết tại sao lại lại một lần nữa xuất hiện, bọn hắn lại cảm thấy đến chính mình giống như bị giết chết một lần. chương 920, giết. chương 920, giết. mắt thấy cách cách mặt đất càng ngày càng gần, vệ thiên vọng tốc độ rơi xuống không chút nào giảm, hắn chỉ là tại lòng bàn tay nặn ra một cái dấu quyền, theo tay vung lên, đã toàn thân vô lực lưu chi sương cảm giác khó hiểu chính mình bị một cô ôn hòa khí tức bao khỏa, cả người liền bay lên, hướng về xa xa. nháy mắt về sau, vệ thiên vọng cũng đã vọt tới ba đại thiên thần cấp cao thủ chính phía trước thủy trung mai phục tại bốn phía năm đại đường gia độc võ sĩ đã hiện ra thân hình ý định xông về phía trước đến bọn hắn bị đường tứ ra mệnh lệnh một mực trốn giấu ở chỗ này chờ đúng là cơ hội này thằng này muốn làm gì chẳng lẽ hắn không sợ ngã chết sao ba đại thiên thần cấp cao thủ không chút nghĩ ngợi cũng muốn cùng lưu chi xương đồng dạng tránh ra né tránh vệ thiên vọng chính diện trùng kích Quả hắn khỉ gió có thể hay không ngã chết nhưng nếu như chúng ta không tránh hay, bị hắn đập chúng chúng ta cũng phải chết ở chỗ này một danh khắc thiên thần cấp cao thủ quát lớn lên tiếng liền muốn nổ chân trồn đi hắn bước chân lại chỉ bước ra một nửa liền phát hiện mình bước bất động rồi không tốt ra như thế nào cảm giác trước mặt có lấp ký tưởng, lại là vừa rồi cái loại cảm giác này. Thang này đến cùng có mấy thứ gì đó quỷ dị buồn sự. Người này lời còn chưa dứt, khoảng cách ba người đã chỉ có hơn mười thước vệ thiên vọng, đầu dưới chân trên, tay phải tỏ ra chậm rãi đẩy ra một trưởng, lòng bàn tay của hắn là cái thật nhỏ vòng xoáy, nhưng cái này vòng xoáy lại không đơn giản, chính là phi nhứ kình vận chuyển tới cực hạn thể hiện, phi nhứ kình chân khí khỏa hẹp lấy càng nhiều nữa không khí trên không trung hình thành một cô gió lốc, mà ở trong gió lốc này lại xen lẫn hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay đen cung co may thu gi đo quy di bốn su nguoi nay loi con chua dut khoang cach ba nguoi đa chi co hon muoi thuoc ve thien vong đau duoi chan tren tay phai thỏ ra cham rai đay ra mot truong long ban tay cua han la cai that nho vong xoay nhung cai nay vong khí, hung hầu, được khiến lòng run sợ, chân khí cùng gió lốc giao tạp từ trên trời ra xuống đem ba đại thiên thần cấp cao thủ bao phủ trong đó gọi bọn hắn đào thoát không được thang này muốn ba người chúng ta vây ở chỗ này mặt một trường trục chết ba người rốt cục luôn cuống không có khả năng rõ ràng đến từ đường ra tình báo biểu hiện người này không có lợi hại như vậy hắn đây là thật khí ta biết rõ nhưng như vậy cảm giác gáp bách mánh liệt coi như là lúc trước lâm ra cái kia năm đại tộc lao cũng không có lợi hại như vậy đã xong chúng ta muốn chết rồi không tệ các ngươi đều phải chết lúc sắp đến gần ba người vệ thiên vọng trên mặt rốt cục hiện ra một tia lạnh lùng như gió lạnh biểu lộ Những tổ chức sát thủ này người lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích, đã chạm được hắn điểm mấu chốt. đương nhiên, hắn vốn không có ý định nhấn mạnh. Nếu là sát thủ như vậy, đương nhiên phải có chết ở trong tay người khác chuẩn bị tâm lý. Cái này rất công bình. Đường tứ gia chính trốn ở xa hơn một ít địa phương, độc võ sĩ chỉ huy là không biết giao cho bất luận cái gì đường ra ngoại trừ người, cho nên dù là lần này chỉ năm cái độc võ sĩ, hắn vẫn phải là tự mình tàng ở phía xa chỉ huy để tránh ra ngoài ý muốn. Qua nhiên, vệ thiên vọng rõ ràng từ trên trời giáng xuống, ngoài dự liệu của mọi người. bọn hắn nghĩ tới vệ thiên vọng có thể sẽ tàng ở địa phương nào? nhưng lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng từ phía trên bên trên rơi xuống đường tứ ra một bên hướng đường tiên báo cáo một bên thông chi tại quân doanh cái kia chỗ người tranh thủ thời gian độc thủ trước đem mạnh ra người đều cấp bắt sau đó mang theo ba tổ chức lớn tất cả cao thủ hướng bên này đuổi vệ thiên vọng theo cao như vợ ơ y đích địa phương nhảy xuống vậy hắn nhất định là luôn cuống dù là lại cao thủ lợi hại như vậy ngã thoáng một phát, không chết cũng phải bị thương cái kia còn không thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh lại càng đại khi nào chính là ba cái chính ở vào vệ thiên vọng đáp xuống điểm phía dưới ba gã thiên thần cấp cao thủ đang làm cái gì đều lúc này thời điểm còn đứng ở đó phía dưới ngần người bị nện trong không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao như thế nào còn không tránh khai đúng vào lúc này hắn liền thấy được vệ thiên vọng đánh ra một chiêu này có điểm giống là trong phim ảnh hàng long thập bắt trưởng trong phi long tại thiên một chiêu này đồng tử co rụt lại không dám tương tin vào hai mắt của mình theo cao như vậy địa phương nhảy xuống nếu không không muốn lấy giảm tốc độ rõ ràng con muốn nhân cơ hội ra chiêu người này còn là người sao vệ thiên vọng còn có phải là người hay không đường tứ ra không biết nhưng ba gã thiên thần cấp sát thủ lại lòng dạ biết rõ thật sự là hắn không phải người quả thực là ma quỷ hãn tử trên trời giáng xuống đánh đi ra một trường này cũng không đơn giản như vậy Hắn tự hồ căn bản không có ý định tập trung bất cứ người nào đầu, mà là muốn cho một trưởng này hành kích đi ra trưởng phong đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Có thể hắn cái này trưởng phong quá quỷ dị, bên trong âm phong trận trận, cái kia từng đạo hắc khí lần lượt làn ra bên trên, lại để cho ra người ra đều có loại bị ăn mòn não giác. Cái này sao mà đáng sợ. Theo hắn cái này cự trưởng càng ngày càng gần, mọi người chỉ cảm thấy thân thể của mình bị bao phủ được càng ngày càng gấp, thời gian dần trôi qua, đầu cũng nâng không nổi đến, tay cũng bị ép tới càng ngày càng dựa vào xuống. Cái kia đủ để ăn mòn nhân thể chân khí, cũng càng lúc càng nồng nặc, không ngừng thổi qua trên người bọn họ khắp nơi vì lực cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí lại để cho bọn hắn nguyên bản thân kinh bách chiến trên thân thể đều bị xé rách hạ từng khối thì đến không tệ, vệ thiên vọng dùng đến một chiêu này, đúng là tay phải đánh ra phi như kình trước vây khốn ba người này, bảy tay trái thì là không ngừng tuôn ra tuổi tâm trưởng chân khí, những ba đại cao thủ kia chứng kiến hắc khí là tuổi tâm trưởng chân khí cùng ám kình, nhưng lúc này đây vì một chiêu lập uy, hắn tận lực lại để cho tuổi tâm trưởng ám kình trở nên càng thêm bên ngoài, không cần anh tiến đường trong cơ thể con người, mà là trực tiếp theo người khác thân thể tầng ngoài mà bắt đầu chế tạo tổn thương càng là tiếp cận mặt đất, vệ thiên vọng tốc độ rơi xuống lại càng chậm. hắn lòng bàn tay không ngừng tuân ra chân khí, phản vật vì hắn cung cấp phản xung lực, lại để cho thân thể của hắn không hề hạ lạc. ba đại cao thủ trèo chống được gian nan, muốn chạy trốn rồi lại không đường có thể trốn, bọn hắn chỉ phải cắn răng đem hai tay khung lên đỉnh đầu, trong miệng hô lớn, đường tiến sinh, cứu mạng. bọn hắn vừa mới há mồm nói chuyện, khoe miệng liền không ngừng tràn ra máu tươi đến. đáng sợ hơn chính là, bọn hắn khung lên đỉnh đầu hai tay, tại vô số hắc khí không ngừng ăn mà xuống, vợ mà coi như đỉnh núi như cử thạch, theo gió thổi ngày phơi nắng bị thực diện, trên cánh tay huyết cùng thịt từng khúc bị xé nứt, rơi trong gió trùng bạch cốt chậm rãi dò sắp xuất hiện đến, hình dáng tướng mạo thê thảm. Vệ Thiên Vọng một chiêu chi uy, liền muốn ba gã đồng đẳng với bình thường tộc lao thiên thần cấp cao thủ tính mệnh, bọn hắn lại không có chút nào ngăn cản chi lực. Cái này, đều là hiện nay tu la Thiên Vọng thực lực cùng cảnh giới. Dựa vào chín hoa tuyết xâm hoàn, lại để cho hắn trong ba tháng này cơ hồ đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngưng tụ nhật nguyệt chi tinh hoa, lại để cho công lực của hắn tại ngắn ngủn ba tháng trong thời gian, vượt qua người khác mười năm khoảng cách. Theo dịch tinh đoán cốt thiên đệ tam trọng trung kỳ, vượt qua chính xác trung kỳ cùng với hậu kỳ hai đại giai đoạn, trực tiếp đạt đến đệ tam trọng thời kỳ cuối đại viên mãn cảnh giới. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không trở thành chính thức tiên thiên cao thủ, nhưng không hề nghi ngờ, hắn tại hậu thiên cảnh giới ở trong, dĩ nhiên vô địch. Nhất là tại hắn đem chín âm chân kinh bên trong vô số thâm ảo võ học chí lý thông hiểu đạo lý, tất cả đều làm cho cái thấu triệt về sau, hắn mỗi một chiêu mỗi nhất thức cũng có thể hoàn toàn vận dụng đến cực hạn. Phi như kình dẫn khí xoay chuyển, tối tâm trưởng từng khúc xé rách địch thân. Xa xa đường ra độc võ sĩ phát đủ chạy như điên, những độc chất này võ sĩ trên người lục sắc xương mù dần dần từ đám bọn hắn dưới chân tuôn ra, trong cơ thể của bọn họ độc khí cũng bị điều động đã đến cực hạn. Nhìn thấy vệ thiên vọng thiên ma giống như như thế. Đường tứ gia không chút nghĩ ngợi liền ý định hy sinh cái này, nằm cái độc võ sĩ, nhất định phải làm cho vệ thiên vọng trúng độc. Tình báo lại sai rồi, khó trách hắn muốn bế quan 3 tháng. Thằng này bình thường tu luyện tốc độ tiến bộ cũng sắp phải gọi người tuyệt vọng, hắn 3 tháng này bế quan đi ra, tăng lên biên độ quả thực là muốn lại để cho toàn bộ thế giới đều chịu kinh hại a. Đường Thiên, nhất định phải giết vệ thiên vọng a. Đường tứ gia trong nội tâm như vậy ô nếu như hôm nay đều giết không hết hắn, như vậy đợi lát nữa sau một khoảng thời gian, lại nên như thế nào đối mặt hắn? Không có người có thể cứu được các ngươi. Bên kia. Vệ Thiên Vọng lại đối với sắp cận thân năm tên đường gia độc võ sĩ coi như võ nghe thấy, ý nguyên chỉ tập trung ba gã thiên thần cấp sát thủ. Đến bây giờ, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm dơ chỉ còn lại có xương khô cánh tay ngăn cản trên đầu, cái đó sợ ra đầu của bọn hắn cũng bị lột bỏ một tầng, nhưng trên người bọn họ địa phương khác đã bị thương thế lại vẫn không lợi hại. Vệ Thiên Vọng thật sự không hài lòng, liền há mồm vừa quát, quỷ ngục cấm phong trận chợt lên, mắt sáng như bước, lưỡng đạo điện quang bắn ra, di hồn chi pháp bị vận dùng đến, hai bút cùng vẽ, chuyên phá nhân tâm thần, ba người này sớm đã bị dọa bể mật, chỉ bằng lấy một cỗ không muốn chết lòng dạ chống đỡ. Hôm nay ở đâu còn rất được. Cánh tay của bọn hắn chậm rãi rủ xuống, mà theo lấy cánh tay của bọn hắn bông, dùng đầu của bọn hắn vi điểm khởi đầu, lại đến cổ, lại đến ngực cầu, lại đến eo bụng, cuối cùng bọn hắn mu bàn chân bên trên bạch cốt cũng dò sắp xuất hiện đến. Trên người bọn họ cơ thịt thành từng mảnh hóa thành vi trận, bị xoắn thịt cơ một loại tối tâm trưởng chân khí triệt triệt để để xé nát. Phi nhứ kính mang ra mini vòi rồng, vừa ơ ý mã hóa thành hồng sắc. Vệ tiên vọng tay phải hung hăng nhất quyền, cái này hồng sắc vòi rồng lăng không bạo liệt, tiêu tán trong không khí đâm đặc huyết sát xương mù phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng rơi mà đi vệ thiên vọng đứng ở mới phòng luyện công môn khẩu, lạnh lùng nhìn xem chính càng lên càng gần năm tên đường gia độc võ sĩ vệ phần cái kêu ba gã thiên thần cấp cao thủ bọn hắn y nguyên chưa từng ngã xuống nhưng lại hóa thành ba cỗ khô lâu cái giá đỡ còn tại đó những bộ xương này vừa ý mà bảo trì bọn hắn trước người cuối cùng từ thế đường tứ gia thấy trái tim kinh hoàng cái này tựu là vệ thiên vọng một chiêu chi uy bọn hắn độc nô không phải không có thể đánh bại những cái gọi là này thiên thần cấp cao thủ nhưng như thế nào cũng không thể nào làm được như vệ thiên vọng như vậy chỉ là một trưởng tự lại để cho nhân hóa làm bách quất cái này chết tiệt tương cũng quá mức thê thảm một điểm xa hơn một ít địa phương tiếng kêu y nguyên chưa từng ngừng vệ thiên vọng đều theo trong gió phân biệt ra được đường trình bị người đánh trúng lúc phát ra kêu rên mặt xác lạnh hơn tay trái một trường hoành trụ mà ra tràn chê chân khí hoanh ra đem trước người ba cỗ khô lâu đánh cho phá thành mảnh nhỏ bay ngược mà ra xa nhất xương cốt thậm chí đã bay xa vài trăm thước thật sâu hít một hơi vệ thiên vọng chợt quát một tiếng ta vệ thiên vọng trở lại rồi các ngươi có loại cựu đều xông ta đến đường tứ ra sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gào khóc nhiều tên một mực tiềm phục tại bên này đang xem cuộc chiến bình thường sát thủ một bên thất kinh chu lên một bên hướng xa xa bỏ chạy ma quỷ cái này là ma quỷ a ma quỷ trở lại rồi ông trời của chúng ta thần chết rồi cái này ma quỷ một trưởng sẽ giết chúng ta ba cái thiên thần chơi ạ mọi người chảy mau đương trình vũ tung bọn người vừa nghe đến là vệ thiên vọng thanh âm nguyên vốn cả chút hệ vải tinh thần manh liệt tỉnh lại đi rồi tất cả mọi người đang chờ đợi trong dậy vào suốt ba tháng hắn rốt cục mang theo không ai bị nổi vì thế trở lại rồi đang tại trong địa đạo hướng mặt ngoài bò chạy ngại nhược lâm bọn người, vừa nghe đến thanh âm của hắn, cũng là toàn thân mềm nhũn, liền đi đường, khí lực cũng không có. Các nàng rốt cục thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, hắn quả nhiên vượt qua rồi. Chương 922, không thể địch nổi. Chương 922, không thể địch nổi Lưu Chi xương lúc này đã lại lần nữa đứng lên, nhìn về phía trước nam nhân này bóng lưng, nguyên bản vĩnh viễn cũng không lộ vẻ gì trên mặt, lại nổi lên một cô mê luyến hào quang, cái này tựu là chủ nhân của ta. Các ngươi những chủ nhân này địch nhân, không có một cái nào có thể sống đúng vào lúc này nàng phát hiện cái kia năm cái trên người hiện ra lục khí hát giáp võ sĩ bay lên trời làm bộ chỉ điểm chủ nhân đánh tới trên người bọn họ sương mù màu lục càng thêm đầm đặc trong không khí con mỗi một lần lượt cái này khói độc liền hướng hạ lặp đi nói do cái này khói độc độc tính chi máy liệt không khỏi nghẹn lien huong ha lac đi noi hô chủ nghen nao ho chu nhan coi chừng những người này có cổ quái vệ thiên vọng đứng thẳng tại chỗ bất động nhưng không chung lại đột ngot xuất hiện năm cái cùng bản thân của hắn giống như lúc thân ảnh đây chính là loa toàn cựu ảnh bị hắn vận dụng được tùy tâm chỗ dục biểu hiện chứng mới nhất phỏng vấn sự. cái này năm cái giống như huyễn giống như thật sự vệ thiên vọng Đó năm tiên độc võ sĩ mà đi, dùng ra chính là giống như lúc chiêu thức, tay phải giơ vút mà ra. Đơn giản đến cực điểm một chiêu, lại nhanh đến mức tận cùng, những độc võ sĩ này căn bản né tránh không kịp, liền bị hung hăng bắt chúng đỉnh đầu. Vệ Thiên vọng cái này chín âm thần trảo, cùng Lưu Chi xương bạch cốt trảo rồi lại không giống mới, trảo trong nội tâm tụa hồ mang theo cổ quỷ dị hấp lực, đem năm người này trên người khói độc đều hấp lúng tới, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, nguyên lai like hắn một trảo này bên trong lại dẫn phi nhũ kình cắn khôn. Năm cái vốn đã nhảy lên đến giữa không trung độc võ sĩ, bị Vệ Thiên vọng kết hợp được loa toàn cửu ảnh, chín âm thần trảo cùng phi nhũ kình một chiêu đánh rất mật đất chờ bọn hắn rơi xuống mặt đất thời điểm trên người hắt giáp lại sớm đã chia năm sẻ bảy lộ ra bên trong lục sắc có thịt nhưng quỷ dị chính là trên người bọn họ lục sắc xương mũ cũng đã tiêu tán không còn tại đường tứ gia trợn mắt há hốc mồm dưới ánh mắt không trung vệ thiên vọng nằm cái hóa thân lói lên lại nhớ tới bản thân của hắn trôi đứng lập vị trí tại tay phải của hắn lòng bàn tay đã có một đoàn ngưng tụ được tiên tươi đẹp rụt tích lục sắc khối không khí vệ thiên vọng xoay chuyển ánh mắt thẳng tắp trầm trầm vào thủy trung nút trong bóng tối cho là mình không xẻ bay lo ra ben trong luc sac cốt thit nhung phát hiện đường tứ ra trên người lạnh than cua han chô đung lap vi tri nói cái tien tuoi đep dục tich luc sac là anh mat thang tap chăm chăm vao thiên ắt tu ra tren nguoi lanh lời noi cai bại sao cái này thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi còn tưởng rằng là cái gì không được đồ vật suốt ngày trang thần làm cho quỷ kết quả lại là chút ít uy độc dược luyện chế thành khôi lỗi đem người sống luyện chế thành khôi lỗi các ngươi đường ra thật sự là hào thủ ta nhưng là cái này hữu dụng sao tại thực lực tuyệt đối trước mặt các ngươi điểm ấy mưu mẹo nham hiểm sẽ chỉ làm ta cảm thấy được các ngươi càng buồn nôn mà thôi cái này đã là đồ đạc của các ngươi ta đương nhiên muốn trả lại cho ngươi mới là vệ thiên vọng vừa dứt lời cả người liền hướng đường tứ ra phương hướng đánh tới đường tứ ra sau này nhanh chóng lui nhưng hắn lại tại sao có thể là vệ thiên vọng đối thủ vệ thiên vọng đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn tay phải tựa hồ hơi chút nhéo nhéo, nguyên bản đường kính ước chừng nửa mét lục sắc viên cầu, lại bị hắn lại ngưng tụ thành một quả chỉ có không đến quả táo lớn nhỏ thể rắn tiểu cầu. Nhưng là Đường Tứ gia biết rõ, cái này một quả tiểu cầu, bên trong ngưng tụ lấy, nhưng lại suốt năm tên độc võ sĩ trong cơ thể toàn bộ độc tố. Một khi hoàn toàn phóng xuất ra, thậm chí có thể độc chết một người trong huyện thành mấy chục va người. Vệ Thiên vọng, đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều bí mật. Ta biết rõ rất nhiều ngươi muốn biết đồ vật. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, Đường Tứ gia sợ không lựa lời vệ thiên vọng phải đầu ngón tay trước lơ lửng cái kia khỏa hóng ánh sáng long lanh phảng phất giống như ngọc thạch đục cầu tay trái lại thẳng tắp chụp vào đường tứ ra cái cổ đưa hắn dơ lên ta không cần ngươi nói cho ta biết cái gì bởi vì ta muốn biết sự tình đều rất nhẹ nhàng biết rõ hy vọng đường thiên đừng làm cho ta quá thất vọng bằng không thì vậy thì thật là quá nhàm chán rồi di hồn chi pháp lại lần nữa sử xuất, nguyên bản còn tại liệu mạng rẽ rủa đường tứ ra đột nhiên trở nên ánh mắt không động không thể động đậy vô luận chính hắn nguyện ý hay vẫn là không muốn hắn lại chỉ cảm thấy mình trong trí nhớ rất nhiều hình ảnh phảng phất phóng điện ảnh nhất dạng theo trong óc sẽ qua tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt đường tứ ra trong lòng nghĩ nhưng lại nguyên lai đồn đại bên trong vệ thiên vọng có vơ vét người trí nhớ địch thủ đoạn dĩ nhiên là cảm giác như vậy à cái này thật đúng là nặng nề muốn tình báo chỉ tiếc ta không có cách nào nói cho đường thiên lên rồi đường tứ gia trong đầu rất nhiều trí nhớ theo vệ thiên vọng di hồn chi pháp vơ vét dần dần rơi vào vệ thiên vọng trong mắt đường thiên ngược lại là quả nhiên không để cho hắn thất vọng những độc võ sĩ này vơ im mà chẳng qua là dưới tay hắn kém cỏi nhất khôi lỗi chính thức lợi hại nhưng vẫn là đường thiên bát đại độc nô cùng bốn đại kim cương lần này ngoại trừ cái này năm cái đã biến thành phế vật năm cái khôi lỗi bên ngoài trả lại hai gã lợi hại độc nô cùng 15 tên độc võ sĩ, tại mạnh ra người hận thân quân doanh bên kia mai phục lấy vệ thiên vọng như vậy thẩm nghĩ độc võ sĩ thật sự quá yếu, bọn hắn loại này không hề hay biết máy móc chiến đấu, tại cùng với khác cùng bọn họ thực lực tiếp cận tộc lao cao thủ chiến đấu lúc ngược lại là có thể làm cho bọn hắn không hướng mà bất lợi. nhưng vệ thiên vọng so với độc võ sĩ mạnh quá nhiều, khuyết thiếu chiến đấu trí tuệ nhân tạo độc võ sĩ tại vệ thiên vọng trong tay lại chỉ có thể là hào không có lực phản kháng món đồ chơi. cựu lama khác có một việc gọi vệ thiên vọng âm thầm tiến kỵ, đó chính là lâm gia tứ lao và ơ mà cũng bị đường tiên đã luyện thành bốn đại kim cương. Lâm gia tứ lao đã xong đời sao? Lúc trước Lâm Ngũ tổ thực lực đã kêu vệ thiên vọng phát hiện Lâm gia tộc lao cùng nhà khác tộc lao, hoàn toàn chính xác không phải một cái khái niệm. Chiếu người này trong đầu trí nhớ người tại biến thành độc nô về sau, tuy nhiên trí lực hội trở nên cơ hồ không có, nhưng công lực sẽ có trình độ nhất định tăng lên, có được tất có mất. Lâm gia tộc vốn ban đầu đến tiệu rất lợi hại, công lực tiến thêm một bước tăng mạnh, cũng là vẫn có thể xem là tiềm ẩn cường địch, không thể phất lở. Đã biết muốn biết hết thể sự tình, vệ thiên vọng liền đem lục sắc độc cầu đi phía trước một tiến đường, đem hắn đẩy mạnh đường tứ gia trong bụng, lại một trường đánh nát tâm mạch của hắn đã xong người này tính mệnh, như là ném đi rác rưởi đồng dạng, đem người này ném xuống đất, không hề phản ứng. Nhưng Vệ Thiên vọng lại không có ở trước tiên lại để cho cái này độc cầu nổ bung, ngược lại lại thêm một tầng chân khí bao khỏa tại độc cầu bên ngoài, lại để cho độc cầu trở nên đặc biệt ổn định, ít nhất phải tại một tuần sau, chân khí của hắn mới sẽ từ từ tiêu tán, đến lúc đó, đường tứ ra trong bụng độc cầu mới có thể bạo phát đi ra. Đây là Vệ Thiên vọng cho đường ra chuẩn bị lễ vật. Đường tứ ra là đường Thanh Sơn thân đệ đệ, hắn nếu là chết rồi Đường gia nhất định sẽ nhặt xác cho Hà Lặc, đến lúc đó, Đường tứ ra trong cơ thể độc cầu nổ bung, Đường ra sẽ gặp vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá thật nhiều. Bọn hắn nhất định không thể tưởng được mình có thể đem độc cầu đều cho ngưng tụ, chờ đến lúc đó tại đường ra trong đám người nổ bung, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái cự đại kinh hỉ. Vệ Tiên vọng lanh lanh cười cười, tại đường ra trên người, hắn không có mảy may nhân từ, đối với những người này nhân tử, tự là đối với những người khác tàn gốc. Ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên bản vẫn còn hướng bên này đổ tiến mà đến bọn sát thủ, lại sớm đã bắt đầu nhao nhao hướng xa xa bỏ chạy, không có chút nào chống cự địch ý chí. Ba đại thiên thần cấp cao thủ lại bị người một chiêu đánh thành cô lâu, triệt triệt để để dọa phá những sát thủ này gan. Cho dù là bọn họ mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có nhiều cái nhân mạng, nhưng bọn hắn thực sự chưa bao giờ thấy qua như thế vô tình giết người phương thức. Rơi xuống cái này ma quỷ trong tay, đến lúc đó muốn chết được nhẹ nhõm chút ít cũng khó khăn. Cùng hắn so với, chính mình những sát thủ này quả thực tiều là dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ. Sát thủ tác tác, thật ra khiến phía trước đều liệu mình trùng kích đường trình bọn người trì hoãn khẩu khí. Tiếp qua một hồi, bọn hắn liền muốn xuất hiện nhân viên thương vong. May mắn tại thời khắc mấu chốt vệ thiên vọng kịp thời đã đến, triệt để đánh tan thiên thần cấp cao thủ cũng phá hủy những bình thường này sát thủ đích ý chí. Tính toán thời gian, vệ thiên vọng chuẩn bị đi quân doanh cứu mạnh tiểu đội gia nhân. Trước khi đi, hắn quay đầu lại hướng về Lưu Chi xương vung tay lên, "Ta vừa rồi xem qua rồi, ngải nhược lâm các nàng đều không tại trong căn cứ, ngươi này đây tử tướng bức làm cho các nàng đều trốn ẩn nút đi, dù cho chính mình đến tranh thủ thời gian a. Về sau đừng như vậy rồi, ý của ta là, về sau ngươi muốn lợi hại hơn, đừng làm cho chữ ta ra là bất luận cái cái gì ngươi có thể uy hiếp được ngươi tính mệnh, hiểu chưa? Hiện tại ngươi cũng trốn đến trong địa đạo đi, đừng có lại quản chuyện bên ngoài." ta ở phía trước trong quân doanh còn có chút sự tình hôm nay muốn cùng nhau xử lý đường ra ngược lại là ở bên kia cho ta chuẩn bị điểm đại lễ ta muốn đi chiếu đơn toàn bộ thu chủ nhân ta cùng ngươi cùng đi chứ lưu chi sương không cam lòng nói vệ thiên vọng cười lắc đầu ngươi bây giờ ngay cả ta một đầu ngón tay đều đánh không lại tự đừng tới kéo ta sau chân rồi đây không phải vì muốn tốt cho ngươi là vì tự chính mình tốt tránh khỏi đến lúc đó còn muốn cứu ngươi để cho ta phân tâm vệ thiên vọng biết rõ lưu chi sương tính tử chẳng cho nàng đem lời nói được trắng ra một điểm lưu chi sương trên mặt hiện lên một tia không cam lòng thân sắc nhưng nàng biết rõ Vệ thiên vọng không có khóc lác, 3 tháng trước chính mình, nhất định có thể đánh bại chủ nhân một ngón tay, nhưng là hiện tại, nàng một chút lòng tin đều không có. Coi như là vừa rồi như vậy kích liệt chiến đấu, chủ nhân lại coi như căn bản cũng không có suất toàn lực đồng dạng, nhưng tại kia người khác trong mắt đáng sợ đến cực điểm thiên thần cao thủ cùng đường ra võ sĩ, tại chủ nhân trước mặt, nhưng lại ngay cả con kiến đều không bằng. Lần này tới phụ trách chỉ huy hiện trường đường ra người, ngược lại không chỉ là đường tứ ra một cái, mặt khác còn có một người mang theo mặt khác đường ra độc võ sĩ đang tại chúng kích quân doanh vừa rồi sự tình nói rất dài dòng nhưng khoảng cách 3 giờ đúng đi qua cũng chỉ có điều không đến 5 phút đồng hồ mà thôi vệ thiên vọng giải quyết hết mới phòng luyện công bên này địch nhân dùng thời gian thật sự quá ngắn đoàn đến đường thiên đều trở tay không kịp đương hắn nhận được tin tức chỉ nói đường tứ gia đã chết đi đầu phái quá khứ địch độc võ sĩ bị vệ thiên vọng một chiêu miệu sát ba gã thiên thần cấp cao thủ tức thì bị một trưởng đánh thành bạch cốt thời điểm cũng là cả kinh miệng hà lớn không thể tin được lô thai của mình vệ thiên vọng thực lực triệt triệt để để vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn lúc này không chút nghĩ ngợi liền sửa lại chủ ý, gọi một danh khác đường ra người mang theo khối đen ông cùng chúc phu nhân cùng nhau xuất động, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đánh tan quân doanh chống cự, đem mạnh ra người đều tất cả đều có đi, về phần cùng những tổ chức sát thủ kia ước định nên ném chư sau đầu rồi. Đương nhiên, Đường thiên đang cùng ba đại tổ chức sát thủ liên hệ thời điểm, lại không phải như vậy nói. Hắn chỉ nói cho ba tổ chức lớn, đối phương rất lợi hại, vượt quá tưởng tượng lợi hại, nhưng hắn cũng không phải không thể chiến thắng, đang cùng Đường ra độc võ sĩ trong chiến đấu, tuy nhiên hắn cuối cùng nhất cũng thắng, nhưng hắn vẫn trung Chương 922, độc mặt cường địch. Chương 922, độc mặt cường địch đối với bọn họ bực này cấp độ cao thủ mà nói, chỉ trong gang tấc liền có thể tà hữu chiến cuộc, nếu không phải thừa dịp hiện tại Vệ Thiên Vọng đã gặp trọng thương, cơ hội tốt, mau chóng đem hắn đã giết, lần sau còn muốn có tốt như vậy thời cơ, có thể rốt cuộc khó tìm đến lúc đó, đường ra còn ở lại chỗ này, bên cạnh 15 tên độc võ sĩ hội xung trận ngựa lên trước phụ trách chặn đường Vệ Thiên Vọng, ngươi phương bảy vị thiên thần cấp cao thủ, nhất là lợi hại, nhất ba vị, Bảo La giáo hoàng, Mục Lô tiên tri còn có chiến sĩ bởi vì khác, nhất định phải nắm chặt cơ hội, ít nhất đánh trúng hắn thoáng một phát, đến lúc đó Ta sẽ gặp để cho ta cái này. Phương Nút trong bóng tối lưỡng đại trưởng lao ra tay, trực tiếp phát động mạnh nhất tự bảo thế công, phải tất yếu đem vệ thiên vọng triệt để đánh chết. Ba đại người của tổ chức nguyên vốn đã có rút lui khỏi ý định, nhưng Đường tiên rõ ràng tỏ thái độ nguyện ý lại để cho dưới tay hắn lưỡng đại trưởng lão cấp cao thủ tự bảo, cũng gọi là cái này ba đại người của tổ chức bị hắn phách lực làm chấn kinh. Lần này hiển nhiên là đã đem vệ thiên vọng đắc tội đến chết rồi, cho dù hôm nay thuận lợi rút đi, sau này còn nghĩ qua sống yên ổn thời gian, cũng là si tâm vọng tưởng. Nếu không phải nắm chặt cơ hội đưa hắn giết chết, bị hắn thu được về tính sổ, đến lúc đó ba cái tổ chức cho dù liên hợp cùng một chỗ không có đường ra trợ rút bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng cuối cùng nhất một phen sau khi thương nghị ba tổ chức lớn liền cũng đồng ý đường tiên một bên lừa dối lấy ba tổ chức lớn một bên lại để cho hạ nhân mang theo khói đen ông chở hai gã cao thủ một lần hành động đột phá quân doanh tại quân doanh trong tầng hầm ngầm đem mạnh ra người tìm được ngược lại là đã ra điểm tình huống ngoài ý muốn, những mạnh ra này người tại nhìn thấy đường ra cao thủ về sau mặc dù có một điểm mâu thuẫn nhưng không có chút nào phản kháng ý tứ ngược lại rất là khẩn trương mang theo sợ hãi cùng chờ mong hỏi mạnh ra ra chủ mạnh đình hoa có phải hay không cùng đường ra thiếu chủ cùng một chỗ bọn họ là mạnh ra người Đương nhiên muốn cùng gia chủ đại nhân ở cùng một chỗ, phía trước bọn hắn cũng không biết đạo, mạnh tiểu đội cái này bất hiếu nữ vì đầu nhập vào vệ thiên vọng, rõ ràng liền tra mình tính mệnh cũng không để ý, lừa gạt lừa gạt bọn hắn đến bên này, chờ bọn hắn phát hiện mình mắc lừa về sau, cũng đã bị quân đội phối hợp vệ thiên vọng người vây khốn, muốn đi cũng không kịp rồi. Dựa theo mạnh gia gia quy, đương nhiên là gia chủ ở nơi nào, bọn hắn những tộc nhân này nên ở nơi nào, hoàn toàn không có nhảy qua gia chủ đi theo mạnh tiểu đội trong ăn này bới ra bên ngoài nữ tự đi đạo lý. Đường tiên không có ngờ tới những mạnh gia này người như thế phối hợp, chợt cảm thấy có chút mơ mịt. Nguyên bản hắn là ý định giết mấy người cảnh giới thoáng một phát, có thể những người này một cái đỉnh một cái thứ thời, đường gia hạ nhân cũng không kịp hấp chế bọn hắn, những mạnh gia này bác sĩ liền chủ động chuyển nhà hướng hắn an bài trên xe toàn, đường tiên đều không thể đi xuống sát thủ. Tuy nhiên trong nội tâm hoài nghi có lẽ dối, nhưng bọn hắn như thế phối hợp, có thể ở vệ thiên vọng đến trước khi đến tiết kiệm một ít thời gian, cũng là chuyện tốt. Đường tiên không chút nghĩ ngợi liền sửa lại chủ ý, không giết rồi. Đã không cần phải, làm gì vậy không nên giết người, vạn không để ý giết đến y thuật đinh mot cai thuc thoi đuong ra ha nhan cung khong kip hap che bon với bai tren xe toan đuong thien đeu khong the đi xuong sat thu tuy nhien trong noi tam hoai nghi co lua doi nhung bon han nhu the phoi hop hoa gian cung la chuyen tot đuong thien khong chut nghi ngoi lien sua lai chu y, y cái kia không được tự tổn thực lực cứ ạ? Lúc này ở lại đây bên cạnh gần trăm tiên mạnh ra người liền cùng một chỗ chui vào đường ra an bài trong xe gọi những vị kia chống cự đường ra thế công bị thương thế trên mặt đất những quân nhân đều biết khuất không thôi sớm biết như vậy các ngươi nghĩ như vậy đi đường ra mọi người chúng ta liều chết liều sống bảo vệ các ngươi là đồ cái gì nhưng là bên này đoàn xe vừa mới khai ra quân doanh sau môn liền truyền đến tin tức vệ thiên vọng đã đến hạn tới quá là nhanh không được tranh thủ thời gian lại để cho tất cả mọi người đi mau đừng làm cho vệ thiên vọng tới gọi khói đen ông cùng chúc phu nhân mang theo những người còn lại cùng đi chặn đường hắn Cứ dựa theo lúc trước ta cùng những ngu ngốc kia sát thủ đã nói rồi đấy, kế hoạch có thể giết chết Vệ Thiên vọng tốt nhất, giết không hết cũng đừng làm cho hắn đem mạnh ra người cứu được, phi cơ trực thăng đều an bài xong chưa? Kéo dài 10 phút là được rồi. Nhận được hạ nhân truyền đến từ báo, Đường Thiên cũng là lấp bắp kinh hãi. Vừa rồi bên kia đường tứ gia bị chết quá nhanh, Đường Thiên lấy được đều là theo tổ chức sát thủ cái này phương truyền đến cũ tin tức, cũng không hoàn toàn, Đường Thiên cũng không nghĩ tới Vệ Thiên vọng đối phó cái kia ba gã thiên thần cấp cao thủ cùng chính mình năm tên độc võ sĩ vờ im mà dễ dàng như vậy, coi như căn bản cũng không có bị ngăn trở động dạng. Sợ loạn phía dưới Đường thiên mới phát hiện mình vừa rồi an bài vờ ơ mà thực là biện pháp tốt nhất. Vệ thiên vọng lao thẳng tới mà đến, tấn mánh tuyệt luân, nếu là còn muốn cho khói đen ông cùng chúc phu nhân đi đầu rút đi, vạn nhất những tổ chức sát thủ kêu người quá không đáng tin cậy, không có đính trụ 10 phút, gọi vệ thiên vọng đem đường ra người cắt trở về, vậy lần này thanh thế to lớn hành động, muốn triệt để thất bại rồi. Có cái này 2 cái có thể so với lâm ngũ tổ thực lực độc nâu kiểm chế, chính là 10 phút, có lẽ vấn đề không co cai nay hai à. Đường thiên nghĩ như vậy đạo dù sao vệ thiên vọng cùng lâm ngũ tổ cái kia một cuộc chiến đấu thế nhưng mà đánh suốt một hai ngày thời khắc cuối cùng bản thân của hắn càng là nốt trong bóng tối nhìn cái thấu triệt vệ thiên vọng tuy nhiên cũng là thắng nhưng thắng được thế nhưng ngàn khó muôn vàn khó khăn thiếu chủ ta đây tựu như vậy ăn bài phụ trách hiện trường chỉ huy đường ra hạ nhân lên tiếng liền quay đầu đi ăn bài người này tiểu là vệ thiên vọng sao thật sự khó mà tin được hắn vừa ơ ý mà còn trẻ như vậy giáo hoàng bảo la xung trận ngựa lên trước đứng tại phía trước nhất hắn phân biệt hai bên là mục lỗ cùng bởi vị khắc khi thấy vệ thiên vọng thời điểm hắn nhịn không được mở miệng cảm thán nói Ba người có thể ở biết rõ vệ thiên vọng một chiêu đánh chết đối phương ba gã thiên thần cấp cao thủ dưới tình huống còn đứng tại đối phương đội ngũ phía trước nhất, không thể không nói bọn hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên, bọn hắn cũng không có tiến đưa ý nghĩ tự tử, thuần túy là bởi vì vì bọn họ biết rõ đường ra cái kia hai gã cao thủ chân chính tiểu dấu ở phía sau trong đội ngũ, chờ đợi thời cơ sử xuất chính thức một kích trí mạng. Chính mình những người này, chẳng qua là ngụy trang mà thôi, nếu như hắn thực lợi hại như vậy, đợi lát nữa giao tay thời điểm ở lâu ý thoắng một phát tự bảo vệ mình là được. Bởi vì khắc cũng rất kinh ngạc, dựa theo bọn hắn Amazon chiến sĩ bên trong đích lý giải Bọn hắn đã là thế giới bồi dưỡng tuổi trẻ chiến sĩ lợi hại nhất tổ chức một trong rồi, dù sao bọn họ là dùng thịt, đấu tranh chiến đấu làm chủ, người tại lúc tuổi còn trẻ sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, đây là rõ ràng sự tình, nhưng Amazon chiến sĩ bên trong, kể cả chính hắn, cũng là tại 25 tuổi về sau tài năng đạt tới đỉnh phong, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy bực này tuổi trẻ tuyệt. Đỉnh cao thủ. Mục lỗ ngược lại là biết rõ thêm nữa về Vệ Thiên vọng sự tình, dù sao bọn hắn hắc ám thiên sứ cùng Vệ Thiên vọng đối nghịch thời gian sớm hơn một ít. Một năm trước Vệ Thiên vọng cũng không phải là như bây giờ. Chỉ có thể nói hắn thật là đáng sợ. Thực lực tăng lên tốc độ, thật sự vượt quá nhân loại tưởng tượng cực hạn. Vệ Thiên vọng phóng nhãn nhìn lại, rất hiển nhiên, đứng tại phía trước nhất ba người này là ở chàng trong mọi người mặt ngoài thực lực mạnh nhất, bọn hắn cách khác mới chết tại chính mình một chiêu phía dưới cái kia ba cái phế vật muốn lợi hại nhiều hơn, so đường gia độc võ sĩ cái càng mạnh hơn nữa ra một mạng lớn. Nhưng chính thức lợi hại nhất, nhưng lại giấu ở ba người này sau lưng hai nhieu hon so đuong ra đoc vo si cai cang manh hon nua ra mot mang lon nhung ngụy trang thành bình thường sát thủ mông mặt người. Vệ Thiên vọng khỏe miệng không khỏi xẹt qua một vòng vui vẻ, Đường Thiên ngược lại là giào hoạt lại để cho những người ngoại quốc này xông ở phía trước cho hắn đương dụ ngồi, lại đem chính thức sát chiêu giấu ở bình thường sát thủ trong trận chỉ tiếc ngươi cũng xem nhẹ ta rồi, chẳng lẽ ngươi không biết, thực lực đạt tới ta loại cảnh giới này, chỉ là dựa vào đối với khí cơ cảm ứng, có thể phân biệt ra được cao thủ chân chính sao? cái đó sợ các ngươi ẩn núp đi, thực sự lừa gạt bất quá ánh mắt của ta. vệ thiên vọng cũng không vội vã độc thủ, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng kỳ thật tinh thần của hắn đã toàn bộ bỏ vào trên lỗ thai, hắn đang tại nghe phụ cận truyền đến hết thệ thanh âm. lỗ thai hắn ở bên trong trong thanh âm, có hội tụ đến nơi đây bình thường sát thủ tràn ngập hoảng sợ khe khẽ tư ngữ, cũng có ba tổ chức lớn thiên thần cấp cao thủ thương lượng đợi lát nữa ra chiêu tính toán cũng có xa hơn chỗ vừa mới ngồi trên đường ra an bài xe vận tải mạnh gia người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ chỉ cần mạnh gia người còn không có xảy ra việc gì vậy hắn tiểu không cần phải sốt ruột trên thực tế mạnh tiểu bội người nhà ngay tại khoảng cách chính môn nước chừng vài trăm mét vị trí sau môn chỗ đang tại trong xe hướng về xa xa mau chóng đuổi theo mặc dù mình đứng tại chính môn nhưng vệ thiên vọng lại đưa bọn chúng đối thoại nghe được thanh thanh sờ sờ trong nội tâm ngược lại là an tâm chút ít mạnh ra người rất thông minh bọn hắn trước sau như một như thế am hiểu tự bảo vệ mình tuy nhiên bọn hắn giả ý đầu nhập vào bộ dạng thật sự đáng giá thương thảo nhưng đường thiên cuối cùng nhất đích thật là một người đều không có giết vệ thiên vọng chấn định tự nhiên ngược lại gọi ba tổ chức lớn cùng đường ra người đều cảm nhận được gáp lực cực lớn cuối cùng nhất nhưng lại phụ trách chỉ huy đường ra hạ nhân trước nhịn không được ngón tay run lên chỉ thấy nguyên bản dấu ở tam đại định tiêm thiên thần cấp cao thủ sau lưng 15 tên hắc giáp võ sĩ đột nhiên xông về phía trước đi theo bốn phương tám hướng hướng về vệ thiên vọng mà đi muốn đem hắn bao ở trong đó tại đây 15 tên đường ra độc võ sĩ phía sau thì là ba đại tổ chức sát thủ thiên thần cấp cao thủ đồng dạng đi phía trước đột tiến mà đến nơi đây địa thế có đạt hoàn toàn có thể đem người của bọn hắn mấy ưu thế phát huy đến mức tận cùng từng cái độc võ sĩ đơn thuần theo công lực thâm hậu trình độ mà nói kém cỏi nhất đều có thể so với lúc trước đường ra tam thúc tổ lợi hại nhất càng là tiếp cận lâm ngũ tổ những tổ chức sát thủ kia thiên thần cấp cao thủ nhất là dùng ba tổ chức lớn thủ lãnh làm chủ ba người này mỗi người thực lực đều ở vào khoảng giữa lâm gia tộc lão cùng bình thường tộc lao tâm đó nhưng bọn hắn kỹ thuật giết người xảo tuy nhiên cũng lô hỏa thuần thanh trừ phi chính thức đến cuối cùng thời khắc nếu không căn bản không cách nào phân biệt ra bọn hắn ẩn dấu át chủ bài là cái gì ví dụ như lúc này thời điểm giáo hoàng bảo la tuy nhiên thoạt nhìn hai tay chống chân bộ dáng Nhưng hắn nếu là một điểm vũ khí bên trên buồn sự đều không có, nhắc tới cũng cứ gọi người không thể tin được. Trên thực tế, cái này giáo hoàng bảo la nhất tẩn giấu bản lĩnh lại không cung đến từ hắn bản thân lực lượng, mà là dấu ban có một loại đặc thù địch thủ đoạn có thể tiến hành mình thôi miên, lại để cho bản thân thực lực tại trong thời gian ngắn buộc phát tính tăng trưởng. Hơn nữa sau đó cũng sẽ không có chút nào gì chứng. H Cám thiên sứ mục lỗ cũng có được cùng loại năng lực, chính bọn hắn đem loại này năng lực đặc biệt xưng là mượn nhờ lực lượng của thần ý tứ. Có chút cùng loại với hoa hạ truyền thuyết trong chuyện xưa thần đánh chi thuật, nhưng nếu là bọn họ tại vệ thiên vọng trước mặt thi triển một lần, vệ thiên vọng liền có thể nhìn ra được cái này lưỡng tổ chức lớn thủ lãnh, cùng Long môn đằng sau thế giới kia nhất định cũng có liên quan, bởi vì có thể cho bọn hắn trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng, hoàn toàn chính xác mang theo Ti Long môn thế giới hương vị. Về phần Amazon chiến sĩ bởi vì khác, ngược lại không có hai người này thần bí như vậy, hắn che dấu ác chủ bài là đến từ cổ của hắn bên trên treo cốt nha vòng cổ, thực đã đến sinh tử tổn vong thời khắc, hắn sẽ gặp đem cốt nha vòng cổ đâm vào cổ của mình, cốt nha vòng cổ bên trong lẫn chứa đặc thù thành phần, sau đó cũng có thể tại cực đoan trong thời gian, lại để cho bởi vì khác lực lượng cùng tốc độ đều đạt được bộ phát thức tăng trưởng. Có thể trở thành trên thế giới này cao cấp nhất cường giả một trong, ai cũng sẽ có lá bài tẩy của mình. Chương 923, ta là vệ thiên vọng. Chương 923, ta là vệ thiên vọng bọn hắn trước nhịn không được, dẫn đầu khởi xướng trùng kích, vệ thiên vọng liền cũng không hề ẩn giấu thực lực, chín âm chân khí trong chốc lát đột nhiên một phát, cả người bay lên trời, đón hoặc sáng hoặc tối mười mấy tên địch nhân tung bay đi phía trước, ánh mắt trước này chưa có lợi hại. Các ngươi đã không để cho ta an bình, cũng không để cho ta đường lui, đều đánh tới nơi ở của ta rồi, ta cũng không có lý do gì lại cùng các ngươi khách khí. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người tin tưởng nhận thức đến, ta là vệ thiên vọng. ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất tất cả đều cho ta dù lại. vệ thiên vọng hai tay hợp quyền, hướng về trước người hư không hung hăng đánh ra. mấy đạo chân khí như du long giống như theo hắn song trưởng phi đang đi ra. cái này từng đạo chân khí trên không trung điên cuồng vùng vẫy động đựa, tuy nhiên không thể đối với trước người độc võ sĩ tạo thành vết thương chí mệnh hại, nhưng lại làm cho nguyên bản thế sông tấn bánh độc võ sĩ bước chân nhau nhau chậm lại. một chiêu chi lực, liền gọi mười tên độc võ sĩ tiến thêm không thể. hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết tại đây tất cả mọi người lại hoàn thành xuống phi cơ trước đối với mạnh tiệu đội hứa hẹn vô cùng mãnh liệt chân khí tại trong đan điền của hắn lao nhanh cuốn cuộn, vệ thiên vọng cũng không đem hắn kiềm chế trong người mà lại nhưng bằng hắn tản mát ra bên ngoài cơ thể tuy nhiên hắn cũng không trở thành tiên thiên cao thủ bản thân cùng ngoại giới cũng không hình thành thông thấu khí tức tương dung trạng thái nhưng chính âm chân kinh vốn tựu am hiểu đánh tiểu am dùm hắn dùng tại như vậy trạng thái tiêu hao tự thân chân khí trong cơ thể tuần hoàn lại đang không ngừng khôi phục chân khí muốn hao hết chỉ sợ không có cái mấy ngày mấy đêm đều khó có khả năng chân khí buộc phát qua được tại kích liệt phía giới hắn lúc này cả người phiêu trên không trung thân hình thoạt nhìn giống như là bị bao phủ tại một tầng sâu thanh sắt trong mây mù cái này cùng đường ra cái loại này xem xét tự là kịch độc khói độc bất đồng thân thể của hắn bên ngoài xương mù lại cho người một loại sinh cơ giạt rào cảm giác không nghĩ tới thằng này quả nhiên mới bay hắn đây rốt cuộc là thủ đoạn gì bảo la thấy sau thanh sac trong may mu mắt cai loai nay xem xet cơ dạt dào cảm giác không nghĩ tới thằng này quả nhiên với bay hắn đầy rốt cuộc là thủ là gì bảo hốc mồm kìm lòng không được biet bay han đay rot xông về phía trước đi bộ pháp nhịn không được một chầu bọn hắn những tổ chức sát thủ này người cũng chỉ biết là vệ thiên vọng rất lợi hại nhưng lại không nghĩ rằng hắn hội lợi hại đến cái này trình độ song phương còn chưa có bắt đầu chính thức tiếp xúc nhưng trên người hắn bạo phát đi ra khí thế cũng đã đủ để gọi bọn hắn kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi tiên tiên nút trong bóng tối đường ra hạ nhân gặp bọn này đối phương minh hữu rõ ràng bị sợ đã đến cùng đọc võ sĩ si tách rời bất chấp tiếp tục giấu kín thân hình hô to lên tiếng này các ngươi đang làm gì đó a Đuổi kia à? hắn cho dù càng lợi hại cũng là người cũng sẽ bị thương cũng sẽ trúng độc đây chính là cơ hội tốt nhất giết chết hắn rồi các ngươi nghĩ đến đám các ngươi dám can đảm vây công hắn phòng luyện công hắn hội cùng các ngươi hòa giải sao một khi bỏ qua cái này cơ hội, chờ hắn chỉ hoãn quá mức đến, đến lúc đó chờ đối đãi các ngươi nhất định là bị hắn từng bước từng bước tìm tới môn thu được về tính sổ kết cục. Đường ra hạ nhân tiếng gầm gừ, đem ba tổ chức lớn thiên thần cấp cao thủ theo sức sở trạng thái hạ tịnh lại, hàm răng khẽ cắn, liên tiếp theo đi phía trước đánh tới. người này Đường ra người không có nói sai, đây thật là cơ hội cuối cùng rồi. lúc này, vệ thiên vọng đã cùng Đường gia độc võ sĩ lại lần nữa bắt đầu giao tay, cái này mới làm tên độc võ sĩ so lúc trước cái kia năm cái vấn mệnh cũng cũng không khá hơn chút nào. Tuy nhiên người của bọn hắn mấy càng nhiều một ít, nhưng lại chỉ có điều có thể nhiều phế bỏ chút ít vệ thiên vọng thời gian mà thôi. Lúc trước hắn đánh hướng hư không chiếu đó, nhìn như lang loạn nhưng lại thực có thâm ý chút bất tri bất giác, cái tia ghi giống như trên không trung hỗn loạn bay múa chân khí dần dần tiêu tán, lúc này đường ra làm tên độc võ sĩ cũng tại vô ý thức trong bị vệ thiên vọng cái này mấy đạo chân khí đè khiến cho, bắt buộc chia làm tiền trung hậu ba nhóm, mỗi một gầy lại vừa vặn chỉ có 5 người. Vệ thiên vọng mặt sắc không thay đổi, chắp tay trước ngực, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã chia ra làm năm xuất hiện tại phía trước nhất năm tên độc võ sĩ trước người không có sai biệt loa toàn cựu ảnh chín âm thần trào cùng phi nhứ kình kết hợp chiêu thức sử sắp xuất hiện đến cái này năm tên độc võ sĩ vẫn không có chút nào sức phản kháng bị đáng sợ chín âm thần trào đánh cho toàn thân phá thành mảnh nhỏ giải quyết phía trước nhất năm người còn lại phía sau 10 tên độc võ sĩ cũng giống như vậy kết cục cùng lúc trước cảnh tượng giống nhau như lúc chỉ bất quá hắn thân hình trên không trung liên tiếp lập loại ba lượn phân ba lượn xuất kích liền đem cái này mười lăm tên độc võ sĩ chụp trên mặt đất bị đường thiên ký thắc kỳ vọng độc võ sĩ tại vệ thiên vọng trước mặt nhưng lại ngay cả một loại tộc lão cao thủ đều không bằng không có một thân lực lượng lại bị loa toàn cựu ảnh cùng xả hành ly phiên kết hợp vệ thiên vọng chơi làm cho tại vỗ tay tầm đó bọn hắn căn bản theo không kịp vệ thiên vọng động tác đối phó khởi những kém nhất này một cấp độc võ sĩ hắn thậm chí liền mồ hôi cũng sẽ không ra lúc này đây hắn ngược lại là không có lại ngưng tụ độc cầu lúc này bên ngoài đang tại gió thổi là từ bên cạnh thổi tới những khói độc này sinh ra về sau hồi bị gió thổi được hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong thổi đi cũng không hội tuân hướng mới phòng luyện công cũng sẽ không bị phản đi qua thổi vào quân doanh dù sao nơi này gần đây quân nhân cùng mạnh gia người cũng đã rút lui khỏi lúc này vệ thiên vọng phụ cận toàn bộ là nhân. Chẳng lại để cho những độc tố này phát ra chính mình có thai tức chi thuật hoàn toàn không cần lo lắng nhưng những sát thủ kia nhưng là không còn vẫn tốt như vậy về phần tên kia ba táo đường ra hạ nhân thì càng xui xẻo nếu là hắn thủy trung nút trong bóng tối đừng như lúc trước cái kia đường tứ ra đồng dạng bị vệ thiên vọng nhận ra không chừng còn có thể sống nhưng hiện tại hắn lại dám chủ động nói chuyện lập tức liền bị vệ thiên vọng lưu ý đã đến vệ thiên vọng chỉ là tiện tay theo sẹt qua trên đại thụ giật xuống một mảnh lá cây đem chân khí quán chú đến cái này phiến trong lá cây ngón tay run lên lá cây đi phía trước phá không mà đi trong chớp mắt về sau liên thẳng tấp chọc và ở đằng kia tên đường gia hạ nhân trên cổ người này bụm lấy cổ hướng trên mặt đất ngược lại đi tại trước khi chết hắn cũng chỉ tới kịp đối với khói đen ông cùng chúc phu nhân hạ đạt tự chiến không lùi mệnh lệnh trong đầu của hắn chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu cái này chẳng lẽ không phải chúng ta đường ra ám khí thủ đoạn đỉnh phong kỹ xảo hái lá phi hoa sao vì cái gì vệ thiên vong hắn có thể làm được điều đó không có khả năng coi như là chúng ta đường ra, cũng ít nhất đã có mấy trăm năm không có xuất hiện qua có thể hái lá phi hoa tuyệt đỉnh cao thủ ám khí rồi nhưng vô luận hắn dù thế nào không cam lòng cũng không cải biến được hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ sự thật hắn cũng không biết kỳ thật chính thức hái lá phi hoa cũng không phải gì đó rất giỏi kỹ xảo chỉ là muốn người sử dụng công lực cường hành đến nhất định được trình độ có thể đem bản thân chân khí quán chú đến nhất tinh thông thường vật phẩm bên trong hùng hậu chân khí liền có thể lại để cho cái này ghi giống như mềm mại vô lực đồ vật tại thực khí tiêu tàn phía trước trở nên cứng rắn như sát chỉ đơn giản như vậy đường ra người làm không được là vì tu luyện của bọn hắn bí pháp không ngừng mất đi vừa rồi không có xuất hiện qua chính thức kinh tài tuyệt tươi đẹp cao thủ không ai có thể đem nội công tu vi tu luyện tới hôm nay vệ thiên vọng tình trạng mà thôi cho nên đường ra về sau mới chậm rãi trở nên càng thêm bị lại đồ vật thậm chí không tiếc mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất mà trọng khái ta pháp sát gớp cổ cứng hồn chi thuận. Một lá cây bắn co khong hon chi thuat mot la này về sau, Vệ Thiên vọng tiếp tục quay đầu nên hướng sông đem tới ba đại thiên thần cấp cao thủ. Vệ Thiên vọng cũng thật không ngờ, kỳ thật ba đại tổ chức sát thủ thiên thần cấp cao thủ đang muốn quay đầu bỏ chạy, chỉ là bởi vì thói quen tính cho phép, còn chưa kịp quay người mà thôi. Độc võ sĩ thực lực ba đại người của tổ chức cũng biết, tuyệt đối không có có bọn họ Vệ Thiên vọng trước mặt biểu hiện được như vậy không chịu nổi. Trên thực tế, phía trước bọn hắn chẳng những cùng khói đen ông luận bàn qua, cùng những độc võ sĩ này bọn hắn cũng thử qua. Bộ phận thực lực tương đối kém một ít thiên thần cấp sát thủ, còn chưa hẳn có thể địch nổi cái này, buồn bực không ra tiếng lộ ra thần thần cắn nhằn hắc giáp võ sĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Suốt 15 cái hắc giáp võ sĩ, bị hắn phản phất giết gà làm thịt mất, là hắc giáp võ sĩ đột nhiên trở nên yếu đi sao? Đương nhiên không có khả năng, giải thích duy nhất, tự là địch nhân quá cường đại, vượt quá tưởng tượng cường đại. Hắn không có nói sai, hắn gọi vệ thiên vọng, không phải mình những người này có thể địch nổi vệ thiên vọng. Bọn hắn muốn chạy, nhưng cũng đã đã chậm, chỉ vì người này đã từ không trung cấp tốc đã đến gần tới. Chỉ trong ngay mắt, Bảo La Ba gã người mạnh nhất liền bộc phát ra riêng phần mình chính thức cận dấu Át chủ bài, không phải là vì đánh chết đối thủ, chỉ là vì bảo vệ tính mạng. Đối mặt ba người này đột nhiên bạo tăng khí thế, Vệ Thiên vọng cũng sẽ không kém lở, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi đối phương hay vẫn là trên đời này đáng sợ nhất tổ chức sát thủ thủ lĩnh đâu rồi. Vệ Thiên vọng trước rơi xuống mặt đất, sau khi rơi xuống rất vận dụng xạ hành ly phiên càng thêm linh hoạt, địch nhân cũng càng khó có thể bắt thân hình của hắn. Rơi trên mặt đất, đã có mặt đất một lực, tốc độ của hắn ngược lại so trên không trung còn nhanh hơn một phần mũi chân trên mặt đất một điểm vệ thiên vọng thân hình cùng mặt đất hiện lên 30 độ góc đích như độ đi phía trước điện bắn mà đi bảo là ba người muốn rút đi lại chỉ có thể đem phía sau lưng lưu cho tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn vệ thiên vọng không thể làm gì phía dưới ba người cũng là chiến đấu rèn luyện hàng ngày cực cao đích nhân vật lúc này liền biết rõ liên thủ đối địch ngăn lại hắn chiêu thứ nhất là bọn hắn duy nhất sinh cơ chỗ mọi người đừng nương tay cùng một chỗ xuất toàn lực bởi vì khắc hung hăng rút ra đâm tại chính mình trên cổ cốc nhà hai mắt trở nên đỏ thấm nguyên bản thự so thường nhân to lớn rất nhiều cơ thịt rồi đột nhiên lại là cường tráng thêm vải phần nguyên bản không có vật gì trên hai tay nhưng lại không biết lúc nào bị hắn mang lên trên một đôi sắt thép bao tay nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hai cánh tay của hắn trở nên so với người bình thường trường rất nhiều tỷ lệ phi thường không cân đối hắn hai tay rủ xuống đến tư thế được giống lực lớn vô cùng cự viên amazon chiến sĩ bên trong đích cao thủ đứng đầu nhiều khi đều dùng động vật danh tiếng đảm đương làm chính mình ngoại hiệu chính như phía trước đọc quạ cự tích cùng rắn hổ mang đồng dạng bởi vì khắc ngoại hiệu là cự viên nhất là hắn dị hóa về sau một đôi cánh tay dài được xương tối kim liệt thạch, lực lớn vô cùng. Bảo La mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn ngược lại là cùng bởi vì khắc sóng vây đi về phía trước, chỉ thấy hắn từ phía sau lưng sở ra một mực học thuộc tại trên thân thể năm thước cự kiếm, tự trên thân kiếm lóe ra quỹ dị kim sắc hào quang, cái này cự kiếm tựa hồ không cũng có mũi kiếm, trường năm thước rộng gần một thước, xem xét liền trầm trọng đến cực điểm. Bảo La cung boi vi khac song vai đi ve phia truoc chi thay han tu phia sau lung so ra mot muc hoc thuoc tai tren than the nam thuoc cu kiem tu tren than kiem loe ra quy di kim sac hao quang cai nay cu kiem tua ho khong co mui kiem truong nam thuoc rong gan mot thuoc xem xet lien tram trong đen cuc điem bao la cam trong tay, cái này khổng lồ vô cùng cự kiếm lại coi như nhẹ như lông bao huy động lên đến hoàn toàn cảm giác không thấy sức nặng. Cái này là Bảo La tạm thời mượn trong lòng của hắn cái gọi là thần lực lấy được lực lượng, lại để cho cái này tinh thép chế tạo trọng kiếm trở nên nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng nhưng chỉ dùng xem liền biết rõ cho dù không phải là bị mũi kiếm chém thương chỉ là vỗ vào người trên người liền có thể gọi người thịt nát xương tan về phần bên kia mục lỗ chiêu thức của hắn càng thêm quỷ dị rõ ràng người khác là ở chỗ này nhưng trong nháy mắt cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác hắn lại coi như lại xuất hiện tại khác một chỗ phản thất hắn theo một chỗ di động đến khác một chỗ không cần phải thời gian một loại không gian khoảng cách đối với hắn mà nói căn bản chính là không tồn tại đây cũng là mục lỗ đặc thù năng lực dựa vào chiêu thức ấy không thể tưởng tượng nổi đổi di chuyển vị trí động kỹ xảo mục lỗ vô số lần đang cùng người tranh đấu trong nhay mat cung khong gap han co bat ky đong tac han lai coi nhu lai xuat hien tai khac mot cho phan phat han theo mot cho di đong đen khac mot trình chạy ra tìm đường sống ại quá khứ đích trong rất nhiều năm, ba người này với tư cách đối thủ cạnh tranh, thường xuyên lẫn nhau đối địch, nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng bọn hắn đối với những người khác năng lực đều phi thường lý giải. Dù là cái này là lần đầu tiên đồng loạt ra tay, ba người này liền có loại phối hợp nhiều năm giống như ăn ý. Chương 924, độc chiến quần hùng. Chương 924, độc chiến quần hùng về phần mặt khác bốn gã mặt khác bình thường thiên thần cao thủ, gặp thủ lãnh chỉ có thể nghịch kháng, bọn hắn cũng không có lựa chọn đảo tàu, mà là tại cái nhiệm hộ, ý định trợ chính mình thủ lãnh rút một tay. Tại chạy nước rút trong quá trình, bất chi bất giác, bởi vì khắc vọt tới cái thứ nhất, được lớn hai tay chiếu vào vệ thiên vọng não môn liền giáp công mà đến. Khác một bên, bảo la cử kiếm hơi chút đã muộn một bước, cũng là theo bên cạnh hành trụ tới. Nguyên bản tốc độ nhanh nhất một lỗ, lại dán tại ba người cuối cùng, một vòng u lâm hào quang tại hắn bên hông thoát hiện, hắn chính híp mắt liếc trong mắt chầm chầm vào phía trước, chỉ chờ vệ thiên vọng lộ ra mảy may sơ hở, trong tay mang theo kịch độc dao găm sẽ gặp tùy thời đâm vào thân thể của hắn. mà khắc bốn đại thiên thần cấp cao thủ, đồng dạng theo bốn phương tám hướng đánh ra đắc ý của mình thủ đoạn, hữu dụng thường cũng hữu dụng mang độc chướng đủ loại kiểu dáng nhưng chính thức đáng sợ nhất sát chiêu nhưng lại không biết lúc nào đã vọt tới thiên thần cấp cao thủ sau lưng khói đen ông cùng Trúc phu nhân trong lúc nhất thời trang diện bên trong đích thế cục biến thành vệ thiên vọng một người độc đối còn lại chín đại cao thủ hơn nữa hay vẫn là cùng một thời gian trang diện bên trên thế cục nguy hiểm cực kỳ tự hồ chỉ muốn bất cứ người nào thế công đánh tới vệ thiên vọng trên người liền có khả năng cho hắn tạo thành trọng thương bởi vì này những người này tại trước tiên liền riêng phần mình sử ra bản thân hung mạnh nhất công kích căn bản cũng không có nghĩ tới muốn lưu thủ xa hơn một ít địa phương quân doanh tường vây bên trên một cái giám sát và điều khiển thăm dò chính trực thẳng hướng phía cái này phương hướng tại đường tiên đối với quân doanh phát động thế công trước tiên trong quân doanh giám sát và điều khiển hệ thống liền bị hắn trôn nắm giữ lúc này đường tiên liền đang ngồi ở trước màn hình bình tức tính khí nhìn xem một màn này hắn muốn tận mắt nhìn một cái hiện tại vệ thiên vọng rốt cuộc là hạng gì thực lực đương nhiên hắn càng muốn chứng kiến vệ thiên vọng chết ở mọi người vây công phía dưới đáng sợ như thế thế công mặc dù là hôm nay đã thành động vương đường tiên chính mình đều không có chút nào nắm chắc có thể khiêng được xuống đường tiên vốn đoc vuong đuong phải hội đơn giản khẩn trước người hắn hiện tại tim đập càng là khác hẳn với thường nhân châm chạp quyết dịch nhiệt độ cũng so với bình thường người thấp rất nhiều, nhưng nhìn xem trong màn ảnh một màn này, lại như cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm, kế tiếp chính mình đem muốn nhìn thấy một màn, đối với hắn về kế hoạch tương lai ảnh hưởng thực sự quá trọng yếu. Tới gần, tới gần. Cái này bởi vì khắc quyền thế như thế uy mãnh, diện tích che phủ tích to lớn như thế, ta ngược lại muốn nhìn vệ thiên vọng ngươi như thế nào trốn. Nếu như ngươi đón đỡ bởi vì khắc một quyền này, dưới tiếp như vậy đến, ngươi thì như thế nào tránh đi giựo đến hào đỉnh theo bởi vì khắc bên người bôi tới trọng kiếm. Ta cũng không tin ngươi có thể liên tục đón đỡ hai chiêu, cho dù ngươi kế tiếp rồi, như vậy tàng ở phía sau mục lỗ đâu rồi? khói đen ông cùng chúc phu nhân hai người theo sát tới liên kích đâu rồi đường thiên cảm giác cảm thấy làm không dễ chịu lắm hôm nay về sau cũng không cần lại lo lắng vệ thiên vọng vấn đề bởi vì hắn tất nhiên hội chết tại đây một bộ không thể tưởng tượng nổi liền chiêu giáp công phía dưới đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm trong tấm hình vệ thiên vọng tựa hồ đột nhiên tầm đó đem thân thể rụt thoáng một phát lập tức một hồi trướng mắt vô cùng hào quang theo trên người hắn sáng lên mà ngay cả cách được rất xa cả mạ giặt bên trong cũng chỉ có thể xem tới được trắng xóa một mảnh đường thiên mãnh liệt từ trên ghế đứng lên trong đầu nổi lên cái ý niệm trong đầu giống như vệ thiên vọng là đã ra tuyệt chiêu có thể ta vì cái gì cái gì đều thấy không rõ hắn đây rốt cuộc vậy là cái gì chiêu thức như thế nào hội phát ra như vậy trói mắt hào quang nhanh cho ta tối xuống a ta muốn nhìn thấy ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì đường thiên trong lòng như vậy hò hét lấy có thể đợi đến lúc hào quang dần dần ngừng kế tiếp chuyện đã xảy ra lại gọi hắn vô cùng phát điên trong màn hình vở mà chỉ có tráng xóa một mảnh tuyết hoa bên kia cả mạ giạt rõ ràng tại thời điểm mấu chốt như vậy chụp chặt rồi đường thiên hung hăng một vũ bản lại là đem trước mặt cái bản cho lấy được nấu nhừ nhưng lại không làm nên chuyện gì hắn lại là hoán đổi nhiều cái ca ma giat ro rang tai thoi điem mau chot nhu vay trục chat roi đuong thien hung hang mot vu ban lai la đem truoc giạt muốn từ mặt khác góc độ nhìn chiến trường ở bên trong tình huống, kết quả lại độc nhất vô nhị, đều biến thành trắng xóa một mảnh. Tráng nạn ngồi ngã xuống trên mặt đất, tuy nhiên nhìn không tới bên kia tràng cảnh, nhưng Đường Thiên cảm thấy, chính mình lần thanh trang xoa mot manh chan nan ngoi nga xuong tren mat đat tuy nhien nhin khong toi ben kia trang canh nhung đuong thien cam thay chinh minh lan thanh the to lớn tính toán, tựa hồ là lại đã thất bại. Đây cũng không phải là hắn tại cuối cùng trước mắt nhìn thấy gì, thuần túy là một loại võ giả giác quan thứ 6 trực giác. Hắn thật sự muốn biết Vệ Thiên vọng đến cùng làm chuyện gì, rất hiển nhiên, những cả mạ giật này ra trục trặc cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là vì hắn một chiêu kia uy thế quá mức cường đại, thế cho nên tinh mật điện tử dụng cụ căn bản không chịu nổi hắn tạo thành quá nhiều, trực tiếp ra trục trặc đường thiên cái gì đều nhìn không tới, nhưng tại trong chiến trường mọi người, nhưng lại cảm thụ khắc sâu. Ngay tại bởi vì khắc hai đấm sắp đập chúng vệ thiên vọng cái kia lập tức, vệ thiên vọng thân thể tựa hồ ngắn ngủi của mình thoáng một phát, nguyên bản mọi người cho là hắn là muốn co lại thân tránh thoát bởi vì khắc trọng quyền, lại không nghĩ rằng, theo hắn lần này động tác, cả người hắn thật sự đang tại tất cả mọi người mặt biến thấp, mà ở hắn biến thấp đồng thời, trong thân thể của hắn vừa êm mà han vỡ ơ y ma ban ra chói mắt hào quang, bất chấp kia sáng này đối với mắt người ảnh hưởng, mọi người bảo trì thế công của mình tiếp tục đi phía trước, bọn hắn không cho rằng vệ thiên vọng có thể né tránh. đương nhiên, vệ thiên vọng vốn không có ý định né tránh hắn chỉ là lần đầu tiên đang tại địch nhân mặt sử xuất cực hạn thu cân xúc cấp pháp lại để cho chính mình lực lượng trong cơ thể tại trong thời gian ngắn áp xúc đến đình phong những tổ chức sát thủ kia tạm thời bộ phát thực lực đích thủ đoạn hắn thấy minh bạch bất quá cũng chỉ là trong chốc lát kinh ngạc mà thôi cũng không cảm giác được bao nhiêu kỳ quái chính hắn ba tháng này khổ thu dựa vào là vẫn là đến từ long môn thế giới linh khí đã tại long môn trong thế giới có cùng mình đồng dạng người phương đông những người phương tây này tại trong thế giới kia đồng dạng có đối ứng tồn tại cũng không có thể chinh han 3 nào tu dua vao quái bất quá cùng bọn họ bất đồng chính là bọn hắn tăng lên bản thân thực lực dựa vào là bên ngoài lực lượng Nhưng Vệ Thiên vọng dùng, nhưng lại đem bản thân có được lực lượng cực độ áp xúc, tiến tới đạt được kinh người sức bật. Cái này, dù là Vệ Thiên vọng mạnh nhất trạng thái. Hôm nay tu la ve lực của hắn cảnh giới chính là Dịch Kinh Đoán Cốt Thiên Đệ Tam trọng đại viên mãn, tại cưỡng ép đem bản thân lực lượng áp xúc ngưng tụ về sau, cơ hồ đã có được đồng đẳng với Tiên thiên cao thủ sức bật, lại để cho cảnh giới của hắn tạm thời tính đạt tới Tiên thiên cao thủ cấp độ. Bước này tạm thời cưỡng ép tăng lên đoạt được Tiên thiên cảnh giới, ngược lại là đã dẫn phát một ít chính hắn đều không tưởng được dị biến. Đó chính là trên người hắn tán phát ra cái này kỳ quái hào quang, tại tạm thời tính Tiên thiên cảnh giới xuống, Vệ Thiên vọng cảm giác được thân thể của mình phản phất sáp nhập vào một loại đặc biệt lực lượng, loại này khác thường lực lượng tại bên trong thân thể của hắn chạy xuôi không ngớt. Kỳ quái chính là, những lực lượng này phản phất không giống với dị vãng lúc tu luyện hấp thu linh khí, cũng bất đồng tại trước kia chân khí, mà là phản phất đến từ cái thế giới này nguyên bản liền tràn ngập khí tức. Cái này vượt quá Vệ Thiên vọng lý giải lực lượng, thực sự quá quỷ dị, căn bản là không có thể hiểu được, nhưng lại cường đại đến cực điểm. Cái kia chói mắt hào quang chính là đến từ cái này của Vệ Thiên vọng cũng không thể lý giải lực lượng. Vệ Thiên vọng chính mình ngược lại là đắm chìm trong giới hào quang này, cảm thấy toàn thân vạn phần thoải mái. Nhưng người khác lại cảm thấy chướng mắt đến cực điểm, trên người làn da cũng chuyển đến trận trận đau đớn cảm giác, mà ngay cả đưa tay đều coi như cảm thấy nhận lấy áp chế, khó chịu đến cực điểm. Thân cao thu nhỏ lại đến chỉ có một em mở vệ thiên vọng, không tránh không né, giơ hai tay lên đón bởi vì khắc thiết quyền mã đi, sự xuất chí cương trí mạnh đại phục ma quyền, cả hai ầm ầm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vệ thiên vọng hai chân cơ hồ đều rơi vào trong lòng đất, nhưng hai tay của hắn giơ lên tư thế, lại không chút sức mẹ. Chủ động khởi sướng tiến công bởi vì khắc bản thân, lại bay ngược mà ra, chỉ thấy trên tay hắn sắt thép nguyên bộ trên không trung từng mảnh rơi, Điều lần này hắn coi như tánh mạng tiện tay binh khí liền bị đáng sợ chấn động dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt về phần chính hắn càng là thê thảm đến cực điểm trên hai tay khớp xương loạn sai cái này một đôi tay xem như triệt để phế bỏ tiêu lần này hắn hai tay cốt cách liền không nữa một khối hoàn hảo mà là toàn bộ phá thành mà nhỏ trên cánh tay cơ thịt càng là biến thành ti hình dáng bốn phía hồ loạn rũ cục lấy biểu bay ra đến huyết dịch vung được chính hắn toàn thân đều là hai đấm anh phi bởi vì khắp về sau vệ thiên vọng vẫn không co theo trong đất bùn nâng lên hai chân chỉ vì bảo la cự kiếm đã hung hăng chém dục tới tay phải như thiểm điện hoành trụ mà ra tại bảo la cự kiếm chém trúng đầu mình sọ phía trước bàn tay của hắn cùng cự kiếm nuôi kiếm lại lần nữa hung hăng đánh lên bảo la kết cục sau so bởi vì khắc cũng cũng không khá hơn chút nào cự kiếm bị vệ thiên vọng một trường này tồi tâm trưởng cho lấy được rời tay cả người hắn toàn thân chấn động đồng dạng bay rớt ra ngoài trên không trung liền nổ ra một ngụm lại một ngụm máu tươi rõ ràng cùng vệ thiên vọng chạm vào nhau chính là bảo la ket cuc so boi vi khac cung cung kiếm nhưng tồi tâm đong dang bay rat ra ngoai tren ám kình lại xuyên thấu qua cự kiếm một mực thấu bắn đến trong thân thể hắn điên cùng phá hư lấy thân thể của hắn nếu không phải mượn thật lực Vẫn còn, cùng vệ Thiên vọng tồi tâm trưởng ám kình tại trong cơ thể hắn liều chết solo, Bảo La Suýt nữa tựu lần này liền cũng bị đánh chết. Vệ Thiên vọng lại như cũng không chút sức mẹ, mục lỗ không biết lúc nào cũng đã lập loè đến sau lưng của hắn, chủy thủ trong tay phá toái hư không đâm về phía sau lưng của hắn. Mục lỗ nhắm trúng phương hướng, đúng là vệ Thiên vọng trái tim vị trí, nếu là bị đâm vào thật sự rồi, vệ Thiên vọng trái tim tất nhiên cũng bị đâm thủng. Nhưng đâm đến một nửa thời điểm, mục lỗ lại cảm thấy dao găm rốt cuộc đẩy không tiến vào. Vệ Thiên vọng trên người từ đôi đến đầu tuôn ra một cố đinh ốc hình dáng khí thể, đúng là loa toàn cửu ảnh hộ thể khí kình khí này kình tu du gian đột ngột sinh ra khí thế hung hùng đem mục lỗ chủy đầu tiên là ngăn trở sau đó hung hăng mang thiên vệ thiên vọng tay phải nếp trảo, trở tay sau này chụp tới mục lỗ thân hình lại lóe lên thoáng cái xuất hiện tại ba em mở có hơn khó khăn lắm tránh thoát vệ thiên vọng mang theo 9 âm thần trảo uy lực phản kích nhưng hắn đang đắc ý gian lại mặt sắc biến đổi rõ ràng vệ thiên vọng ý nguyên lưng hướng về phía chính mình nhưng hắn trao không năm ngón tay chỗ đầu ngón tay lại tuôn ra năm đạo kình khí phân biệt bán hướng chính mình quanh người trong đó một đạo kình khí thẳng đến mục lỗ trái tim mà khác bốn đạo kình khí lại rất kỳ quái liếc về phía những vị trí khác mục lỗi chỉ xem xét cái này năm đạo kình khí riêng phần mình nhăm trúng quý vị là mặt sắc trắng bệnh rốt cuộc không có xử ra bản thân chuyên môn dùng để trốn tránh bí kỹ mà là đem hai tay ngăn cản trước người mục lỗ cái kia một tay coi như thần bí khó lường thay hình đổi vị công phu cũng là bị vệ thiên vọng một lập tức xuyên nhìn như không thể tưởng tượng nổi nhưng đã có hắn tất nhiên quy luật chương 925, tuyệt đối cường thế chương 925, tuyệt đối cường thế hắn bản chất chẳng qua là tại người bản chân rơi xuống đất máy mắt hội theo lòng bản chân của hắn tuân ra một cố lực lượng lại để cho cả người hắn ngang trời di động một đoạn vị trí chỉ có điều tốc độ này quá nhanh mới có thể gọi người sinh ra thuấn gian di động ảo giác nhưng vị này đưa phương hướng lại không phải vô tích có thể tìm ra mà là dùng mục lỗ thi triển chiêu này lúc đứng thẳng điểm hướng về quanh người bốn phương thẳng hướng tùy cơ hội nghiêng tuyến di động lúc trước chỉ nhìn qua hai mắt vệ thiên vọng liền trong đầu đem mục lỗ di động quy luật tính nhầm đi ra cho nên trực tiếp năm ngón tay phân biệt bắn ra năm đạo điểm huyệt quyển sách khí kỉnh đem đường lui của hắn toàn bộ phong kín mục lỗ cũng đã làm giòn biết do sử dụng bí kỹ cũng là vô dụng tắc tính đứng tại nguyên chỗ ý đồ dùng hai cánh tay bàn tay đi ngăn cản khí kỉnh nhưng hắn cũng là tính sai Vệ Thiên vọng khí này kình xuyên tấu lực vượt quá tưởng tượng cường đại, liên tục hung hăng đâm thủng hắn hai bàn tay, ý nguyên chạy trái tim của hắn vị trí mà đi. Bất quá Mục Lỗ cũng là may mắn, tại liên tục xuyên tấu lưỡng bàn tay về sau, cái này một đám khí kình uy lực rất là suy yếu, chỉ đem trái tim của hắn oanh được hung hăng chấn động, nhưng nhưng lại bị phá toái. Cùng hai người khác không sai biệt lắm, Mục Lỗ cũng là miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, tuy nhiên không chết, nhưng chạy không được trọng thương kết cục. Chỉ trong tích tắc, ba đại tổ chức sát thủ ba gã mạnh nhất thủ lãnh ngay ngắn hướng trọng thương. Vệ Thiên vọng chính dục nổ chân đuổi theo kết quả ba người này tính mệnh nhưng đúng vào lúc này khói đen ông cùng trúc phu nhân rốt cuộc song song đổi tới mặt khác bốn gã tổ chức sát thủ thiên thần cấp cao thủ thế công cũng không hề giữ lại sắp lâm thể tuy nhiên tổn thất cực kỳ thảm trọng nhưng bảo la ba người hay vẫn là hoàn thành kiềm chế vệ thiên vọng nhiệm vụ bọn hắn đem sở hữu hy vọng đều ký thắc vào khói đen ông cùng trúc phu nhân hai người thế công phía trên hai người này thành công rồi vậy thì mọi sự đại cát. nhưng nếu là hai người này tự sát thế công cũng thất bại chờ đợi bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh chắc hẳn cũng không cần nhiều lời lúc này thời điểm Còn lại bốn đại thiên thần cấp sát thủ thế công khí thế hùng hùng, nhưng chính thức đối với Vệ Thiên vọng có uy hiếp, nhưng lại phía sau khối đen ông cùng chúc phu nhân, có thể Vệ Thiên vọng cũng không thể đối với cái này bốn gã sát thủ thế công mặc kệ không hỏi. Tuy nhiên bốn người này thực lực không tính cường hành, tốc độ của bọn hắn cũng không khoái, lực đạo cũng không lớn, nhưng bọn hắn lại tinh tự ý giết người chi đạo, biết rõ như thế nào tài năng dùng nhỏ nhất khí lực cho nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Lúc này bọn hắn vốn là đem hết toàn lực, trong mắt bọn hắn xem ra, dù là hiện tại cái này biến thấp Vệ Thiên vọng giống như quỷ thần đáng sợ, nhưng nếu là vô lễ bỏ qua thế công của mình, cũng nhất định có thể gọi hắn chịu không nổi đang lúc nghĩ như vậy thời điểm bọn hắn lại phát hiện không tưởng được sự tình đã xảy ra trước mặt cái kia thân cao chỉ có một m toàn thân lóe ra chướng mắt hào quang vệ thiên vọng lại thật sự cũng không nút đích thang này thực cho là mình là vô địch đấy sao bốn người này trên mặt nổi lên mừng thầm dáng tươi cười chính là sợ ngươi không vô lễ đã chính ngươi muốn tìm chết đương nhiên tựu trách không được chúng ta vì vậy bốn người này không có chút nào giữ lại tiếp tục công hướng vệ thiên vọng trong lúc nhất thời chỉ thấy ba gã cầm riêng phần mình binh khí ra hỏa đem binh khí hung hăng chạm đã đến vệ thiên vọng trên người tên kia dùng thường cao thủ thì là tại trong nháy mắt liên tục khai ra năm thương tuy nhiên cũng chỉ bắn hướng cùng một vị trí đúng là hướng phía hắn cái này một bên mặt trời huyệt đối mặt cái này bốn gã thiên thần cấp sát thủ thế công vệ thiên vọng không tránh không né chỉ là lạnh lùng nhìn xem tàng tại phía sau bọn họ hai gã đường ra cao thủ xuất phát từ dự kiến sự tình đã xảy ra cái kia năm viên đạn trước hết nhất vọt tới vệ thiên vọng đầu bên cạnh bắn chúng hắn mặt trời huyệt nhưng là một quả đón lấy một quả đụng vào nhau nếu không không có thể bắn đi vào lại ngược lại bị đầu của hắn có chút nhoáng một cái tựa hồ đem những viên đạn này đều cho đánh bay rồi trong đó một quả viên đạn còn quỷ dị dùng càng tốc độ nhanh đã bay trở lại thắng tắp bắn hướng người này dùng thương cao thủ hắn thậm chí căn bản chưa kịp phát ra kêu thang tóc ban huong nguoi tự cảm thấy đầu của mình hung hăng chấn động một vòng tươi đẹp hồng huyết hoa theo hắn sau đầu toét phát ra người này đúng là bị cái này khỏa phản chân trở lại viên đạn thoáng cái bắn mặc đầu mặt khác ba người nhưng căn bản chưa kịp bởi vì đồng bạn bỏ mình mà phát ra kinh hô bởi vì vi ba người bọn họ riêng phần mình thế công cũng là tình hình chung rõ ràng vệ thiên vọng căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác nhưng mình vẫn lấy làm tự hào thế công lại khó có thể tiến thêm đây rốt cuộc là vì cái gì ba người này không kịp phát ra kinh hô chỉ thấy ở, ở giữa vệ thiên vọng hai tay hung hăng gỗ trung trung điệp điệp chấn bạo chi tiếng vang lên thân thể của hắn bốn phía phảng phất có một đạo vô hình khí tường hung hăng nổ tung đáng sợ phản xung lực đập vào mặt ba người này chỉ cảm thấy căn bản không chế không nội thân hình không tự chủ được sau này mặt bay rất ra ngoài vệ thiên vọng rốt cục đem chân từ dưới đất dơ lên theo hắn tấn mãnh dơ lên chân động tác vô số đất đá theo ngu bản chân của hắn bị vung đến giữa không trung tay phải thò ra tốc độ ánh sáng giống như trên không trung bắt lấy ba khỏa tảng đá lại hung hăng hoành lấy vai đi ra cái này ba khỏa tảng đá lợi dụng so đạn càng tốc độ nhanh phi tướng đi ra ngoài lần này ngược lại là không có đục lỗ còn lại ba gã thiên thần cấp sát thủ thân thể chỉ là khi bọn hắn riêng phần mình trái tim vị trí hung hăng đánh thoáng một phát nhưng chính là lần này đánh vệ thiên vọng độc môn tổi tâm trường ám kình liền xâm nhập trong cơ thể của bọn họ trực tiếp đem tâm mạch của bọn hắn triệt để chấn đắc nát ấy những người này cũng không có hoa hạ cao thủ chân khí hộ thể cũng không có mặt khác ba gã mạnh nhất thiên thần cấp cao thủ trong cơ thể thần lực bảo hộ tựu lần này liền bị chết không thể lại chết rồi đây hết thể biến cố nói rất dài dòng nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là trong một chất mắt đường tiên thật sự là đem vệ thiên vọng nghĩ đến rất đơn giản hắn cho là có khói đen ông cùng trúc phu nhân áp trận còn có ba gã mạnh nhất sát thủ xung trận ngựa lên trước kéo dài vệ thiên vọng 10 phút là rất chuyện dễ dàng nhưng chính thức theo khai chiến đến bây giờ lại chỉ có điều qua đi không đến một phút đồng hồ liền chỉ còn lại có khói đen ông cùng trúc phu nhân hai người còn có sức chiến đấu đối phó hai người này vệ thiên vọng không có ý định tiếp tục bảo trì tại nguyên chỗ bất động bởi vì hắn chỉ một mắt liền phát hiện hai người này tuy nhiên càng thêm lợi hại nhưng cùng lúc trước những hát giáp kia võ sĩ đồng dạng tựa hồ cũng là bị người hoàn toàn đã không chế tâm thần khôi lỗi loại này đối thủ đối với tử vong hoàn toàn không có sợ hãi dùng đường tiên phong cách chỉ sợ hắn thấy tình thế không đúng cựu sẽ khiến hai người này tinh the khong đung tieu là đường ra lao tổ cùng nhị thúc tổ đồng dạng trực tiếp phát động tự sát thế công ý đồ kéo lây chính mình cùng một chỗ xuống địa ngục đối với đường ra người chiêu thức ấy vệ thiên vọng sớm có hiểu do ở đâu khả năng cho đường tiên mảy may cơ hội tuy nhiên hắn rất có tự tin nhưng lại cũng không mù quáng không có khả năng đối với đường tiên ngoan động phất lờ bên này vệ thiên vọng vừa mới đem hai chân đều cầm sắc xuất hiện đến, cái tiêu phương khói đen ông cùng chúc phu nhân hai người đã hung hăng đánh ra thế công của mình khói đen ong cung truc chính là thỏ ra một chảo cái này móng đuốt bên trên chỉ còn xương khô, nhưng khớp xương chỗ lại lóe ra lân bạch hào quang, cái này xương cốt rất là cổ quái. theo hắn một trảo này sử xuất, càng là có thêm đậm đặc lục như mực khói độc theo hắn rộng thùng thình áo bào hạ thịt của tới. cái này tuy nhiên là đơn giản đến cực điểm một chiều, nhưng tốc độ lại nhanh được kinh người. theo vệ thiên vọng trông thấy hắn ra chiêu, đến hắn móng đuốt sắc bén tiếp cận đến chính mình ngước trước, chẳng qua là nháy mắt cách xa nhau, móng đuốt sắc bén biên giới cũng đã tiếp cận vệ thiên vọng ngực bụng, chỉ nhìn hắn móng tay bên trên hào quang, liền biết rõ hắn một trảo này uy lực không giống người thường, vô luận là tốc độ hay vẫn là độ đều có thể nói là Vệ Thiên vọng cho đến tận này gặp được qua nhất sắc bén vô cùng một kích. Bên kia trúc phu nhân cũng không đơn giản, nàng nhìn như chỉ là cầm trong tay thanh mục trượng hướng Vệ Thiên vọng bụng đâm đến, nguyên bản thoạt nhìn linh khí bức người thành mục trượng, lúc này cũng là trở nên quỷ khí u tùm, khói độc tràn ngập. Nhưng cái này còn không phải trúc phu nhân chiêu này nhất chỗ lợi hại, Vệ Thiên vọng ngưng thần xem xét liền biết rõ, cái này thanh mục trượng thượng diện đại hưu văn trường có nhiều bí ẩn. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản đâm tới, nhưng thanh mục trượng đỉnh bên trên cái kia giấu diếm lấy một vòng ánh sáng âm u lại làm cho Vệ Thiên vọng biết rõ, tại mục trượng cai kia giau giem lay mot cận chính mình một em mở thời điểm, tiêu nhất định phải mau chóng tránh đi, hay không người chính mình sẽ gặp bị thình lính nuốt nổ ra độc gai nhọn xuyên thân thể. từ hôm nay khai chiến đến nay, vệ thiên vọng lần thứ nhất không có lựa chọn này kháng, mà là dơ lên bước lui về sau đi. nhưng khói đen ông móng nuốt sắc bén lại như là giỏi trong xương, theo sát tới, cho dù đụng phải loa toàn cửu ảnh hộ thể khí kình, thực sự phảng phất giống như không có gì giống như xuyên tấu tiền đến. nhưng khói đen ông vẫn lấy làm não tốc độ, tại vệ thiên vọng trước mặt, rồi lại kém một tia. vệ thiên vọng một mực sau này nhanh chóng tối lui, khói đen ông móng nuốt tia ve vong mot bén lại sac ben lai cach ra của hắn thủy trung sai một ly, lại không thể chính thức với lên tốc độ càng chậm một chút chúc phu nhân, càng là truy chi không có, dù là nàng thanh mục trượng có đột nhiên giải ra đi một em mờ năng lực, có thể không làm sao được nàng khoảng cách vệ thiên vọng ngược lại càng cách càng xa. Chỉ tiếc phụ trách chỉ huy hai người này đường ra hạ nhân đã chết, như như nếu không, gọi hắn thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ trước tiên cải biến sách lược, gọi hai người này đừng theo đồng nhất phương hướng giác công, có lẽ gọi tốc độ cùng vệ thiên vọng tương xứng khói đen ông đưa hắn không ngừng sau này bước đi, lại gọi chúc phu nhân theo khác một bên vượt qua đến, theo hai bên bao bọc. Nếu như Đường Thiên có thể theo máy giám thị ở bên trong thấy như vậy một màn, cũng đồng dạng sẽ làm ra như vậy chỉ lệnh. Chỉ tiếc Hiện tại cái khác sát thủ sớm đã bỏ trốn mất dạng, chỉ còn lại có hai đại đường gia độc nô có thể cùng vệ thiên vọng cùng nhau. Cái này hai gã độc nô lúc này chiến đấu, chỉ có thể toàn bộ bằng bản năng rồi. Bảo La và ba người tuy nhiên chưa chết, nhưng lại ngay ngắn hướng nằm trên mặt đất không thể động đậy, thẳng đến có trung tâm cấp dưới qua tới cứu người, bọn hắn mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thời điểm bọn hắn ở đâu còn có muốn giết vệ thiên vọng tâm tư, chỉ thúc giục thủ hạ động tác nhanh nhẹn chút ít, thừa dịp vệ thiên vọng bị hai người kia đã chiến trụ, tranh thủ thời gian ly khai chỗ thị phi này tốt nhất. Kết quả bọn hắn ở đâu nghi đến đến. Vệ Thiên Vọng mặc dù đang cùng khói đen ông cùng chúc phu nhân trong tranh đấu, lại vẫn không có buông lỏng đối với bọn họ bên này giám thị. Tiêu La đang không ngừng rút đi trong quá trình, hắn cũng dùng chân tiêm liên tiếp đá ra hòn đá nhỏ, liền gọi ý đồ đi lên cứu ba gã thủ lãnh tổ chức sát thủ thành viên bị cục đá đánh bại đầu. Thằng này đích thật là không có ý định lưu người sống a. Bảo La trong lòng ba người đáng chắt và phẫn, sớm biết như vậy hắn mạnh mẽ như vậy đại, lại thế nào dám đến khiêu khích cho hắn. Hiện tại khó khăn đợi đến lúc cơ hội, cho rằng có thể chạy ra tìm đường sống, lại không nghĩ rằng hắn sát tâm như thế chi nồng đậm. Cho dù hôm nay thật sự chạy thoát rồi, chỉ sợ nếu như hắn bất tử, sau đó hắn cũng nhất định sẽ nguyên một đám tìm tới muốn đến. Chẳng lẽ lúc này đây, ba đại tổ chức sát thủ thật sự muốn diệt vòng sao?